quy 1 chương 195, ngàn hồn viên. Chương 195, ngàn hồn viên. Ngươi, đi theo ta." Diệp Lăng chỉ một cái luyện khí 9 tầng ma đạo tiểu tu, không thể nghi ngờ nói. Cái này ma đạo tiểu tu một bộ đồng tử dáng dấp, đầu đội viên sắc mũ quả dừa, hai con đậu đen tự trong đôi mắt, nhưng tràn ngập tiêu căng khó tuẩn chi sắc. Diệp Lăng thầm nghĩ, còn nhỏ tuổi, có thể tu luyện tới cái này phần trên, thực sự là cái người. Xem ra ma đạo tu sĩ luyện tập công pháp, sắp thực là khác hẳn với tu sĩ chính đạo. Ma đạo tiểu đồng tử lại hỉ, quay về đầu đội đầu đồng, thân mang áo lam Diệp Lăng, lễ lại bái. Thanh âm non nớt không được tán tụng, tiểu ma đồng đồng vân, bài kiến tiền bối. Tiền bối là ta sùng bái nhất ma đạo tu sĩ. Mấy trăm năm qua, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến bản địa đại tu tiên gia tộc Quỷ Uy. Mà hiện tại, tiền bối uy danh đủ để dọa đến Tào thị đại tu tiên gia tộc nhân người sợ hãi. Cái khắc luyện khí kỳ ma tu cùng tà tu, thời áo lam tu sĩ không có lựa chọn bọn họ làm mục thám, mất đi chấm dứt giao ma đạo cường giả cơ hội, đều là một mặt thất vọng tri sắc, đồng thời rồi hướng tiểu ma đồng ngược cáo sao cũng được, chỉ có nhìn bóng lưng của bọn họ thở dài, phẫn nộ mà phản. Diệp Lăng dịch dung giả dạng thành áo lam tu sĩ, Nhất định phải duy trì cuồng ngạo cùng hung hăng cường giả tư thái, bằng không bất cứ lúc nào có lộ nhân bánh khả năng. Vì vậy, Diệp Lăng chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi tiểu ma đồng đồng vân đại lễ cúi chào, ôm áp hai tay, sống lưng rất thẳng tắp, một bộ lẫm khớp rằng rốc. "Ta hỏi ngươi, ở này La sát phố chợ trên, nơi nào bán kỳ phiên loại pháp bảo tốt nhất?" Tiểu ma đồng thoáng sững sờ, đem trong lòng nghi vấn bật tốt lên, không biết tiền bối là muốn cấp 5 vẫn là cấp 6. Ta biết cổ chân nhân có như thế cấp 5 cực phẩm tọa thần tiên, tiền bối có thể trên hắn nơi đó coi trò một chút, là hắn vinh hạnh. Diệp Lăng không lạnh không nhặt nói, là cho bản môn thiếu môn chủ mua, tu vi của hắn cùng ngươi sắp xỉ. Tiểu Ma Đồng lại là sửng sợ, nhất thời hiểu được, hóa ra là vị này thần bí áo lam tu sĩ lai lịch không nhỏ, không biết là người nào ma môn cường giả. Tiểu Ma Đồng cũng không dám hỏi, nếu là cho luyện khí hậu kỳ thiếu môn chủ mua kỳ phiên loại pháp bảo, cái này hắn hiểu rõ nhất rồi. La sát phố trợ cấp 3 trở xuống thượng phẩm hồn phiến rất nhiều, nhưng cực phẩm còn thật không có mấy cái, bất quá vạn bối đúng là biết một cái tin. Cốc chủ gần đây chiếm được một cây hiếm thấy ngàn hồn phiến, có người nói có thể ngưng tụ 1000 cái hồn phách. Tựa hồ còn chưa có bắt đầu chiêu hồn tế luyện a, vẫn còn ở vào một cấp trạng thái. Tiểu Ma Đồng hướng về phía Diệp Lăng nháy mắt mấy cái, thập phần thần bí nói Diệp Lăng đối với hồn phiên hơi có hiểu rõ, hồn phiên loại pháp bảo không giống với tu sĩ thường dùng pháp khí, chế tạo luyện hóa thành bao nhiêu cấp bậc đều là định rổ, rất khó thăng cấp lên cấp, ngược lại có chút giống truyền thừa linh bảo ý tứ, chỉ phải không ngừng hướng về hồn phiên bên trong truyền vào hồn phách, đợi được hồn phách tụ tập càng nhiều, mạnh mẽ tới trình độ nhất định thì tự nhiên sẽ lên cấp. Ta chỉ gặp qua luyện khí kỳ tà tu môn dùng bạch hồn phiên, tụ tập hơn trăm hồn phách đã là cực hạn. Mà La sát cốc chủ cái này ngàn hồn phiên, có thể thu nạp hơn 1000 hồn phách, coi như là đối với chúc cơ kỳ tà tu, cũng rất có sức hấp dẫn. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời lại bất động thanh sắc đối với tiểu ma đồng nói rằng: "Ta nghe nói cốc chủ bế quan, này nàng hồn phiên sợ là không có duyên gặp một lần." Ai nói? Lao thân còn ở. Quý khách đến cốc, tệ nơi rổng đến nhà tôm. Một cái dàn mu ôm mà lại sắc nhọn lão phụ tiếng người âm truyền đến. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, cũng không có bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn luật lại, ngược lại làm bộ đã sớm nhận biết được có người đi tới, trấn định tự nhiên quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đến chính là cái tay trụ cốt trưởng lão phụ người, trên người mặc màu sắc sặc sỡ hoa đoạn quần áo, bước đi lung la lung lay, run rẩy rất không chắc chắn mà nàng mặt sau theo tới, chính là thủ vệ La Sát cốc hấp ý e. chúc cơ tu sĩ. Các hạ chính là cốc chủ phu nhân." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, hắn thần thức nhận biết được, cái này Mụ phụ thủy dĩ nhiên có chúc cơ 7 tầng tu vi, tuy rằng cầm cốc trượng, nhưng tuyệt đối không phải cái gì quỷ tu sĩ, hơn nữa là cái tà tu, từ trên người nàng tản mát ra quỷ dị khí tức đến xem, Mụ phụ thủy am hiểu là công. Bất quá ở Diệp Lăng vị này trong truyền thuyết cường giả bí ẩn trước mặt, nàng tựa hồ có thu lại, cũng không có để các loại truyền nọc độc tỏa ra quá mức. Không sai, lão thân La Sát quỷ bà, nửa mộ đã lâu đạo hữu lại rảnh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. La sát quỷ bà nhìn như hỏi kỳ lạ, vừa là ngưỡng mộ đã lâu khen tặng lời nói, vừa rồi hướng thần bí áo lam tu sĩ lai lịch thật tò mò, cho nên mới có này vừa hỏi. Ta tiên gì, đều không quan trọng. Đúng là quý cốc ngàn hồn tiên, bạn tu cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lăng lạnh lùng nói, trong lời nói khá là tự kiêu, đối với cốc chủ phu nhân cũng không nói cái gì khách khí. La sát quỷ bà không chút nào lấy ý, nếp nhăn đầy mặt đều cười mở ra, dặn dò hạ nhân, đi, đem ngàn hồn tiên cho quý khách mang tới. Tiểu ma đồng mau mòụng tới nói, ai, chờ chút. Vị tiên bối này là cho bọn họ luyện khí hộ kỳ thiếu môn chủ, chọn mua kỳ tiên loại pháp bảo. Ngươi xem còn có cái gì pháp khí cấp thấp pháp bảo, đều mang tới cho Tiễn Bối xem qua." La Sát Quỷ Bà gật đầu cười, lại như cái hiền lành lão bà bà như thế, đại tán tiểu ma đồng đồng văn thông minh lanh lợi, Mệnh Tu sĩ áo đen đen cốc chủ dự định để cho đồ tử đồ tôn cấp thấp tà ma pháp bảo đều mang tới. La Sát Quỷ Bà lại nói bóng gió hỏi Tham Diệp Lăng lai lịch, hỏi đến cái gì ma môn, ở nơi nào. Diệp Lăng đều một mực không đáp, từ chối thẳng thắn dứt khoát, bá đạo cực điểm, ngược lại cho La Sát Quỷ Bà lưu lại sâu không lường được ấn tượng. Không quá bao lâu, Tu sĩ áo đen điều khiển ánh kiếm vội vã bay tới, Trong tay nâng một cái tinh chí trầm hương mục hay, mặt trên bày ra mấy cái phòng cấm túi chứa đồ. La sát quỷ bà chỉ bằng quyết, mở ra túi chứa đồ cấm chế, nhẹ nhàng hướng về trên vỗ một cái, thả ra một cây chiểu cao 3 thước hồi sắc hồn tiên. Này chính là đạo hữu muốn ngàn hồn tiên, là mới tinh, liền một cái hồn phách đều không có từng tế luyện. La sát quỷ bà không khỏi đắc ý nói, đồng thời lại cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, thần bí nói: "Khà khà, lão thân biết ngàn hồn tiên tuy rằng quý trọng, nhưng còn chưa đủ lấy đổi đạo hữu chí bảo. Như vậy đi, lão thân hơn nữa trăm vạn linh thạch, đổi đạo hữu từ tào phụ chiếm được chấn động chi bảo, làm sao?" Diệp Lăng vô hạn tiếc hận nói: Ta nghe được ra tôn phu nhân thành ý, bất quá thứ ta nói thẳng, ta cùng thủ vệ tu sĩ đã nói, ta phủ chỉ bảo từ lâu trên giao, không ở trên người ta. Nếu như là ta có thể chi phối bảo vật, trăm vạn linh thải sao? Còn có thể thương lượng, nhưng đáng tiếc ta đằng tiếc. La sát quỷ bà chôn váng, nhìn chằm chằm Diệp Lăng đấu đồng lụa mỏng nhìn một lát, nhưng trước sau là thần thức cách trở, không nhìn thấy áo lam tu sĩ mà sắc cùng biểu hiện, này làm nàng có chút nghi ngờ, không cách nào phán đoán áo lam tu sĩ nói thật hay giả, bất quá đối phương nếu đem nói tới cái này phần trên, muốn tạo phủ chỉ bảo, nhìn dáng dấp là đường đột. Được rồi, đã như vậy, Lão thân cũng không thể làm gì. Cái này ngàn hồn thiên, 18 vạn linh thạch, một phần cũng không có thể thiếu. La sát quỷ bà cười ha ha nói: "Quỷ một chương 196, kinh sợ cường giả." Chương 196, kinh sợ cường giả. 18 vạn linh thạch, không tính quý. Bản tu tuy rằng không mang theo thảo phụ chí bảo, thế nhưng còn có thật nhiều cực phẩm linh thảo. Diệp Lăng tiên phủ trích tinh trong vách núi, trữ hàng không xuống 50 vạn linh thạch, bất quá những linh thạch này đều đến không dễ, là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Ở phong tiểu trên trấn chào hàng cực phẩm linh thảo cũng đang lưỡng, hoặc là giết viên hạo cấp loại, chờ công tử bộ chiếm được. Vì mua một cây hồn tiên, dùng đi gần một nửa linh thạch, bao nhiêu lệnh Diệp Lăng có chút đau lòng. Vì vậy, Diệp Lăng nghiêng về dùng tiên phủ trong linh điển trồng ra đến cực phẩm cấp 6 linh thảo cùng với giao dịch, lấy vật dịch vật, lại công bằng, lại không lãng phí tiền vốn, càng có thể làm vui lòng theo như nhu cầu mỗi bên. Không giống nhau, không chờ La Sát Quỷ Bá trả lời, Diệp Lăng từ lâu tự tiên phủ trích tinh trong vách núi, loại đủ loại kiểu dáng ma sát khí nồng nặc ma thảo cùng độc thảo, trong nháy mắt sinh trưởng thành có thể nói hơn 1000 niên đại cực phẩm, lén lút đều nhét tiến vào túi chứa đồ. Đạo hữu mời xem, cấp 6 cực phẩm độc hệ linh thảo, không thiếu gì cả. Diệp Lăng Dạ vơ dạ vịt vô một cái túi chứa đồ, giữa không trung trôi nổi ra năm nhan sáu sắc độc hoa độc thảo, trong nháy mắt hấp dẫn lấy La Sát Quỷ Bà chú ý. "A, Ngàn năm đoạn mai thảo, Huyền sương yêu hoa." Những thứ này đều là hiếm thấy cực phẩm độc thảo, đạo hữu từ nơi nào làm đến? La Sát Quỷ Bà con ngươi đều sắp trừng đi ra, khó nén tham lam tâm ý. Kỳ thực những này độc hoa độc thảo, trưởng thành ngàn năm cực phẩm độc thảo vô cùng hiếm thấy, thế nhưng hạt giống nhưng không đáng giá, phong tiểu trấn nam thành phố chợ trên đầy đường đều có. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Là bản môn chữ hàng quý giá linh thảo, ngươi tùy ý chọn. Chọn đủ 18 vạn linh thạch, bản tu là người phong khoáng." sẽ không qua tính toán. Dứt lời, Diệp Lăng lấy đi cao ba thước hôi sắc ngàn hồn tiền, bỏ vào trong túi, mệnh tiểu ma đồng dẫn đường, ở La Sắt trong phố chợ tìm kiếm chiêu hồn thuật, phong hồn thuật các loại, chợ, ta tu công pháp ngọc giản. La Sắt quỷ bà run rẩy cùng ở phía sau, lo được lo mất trọn nổi lên quỷ hệ linh thảo, xem cái nào một cây đều tốt, nhưng lại không thể mua hết, bằng không đắc tội rồi vị này thần bí áo lam tu sĩ, hậu quả khó mà lường được. Diệp Lăng mua cái gì ngọc giản, đều không kiêng kỵ này mụ phù thủy, chỉ đẩy nói là cho luyện khí hậu kỳ thiếu môn chủ mua, đồng thời ở trong lúc lơ đãng, hỏi dò tiểu ma đồng đồng văn, La sát trong cốc, người gặp cùng ngươi đồng dạng tu vi, cùng với luyện khí kỳ đại viên mãn ma đạo hoặc tà tu, quỷ tu, tổng cộng có bao nhiêu người? Đều sẽ đi tham gia tháng sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu sao? Tiểu Ma đồng nhất thời hứng thú, đây là hắn gần nhất tối quan tâm, miệng lưỡi lưu luôn nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối ở La sát phố chợ trên gặp cùng cấp tu sĩ, không xuống 20 người, nhưng bọn họ ở trong, có mấy người là phía Đông Ngô môn quận, không cách nào tham gia phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, nhưng cũng có một nửa người là bản địa ma tu, tỉ như chúng ta, nhất định sẽ tham gia thi đấu. Mà những kia quỷ tu sĩ, đối với thi đấu liền không có hứng thú. Bọn họ tu công pháp cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, coi như được chúc cơ đan cũng không cách nào chúc cơ, nhiều lắm là vì bễ vào một khôi tiên môn mà thôi. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, xem ra ngoại trừ Phong Kiều trấn năm đại tông môn cường giả cùng đại tu tiên gia tộc con cháu, còn có sắp tới 10 tên ma tu, tạp tu cường giả, có thể sẽ đi tham gia thi đấu, này cũng không thể khinh thường. Mặt sau theo La Sát Quỷ Bà, sơ khai bắt đầu hơi kinh ngạc, không biết vị này áo lam đạo hữu hỏi đến Phong Kiều trấn thi đấu ý nghĩa vị trí. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, áo lam tu sĩ một cái một cái thiếu môn chủ, mua ngàn hồn phiến cũng là vì hắn. Chẳng lẽ là muốn đem bọn họ thiếu môn chủ Anuyên ở phòng tiểu trấn tham gia thi đấu, sau đó mượn cơ hội bái vào một cái nào đó tiên môn, lấy đạt đến một cái nào đó không thể cho ai biết mục đích. La sát quỷ bà càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Đây là cỡ nào kinh thiên bố cục, càng là như vậy, nàng càng đối với Diệp Lăng mang trong lòng lòng kính nể, không dám nói nhiều một câu. Chỉ lo một khi nói sai, trong này náo lam tu sĩ sau lưng thần bí ma môn. Diệp Lăng chọn mua được rồi cần thiết đồ vật, ngàn hồn tiên cũng có, chiêu hồn thuật, phong hồn thuật cũng có, sau đó thu thập thú hồn, lớn mạnh hồn tiên, liền thuận tiện hơn nhiều. Hắn nhận ra được La Sát Quỷ Bà biến mau biến sắc răng rắc, tuy rằng không biết gây nên có gì, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, chính là La Sát Quỷ Bà nhìn phía trong ánh mắt của hắn, dĩ nhiên có sâu sắc ý sợ hãi. Diệp Lăng quay đầu lại, thản nhiên nói, "Chọn xong sao?" "Trẫm, chọn xong rồi." Khắc khắc, lão thân có cái yêu cầu quá đáng, nói ra xin ngợi đạo hữu không lấy làm phiền lòng. La Sát Quỷ Bà một mặt cười lấy lòng, liền nếp nhăn đều cười mở ra, nhưng nắm cốt trợ̣ng tay phải nhưng hơi có chút run, chỉ được dựa vào run rẩy bước đi để che giấu sợ hãi của nội tâm. "Dạng." Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói ta phải nhanh một chút trở lại phụ mệnh, không rảnh ở quý quốc ở lâu thêm. Diệp Lăng giả vờ bá đạo cùng lãnh ngạo thái độ, khí thế trên đem La Sát Quỷ Bà hầu như ép gắt gao, tuyệt không cho phép nàng một dính nửa điểm nghi vấn. "Là là." La Sát Quỷ Bà bất tri bất giác, rất được khí thế của hắn cảm hóa, tự đáy lòng nói, "Lão thân nghĩ ra tiền mua lại đạo hữu hết thảy quỷ hệ linh thảo. Ngoại trừ cái kia 18 vạn linh thạch, lão thân còn nguyện ý thêm nữa 80 ngàn linh thạch, không không, 10 vạn. Cho ngài tập hợp cái số nguyên, làm sao?" Diệp Lăng Cố làm ra vẻ hơi chìm xuống âm, gật gật đầu nói, "Có thể." La Sát Quỷ Bà đại hỉ, mau mau rút tiền tự tay đưa lên mười khối linh thạch thượng phẩm, sau khi lại chóng cất trượng, cười híp mắt tự mình đưa thần bí áo lam tu sĩ xuất gốc, dọc theo đường đi tiên ân vân tạ. Diệp Lăng ngừng lại nàng tiễn khách như tình, điều khiển yêu long, không nhanh không chậm biến mất ở tiên phần cuối. La sát lối vào thung lũng, tiểu ma đồng đồng vân dùng cường nhiệt cùng sủng kính ánh mắt, vẫn nhìn yêu long biến mất ở phía chân trời, thanh âm non nớt kích động gọi to, cường giả khi, làm, như vậy. La sát quỷ bà híp mắt lại, yêu thích không buông tay bắt làm độc hệ linh thảo, thầm ý sâu sắc than thở, hiếm thấy lão thân ngày hôm nay tâm tình tốt, nhắc nhở một thoáng ngươi đứa bé này, năm nay phong tiểu trấn luận khí đệ tử thi đấu. Đầu bảng không phải ma môn tiểu môn chủ không còn gì khác rồi. Ngươi muốn ở thêm cái tấm nhãn, thấy có người lấy ra ngàn hồn phiên, liền mau mau chịu thua bại lui, hiểu chưa? Tiểu ma Đồng vô cùng hiểu chuyện cả cũ, Đồng Vân nhớ ký bà bá giáo huấn. Kha kha, không nghĩ tới ta ngày hôm nay cũng gặp vận may lớn, năng lực thần bí áo lam tu sĩ làm được, đến với bọn hắn nói một chút đi. Tiểu ma Đồng Đồng Vân rất vui mừng cho luyện khí kỳ đạo hữu nói khoác đi tới, La sát cốc lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lại nói Diệp vượt lên yêu long đâu cái phòng lớn, không gặp có người theo dõi, lúc này mới yên lòng lại, rìm xuống đầu rồng, tiếp tục ở Đông Linh Trạch bên trong tìm kiếm yêu thú gen luyện. Nhìn trước mắt nguyên ngông vô bờ rừng rậm, lâm núi rừng hải có thể đổ sụp, Diệp Lăng đối chiếu Đông Linh Trạch địa đồ, trầm ngâm nói, nơi này ở vào Đông Linh Trạch hẻm núi lớn phía nam 700 dặm, thuộc về Tả Dương Tùng Lâm, có cấp 3 trở lên hung thú qua lại, còn có chút ít cấp 4 yêu thú. Từng là cái không sai săn bắn yêu lịch luyện chi địa ở liền nơi này rồi. Quy 1 chương 197, luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Chương 197, luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Đông Linh Trạch, Tả Dương Tùng Lâm. Ở này đâu đâu cũng có hung thú qua lại địa phương, một cái thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Tiếu Niên, cầm lập loè đỏ đậm chi mang tu la đao máu không biết mệt mỏi săn giết hung thú. Hắn nuôi 3, 5 cái yêu thú, tổng phải nhận được một cái thú hồn, thiếu niên đem những này thú hồn phong ấn tại cao 3 thức hôi sát hồn phiên bên trong, khiến cho hồn phiên từ từ lớn mạnh. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, trên người thiếu niên huyết sát chi khí càng ngày càng đậm. Rất xa là có thể dọa lui tầm thường yêu thú cấp 3. Nếu là gặp phải hãn không sợ chết hung thú, thân mang nguyên sắc đoạn trưởng sam thiếu niên tưởng tượng sẽ chém ra liên tiếp hoa lệ chi kỹ, hay là một trận mắt hoa liễu loạn đạo thuật vây kích, chống đỡ ngay lập tức giết. Việc hắn lấy bây giờ đối với chiến kỹ cùng đạo thuật thông thạo trình độ, hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Thế nhưng hắn tựa hồ đem những hung thú này tất cả đều cho rằng thí luyện đạo thuật, tăng lên sức chiến đấu công cụ, vì là chính là nhiều triển khai mấy lần đạo thuật, nhờ vào đó nhiều tiêu hao pháp lực. Chỉ có nhanh chóng tiêu hao pháp lực, hắn mới có thể nuốt vào cực phẩm như ý truyền thần đan, vừa bổ sung pháp lực, vừa đan dưỡng cơ thể, cố bản bồi nguyên, từ từ tăng lên tu vi của chính mình. Chờ đến gã thiếu niên này đi tới Tả Dương Tùng Lâm ngày thứ 19, hắn liên tiếp chém giết 6 con cấp 3 yêu hùng, 8 con hắc dục dã yêu, cuối cùng từ luyện khí 8 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Thậm chí ngay cả trên dưới quanh người tỏa ra huyết sắc chi khí, đều biến càng kinh người hơn. Luyện khí chín tầng. Chúng ta chờ ngày đó đến, đã rất lâu rồi. Tu La đao máu tà xuyên xuống đất, thân mang uy sắc đoạn trường sang thiếu niên ngửa mặt lên trời thách giãy, thanh động núi rừng. Một lúc lâu, thiếu niên đánh ra một cái hình đá của trận bàn, bọc lại phạm vi 10 triệu pháp vi, hắn hàn tinh giống như trong con người, dần hiện ra dực quát chi sắc, tiên phủ trúc tinh nhai ba viên ngôi sao chi tinh, dị nhiên khôi phục. Bây giờ phong tiểu trấn thi đấu lửa xém lông mày, ta hẳn là đem toàn bộ hồn phách thân thể đều tiến vào tiên phủ ngọc bội, hấp thu ngôi sao chi tinh bảng bạc linh khí. Tranh thủ một lần đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, thiếu niên ở đá của trận bàn trận pháp màn ánh sáng bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn bộ tâm thần chìm đắm ở tiên phủ ngọc bội bên trong, tắm rửa ngôi sao trì tinh ánh sáng. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, thiếu niên dường như lão tăng nhập định giống như vậy, ở tà dương trong rừng rậm, thưởng thụ chưa từng có ai tu vi bay vọt. Đến sau giờ ngọ, mấy phần tây tà ánh mặt trời lậu qua lá cây khe hở, đánh vào đá của trận bàn ảo trận màn ánh sáng trên, lan ra nhàn nhạt sương khói khí, làm cho này phạm vi 10 trượng trong phạm vi, giống như mây mù không nông. Tiên tính mà lại quản khuế tà dương trong rừng rậm, bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có dễ nghe lêm thai bội hoàn lèn ken âm thanh. Cầm đầu phong thái sáng quắc nữ, mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn bốn phía, thở dài, nhìn dáng dấp chúng ta đến chậm một bước, ven đường tất cả đều là yêu thú thi thể, rất hiển nhiên là bị đi tới tu sĩ tiểu đội trầm giết, nhưng kỳ quái chính là, dĩ nhiên không có ai thu thập yêu thú trên người vật liệu, thực sự là làm người đại hoặc không, rõ. Đến người chính là Lục thị đại tu tiên gia tộc ba tiểu thư Lục Hi Mai, xem tôi đã lâu, vẫn cứ là một mặt mê mang. Trần Sát chất pháp Lục Tuyết chốc lặng lẽ gật gật đầu. Liên coi như các nàng lục thị đại tu tiên gia tộc có tiền nữa, cũng sẽ không chơ mắt nhìn những này yêu thú thi thể mục nát đi, tổng hội thu thập một điểm có giá trị yêu thú vật liệu. Ở lục thị gia tộc tiểu đội phía sau, còn theo tới một nhóm người, đều là từng ở Đông Linh Trạch hẻm núi lớn rèn luyện tu sĩ. Bọn họ ở mấy ngày gần đây mới ra hẻm núi lớn, một đường đi về phía nam, đến Tả Dương Tùng Lâm, nhưng rất khó tìm đến yêu thú tung tích, điều này làm cho bọn họ một lần cho rằng Tả Dương Tùng Lâm căn bản cũng không có mấy con yêu thú. Cùng lục thị bọn tỷ muội đi rất gần Phượng Trì Tông nữ tu môn, từng cái từng cái than thở, thật vất vả lạc lối đường xa đến Tà Dương Tùng Lâm. Ai biết dĩ nhiên là kết quả này, tương đương với Bạch chạy một lần, trung quy không có rèn luyện thành. Phượng Trì Tông đại sư tỷ Bạch Thu khẽ thở dài, "Thôi, sau 4 ngày chính là Phong Tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, chúng ta nên trở về, chuẩn bị thi đấu, cũng thật lệnh tông chủ và các trưởng lão yên tâm." Bạch Thu đại sư tỷ nói đúng lắm, từ nơi này đi vòng vèo đến Phong Tiêu trấn, ít nói cũng có cách xa 2000 dặm gần, chúng ta lại không thể ngự khí phi hành, miễn không được lại là một phen trèo non lội suối, là lúc trở về rồi. Những này nữ tu liễu ra liễu diễu kêu la thành, không có ảnh hưởng chút nào đến mấy bên ngoài hơn 10 triệu nguyên sắc đoạn trưởng Sam Thiếu Niên. Hắn như trước đang ẩn nốt hình ảo trận bên trong, lặng lặng khoanh chân ngồi tính toán. Ồ, nơi này sương mù yên lam vô cùng kỳ dị. Rõ ràng ở ánh mặt trời chiếu xạ dưới, nhưng vẫn cứ lại một tầng nhàn nhạt sương mù. Vẫn trầm mặc ít lời lục thuyết chút, rốt cục mà miệng. Đứng lặng ở đá của ảo trận ở ngoài, nàng đối với trận pháp rất có nghiên cứu, mơ hồ đoán được 6, 7 phần. Lục Hinh Mai vui vẻ nói, chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Nàng này một cổ họng Nhất thời hớp dẫn la hét muốn trở về Phản Phượng chi tông nữ tu môn chú ý, đều chạy tới nhìn cái đến cuối. Cùng. Lục Tiết Trúc mắt hành thu ba bên trong, dần hiện ra một tia dị sắc, hai cái tay chỉ bất quyết, vẽ ra pháp ảo trận phù văn. Hiện. Lục Tiết Trúc chu môi hàm răng, khẽ nhả ra một chữ, phù văn hướng về trong hư không nhấn một cái. Trong phút chốc, một phương nào trận tình lình lình xuất hiện ở các nàng trước mặt. A, là Diệp Lăng. Bạch Thu một chàng tốt lên, Lăng Ha Ha nhìn ảo trận bên trong, cái kia quen thuộc nguyên sắc đoạn trưởng sam bóng người. Nhưng mà, tối làm nàng kinh hãi, là Diệp Lăng trên dưới quanh người huyết sát chi khí. Thật giống như khoác một tầng hung vân, làm người ta sợ hãi. Chúng nữ dồn dập rơi vào trong kiếp sợ, cái này cần săn giết bao nhiêu yêu thú mới có như thế dày đặc huyết sát chi khí. Nhiều ngày không gặp, Diệp đạo Hữu sát khí bức người. Tuy rằng cách khảo trận, thần thức không cách nào thăm dò vào, nhưng ta tin tưởng, Diệp đạo Hữu tu vi tất nhiên có sở tiền tí tích. Lục Tiết chúc thông minh nhanh trí, nàng suy đoán cực nhỏ phạm sai lầm. Lục Hinh Mai tâm thần kích đảng, úy đoán chào hỏi, "Diệp đạo Hữu, ngươi làm sao ở chỗ này đã tọa tu luyện? Nghe được chúng ta đến rồi, cũng không ra gặp lại." Bất luận các nàng làm sao triệu hoán, Diệp Lăng trước sau là hai mắt khép hở, ổn như Thái Sơn không núp nhích chỗ nào. Lục Tuyết Trúc trầm ngâm nói, nghĩ đến Diệp đạo Hữu là bế cửa ải sống còn, chúng ta thiết mạc quái rối, vẫn để cho ta đến che lại ảo trận được rồi. Chúng nữ bên trong 89 phần 10, đối với Diệp Lăng vị luyện đang đại sư này cộng thêm cấp cao dược sư đều rất bội phục, đặc biệt là ở hẻm núi lớn vì các nàng giải vậy thì, đều thiếu nợ Diệp Lăng một tấn tình. Liên chúng nữ dồn dập chủ động xin người anh, vì là Diệp đan sư hộ pháp, ngồi vây quanh ở tả dương trong rừng rậm, yên tĩnh chờ đợi Diệp Lăng xuất quan. Loán một cái nửa ngày công phu quá khứ, mắt thấy nhật ảnh tây tà, hồng luân hạ xuống phía tây, chúng nữ lo lắng lo lắng nhìn tiên sắc, các nàng biết rõ Mặc dù ban ngày rất ít nhìn thấy trong rừng rậm có yêu thú qua lại, nhưng không có nghĩa là ban đêm cũng có, một khi có rất nhiều hùng hãn bảy thú vây lên đến, chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Ngay khi các nàng hồ tứ loạn muốn thời khắc, hình nào chợt nhiên lui lại, tỏa ra kinh thiên sát khí. Chúng nữ tất cả đều thay đổi sắc mặt, mỗi cái tâm thần kích đảng, phản phất lật lên ngập trời cự lãng. Đặc biệt là Phượng Chỉ Tông Bạch Tu, trợ to hai mắt ha ha nhìn Diệp Lăng, một mặt kinh hãi chi sắc. Cái gì? Luyện khí 9 tầng đỉnh cao? Diệp, Diệp đại sư, ngươi đến tổn cùng là làm thế nào đến? Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Quy mô chương 198. Hộ giá dạ hành. Chương 198, Hộ giá dạ hành. Lục Hinh Mai cười khanh khách chúc mừng, nhiều ngày không gặp, Diệp đạo hữu tu vi tăng nhanh như gió. Không chút nào so với linh căn tư chất tuyệt hảo các tu sĩ kém, thực sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Tuyết trúc đối với Diệp Lăng tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, tương tự vô cùng giận mình, bất quá làm cho nàng càng lưu ý chính là Diệp Lăng trên dưới quanh người tỏa ra huyết sát chi khí, bây giờ trận pháp màn ánh sáng triển hồi, nàng càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được, Diệp Lăng trên người bức người sát khí. Diệp Lăng đột nhiên nhìn thấy chúng nữ, hơi hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng xem không ra bất kỳ hỉ nộ nào đến vẫn như cũng là chủng cùng tự nhiên dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, hiện ở bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì Diệp Lăng để ý nhất tiên phụ Trích Tinh trong vết núi, phát sinh nhỏ bé biến hóa. Nguyên lai, like, ở ngôi sao chi tinh tám rưỡi, Diệp Lăng tu vi đúng hạn lên cấp, đặt đến ngày đêm chờ đợi luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Bất quá sau đó, Trích Tinh giai thượng không trôi nổi bà viên ngôi sao chi tinh, dường như lưu tinh giống như nga xuống, lọt vào tiên phủ mây mù cấm chế bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nay ít nhiều khiến Diệp Lăng có chút thất vọng mất mát, bất quá hắn rõ ràng nhìn thấy Trích tinh nhai chu vi mây mù cầm trễ, mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán, đi về trích tinh bên dưới vách núi thềm đá, lại lộ ra vài giai. Chính là sự biến hóa này gây nên nghi hoặc, vẫn quanh quẩn ở Diệp Lăng trong lòng, khiến cho hắn nghĩ mãi mà không ngừng ra, chỉ có thể đổ cho tiên phủ lão rượu, không thể chỉ hắn nhìn thấy trích tinh nhai đơn giản như vậy. Ngay khi Diệp Lăng trầm tư thời khắc, Lục Tuyết chúc rốt cục không nhịn được, mở miệng dò hỏi, "Diệp Bạo Hữu, xem trên người ngươi sắc khí, nhất định rất không ít yêu thú chứ? Lẽ nào Tà Dương Tùng Lâm nhiều như vậy yêu thú thi thể, là ngươi một người gây nên?" Diệp Lăng tập trung ý chí, không tỏ rõ ý kiến nợ nụ cười. Vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, trái lại hướng về phía chúng nữ liền ôn quyền, thản nhiên nói, "Làm phiền các vị làm hộ pháp cho ta, ha ha, các ngươi tới Tà Dương Tùng Lâm, cũng là đến rèn luyện sao?" Chúng nữ thấy hắn lặng thinh không đề cập tới tu vi lên cấp việc, cũng không đề cập tới săn giết đông đảo yêu thú việc, tất cả đều đối với Diệp Lăng không thể làm gì, chỉ được gật đầu tán thành. Bạch Thu cười khổ nói, "Chỉ tiếc Tà Dương trong rừng rậm không có bao nhiêu yêu thú, tên to xác thương lượng đi vào mẹo, thế nào cũng phải trước ở sau 4 ngày phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trước trở lại." Ai biết Lục Bốn tiểu thư phát hiện ngươi ở đây bế quan tu luyện, chúng ta vẫn đợi được hiện tại, trời cũng tối rồi hạ xuống, bây giờ chỉ có thể ở đây bày xuống trận kỳ, đóng trại lộ tốc. Diệp Lăng bản tính toán thời gian cùng lộ trình, từ Tà Dương Tùng Lâm về Phong tiểu trấn hơn 2000 dặm, tất cả đều là tùng lâm, vùng quê các loại, chờ, yếu tố hành hành nơi, nếu là một đường giết về, còn có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, dù sao cũng hơn điều kiện yêu lông bay trở về cường. Vì vậy, Diệp Lăng khoát tay áo một cái, lại nhặt nói, "Hạ tất đóng trại. Chúng ta suốt đêm chạy về, lẽ nào bằng chư vị thực lực, còn sợ ven đường yêu thú hay sao?" Lục huynh mai có chút ít lo lắng nói, ban đêm viêu thú thích nhất kết vẻ kết lũ qua lại, một khi gặp gỡ bảy thú tấn kích, hối hận thì đã muộn. Cái khác nữ tu cũng không có can đảm này, dù sao cũng hơi do dự không quyết định. Không sao, có ta ở, ta cho các ngươi mở đường." Diệp Lăng đánh ra tu la đao máu, hướng về phía mọi người vẫy tay, lọt vào u ám trong rừng rậm. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ đến đi sát đằng sau, các nàng không phải không tin Diệp Lăng thực lực, thật là là Tùng Lâm dạ hành, quá mức mạo hiểm, không khỏi làm các nàng tâm đều nhắc tới, nhắc lên, hướng về trời xanh yên lặng phụ hộ, tuyệt đối đừng gặp gỡ lợi hại bảy thú. Lục Tuyết Trúc nhìn phía đằng trước dẫn đường Diệp Lăng bóng lưng, trong ánh mắt lưu lộ ra phức tạp chi sắc, nàng càng ngày càng đoán không ra Diệp Lăng đến tuột cùng là sao dạng người này. Ở rất nhiều thời điểm, Diệp Lăng biết điều làm việc, đâm vào đám người bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng một số thời khắc, rồi lại biến dị thường làm người khác chú ý. Nàng nơi nào biết được, chuyện đến nước này, Diệp Lăng mặc dù muốn tận lực duy trì biết điều cũng không thể, bởi vì bất kể là ai, đều sẽ thấy trên người hắn tản mát ra huyết sát chi khí. Loại sát khí này, tẩy lại rửa không sạch, ra cũng không giấu được, chỉ có trải qua thời gian rời đổi, trải qua rất lâu mới sẽ tự nhiên tiêu tan đi. Mọi người ở Hắc Cám Dạ Sắc bên trong một đường đi về phía tây, thỉnh thoảng nghe đến sơn tiêu cùng chim đêm tiếng kêu, ở yên tĩnh trong rừng rậm truyền ra rất xa. Đương nhiên, một đại đoàn bích lục quỷ hỏa từ trong rừng qua lại phiêu đến, như hình với bóng giống như vậy, đi theo mọi người khoảng chừng trái phải. Khẩn đó lấy, càng ngày càng nhiều quỷ hỏa xuất hiện ở trong rừng phiêu phạt phù hốt, sợ hãi đến chúng nữ hoa dung tất sát. Diệp Lăng ở tả dương trong rừng rậm săn bắn yêu rèn luyện gần 20 ngày, từ lâu xem quen rồi những loại bích lục quỷ hỏa đặc biệt là ở hắn săn giết lượng lớn yêu thú sau, yêu thú thi thể lại xưa nay là quản giết mặc kệ chôn, những quỷ này hỏa đối với yêu thú thi thể đổ số tới, tổng hội dừng lại ở yêu thi trên hấp thu hủ khí cùng tử khí. Không cần để ý tới sẽ quỷ hỏa, chúng nó không phải hướng chúng ta đến. Diệp Lăng an ủi, để chúng nữ mạc kinh hoàng hơn, chỉ để ý bước đi chính là. Phượng Trì tông nữ tu ở trong, xảo ngọc trong ngày thường thích nhất liễu da liễu dữu, giờ khắc này cũng là cơm như hến, liền chân cái bụng đều có chút run, nhắm mắt lại chờ trước mắt quỷ hỏa thổi qua. Phương Liễu cùng ở sau lưng nàng, cũng là lo sợ bất an, thấy phía trước năm Sáu thước phạm vi quỷ hỏa chậm chạp không đi ra, Dũng giọng nói, "Sao, Sao Ngọc ta, này đoàn quỷ hỏa tựa hồ là cùng định ngươi rồi." Sao Ngọc kích linh linh dùng mình một cái, đột nhiên mở mắt nhìn lên, mấy mảnh phập phù hầu như đều bay tới trên mặt nàng. "A!" Một tiếng sắc nhọn kêu sợ hãi, Sao Ngọc dọa đến hồn vía lên mây, tắt chân liền chạy. Nàng này hơi động, Phượng Trì tông ba đội lữ tu, tất cả đều thất kinh loạn chạy, nhất thời hấp dẫn đông đảo quỷ hỏa chú ý, coi các nàng là làm yêu thú thi thể, đuổi theo hấp thu từ khí. Diệp Lăng quay đầu lại, thở dài, vốn là cùng những này không có linh tính quỷ vật là nước giếng không phạm nước sông, bây giờ lại bị các nàng làm hỏng bét. Xem ra không lấy ra ngàn hồn tiên là không xong rồi. Mấy ngày qua, hắn ngàn hồn tiên phong ấn không xuống 300 cái thú hồn, từ lâu lên cấp đến cấp 3 cực phẩm phạm chủ. Giới đến cao hơn một trượng, hắc vụ nhiễu, quỷ khí âm trầm. Ở Diệp Lăng đánh ra ngàn hồn tiên một sát na, Lục Thị tỉ muội, Bạch Thu nhóm cùng giả, dồn dập vì thế mà choáng váng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ không thôi ánh mắt so với nhìn thấy vô số quỷ hỏa còn khiếp sợ hơn. Yêu hồn tiên, Diệp đạo hữu, ngươi sao có bực này tai họa đồ vật? Lục Hinh Mai ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, ở trong ấn tựa của nàng, Diệp Lăng là bậc thầy luyện đan, lại là cấp cao dược sư là trong lòng vẫn vô cùng kính ngưỡng Đan tu, tối thiểu cũng là cái cứu người nguy nan tu sĩ chính đạo, này một cây quỷ khí âm trầm hồn tiên, ít nhiều gì có chút lật đổ nàng đối với Diệp Lăng vẻ đẹp ấn tượng. So sánh với đó, bốn tiểu thư lục tuyết chút lại không cảm giác được bất ngờ, ngược lại là trong lòng mừng thầm, biết đối phó những quỷ này hỏa, không còn so với hồn tiên thích hợp hơn. Dù sao nàng liền luyện hồn thuật đều giao dịch cho Diệp Lăng, biết Diệp Lăng là cái hạ người gì, làm việc chỉ nói cầu hiệu quả, coi trọng thực lực bản thân tăng lên, cũng không chú trọng cái gì chính tà phân chia. Quy 1 chương 199, trở về thành. Chương 199, trở về thành. Diệp Lăng lấy ra ngàn hồn phiến, không để ý tới Lục Hinh Mai cùng Phượng Chỉ Tông nữ tu môn nghi vấn, lập tức câu lên 300 thú hồn, dường như quỷ binh quỷ mã như thế, đầy khắp núi đổi rết vào Tùng Lâm, xua đổi bích lục quỷ hỏa. Quỷ hỏa phản phất thấy thiên địch giống như vậy, liều mạng tứ tán rú dãng, phi chậm, bị ngàn hồn phiến bên trong thú hồn cấp tốc nu trợ, trở thành thú hồn vật đại bổ. Không quá bao lâu, quỷ hỏa bị đổi tản ra hết sạch, thú hồn một lần nữa tụ tập ở ngàn hồn phiến bên trong, bị Diệp Lăng phong ấn, từ câu hồn đến phong hồn, toàn bộ quá trình, vẹn vẹn dùng không tới 2 nén hương công phu. Chúng nữ đều xem kinh ngạc đến ngây người, đối với Diệp Lăng nắm giữ ngàn hồn phiến cái nhìn thay đổi rất nhiều." Tào Ngọc trà trà thở dài nói, "Diệp đạo sư yêu hồn phi khí, làm, thật là cứng hãn, xua tan đông đảo quỷ họa, hôm nào ta cũng đi phong tiểu trấn phố chợ trên mua một cây." Lục Tuyết chúc nhưng lạ biết hàng, hé miệng nở nụ cười, "Diệp đạo hữu cái này hồn tiên, có thể chứa đựng dưới mấy trăm thú hồn, là ta cuộc đời ít thấy, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm, lại há hạ lại là người bình thường có thể mua nổi." "Diệp đạo hữu, ta nói rất đúng không đúng?" Diệp Lăng gật đầu cười, đồng thoáng nhìn Lục Hinh Mai hơi có chút u hoán ánh mắt, không khỏi hơi run run. Lục Hinh Mai tựa hồ xem hiểu Diệp Lăng đang chiêu suy nghĩ, khẽ thở dài, "Diệp đạo hữu cái gì cũng tốt." Chỉ tiếc giống ta tiểu muội Tuyết Trúc như thế, liền yêu nghiên cứu chút tà tu lộ vận, khiến người ta rất lo lắng. Ha ha, ngươi là sợ ta cùng sá muội tu luyện thành tà tu, làm ra chuyện thương thiên hại lý. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không để ý lắm. Lục Tuyết Trúc cũng quy nhủ, ba tỷ yên tâm, ta từng cùng Diệp đạo hữu luận đạo, được ích lợi không nhỏ, biết rõ Diệp đạo hữu tuyệt không phải loại người như vậy, chỉ là làm việc nhưng cầu không thẹn với lòng thôi. Không thẹn với lòng. Phượng Trì Tông Bạch Thu tâm thần dùng mình, đôi mắt sáng nhìn phía Diệp Lăng, chỉ cảm thấy trước mắt người này càng thêm thần bí, khiến người ta xem cũng hiểu, cũng cân nhắc không ra. Đoàn người kế tục hướng về phong tiểu trấn phương hướng tiến lên, một khi gặp gỡ yêu thú, đều là do Diệp Lăng mở đường, có trên người hắn huyết sát chí khí, tầm thường điêu thú cấp thấp đều muốn nhượng bộ lui bình, chỉ có tỉnh gã gặp gỡ hãn không sợ chết hung thú mới sẽ manh nào tới, nhưng đều không phải Diệp Lăng đối thủ. Chúng nữ đối với Diệp Lăng sức chiến đấu, đều đạt đến một loại gần như sùng kính mức độ. Vốn là Diệp Lăng chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở trong cùng giả, bại vân thương tông đại đệ tử Khúc Dương, lại đang đông linh trạch trong hẻm núi lớn phá thú triều, vì mọi người chưa thương, không một không biểu lộ ra Diệp Lăng thực lực, bây giờ Diệp Lăng càng là tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Sức chiến đấu lại tăng cường mấy phần, hầu như đến làm người giận sôi mức độ, có thể nói là chúc cơ bên dưới người số 1. Bạch Thu mặc cảm không bằng, cùng tụ hội hạ chúng sư muốn nói, trong các người, trải qua nhiều ngày như vậy đông linh trạch rèn luyện, cũng có từ luyện khí 9 tầng lên cấp đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Tu vi tuy rằng có sở thiên lý, pháp lực, thần thức pháp vi, đều cùng ta cùng Diệp Đan sư ngang hàng. Thế nhưng luận thực lực, người ta đều kém xa Diệp Đan sư, tranh thủ ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên võ đài, chớ cùng Diệp Đan sư va vào, hiểu chưa? Phượng Trì Tông nữ các đệ tử vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, các nàng lại không phải người mù. Dọc theo con đường này tận xem Diệp Lăng một người mở đường, liền đại sư tỷ đều mặc cảm không bằng, các nàng tự nhiên là tự đáy lòng tâm phục khẩu phục. Ở Diệp Lăng dẫn dắt đi, chúng nữ ngày đêm kiên hành, không cần tiết hai ngày công phu, liền đi ra Đông Linh Trạch, rất xa trông thấy phong tiểu trấn Đông Môn Linh Thú phố chợ. A, mau nhìn, lại có tu sĩ trở về, vẫn là một đám nữ tu. Đông môn ở ngoài Linh Thú phố chợ trên, không ít tu sĩ dồn dập nghỉ chân, hướng về Đông Linh Trạch phương hướng quan sát, vừa nhìn trở về đại thể là nữ tu, càng ghê gớm, khe khẽ tương nghị, không được bình phẩm từ đầu đến chân. La Phượng trì tông ba đội nữ tu Cấm nàng toàn tông tinh anh đệ tử đều trở về, kha kha, Phượng Chỉ Tông các trưởng lão rốt cục có thể yên tâm. Khùng sợ các nàng còn không biết hiểu, có người nói Vượng Chỉ Tông chủ Lâm Đan Thu phạm phải sai lầm gì, không biết tung tích, là do U Nguyệt Tiên môn phái người phụ trách xuyên tay Phượng Chỉ Tông trên dưới sự vụ lớn nhỏ. Phượng Chỉ Tông chủ đội chủ, trong đó ngàn muôn, phong điều trấn tán tu môn nơi nào biết được. Nhưng Diệp Lăng ở đưa đi tống Quỳnh một khắp đó từ lâu lở tới, đây là chuyện sớm hay muộn, chân chính Phượng Chỉ Tông chủ Lâm Đan Thu e sợ dĩ nhiên ở U Nguyệt Tiên môn bên trong đoạt sắc chủ tu. Trong đám người, cũng không có thiếu mắt sắc người, một chút trông thấy Lục Thị gia tộc hai đại thiên kim càng là một trận thăng thở. Ngày mai Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, hai cái có hy vọng đoạt được năm người đứng đầu nhân vật, Lục thị ba tiểu thư cùng bốn tiểu thư, cũng quay về rồi. Kha kha, xem cái tên nam thánh tông tam thiếu còn có thể hùng hăng đến khi nào. Nữ tu ở trong, cầm đầu tiên tiểu tử kia là ai? Quả thực là làm xấu cả phong cảnh. Nhìn hắn thân mang nguyệt sắc đoạn trường sam, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Diệp đàn sư? Đúng rồi, cũng chỉ có hắn mới xứng đáng trên cùng người khác nữ tu đồng hành. Nghe nói lời ấy, linh thú phố chợ trên, đám tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn phía Diệp Lăng. Thậm chí ngay cả những kia Liễu yêu đạo diễn, như Hoa Tự Ngọc Lư Tu, đều không thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Là hắn, tuyệt đối không sai. Mấy ngày qua, phong điều trên trấn khắp nơi truyền lưu chuyện của Hàn Tích, thân là dược cốc tông đại đệ tử, trở thành cấp cao dược sư cũng không lạ nhân, thuật luyện đang đạt đến bậc thầy luyện đan cảnh giới, cũng miễn cưỡng có thể lý giải, tối làm người phân chấn chính là, vị này Diệp Đan sư sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Nghe nói Vân Thương tông Khúc Dương thua vào tay hắn, về tông nằm hơn nửa tháng, ở tinh tâm điều trị bên dưới, cuối cùng cũng coi như khôi phục nguyên khí, xảo la hét muốn đang luyện khí thi đấu trên dự sạch lục nhã. Bất quá dưới cái nhìn của ta, Khúc Dương căn bản là không phải Diệp Đan sư đối thủ. Kha kha, các ngươi không nhìn thấy trên người hắn huyết sát chi khí sao? Cái này cần là giết bao nhiêu yêu thú, có huy hoàng mực nào chiến tích, mới có như thế uy phong sát khí. Đám tu sĩ hoàn toàn lấy ánh mắt sùng bái, nhìn phía dần dần đến gần Diệp Lăng các loại, "Chờ, người, xa xa liền lớn tiếng bắt chuyện, Diệp Đan sư, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Quý tông trên dưới, chờ ngươi các loại, chờ, lòng như lửa đoa." Diệp Lăng hướng về phía mọi người gật gù, xem như là đáp lại, như trước là trầm mặc không nói, có vẻ rất lạnh lùng cơn nữa quanh thân sát khí bức người, khiến cho mọi người nhìn mà phát khiếp. Những người này tiến lên, khen tặng tán tụng tất cả đều treo ở bên mép, nhưng thấy Diệp Lăng uy thế cỡ này, lại không dám định nọt tấp, yên lặng lui ra. Có mấy người thông báo Phượng Chỉ Tông nữ tu, nói cho các nàng Phượng Chỉ Tông đổi chủ việc, Bạch Thu trên mặt không khỏi hiện ra lo lắng chi sắc, không biết U Nguyệt Tiên môn phái tới sứ giả đối với các nàng trở về thái độ làm sao. Sắp tới đem cử hành phong tiêu trấn thi đấu trên, làm cho các nàng tranh thủ thứ tự có hay không yêu cầu. Diệp Lăng thản nhiên nói, Bạch cô nương chỉ để ý yên tâm, lấy Diệp Ngô gắp nhịn, U Nguyệt Tiên môn tiếp quản Phượng Chỉ Tông công việc hàng ngày, là dẹp an phủ làm chủ tuyệt đối sẽ không làm ra làm khó các vị sự tình. Bạch Tu dù sao cũng hơi ngạc nhiên, không biết Diệp Lăng vì sao lại chắc chắn như thế, chỉ được gật gù, cười khổ nói, "Mượn ngươi chút lạnh, Diệp đàn sư, cáo từ rồi." Phong Điểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, còn muốn thừa nông Diệp đàn sư nhiều quan tâm. Quy 1 chương 200, ta lên làm dưới tìm kiếm. Chương 200, ta lên làm dưới tìm kiếm. Phong Điểu trấn Đông môn, Diệp Lăng sau khi từ biệt Phượng Chỉ Tông chúng nữa tu, lại khéo lời từ chối Lục Thị tỷ muội mời, xuyên qua rộn rộn giảng giảng đám người, đi về phía Nam thành phố chợ Chu tức phố lớn đi đến. Tu tập ở Đông môn phong tiểu trấn tán tu, cũng không có bận vì Diệp Lăng thái độ lạnh nhạt mà cách hắn mà đi, vừa vận ngược lại, đem Diệp Lăng trở về, lên cấp đến luyện khí 9 tầng đỉnh, cao tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cấp tốc tốc truyền ra, không ngừng có tu sĩ nghe tin tới rồi, đều đến chứng kiến Diệp Đan sư phong thái. Diệp Lăng vốn định dựa vào đối với phong tiểu trấn phố chợ quen thuộc, bắn lên ngự phong thuật, xuyên ngay quá hạn, thiểm qua đám người, nhưng nghĩ lại lại vừa nghĩ, bọn họ theo tới cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đi tới chu tất phố lớn, Diệp Lăng tiến chạy bộ tiến vào một nhà mang theo mạnh thị bảng hiệu tiểu dự phô, mà sau theo tới đám tu sĩ, đều trợn to hai mắt nhìn gợi ra các loại suy đoán. Mau nhìn, Diệp Đan sư tiến vào chính là Mạnh thị Dược Phố, lẽ nào là phải ở chỗ này mua đan dược? Không thể. Diệp Lăng là bậc thầy luyện đan, có cái gì đan dược sẽ không lựa chế. Hẳn là vì chuẩn bị ngày mai luyện khí đệ tử thi đấu, mua chút cực phẩm linh thảo, trở lại chính mình lựa chế. Như thế cái tiểu Dược Phố cũng có cực phẩm linh thảo. Sưa nay đều chưa từng nghe nói. Ngươi không hiểu chứ? Những tia đại thương hội, trung đẳng Dược Phố, Diệp Đan sư căn bản không để vào mắt, đi ngang qua thì xem đều không có liếc mắt nhìn. Hắn có thể ở Mạnh thị Dược Phố mua, liền nói rõ nhà này Dược Phố linh thảo được Sau đó chúng ta cũng ở nơi này mua. Mọi người dồn dập gật đầu tán thành, không bao lâu sau cung phù đều tràn vào mạnh thị dược phô, cấp cấp dành giật mua đan dược cùng linh thảo. Bọn họ nơi nào biết được, Diệp Lăng này đến, chỉ vì tham viếng lão Hữu Mạnh Sương, nhìn hắn như trước là như vậy chán kiện giằng chắc, hàm hộ ngay thẳng, dược phô bên trong lại có Tôn Nghị hổ làm trợ thủ, tu vi của hai người tuy rằng không có bao nhiêu bổ ích, nhưng ở đây kinh doanh dược phô, quá ngược lại cũng đúng là có tư có vị. Mạnh Sương cục lốc nở nụ cười, bây giờ Diệp huynh danh vọng rất cao, toàn bộ phong tiểu trấn, người tu sĩ nào không biết Diệp huynh đại danh. Không nghĩ tới ngươi mới từ Đông Linh Trạch trở về liền tới thăm tiểu lệ, ha ha. Lúc này, rất nhiều tu sĩ tràn vào, la hét muốn mua đan dược cùng linh thảo, để mạnh xương một hồi lâu bận điệu tử, không lo nỗi cùng Diệp Lăng tự thoát. Diệp Lăng đem Tôn Nghị hổ triệu đến, Tôn hỏi cái này Phong tiểu trấn mật thám, gần nhất thi đấu tới gần, Phong tiểu trong trấn xuất hiện cái nào cường giả. Kha kha, thuộc hạ nghe người ta muốn nói, trải qua đông linh trại rèn luyện, dưỡng tới ra rất nhiều luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả, ngoại trừ năm đại tông môn tu sĩ, tán tu lên cấp câu ít, bất quá người nào đều không có đại sư huynh ngài danh vọng cao á theo như thuộc hạ thấy, đại sư huynh gọi tới luyện khí đệ tử thi đấu 5 người đứng đầu đối là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên sự tình. Tôn Nghị hổ trong ánh mắt tràn ngập ra đối với đại sư Vinh xung tính, thực tại khen tặng một phen. Diệp Lăng không chút nào lăng lăng lên, hắn biết hắn danh vọng là xây dựng ở bậc thầy luyện đan cùng cấp cao giựu sư này hai loại thân phận đặc biệt trên, chân chính dựa vào thực lực tiệm lộ tài giỏi chính là chiến bại khuất dương, nhưng trước khác nay khác, mấy tháng nay, hết thảy luyện khí hậu kỳ đều đang tu luyện, chỉ vì phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, có thể nói là ngàn phần quá tận, trong tàu tranh lưu, cường giả thiếu không rồi. Ngươi cũng biết gần nhất có cái nào ta tu, ma tu thậm chí là quỷ tu luyện khí kỳ cường giả, tràn vào phong tiểu trấn Diệp Lăng hạ thấp giọng hỏi, Tôn Nghị hổ một mặt mờ mịt chi sắc, dùng sức lắc lắc đầu, nhìn nó tràn vào điểm môn tu sĩ, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm nói, cái này ta thật không có tìm hiểu quá, bất quá thuộc hạ nghe nói, Nam Thánh tông chủ Đường hùng đối với môn dưới vẫn còn quân nghĩa các loại, chờ, Nam Thánh Tam thiếu, cho người phát xuống tâm ma thế rất là ánh lửa, đặc biệt là đại sư huynh phải đi bọn họ Nam Thánh tông luyện khí bản vẽ, càng là đắc tội rồi Nam Thánh tông. Bây giờ đại sư huynh trở về là tốt rồi, chỉ cần ở thi đấu bên trên để phòng bọn họ ngầm hạ ngáng chân liền có thể. Diệp Lăng gật đầu mà ứng, khẽ mỉm cười nói, ở Đông Linh Trạch hẻm núi lửa thì Ta nghe nói Viên thị thiếu chủ Viên Hạ mất tích, Viên thị trên dưới có từng tìm kiếm qua hắn. Tốt nhị hầu nhất thời hứng thú, nước miếng văng tung tóe giới triệu, việc này đâu chỉ đã kinh động Viên thị đại tu tiên gia tộc, thậm chí ngay cả Thiên Đàn Tiên môn Kim Đan trưởng lão Viên Quang Hy đều vô cùng khiếp sợ, Viên gia phái người hầu như hỏi khắp cả Đông Linh Trạch rèn luyện hết thảy tu sĩ, chỉ nói là ở thú triều đến thì, Viên Hạo dẫn gia đình tôi tớ đi nên chiến thú triều, không còn tung tích, hẳn là bị thú triều nuốt hết, chôn thây yêu thú phúc bên trong. Diệp Lăng bất động thanh sắc gật gật đầu, âm thầm yên lòng, mắt thấy đằng trước cửa hàng mạnh xương bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Diệp Lăng kính đáo đưa cho Tôn Nghị Hổ một cái túi đựng đồ, thản nhiên nói, "Trong này có không ít linh thảo, đều là ta ở Đông Linh Trạch Siêu tập đến, ngươi toàn bộ giao cho Mạnh Dương, do dự Phô Kinh loành, xem như là ta biếu tặng." Dứt lời, Diệp Lăng từ rược Phô sau môn đồng bệnh rời đi. Tôn Nghị Hổ hơi sững sờ, mở ra túi chứa đồ dùng thần thức quét qua, không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Khá lắm, nhiều như vậy linh thảo. Đây đủ dự Phô bán trên 10 năm, đại sư huynh." Tôn Nghị Hổ vội vàng đuổi theo ra sau môn, nhưng từ lâu không gặp Diệp Lăng hình bóng. Diệp Lăng vòng tới Nam thành phố trợ chuyển tông trận, không hề dừng lại chút nào trực tiếp truyền tống trở về Dược Cốc Tông, Càn Bôn Dược Cốc Đại Điện. Hắn đến, một cách tự nhiên tỏa ra kinh người sát khí, đã kinh động trên cung điện Dược Cốc Tông chủ cùng các trưởng lão, dồn dập vì thế mà choáng váng. Hóa ra là Diệp Hiên Chất, thật cường liệt huyết sát chi khí, ha ha, ngươi trở về là tốt rồi. Các trưởng lão không khỏi mừng tím mắt. Mấy ngày qua, theo phong tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu tới gần, các đại tông môn tông chủ và trưởng lão đều vô cùng căng thẳng, đặc biệt là hướng về Dược Cốc Tông như vậy tương đối nhỏ yếu một phái, từ Đông Linh trở về tu sĩ ở trong, chỉ có Tạ Bác Minh từ luyện khí 9 tầng lên cấp đến luyện khí kỳ đại viên mãn hay là có thể ở thi đấu chiến có sức đánh một trận, những đệ tử khác đều là tầm thường, tình thế thực sự là đáng lo. Hiện tại Diệp Lăng đúng lúc trở về, khiến cho các trưởng lão thở dài một cái, phảng phất trong lòng trên đè lên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhất thời ung dung không biết. Cao hứng nhất không gì bằng tông chủ Triệu Minh thật, hắn lo lắng nhất Diệp Lăng an nguy, đây chính là trăm ngàn năm qua, dược cốc tông luyện đan thiên phú cao nhất luyện đan kỳ tài, một khi ngã xuống, hậu quả khó mà lường được. Hắn thấy Diệp Lăng không chỉ an toàn trở về, hơn nữa khí tức so với quá khứ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngăn ngắn một tháng, Diệp Lăng dĩ nhiên từ luyện khí 8 tầng tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh cao, điều này làm cho Triệu tông chủ càng thêm kinh dị không đỡ, đồng thời không thể làm gì thở dài một tiếng, "Diệp Lăng, xem ra ngươi vẫn là quyết định chủ ý, muốn tham gia phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, nhờ vào đó bái vào tiên môn, không muốn ở lại dược tông." Diệp Lăng biết rõ, ở lại dược tông, hắn chính là đời tiếp theo tông chủ, cái này cũng là sư tôn tối chờ đợi, nhưng mà hắn nhất định phải để sư tôn thất vọng rồi. Diệp Lăng ánh mắt kiên định gật đầu, "Sư tôn ý tốt, đệ tử chân thành ghi nhớ, nhưng mà tiên độ tự tự, ta lên làm dưới tìm kiếm, theo đuổi càng nhiều tổ tộc." Cảnh giới càng cao hơn. Quy 1 chương 201, thi đấu đêm trước. Chương 201, thi đấu đêm trước. Triệu Tông chủ thấy Diệp Lăng nói kiên quyết, liền đồng ý tương lai vị trí tông chủ đều không thể giữ lại chủ hắn, Triệu Tông chủ đành phải thôi, gật đầu một cái nói, nếu ngươi cố ý tham gia phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, sư phụ cũng sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Dù sao này đồng dạng liên quan đến chúng ta dựa cốc tông danh dự cùng tiền đồ, ngươi cùng Tạ Bất Minh, bất kể là ai vọt tới đại. Diệp Lăng cảm ơn sư tôn, đang chuẩn bị cáo từ, cùng thanh trúc viện mấy vị bạn tốt gặp ư. Triệu Tông chủ lại nói, chờ đã. Thi đấu trước Trong tông cho hết thệ tinh anh đệ tử đều cung cấp linh khí dày đặc nhất linh mạch độ phủ, thích hợp nhất tính tâm tu luyện, khuyết cái gì liền giao cho bổn tông chủ cùng các vị trưởng lão lặn rút. Trên cung điện chúc cơ các trưởng lão dồn dập gật đầu tán thành, luyện khí đệ tử thi đấu trong lúc, toàn tông trên dưới đều sẽ đồng lòng hợp sức, tận lực hiệp trợ các người, không chỉ có cung cấp tuyệt hảo chỗ tu luyện, diệp hiền chất nếu có yêu cầu gì, chỉ để ý đưa ra. Diệp Lăng thấy tông chủ và các trưởng lão đều an bài xong, đồng thời tất cả đều biểu hiện ra ít có như tình, hiển nhiên là với luyện khí đệ tử thi đấu vô cùng coi trọng. Liên Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, ta nghe nói lần so tài này tệ cả phong tiểu trấn mấy ngàn dặm trong phạm vi tà tu, ma tu thậm chí là quỷ tu sĩ đều sẽ tới tham gia, trong đó không thiếu luyện khí kỳ đại viên mãn cường giả, hy vọng các trưởng lão ở này một hai ngày bên trong, điều tra thật việc này, làm được biết người bên ta. Các trưởng lão thần sắc đều biến nghiêm nghị lên, xưa nay phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, đứng hàng đầu đều sẽ có tà tu cùng ma tu, thực lực không thể khinh thường. Các trưởng lão đều gật đầu đồng ý, dồn dập xung phong nhận việc, tức khắc đứng dậy đi phong tiểu trấn đầu đường cuối ngõ, thậm chí là phong tiểu ngoại trấn đi tìm hiểu tin tức, làm lên chút cơ kỳ mà thám. Diệp Lăng ở Sư Tôn Triệu tông chủ dẫn dắt đi, tiến vào môn phái trọng địa, trong ngải thưởng cực nhỏ mở ra khối tím phong, nơi này linh khí có thể nói là dược cốc dày đặc nhất, mặt trên xây dựng linh mạch động phủ cũng là cực điểm xa hoa, đúng là tuyệt hảo bế quan tu luyện ơi. Triệu tông chủ chỉ vào khối tím phong giữa sườn núi một loạt động phủ, khẽ mỉm cười nói, sư đệ của ngươi môn, đại thể ở giữa sườn núi bế quan tu luyện, tranh thủ ở thi đấu trước, đem thể lực, pháp lực cùng tâm thần đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sư Tôn đặc biệt đem khối tím đỉnh núi thần đàn để cho ngươi, nơi đó linh khí dày đặc nhất, còn có thể vừa xem chúng sơn, tập trung ý chí, làm được không quan tâm hơn thua. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, sau khi từ biệt Sư Tôn, bước lên khói tím Phong Thần Đàn, quả nhiên khói tím mờ ảo dưới, vừa xem dược cốc của Sơn, lăng lăng có lăng vân khí. Đến hiện tại, thực lực, sức chiến đấu dĩ nhiên có đệ phần, duy nhất cần điều chỉnh chính là tâm thái, tương tự liên quan đến thi đấu thắng bại. Mà khói tím đỉnh núi thần đàn, chính là cái tập trung ý chí, dưỡng tinh xúc luyện địa phương tốt. Diệp Lăng ở thần đàn mặt trên quay về Quần Sơn, khuynh chân ngồi tinh tọa, linh hài rơi vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái, bất kể là thể lực, pháp lực vẫn là tâm thần, đều ở từ từ rồi dảo, dần dần đạt đến trạng thái đỉnh cao. Một ngày một đêm qua thứ Đến phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu sáng sớm hôm đó, Triệu Tông chủ dẫn các vị trưởng lão tự mình đến khối tím phòng, vang lên xa xôi tiếng trùng, đem bản môn hết thảy luyện khí hậu kỳ tinh anh đệ tử tiếp xuống núi. Diệp Lăng là cái cuối cùng đi xuống khối tím phòng, cứ việc hắn trên dưới quanh người hết sát chi khí như trước không tán, thế nhưng hàn tính giống như trong con người, lưu lộ ra trùng trùng tự nhiên, rất khiêm tốn trấn bóng ánh sáng. Triệu Tông chủ đuốt dâu than thở, sát khí bức người, ánh sáng nội liễm, lúc này mới như chân chính cường giả. Còn lại tinh anh đệ tử quay đầu lại, nhìn gần 1 tháng không có gặp mặt Diệp đại sư huynh, không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Tạ Bác Minh vô cùng cảm khái nói: Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, ngăn ngắn 20 mấy nhật, từ luyện khí 8 tầng tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh cao, ghê gớm. Ta Hưng tu vi so với bọn họ hơi kém một chút, nhưng cũng đạt đến luyện khí 9 tầng, xem như là rượng cốc nữ tu ở trong người số 1, tương tự dùng tràn ngập cặp mắt kính nể nhìn phía Diệp Lăng, nhẹ chút vỗ tay, không phải là sao? Càng hiếm thấy hơn chính là, đại sư huynh quanh thân sát khí nồng nặc, xem ra là săn giết vô số yêu thú, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chúng ta rượng cốc tông ở thi đấu dương lên tên là vạn, phát dương quang đại, liền muốn xem đại sư huynh rồi chỉ có những kia trước kia tùy tùng biên hạo tu tiên gia tộc con cháu, thấy Diệp Lăng tu vi tinh tiến vào, mà bọn họ nhưng liền một cái lên cấp luyện khí 9 tầng đỉnh cao đều không có, trong lòng khá cảm giác khó chịu. Triệu tông chủ trầm giọng một khắc, vô cùng trang trọng nói, không còn sớm sửa, hôm nay bổn tông chủ cùng các vị trưởng lão, tự mình tại các ngươi đi phòng kiểu trấn bắc, lấy tráng bản tông ai. Đang khi nói chuyện, Triệu tông chủ ống tay áo vùng một cái, lấy ra thanh ngọc sắc hình quạt phi hành pháp khí đến, giãy ra theo gió, có tới hơn trăm trưởng to nhỏ, bắt chuyện mọi người bay lượn mà trên. Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên cưỡi sư tôn phi hành pháp khí. Không ngờ rằng cấp 6 phi hành pháp khí dĩ nhiên có lớn như vậy, nhìn dáng dấp một lần có thể tải hai, 300 người. Theo các trưởng lão điều khiển nó đi phong tiêu trấn, sắp thực là thanh thế hùng vĩ, có thể hấp dẫn không ít phong tiêu trấn tán tu chú ý. Lên, xuất phát. Mắt thấy tất cả mọi người lên hình quạt pháp khí, Triệu Tông chủ ra lệnh một tiếng, to lớn thanh ngọc phiến vô cùng vững vàng bay lượn quá vực cốc quần sơn, phá tan cương phong, hướng về phong tiêu trấn phương hướng bay đi. Phong tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu võ đài, thiết lập tại phong tiêu trấn bắc, theo thông lệ, thi đến giờ tị, chín đại tiên môn đều sẽ phái sứ giả trước lai tại quyết thi đấu thắng bại, lập ra thi đấu bảng xếp hạng. Cuối cùng còn phụ trách tiên môn thu nhận đệ tử ưu tú, tiếp dẫn bọn họ nhập tiên môn trọng trách. Như hôm nay sắc còn sớm, thế nhưng từ phong tiểu trấn tu tiên giới bốn phương tám hướng gọt tới tu sĩ, từ lâu chật ních trấn bắc ở ngoài trùng quanh lôi đài, đâu đâu cũng có người, đủ có mấy vạn chi chúng. Trong đó không ít người nhìn chủ trên võ đài, chờ đợi giờ tị các đại tiên môn sứ giả giáng lâm. Thế nhưng càng nhiều người, nhưng ở đây cõi lòng chờ mong nhìn phía tứ phương phía trấn trời, chờ đợi bản địa tu tiên giới các đại tông môn cùng tu tiên gia tộc phái ra luyện khí kỳ cường giả. Mau nhìn, giữa cốc tông tu sĩ cũng tới rồi. Kha kha, bọn họ là ngoại trừ cách gần nhất ngự dư tông đến sớm nhất tông môn a. Thật lớn một thanh thanh ngọc phiến, dựa cốc tông triều tông chủ vẫn có kiện không sai bảo bối mã. Trong đám người, không ít tán tu không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng có tới tham gia luyện khí đệ tử thi đấu, nhưng đều không có loại đãi ngộ này, càng làm cho bọn họ âm thầm thệ, nhất định phải ở thi đấu trên đạt được thật thứ tự, tranh thủ bái vào tiên môn, từ nay về sau cũng chính là tiên môn đệ tử, muốn xa mạnh hơn nhiều ở phong tiểu trấn 5 cái tông môn. Mau nhìn, phía nam người đến, a. Nam thánh tông chủ Đường Hùng phi hành pháp khí, thực sự là hoa lệ. Kim sáng lòa loè, xa xa nhìn tới, thật giống như là từ phía nam bay lên Thái Dương. Đúng đấy, vẫn là Nam Thánh Tông mạnh mẽ, Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng là trúc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả, hắn bảo vật hạ có thể là vật phẩm, nhất định rất phải tốt hơn nhiều. Quy 1 chương 202, Tiên Đan Tiên Môn Lôi. Chương 202, Tiên Đan Tiên Môn Lôi. Dựa cấp tông cùng Nam Thánh Tông tu sĩ đồng thời giá Lâm Phong tiểu trấn Bắc, vây xem mấy vạn phong tiểu trấn tu sĩ, một cách tự nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía mạnh mẽ Nam Thánh Tông. Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng một thân hỏa hồng cầm bảo, đứng ngạo nghễ ở kim quang lóng lánh kim bản phi hành pháp khí trên, nhìn xuống đám tu sĩ, hắn thân là phong tiểu trấn tu tiên giới chí cường giả, trong lúc vung tay nhấc chân, rất có một luồng uy nghiêm phi thế. Sau lưng hắn, ngoại trừ Nam Thánh Tông một đám trúc cơ trưởng lão, còn có Nam Thánh Tam thiếu vẫn còn quân nghĩa các loại, trợ, người, lại sau đó, còn theo sắp tới 50 tên luyện khí hậu kỳ tinh anh đệ tử, bất luận từ về số lượng, vẫn là trang bị cấp bậc trên, rõ ràng so với dược cốc tông cao hơn rất nhiều, liền dưới đây phong tiểu trấn tán tu môn đều mặc cảm không bằng, không ngừng hâm mộ. Đường tông chủ, có khỏe hay không? Dược cốc tông chủ Triệu Nguyên thật tay vớt dầu nhiệm, rất xa liễn ôn quyền. Đường Hung Hư lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại quét ngang thanh ngọc đập bay hành pháp khí, cuối cùng thần thức hình ảnh nắt quắng ở nguyệt sắc đoạn trường sam diệp lăng trên người, một luồng trúc cơ cường giả linh áp đè xuống. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, xem ra này Đường Hùng Thần là một phái tông chủ lại hết sức tu dày, hắn vội vàng đem hơn nửa tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngập bộ, không sợ với Đường Hùng linh áp, vẫn như cũ đang yên đang lành đứng, phản phất không hề hay biết. Triệu tông chủ hơi sững sờ bên dưới, mới nhận ra được Đường Hùng thần thức khác thường, vội vàng lan ra trúc cơ 7 tầng khí tức, che ở Diệp Lăng trước người, cho hắn chống đối linh áp, lại vô cùng lo lắng truyền ra một đạo thần niệm, thế nào? Không có bị thương chứ? Không có. Đệ tử rất tốt." Diệp Lăng thản nhiên nói, nhìn phía phía nam bay tới kim bản pháp khí, trong ánh mắt bộc ra hàm ý. Nam Thánh tông chủ Đường Hùng tâm bên trong dùng mình. Trên mặt nghi ngờ không thôi, vừa mới cho Diệp Lăng gây áp hầu, mán cho rằng sẽ ép hắn người bị nội thương, chí ít cũng sẽ khí huyết quặn loạn, phun ra khẩu huyết đến. Ai biết, đột nhiên có loại thần thức thất bại cảm giác, khiến cho Đường Hùng nghĩ mãi mà không ra. Triệu Tông chủ đồng dạng đối với Đường Hùng trợn mắt nhìn, hai tông đệ tử ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên lơ vỡ, tạo hóa do mệnh, sinh tử do thiên, không tới phiên hắn cái này một tông chi chủ, chúc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả đến ngầm hạ ngang chân, ư hiệp một cái văn bố. Đồ nhi, vẫn còn quân nghĩa trên người bọn họ tâm ma chú, hơn nữa là bị Đường Hùng mạnh mẽ giải trừ, ngươi có thể chiếm được cẩn thận nhiều hơn. Triệu tông chủ trầm giọng nói, hắn cũng từng nghe đệ tử thân truyền Tạ Bác Minh bẩm báo quá trong hẻm núi lớn tình huống, biết Diệp Lăng lấy trị liệu làm tên, mạnh mẽ gõ tạo chân hòa thượng quần nghĩa các loại, chờ, người trúc răng. Hiện tại hắn làm đáp lễ, cũng dùng thần thức quét một vòng nam thánh tông tinh anh đệ tử, phát hiện tình huống này, diện lộ ưu sắc. Hừ, đệ tử rõ ràng. Diệp Lăng thần sắc như trước là giếng cổ khương ba, trùng trùng hờ hững, xem không ra bất kỳ hỉ nộ đến, đồng thời hắn cũng nhìn thấy đường hùng là người, từ bên, đề tiện, tự sĩ diện. Bởi vì mạnh mẽ cho người khác loại bỏ tâm ma chú, nhất định phải tiêu hao nguyên khí, lãnh đội rất lớn. Đương hùng vị bọn họ Nam Thánh Tông vinh quang, dĩ nhiên có thể làm được nơi này một điểm, thủ vị là không dễ. Hai tông tu sĩ rơi xuống phi hành pháp khí, từng người đi tới chủ ngoại sàn đấu còn lại 8 cái ngoại sàn đấu. Mỗi một cái võ đài đại diện cho một cái tiên môn. Theo phong tiêu chuẩn luyện khí đệ tử thi đấu thông lệ, ở đây bất kể là tán tu, vẫn là gia tộc đệ tử, muốn bái vào người nào tiên môn, liền lên cái nào võ đài đánh lôi đài, cuối cùng các lôi quyết ra người mạnh nhất, đến chủ võ đài tranh cướp 5 người đứng đầu thứ tự, phân phát thi đấu trung cực khen thưởng chúc cơ đan. Mà phong tiêu chuẩn 5 đại tông môn đệ tử không giống, bọn họ nhất định phải đến cố định võ đài đánh lôi đài. Cái này cũng là tông môn đối với phía trên tiên môn một loại hứa hẹn, có cho tiên môn chuyển vận ưu tú nhân tài trách nhiệm. Vì lẽ đó, dựa cấp tông tu sĩ đứng ở Thiên Đan tiên môn dưới lôi đài, mà nam thánh tông tu sĩ nhưng đến kim cấp tiên môn dưới lôi đài. Diệp Lăng ánh mắt, bất cứ lúc nào lưu ý tụ tập ở Thiên Đan tiên môn võ đài phụ cận cường giả, đột nhiên phát hiện một cái cao vút ngọc lập thiên ảnh, ở nhà đình tôi tớ chen chúc dưới, đặc biệt dễ thấy. Lục Hinh Mai cũng nhìn thấy Diệp Lăng, hai người đối lập nở nụ cười. Diệp Bạch Hữu, tiểu muội không dám hy vọng xa vời cùng ngươi tranh cấp này lôi số 1, thế nhưng đến thời điểm đấu võ các lôi đài chủ ở ngoài tên cuối cùng cường giả thì Xin xin Diệp đạo hữu giúp ta một chút sức lực." Lục Hinh Mai trùng Diệp lăng nháy một cái mắt to như nước trong veo, cười khanh khách thần thức truyền âm. "Nguyên lai like cuối cùng trên trụ võ đài tranh cướp năm vị trí đầu xếp hạng, thế nào cũng phải tập hợp 10 người số lượng, ngoại trừ 9 đại võ đài đại chủ, còn chỗ trống một cái cạnh tranh tiêu chuẩn, cái này tiêu chuẩn chính là ngoại trừ đại chủ bên ngoài cường giả tiến hành tranh cướp." Lục Hinh Mai thân là đan tu, vừa muốn bái vào thiên đan tiên môn, lại tự nghĩ không phải bạn cũ Diệp lăng đối thủ, chỉ được hạ mình cầu kỳ thứ, tranh cướp tên cuối cùng chỗ trống tiêu chuẩn, này mới có hy vọng ở cuối cùng tranh đoạt thi đấu năm vị trí đầu xếp hạng. Diệp lăng thật lòng gật gật đầu. Biết rõ tâm ý của nàng, Lục Hinh Mai quyết định chủ ý không với hắn cấp Thiên Đan Tiên môn đại chủ, thế nhưng muốn hắn giúp đỡ, một đường quét dọn cản trở. Cái này cũng là hắn cùng Lục Hinh Mai một loại giao dịch, hoặc là xem như là một loại hiểu ngầm. Cho tới thân tựa một bên Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương như vậy sư đệ sư muội, Diệp Lăng với bọn hắn giao tình không sâu, trên cấp đại chủ thì không cần nhượng bọn họ. Huống chi lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có cùng Diệp Lăng giao dịch tư cách, lên chủ võ đại cũng không giành được năm người đứng đầu vị trí. Không quá bao lâu, Vân Thương Tông đám mây pháp khí cùng Phượng Chỉ Tông nữ tu cối lá sen pháp khí lục tục bay tới, phân biệt đứng ở Huyền Tiên môn cùng Vũ Nguyệt Tiên môn dưới lôi đài. Dẫn Dắt Phượng Trì Tông nữ tu rõ ràng là U Nguyệt Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử đời hai, khiến cho người không khỏi vì thế mà cho v้าง. Tạ Hưng mong rằng bốn phía, thở phao nhẹ nhõm, cười ha ha nói, tranh đoạt tiền đan tiên môn lôi, nhiều là phong tiểu trấn nam thành phố trợ dự phô, thương hội trưởng quý cùng đồng nghiệp, cũng không có thiếu giá rẻ tán tu đến tham gia trò vui, kỳ thực chân chính có thể trên võ đài đấu pháp, không có bao nhiêu người. Tạ Bắc Minh gật đầu tán thành, nhìn một chút tiến sắc, khá là trở mộng nói, kha kha, chúng ta trên võ đài tỷ thí, bản tông bên trong môn đệ tử cùng ở ngoài môn đệ tử cũng sẽ đến trợ uy, chỉ là bọn hắn từ môn phái truyền thống trận chiến hướng về phong tiểu trấn, đến chỉ chút Toa, chúng ta không thể cho môn phái mất mặt, muốn đem phong tiểu trấn tán tu cùng gia tộc tu sĩ làm hạ thấp đi. Ta hưng ngực vô một chút, nặng nề nói, Diệp Lăng đối với bản môn đệ tử đến hò hét trợ uy không hứng thú gì, hắn tiếp tục lặng yên tản ra thần thức, ở thiên đan tiên môn trùng quanh lôi đại, tìm kiếm có thể đáng giá coi trọng cường giả. Không biết bản địa quỷ tu, ma tu cùng tà tu, đối với thiên đan tiên môn lôi cảm thấy hứng thú sao? Bất quá đến nay chưa phát hiện ra sát gốc đến tu sĩ, nói vậy bọn họ đều hướng về phía Mộc Khôi tiên môn hoặc Linh phủ tiên môn đi tới. Diệp Lăng trong lòng lâm thâm đoán, bỗng sáng mắt lên, nhìn thấy trong đám người khắp nơi nhìn sùng Bành Mạnh Dương cùng Tôn Nghị Hổ bóng người, lập tức cho bọn họ chuyển ra thần nhiệm. Mạnh, Tôn hai người vội vàng quay đầu lại, thật vất vả mới chen qua đám người, hướng về phía bản môn các vị sư huynh sư tỷ liên tục chắp tay, rốt cục đi tới Diệp Lăng phụ cận. Quy 1 chương 203, Thiên môn trưởng lão. Chương 203, Thiên môn trưởng lão. Hai chúng ta chuyên tới rồi, vì là Diệp huynh cùng các vị sư huynh sư tỷ trợ trận. Mạnh Dương cùng Tôn Nghị Hổ thấy tông chủ, các vị trưởng lão cùng bản tông tinh anh các đệ tử đều ở, không dám đem lại nói quá lộ cốt. Nhưng giữa hai lông mày cái kia tha thiết chờ đợi tâm ý, vẫn là rõ ràng. Diệp Lăng khẽ vứt cằm, Đông Dung nhận ra được một luồng ác liệt sát cơ, đột nhiên quay đầu lại, nhưng thấy trong đám người có một nhóm người đặc biệt dễ thấy. Cầm đầu là một cái thân mang Cẩm Ý Lục Bảo công tử, chính mạnh mẽ trừng mắt Diệp Lăng, thần sắc vô cùng tiêu căng, ngông cuồng tự đại, sau lưng hắn, gia đinh nô bộ môn thanh ra một mảnh đất trống, nghiễm mở ra chu vi tản tu. Hàn thị tu tiên gia tộc đại công tử Hàn Vân Hồng, hắn cũng tới Thiên Đan Tiên môn võ đài, này cũng kỳ rồi. Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý. Giống như vậy công tử bột, mặc kệ hắn làm ra thế nào lựa chọn đều nhập không được Diệp Lăng mắt. Nguyên Lai like Hàn Tuấn Hồng đối với lựa chọn cái nào tiên môn cũng không có cái gì thiên được, hắn đúng là rất muốn vào U Nguyệt tiên môn, nhưng nhân gia chỉ lấy nữ tu, trước Lôi đại đều không cho phép một cái nam tu tới gần, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem cái nào võ đại phụ cận nữ tu nhiều. Một đường tiền mồ, Hàn Tuấn Hồng cuối cùng cũng coi như tìm tới Thiên Đang tiên môn dưới Lôi đại lục huynh mai lục ba tiểu thư, nhưng đụng vào cái Nguyễn Cái Đinh, theo Lục 3 tiểu thư ánh mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy dựa cốc tông Diệp Lăng, này lệnh trên mặt hắn không nhịn được, lại là đấu kỵ lại là phẫn hận, cho nên mới phải hung tận trừng mắt Diệp Lăng. Hàn Tuấn Hồng trùng thủ hạ hừ lạnh nói: Các ngươi nói, lấy bổn công tử tu vi bây giờ cùng thực lực, so với dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng làm sao? Công tử, này còn dùng hỏi? Khẳng định là ngươi mạnh hơn hắn. Đúng đấy. Hắn Diệp Lăng tính là gì? Một giới đan tu, chỉ biết luyện đan thôi, sao là đối thủ của ngài? Hàn thị bọn ra dính vội vàng nịnh nọt tân bộc, từng cái từng cái tán tụng đại thiếu gia anh hùng tuyệt vời, lên cấp luyện khí kỳ đại viên mãn sau, càng là lừng lẫy lê bớm. Không cần phải nói là nho nhỏ thiên đan tiên môn lôi, chính là chủ võ đài, cuối cùng mười người đứng đầu đánh với thì, công tử gia cũng là bắt vào tay. Tuy rằng không hẳn có thể thắng được Quá Tào đại tiểu thư cùng Nam Thánh tông đại thiếu, nhưng năm người đứng đầu tuyệt đối là chạy không được. Hàn Tuấn Hồng nghe tâm tình khoan khoái quái, hắn cũng thấy chính mình từ lúc lên cấp luyện khí 9 tầng đỉnh cao sau đó, thực lực tăng mạnh, đủ để tự kiêu, hơn nữa hắn biết rõ luyện khí đệ tử thi đấu trên quý củ, không cho phép dùng linh phụ, không cho phép mang theo linh thú, các loại hạn chế, Diệp Lăng coi như có phù bảo ở tay, cũng là toy công, chân chính so đấu chính là ai trang bị tự phẩm. Liên Hàn Tuấn Hồng ở thủ hạ gia đinh thối phòng dưới, lẩm lẩm lên, ngôn cùng sức mạnh lại làm choáng váng đầu óc, bệnh nghệ chúng tu, ha ha cười nói. Bốn công tử liền bảo vệ ngay này đàn tiên môn võ đài, để Diệp Lăng, để nhóm này dược cốc tông người yếu, làm sao đến còn làm sao có đi. Hắn cố ý cất tiếng cười to, lôi kéo người ta liếc mắt, thậm chí rất xa truyền tới dược cốc tông các trưởng lão trong hai, từng cái từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, lúc này mới lệnh Hàn Tuấn Hồng thoáng thu lại chút. Chờ đến sơ nhật mọc lên ở phương đông, ta chiếu vào các đại võ đài thì, dược cốc tông hơn 1000 ở ngoài môn đệ tử cùng bên trong môn đệ tử, lục tục chạy tới, hầu như chiếm thiên đàn tiên môn dưới lôi đài hơn một nửa. Diệp Lăng hiểu biết cùng môn cựu hữu đều chạy tới, trong đó tu vi hơi cao bên trong môn đệ tử có trang lưng võ, tử sang lại xuống đến, hạ cảnh tàng, tố cẩm, thậm chí ngay cả luyện khí 4 tầng lý bảo đảm, cũng ở bên trong môn đệ tử bên trong ngó giáo giác. Ngoại trừ những lão hữu này ở ngoài, cũng không ít nữ tu vi đại sư huynh cùng tạ bác minh hai sư huynh trợ uy, đem đối diện Hàn Tuấn Hồng xem chợn tròn mắt. Hàn Tuấn Hồng một trận cười gằn, dựa cốc tông hơn 1000 đệ tử, cũng chỉ có Diệp Lăng cùng Tạ Bác Minh hai cái là luyện khí kỳ đại viên mãn, thật là không có dụng. Phong tiểu trấn đệ nhất nhược tông tên gọi, xem như là ngồi vững. Ở mọi người chờ đợi bên trong, thiên đến giờ tị, từ bốn phương tám hướng lấp loé đến nóng ánh ánh sáng, dịu như lưu tinh, hầu như lệnh thiên địa biến sắc. Đến rồi, Chính vị ánh sáng, lô cốt chín đại tiên môn sứ giả, đúng giờ giá lâm. Các đại dưới lôi đài, phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ tâm thần rung động, cùng nhau vọng về phía chân trời, trên mặt của mỗi người đều là kích động cùng hưng phấn. Phạm la đến tiên môn sứ giả, đều là trong truyền thuyết kim đan kỳ lão quái, rất nhiều phong tiểu trấn tán tu cả một đời, đều chưa từng thấy kim đan cường giả. Chỉ có dựa vào phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu cơ hội, tăng trưởng chính mình hiểu biết. Ở đám tu sĩ sơn hô hải khiếu giống như làm lễ thành, chúc mừng trong tiếng, nay chính vị ánh sáng, khắc nào hào quang lóng lánh tự giáng lâm, thình lình xuất hiện ở các đại trên võ đài. Toả ra kim đan, kỳ cường giả khí tức, khiến cho đám tu sĩ tâm thần rung mạnh, lại là một vòng mới cùng bái. Diệp Lăng không thân tưởng sao sư đệ các sư muội như vậy nạt nhằn, hắn ngưng thần nhìn phía Thiên Đan Tiên môn võ đài, không khỏi hơi run run. Là Lưu Trường lão? Thiên Đan Tiên môn phái tới sứ giả, lại là hắn. Diệp Lăng nhìn này rất có vài phần tiên phong đạo cốt thân ảnh quân thuộc, cảm giác thân thiết. Ở sơ sơ phát hiện Tùng Dương dung đột thì, Diệp Lăng may mắn gặp phải tiên môn kim đan trưởng lão Lưu con đường. Trưởng môn hắn đem tặng ngự thú quyết, còn thế hắn chụp tới băng nham thú, đến đây sau khi, Diệp Lăng có thể mang theo so với tự thân nâng cao một cái cảnh giới nhỏ linh thú, thực lực tăng mạnh, bất kể là diệt chu trùng vẫn là giết chóc cơ quỷ tu, đều được lợi từ này. Dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật cùng tông môn chúc cơ trưởng lão, cũng đều là sững sờ, không ngờ tới Lưu trưởng lão lần thứ hai giá Lâm Phong tiểu trấn, đồng thời cũng đủ để cho thấy tiên môn đối với dược cốc tông coi trọng, Triệu tông chủ vội vàng dẫn dắt thủ hạ chúc cơ cắt trưởng lão tối chào, vãn bối dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, gặp tiên môn Lưu trưởng lão. Vãn bối hân thành, bái kiến tiên môn trưởng lão. Vãn bối Tống Trường Đông, bái kiến tiên môn trưởng lão. Như Tống trưởng lão như vậy cực sĩ diện người, trong ngày thường yêu cầu đệ tử thân truyền thấy hắn nhất định phải quy lạy, không được khom người chắp tay qua loa cho xong, đồng thời rất thành nhân, rất hưởng thụ tiếp thu quy lạy. Bây giờ đối mặt Tiên môn Kim Đan lão quái, hắn càng là thêm hoàn toàn cung kính phục sát đất, ở phương diện này có thể nói gương sáng. Ở dược cốc tông đám tu sĩ cùng Chu Vi Phong tiểu trấn tán tu môn cùng bái trong tiếng, Tiên môn trưởng lão lưu quần đường chỉ là nhàn nhạt chỉ trỏ, mệnh bọn họ không cần đa lễ, đồng thời, hắn tản ra kim đan trung kỳ thần thức mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ thiên đan tiên môn chúng quanh lôi đài, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái xanh nhạt đoạn trưởng sam bó người, chính là Diệp Lăng. Này không phải Diệp Tiểu Đồ sao? Ngăn ngắn mấy tháng không gặp, ngươi lấy toàn linh căn bình thường tư chất, dĩ nhiên tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão kia không hề che giấu chút nào trong lòng ngạc nhiên, ngay ở trước mặt dưới lôi đài mấy ngàn tu sĩ, hỏi dò Diệp Lăng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía Diệp Lăng. Dược cốc tông chúng đệ tử cũng còn tốt chút, bọn họ gặp Diệp Lăng từng điều khiển Lưu trưởng lão Kim Đan kỳ vật cưỡi trở về mật báo, biết Diệp đại sư huynh cùng Tiên môn Lưu trưởng lão rất có ngon nguồn. Nhưng này chút phong tiểu trấn tán tu, gia tộc tu sĩ, hầu như đều mắt tròn váng, khó mà tin nổi nhìn Diệp Lăng, đố kỵ phách rồ có thể bị kim đan lão quái coi trọng, cái này cần thăm hậu bao nhiêu tiên duyên. Quy 1 chương 204, bái vào tiên môn. Chương 204, bái vào tiên môn. Diệp Lăng ở chúng người trong ánh mắt đến dị, hướng về phía tiên môn Lưu trưởng lão cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói: "Vãn bối Diệp Lăng, gặp tiên môn trưởng lão, kính xin trưởng lão chỉ điểm, vãn bối mới có tu vi hôm nay." Lưu Quân Đường nuốt dâu mỉm cười, gật, gật đầu, đối với Diệp Lăng rất có vài phần mong đợi tâm ý mấy tháng trước ở Tùng Dương động đá, Diệp Lăng bất quá là cái luyện khí năm tầng tiểu tu, lúc đó Lưu trưởng lão liền nhìn hắn vừa mắt, nhưng bị vướng bởi hắn linh căn tư chất quá kém. Lưu con đường kết luận hắn đời này đều khó mà chúc cơ, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng không thấy, dĩ nhiên tu luyện tới loại này đất dụng, thực tại lệnh Lưu trưởng lão kinh ngạc, không khỏi càng xem càng cảm thấy. Vừa mắt. Triệu tông chủ mau tới trước thế đệ tử nói chuyện, nếu Diệp Lăng không muốn làm đời tiếp theo dược cốc tông chủ, cô ý muốn tham gia lần so tài này, bái vào tiên đan tiên môn tự nhiên là nắm chắc, chuyển tuận lý thành chương, mượn cơ hội này, nhất định phải làm cho tiên môn trưởng lão biết Diệp Lăng kinh người luyện đan tiên phú, đôi này, chuyện này đối với dược cốc tông địa vị cùng danh tiếng rất mới có lợi. Triệu tông chủ hơi có chút tự kiêu nói, hồi bẩm Lưu sư bá, vãn bối đệ tử thân truyền Diệp Lăng chỉ dùng mấy tháng cơ vu, từ sơ học luyện đan hái thuốc đệ tử, lên cấp đến bậc thầy luyện đan. Kẻ người như vậy luyện đan tiên phú, là dựa cốc tông khai tông lập phái tới nay đầu một người. Không chỉ có tiên môn kim đan trưởng lão Lưu Quân Đường sắc mặt thay đổi, cùng sau lưng hắn bốn tên tiên môn đệ tử đời hai, cũng là cùng nhau biến sắc, trợn mắt lên nhìn Diệp Lăng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng thì, chỉ là bị Diệp Lăng trên người huyết sát chi khí hấp dẫn, suy đoán ra hắn sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường, ai biết lại vẫn là cái luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, phóng tầm mắt ngô quốc cũng không tưởng thấy. Tiên môn Lưu trưởng lão trà trà thở dài nói, "Tốt, Diệp tiểu đồ luyện đan kỳ tài." Đánh giá tiên môn coi trọng. Lần này Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, bất luận ngươi có thể không đạt được thứ tự, bản trưởng lão đều sẽ thu ngươi nhập tiên môn. Ngươi nếu không chê, có thể bái ta làm thầy. Lúc trước Lưu trưởng lão tuy rằng cũng từng động niệm thu Diệp Lăng vì là đệ tử ký danh, chỉ là hắn linh căn tư chất quá kém, nhận lấy chỉ lo tiên môn cái khác kim đan lão quái chuyện cười, bây giờ Lưu trưởng lão bất luận Diệp Lăng là tu vi gì, liền hướng về phía hắn luyện đan thiên phú điểm này, mở miệng chính là thu Diệp Lăng vì là chính thức đệ tử nhập thất. Đồng thời nóng bỏng nhìn Diệp Lăng, mong trông hắn có thể lập tức đồng ý. Sau lưng hắn tiên môn đệ tử đời hai, lẫn nhau để cái ánh mắt, cũng là khá là căng thái, đều biết Lưu trưởng lão là không thể chờ đợi được nữa muốn lôi kéo Diệp Lăng. Nếu như Lưu trưởng lão không thu hắn, trở lại tiên môn, nhất định sẽ bị cái khác dám hiếu luyện đan kim đan trưởng lão cấp đi. Diệp Lăng nhìn lại sư Tôn Triệu Tông chủ một chút, thấy hắn gật đầu liên tục, thậm chí còn khích lệ nói, "Có thể bái tiên môn Lưu trưởng lão sư phụ, là vận mệnh của ngươi." Vuồn Tông chủ vô cùng tán thành, sau này ngươi ta cùng thế hệ, hưởng lấy đạo hữu tương sướng. Diệp sư đệ, nhanh đi bái sư đi." Diệp Lăng hơi run run, không ngờ tới Tông chủ dĩ nhiên sảng khoái như vậy, ở Kim Đan trước mặt trưởng lão Thầy cho tình nghĩa cũng chính là chuyện một câu nói, đảo mắt liền theo thầy độ biến thành sư huynh đệ. Đệ tử Diệp Lăng, nguyện bái tiên môn Lưu trưởng lão sư phụ. Diệp Lăng tranh chấp tông chủ đồng ý, ở trước mặt mọi người, một cái đáp ứng. Lưu Quân Đường hỉ tri bất tận, thậm chí ngay cả bá sư đại lễ cũng không nói, điểm tay triệu hoán, "Đồ nhi ngoan, đến sư phụ phụ cận, ngươi có thể không cần tham gia thi đấu, chúc cơ đàn sao? Sư phụ không lo giúp ngươi cho tới. Nếu như tiên môn lão tổ biết rồi ngươi luyện đan tiên phú, thậm chí còn sẽ đặc biệt cho phép phân phát đưa cho ngươi." Thiên đan tiên môn dưới lôi đài, mấy ngàn tu sĩ ước giao đấu kỵ con mắt đều đỏ lên rồi. Đầu tiên là Bái Kim Đan Kỳ Tiên môn trưởng lão sư phụ, không cần tham gia luyện khí đệ tử thi đấu, trực tiếp đặc cách tiến vào Tiên Đan Tiên môn, cái này mọi người còn miễn cưỡng có thể lý giải, dược cốc tông chúng đệ tử cũng có thể dự liệu được, dù sao Diệp Lăng luyện đan tiên phú bài ở nơi đó, 1000 năm mới ra một cái luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan. Nhưng sau đó Tiên môn lưu trưởng lão đồng ý cho cơ đan việc, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ, chu vi đều là một trạng tốt lên. Nếu như đấu kỵ đến phát điên ánh mắt có thể giết người, Diệp Lăng từ lâu chết rồi hàng trăm hàng ngàn khắc cả. Khắc khắc, ta làm sao sẽ không có số may như vậy? Không phải vẫn may duyên cớ, đó là nhân gia mệnh tốt. Ngươi nếu là có Diệp Đan sư luyện đan tiên phú, ngươi cũng có thể. Lẽ nào Thiên Đan Tiên môn chúc cơ đan là dùng để coi như ăn cơm sao? Chúng ta Phong tiểu trấn mấy vạn luyện khí tu sĩ, chỉ có thi đấu 5 người đứng đầu mới sẽ phân phát chúc cơ đan, nhân gia Diệp Lăng có bao nhiêu dùng, không cần thi đấu thì có chúc cơ đan, quả thực là người này so với người khác đến tử, hẳn so với hàng đến nhưng. Trang dưới cái gì cũng nói, Hàn thị tu tiên gia tộc Hàn Tuấn Hùng, thấy Diệp Lăng không chỉ có trực tiếp đặc cách bái vào tiên môn, hơn nữa nhất định sẽ có chúc cơ đan, đều suýt nữa tức nất đi. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Thiên Đan Tiên môn trên võ đài, ngươi tránh được một hiệp. Hàn Tuấn Hùng còn đang vị mất đi đánh bại Diệp Lăng cơ hội mà canh cánh trong lòng, hạ quyết tâm, nhất định phải bắt Thiên Đan Tiên môn đại chủ, tránh về cơn giận này đến. Dựa cốc tông bên này, cho tới tông chủ và chúc cơ trưởng lão, cho tới đệ tử tinh anh, đệ tử ngoại môn, các loại tán tụng cùng âm mộ chi từ liên tiếp. Tố Cầm cùng Tử San các nàng một mặt rước giao cùng vẻ kích động, Mạnh Sương cùng Tôn Nhị Hộ còn có lý bảo đảm, đều lớn tiếng chúc mừng, chúc mừng Diệp đại sư huynh. Hạ Cảnh Thăng vừa chúc mừng, vừa trong lòng đập thầm, chúng ta thênh chúc viện năm vị bạn tốt, chỉ có Diệp Lăng trước tiên bái vào tiên môn. Từ nay về sau, ta cũng phải lấy Diệp Lăng làm gương, nỗ lực tu luyện Tranh thủ 10 năm sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, cũng có thể dương danh phong tiểu trấn. Diệp Lăng ở dưới con mắt mọi người, như trước là không quan tâm hơn thua, trùng cùng tự nhiên, hắn bước lên thiên đan tiên môn võ đài, đi tới tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường bên cạnh người, lại lặc túi người hành lễ, đệ tử có cái yêu cầu quà đáng, mong rằng sư phụ tất thành. Lưu Quân Đường tâm tình rất tốt, vuốt râu cười nói, "Dạng." Lưu trưởng lão phía sau bốn tên tiên môn đệ tử lợi hay, thấy Diệp Lăng, cũng không dám lây chút cơ tiền bối thân phận tự sưng, cùng Diệp Lăng chào hỏi đều gọi hắn vì là Diệp sư đệ. Diệp Lăng nghiêm túc nói, "Đệ tử vì là hôm nay phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, chuẩn bị đã lâu, nếu như không lên sàn đánh lôi đài mà trực tiếp bái vào tiên môn, cùng mọi người khinh phục. Ai dám khinh phục? Diệp sư đệ lo xa rồi. Một cái tiên môn đệ tử đời 2 mong rằng bốn phía, cười ha ha, cho Diệp Lăng tiêu tan. Quả nhiên, dưới lôi đài chúng rực cốc tông đệ tử, dồn dập hưởng ứng, đặc biệt là Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương dẫn đệ tử tinh anh, đều lớn tiếng hô hoán, "Diệp đại sư huynh bái vào tiên môn, chúng ta tự đáy lòng chúc mừng." Đều là tâm phục khẩu phục. Diệp Lăng nhưng hướng về phía bọn họ khoát tay áo một cái, cố ý nói, "Hồi bẩm sư tôn, nếu đệ tử ở thi đấu trên thắng được, đoạt được thi đấu năm vị trí đầu, chẳng phải là chúc cơ đan tới tay, liền đỡ phải lão nhân gia ngài làm đệ tử vất vả. Lưu Quân Đường nhìn một chút Diệp Lăng trên dưới quanh người vết sắt chi khí, trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu nói, "Được, nếu ngươi chắc chắn thắng được, sư phụ cũng không ngăn cản, chỉ mong ngươi không muốn đọa sư phụ uy danh." Quy 1 chương 205, chiến hàn đại công tử. Chương 205, chiến hàn đại công tử. Diệp Lăng cổ ý muốn đánh lôi đài, đồng thời trình đến tiên môn kim đan trưởng lão Lưu Quân Đường đồng ý, tất cả mọi người la ngẩn ra, lập tức hiểu được ý, dồn dập suy đoán nói, "A, Diệp đan sư rõ ràng có thể không cần tham gia thi đấu, trực tiếp bái vào tiên môn Hắn nhưng không muốn. Ha ha, xem tình hình Diệp Đan sư là chạy thi đấu năm người đứng đầu, chúc cơ đan đi, có quyết đoán. Diệp Đan sư giỏi tính toán, ý ở một mũi tên hạ hai chim. Thử nghĩ, có ai dám ngay ở trước mặt tiên môn trưởng lão, theo người ta tân thu đệ tử độc thủ, đánh vua vô duyên tiên môn, đánh thắng càng bi thảm hơn, tương đương với trước mặt mọi người quét tiên môn kim đan trưởng lão, người ta là chết hay sống. Diệp Lăng ở trên võ đài, nhưng không để ý tới bọn họ những nghị luận này, hắn đúng là buôn chúc cơ đan đi, còn Thiên Đan tiên môn đại chủ dự danh. Diệp Lăng căn bản cũng không có để ở trong mắt, cũng không có lo lắng tân sư phụ tiền môn trưởng lão Lưu Quân Đường cảm thụ. Hắn chỉ biết, lấy hắn tầm thường tư chất, xung kích chúc cơ kỳ so với thiên tư cao tuyệt tu sĩ độ khó lớn hơn nhiều. Tuy rằng Diệp Lăng có chúc cơ đan dược dẫn quân lộ hữu, có thể tăng lên xung kích chúc cơ cảnh giới tỉ lệ, nhưng vẹn vẹn một hạt chúc cơ đan là còn thiếu rất nhiều. Diệp Lăng đưa ánh mắt tìm đến phía chủ võ đài, nơi đó mới là hắn chiến trường chân chính. Cái này tiên đan tiên môn võ đài, chỉ có điều là đi cái quá tràn mà thôi, thuận tiện có thể cho lục hình mai quét sạch cả chợ, trên F1 thoáng như là hàn tuấn hồng cấp loại, chờ, tu sĩ hung hăng kiêu ngạo. Đùng, chủ trên võ đài, chấm tiếng trống đầy đủ gõ vang chín lần, thanh ngự trong dặm. Tu tập ở phong tiểu trấn Bắc mấy vạn tu sĩ, nhất thời lặng yên không một tiếng động, chỉ có tha thiết mong chờ nhìn, vẻn thai lên nghe. Gõ vang tiếng trống chính là Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão, thân mang ly hỏa đà bảo, dâu bạc trắng bay là tà, tỏa ra kim đan hậu kỳ cường hãn khí tức, hắn là đến chín đại tiên môn sứ giả ở trong tu là tối cao, chính cứ chủ võ đài vị trí, chủ trì lần này phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu. Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão trầm giọng một khắc, thanh âm dàn mua bao phủ toàn bộ phong tiểu trấn Bắc, bản trưởng lão tuyên bố, phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu bắt đầu. Ý chỉ theo thi đấu quý cũ, phong tiêu trấn luyện khí hậu kỳ đệ tử, chỉ cần là tuổi tác ở 25 trở xuống giả, bất kể là tông môn đệ tử, gia tộc con cháu vẫn là bình dân tán tu, đều có thể tham gia thi đấu, lên đài đánh lôi đài. Mỗi một cái tiên môn trên võ đài đều có một vị kim đang đạo hữu chủ lôi, vì là đánh lôi đài luyện khí kỳ vãn bối gia chỉ tái sinh hộ thể, phán phân thắng thua, cuối cùng các võ đài chọn lựa ra một tên đại chủ cùng 10 tên cùng giả, đều có thể bái vào đối ứng tiên môn, tham gia chủ võ đài bại vị chiến. Các võ đài tiên môn sứ giả cùng theo lên đồng ý. Thiên Đàng tiên môn lưu trưởng lão cũng không ngoại lệ. Mạnh phía sau một tên tiên môn đệ tử đời 2 ra khỏi hàng, hướng về phía dưới đại chúng luyện khí tiểu tu, tất cao giọng nói, đám tu sĩ nghe lệnh. Theo thi đấu thông lệ, phù hợp yêu cầu giả, cũng có thể lên đài đánh lôi đài, hai hai đối địch, chỉ để ý yên tâm lớn mật sinh tử đánh nhau. Đem đối thủ đánh ra võ đài, hoặc là lệnh đối thủ tái sinh hộ thể vỡ vụt, trực tiếp truyền tống ra võ đài, tức là thắng được. Nếu có không ngăn lại quý củ, lấy chúng bắt nạt quả, là chạy không thoát trưởng lão pháp nhãn, tức khắc thủ tiêu thi đấu tư cách, phần nặng. Diệp Lăng nghe xong trong lòng rùng mình, luyện khí đệ tử thi đấu còn muốn sinh tử tranh chấp, tu tiên giới tàn khốc có thể thấy được chút ít. Bất quá có trong truyền thuyết tái sinh hộ thể, mặc dù ra tay nặng hơn, đối thủ cũng sẽ không thật sự nói tiêu mệnh vẫn. Tiên môn lưu trưởng lão chỉ bằng quyết, đánh ra tái sinh hộ thể cấm chế trận pháp, nhất thời tỏa ra một trận ánh sáng dịu dịu hoa, ba phủ lại toàn bộ thiên đan tiên môn vó đài, lúc này mới ra lệnh một tiếng, thiên đan tiên môn lôi, bắt đầu xuống lại ở trung quanh lôi đài đám tu sĩ, không thể chờ đợi được nữa lên ngải trên lôi, chỉ cần đi tới trên vó đài, liền sẽ tự động tắm rửa ở hộ thể ánh sáng bên trong, phụ thêm tái sinh hộ thể, không sợ với trọng thương hoặc là tử vong. Ta Bát Minh, ta Hường các loại, chờ, dựa cốc tông tinh anh đệ tử, giành trước leo lên vó đài đều hướng về phía đại sư huynh, túi người hành lễ, bọn họ xem như là quyết định chủ ý, ai cũng không sẽ cùng đại sư huynh la địch, chỉ chờ dưới lôi đài tán tu hoặc gia tộc tu sĩ lên sân khấu. Diệp Lăng đương nhiên cũng sẽ không cùng đã từng cùng môn không qua được, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Lục Gia ba tiểu thư Lục Hinh Mai bồng bềnh trên lôi, hướng về phía Diệp Lăng gật đầu mà cười. Diệp Lăng biết nàng tâm ý, cho nàng truyền ra thần niệm, yên tâm, người ta trong lúc đó ước định Diệp Mộ ghi nhớ trong lòng, thì sẽ giúp ngươi quét sạch cường giả. Lục Hinh Mai hoàn toàn yên tâm, có Diệp Lăng giúp đỡ, nàng có thể 벗 đi tốt hơn một chút phiền phức, Thiên Đan Tiên môn đại chủ cùng người thứ hai cường giả bị nàng hai kia cắt sóng xuôi. Không bao lâu sau công phu, trên võ đài tụ tập hơn trăm tu sĩ, gia tộc tu sĩ cùng tán tu môn đều tìm tu vi yếu kém rước các tông đệ tử quyết đấu, có rất ít tu sĩ đến đụng vào luyện khí 9 tầng cường giả tối đỉnh rồi do, không chỉ có Diệp Lăng, chính là Lục Hinh Mai, Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương các nàng, cũng không người nào nguyện ý cùng bọn họ đánh lôi đài. Tạ Bắc Minh không nhịn được, nhìn đúng một cái Hàn thị tu tiên gia tộc gia đinh, khổ qua mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, liền ngươi rồi. Tiểu tử, đến theo ta vui lùa một chút. Diệp Lăng thấy Hàn thị gia đinh lên một lượt, Hàn gia đại công tử Hàn Tuấn Hồng lại há có thể ức đến trụ. Quả nhiên Không chờ hắn tản ra thân tức, ở lôi đám người dưới đài bên trong tìm kiếm Hàn Tuấn Hồng, Hàn Tuấn Hồng liền nhảy lên, chỉ Diệp Lăng, lớn tiếng nói, "Diệp Lăng, ngươi có thể có can đảm so với ta thí?" Hắn này một lộ diện, âm thanh lại lớn, tạng môn lại cao, nhất thời đã kinh động tiên đan tiên môn chúng quanh lôi đài mấy ngàn tu sĩ, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Hàn Tuấn Hồng cùng Diệp Lăng trên người. "A, Hàn gia đại công tử thật có niềm tin, lại dám đi khiêu chiến tiên môn trưởng lão tân tu đệ tử." "Cha cha, có cho hay nhìn." Ở này trên võ đài, ai dám đắc tội Diệp Lăng, chẳng khác nào đắc tội rồi tiên đan tiên môn lưu trưởng lão. Này Hàn Tuấn Hồng là choáng váng vẫn là điên rồi. Nông cuồng quá phận quá đáng rồi. Nhỏ giọng, theo ta thấy à, Hàn gia đại công tử cùng Diệp Đan sư tựa hồ có tốc kỷ, quá nửa là không chết không thôi, Hàn Tuấn Hồng là mượn cơ hội này, muốn Diệp Lăng đẻ đẽ, mới sẽ không quản tiên môn lưu trưởng lão bộ mặt. Dưới lôi đài cái gì cũng nói, Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Hồng, biết hắn lớn tiếng hồ nào mục đích, đơn giản chính là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, thật cho hắn đến một hạ ma uy. Thế nhưng Diệp Lăng lại hạ lại là tốt như vậy nhỉ? Diệp Lăng thản nhiên nói, Hàn công tử, xin mời. Người ta giao tay, hoàn nên cực kỳ. Hàn Tuấn Hồng nhanh cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thúi biếc không sợ súng, nhà ngươi Hàn gia gia bây giờ là vượt xa quá khứ, tương tự lên cấp đến luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi. Còn có trong gia tộc các vị trưởng bối tặng cho pháp bảo cùng giáp bảo vệ, đủ để đánh tiểu tử ngươi răng rơi đầy đất, thí lăn Diệp Liêu. Hàn Tuấn Hồng ôm Đệ Diệp Lăng xấu mặt mục đích, nhờ vào đó để phát tiết trong lòng hắn mãnh liệt thậm chí điên cuồng đấu kỵ tâm ý. Diệp Lăng, xem trọng rồi. Cuốn mạng chiến pháp, thứ thứ nhất, Kim Sả Mộ Tung. Chỉ một thoáng, Hàn Tuấn Hồng từ trong túi chứa đồ đánh ra một thanh đặc chế kim linh kiếm, như kim mà không phải kim, đồng thời linh động tự điểm, phản phất dung hợp thủy tinh thạch, khác nào kim xả tương tự. Quy 1 chương 206, cung cấp bên trong cửa giả. Chương 206, cung cấp bên trong cửa giả. Không giống nhau, không chờ Hàn Tuấn Hồng Kim Linh kiếm chém xuống, Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật, phản phất lăng không vẽ ra một đạo tàn ảnh, đảo mắt không gặp tung tích. Hàn Tuấn Hồng chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, khả mạn thủy tinh thạch kim linh kiếm không, không khỏi lấy làm kinh hãi. Kiếm là hảo kiếm, nhưng đáng tiếc người sao? Khà khà, còn kém xa. Hàn Tuấn Hồng sau lưng, truyền đến Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, suýt nữa dọa hắn hồn vía lên mây. Diệp Lăng chính hướng hồ dụng thần thức đánh giá hắn chôi này đặc chế kim linh kiếm, suy tư đối chiếu là xem quá Nam Thánh tông luyện khí bản vẽ tự hồ tâm có ngộ ra. Thiên Đan Tiên môn dưới lôi đài, mấy ngàn tiên tu sĩ trùng trùng nhĩn, hai người ai mạnh ai yếu, vẻn vẹn này vừa đối mặt, lập tức phân cao thấp. Luyện khí 6 tầng tử san thấy bên cạnh hai bên trái phải, Hà Cảnh Thăng cùng Tố Cẩm đều là trợn to hai mắt, gần như sùng bái nhìn trên võ đài Diệp Lăng, nàng hé miệng cười một tiếng nói, "Ha ha. Hà hốc môn chứ?" Diệp huynh thân pháp thật nhanh, ngay cả ta đều không có nhìn rõ ràng. Đúng đấy. Lúc trước ở Thanh Chúc viện thời điểm, liền mấy Diệp huynh chạy nhanh nhất. Ta vẫn cho là Hàn Phong Linh căn rất xuất chúng, sau đó mới hiểu được, nguyên lai Diệp huynh là toàn linh căn tu sĩ, tám loại linh căn đều có. Phong Linh Tân cũng cao không đi nơi nào, chỉ là hắn chăm chỉ tu luyện ngự phong thuật, chú trọng tự thân tốc độ cùng thân pháp, cần có thể bổ quyết, lúc này mới có hôm nay trình độ. Hà Cảnh thăng khá là cảm khái than thở, bằng vào điểm này, hắn liền mặc cảm không bằng. Đứng ở một bên khác lý bảo đảm, mắt thấy chủ nhân ung dung như thường lẽ tránh quá Hàn Đại công tử cùng mãng chiến pháp, Kim Sả Mộ Tung, hoàn toàn yên tâm. Xem ra chủ nhân thực lực, ở cùng cấp tu sĩ bên trong cũng thuộc về tài năng xuất chúng cường giả. Hàn Tuấn hùng nghĩ vào Hàn gia thế lực, tự cho là rất lên gớm, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Liên chủ nhân quần áo đều không có đến, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy. Liên Điểm mấy hạt vương bà lĩnh cũng dám cùng ta chủ kêu gào. Lý Bạo đám kích phấn bên dưới, lập tức kích động lên chu vi bên trong môn đệ tử, ở dưới lôi đại ồn ào, Hàn đại công tử, ngươi cái gì cái gì cùng mãng chém pháp, Kim Sả Mộ Tung, quả thật là hoa lệ rất a. Để chúng ta mở mang tầm mắt, bất quá tựa hồ là hoa võ thuật, đẹp đẽ không còn dùng được a. Ha ha ha. Hàn Tuấn Hồng, ngươi ngay cả chúng ta Diệp đại sư huynh cái bóng đều không nhìn thấy, kịp lúc xuống đây đi. Thiếu ở trên võ đài mất mặt xấu hổ. Bọn họ nơi này đồng loạt lúng, giơ cốc tông ở ngoài môn đệ tử chồng bên trong tôn nhi hộ, cũng không chịu cô đơn, lôi kéo cổ họng hét to lên. Cha cha, phong điểu trấn các đạo hữu mau đến xem a. Cái kia mặc áo bào xanh cẩm ý chính là thành Tây Hàn gia đại công tử, vừa lên võ đài liền muốn khiêu chiến Diệp Lăng đại sư huynh. Kha kha, tương tự là luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, cái này trên lệch cũng lớn quá rồi đó. Trên võ đài Hàn Tuấn Hùng, tức giận trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, vốn là có khí ý, không dám manh động, nhưng đến lúc này, dưới con mắt mọi người, không bất chấp là không xong rồi. Hàn Tuấn Hùng nghiến răng nghiến lợi hai tay nắm chặt kim linh kiếm, toàn lực tản ra thần thức, thêm hoàn toàn cẩn thận, phải một đòn tất bên trong. Diệp Lăng thấy hắn căng thẳng dáng dấp, trong lòng cười thầm, bóng dương bên trong đánh ra tu la đao máu nhất thời tỏa ra mãnh liệt hung sát khí. Toàn bộ trên võ đài, 22 đấu pháp luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tất cả đều trong lòng run mình, theo bản năng hướng về Diệp Lăng Tu La Đao máu trên nhìn xem, cùng nhốc ná, cũng đánh một cái hơi lạnh. Căng thẳng vạn phần hàn tuấn hùng, cách gần nhất, bị này cố ngập trời hung thần ác sát khí, suýt nữa dọa đắc thủ chân bất ổn rơi xuống kim linh kiếm, nhưng hắn chân, cái bụng dĩ nhiên run, vừa mới vẻ quyết tâm tất cả đều bị luồng sát khí kia vọt tới lên chín tầng mây. Dưới lôi đài đám tu sĩ đều trợn to hai mắt nhìn, tất cả đều so với Diệp Lăng Tu La Đao máu hấp dẫn, tiếng than thở không dứt bên hai. Chôi này đỏ sẫm như máu đậm nhận, đến uống vào bao nhiêu yêu thú máu tươi, mới có như thế hung sát khí tức. Hàn Tuấn hùng nạm vàng khảm ngọc kim linh kiếm, cùng Diệp Lăng huyết sát đoạn nhận so sánh, quả thực chính là hai đồng chơi chúc kiếm gỗ tự, ở đâu là dùng để giết người, thuần túy chính là trang trí mà. Liền ngay cả chủ Lôi Tiên môn kim đan trưởng lão Lưu con đường, cũng khá là khen ngợi trùng tân thu đệ tử Diệp Lăng gật gù, cường giả, khi làm, bọn này nhận. Mắt thấy Hàn Tuấn hùng mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chạy, liền cuối cùng một tia động thủ dũng khí, đều muốn tiêu tan một hết rồi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngươi lại không động thủ, ta có thể muốn động thủ rồi. Hàn Tuấn Hồng mặt sắc biến đổi, thân thể đột nhiên bay nhanh về phía sau, từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái tử sắc binh nhỏ, nhắm trong miệng rốt vào. Hắn cái tiểu động tác này, chính không khỏi kim đan trưởng lão Lưu Quân Đường thần thức, bất quá Lưu trưởng lão cũng không có ngăn cản, chỉ là thản nhiên nói, loại này linh dịch, xem như là linh khí nồng đậm năng lượng, đối với tu vi và sức chiến đấu biến hóa cũng không có ảnh hưởng, có thể dùng. Diệp Tiêu Đồ, ngươi phải cẩn thận. Diệp Lang gật gật đầu, đối phó Hàn Tuấn Hồng, căn bản không cần bổ sung pháp lực. Dưới lôi đài mạnh dương cũng bắt đầu hô to, Diệp huynh, đừng cho hắn nuốt vào linh dịch thời gian, để tiểu tử này cũng mở mang người trên pháp. Đúng. Hàn Tuấn Hồng ngượng tự mặc vào, đơn qua một thân cực phẩm trang bị, nhưng như vậy sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột, đại sư huynh đem hắn đánh đến dưới lại đến. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Ha ha, nếu các anh em muốn nhìn, ta liền để cho các ngươi xem cái rõ ràng, Lạc Nguyệt chém." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng thân hình hơi động, tu la đao máu lăng khư một chém, vẽ ra một đạo chang lưỡi liềm chi hồ. Hàn Tuấn Hồng lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng kim linh kiếm chiêu giá. Thương lang. Kim linh kiếm chiết làm hai đoạn, Lạc Nguyệt chém kiếm khí không suy, tiếp tục chém tới Hàn Tuấn Hồng cấp 3 cực phẩm tế vậy giáp trên, phá tan rồi một đạo nhìn thấy mã giật mình lỗ hồng. Hàn Tuấn Hồng suýt nữa kinh sợ đến mức hồn bay lên trời, đang muốn đập túi chứa đồ, lần thứ 2 lấy ra tân pháp khí, đang lúc này, Diệp Lăng ngọn lửa hừng hực quyền ảnh như hình với bóng giống như đến, đến rồi. Một luồng cường bạo hỏa linh khí mang theo quyền ảnh cương phong phả va mặt. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hàn Tuấn Hồng như, như diều đứt dây tự, xa xa xuất ra ngoài sàn đấu. Tái sinh hộ thể ở hoàn toàn vỡ vụn đồng thời, cứu hắn một mạng, làm cho hắn ở xuyên qua võ đài trận pháp màn ánh sáng một khắc, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá thoáng qua ngã ra ngoài sàn đấu, nhưng lại Hàn Tuấn Hồng bất ngờ, từng tầng ngã sấp xuống ở dưới lôi đài bụi trần bên trong, ngã chó gầm lên. Mọi người thấy cười ha ha, Tôn Nghị hổ vỗ tay kêu sướng, "Chà chà, Đường Đường Hàn gia đại công tử lại hướng về ta phục sát đất, vực này đại lệ thân không chịu nổi." Ở Hàn gia gia đình tôi tớ giúp phụ dưới, Hàn Tuấn Hồng chợt vật vươn mình bò lên, mò mò ngước trước, lại nạn nạn trên mặt, Hàn Tuấn Hồng xác nhận không có để lại bất kỳ thương thế sau, lúc này mới quay đầu lại nhìn phía trên võ đài cái kia Nguyễn Sắc Đoạn trưởng sam lênh khốc bóng người, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Bảo Đảm trong bụng giã bên ngoài bạo ý nghi xấu, giễu cợt nói, "Ha ha, Diệp Lăng đại sư huynh, cú đấm này, đem hắn đánh cho tròn váng." Mặt mày xám xịt bò lên, lại mặt không đỏ tim không đập. Trợ hộ còn chưa đã ngứa dáng vẻ, không bằng chúng ta xin mời đại sư Vinh chiếm được đại chủ sau, hạ xuống lại đánh hắn một trận làm sao. Quy 1 chương 207, Vô Không Ngai. Chương 207, Vô Không Ngai. Hàn Tuấn Hồng ở mọi người chê cười bên trong, trên mặt cũng lại không nhịn được, quả thực hãy cùng khối vài đỏ tự, lão đạo xuyên qua đám người, chạy trối chết. Thiên Đan Tiên môn trên võ đài, Diệp Lăng mong dàng bốn phía, lạnh nhạt nói, trên đài dưới đài, còn có ai cùng Diệp Lăng mỗ một trận chiến? Đám tu sĩ khiếp sợ Diệp Lăng oai, lại có tiên môn Kim Đan trưởng lão chủ lôi, cái nào còn dám cùng Diệp Lăng quyết đấu? Liền ngay cả nguyên bản đối với Diệp Lăng không phục những tán tu kia cùng gia tộc tu sĩ, xét thấy Hàn Tuấn Hồng giẫm vào vết xe đổ, đều dồn dập túi đầu. Trên võ đài đấu pháp tu sĩ càng không cần phải nói, từng cái từng cái đánh bại đối phương sau, lập tức tìm kiếm cái kế tiếp đối thủ, tuyệt đối không dám cùng Diệp Lăng va vào. Diệp Lăng đợi một lát, liền một cái đối thủ đều không có, coi như là lục tục có trên võ đài đánh lôi đài, tất cả đều đi đường vòng mà đi, thậm chí có xa xa trùng hắn chắp tay thí lễ, xoay người cùng tu vi yếu kém đấu pháp. Nếu không có ai đánh với hắn một trận, Diệp Lăng nhạt ngồi mát gan bắt vàng, quan sát thiên đan tiên môn trên võ đài chúng tu đấu pháp cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía Lục Gia 3 tiểu thư Lục Hinh Mai. Thật ở cái lôi đài này trên, ngoại trừ Diệp Lăng, tựa hồ không có ai là Lục 3 tiểu thư đối thủ, dù sao nàng lên cấp đến luyện khí kỳ đại viên mãn có một khoảng thời gian rất dài, lại thân là Lục thị đại tu tiên gia tộc Thiên Kim, bất luận trang bị vẫn là hệ nước đạo thuật đều vô cùng tinh trạng. Lục Hinh Mai lưu ý đến Diệp Lăng ánh mắt, biết hắn tâm ý, ngoái đầu nhìn lại trùng hắn mỉm cười nở nụ cười, thần thức truyền âm nói, đã tạ Diệp đạo hữu chăm sóc, chỉ cần ngươi không theo ta giao tay, Thiên Đan Tiên môn lôi đệ nhị vị trí, tiểu nữ an vị ổn. Diệp Lăng gật gật đầu trong hai tay sau lưng, ở thiên đan tiên môn trên võ đài náo nghễ mà đứng. Vẫn đợi được trên võ đài sơ lưa thưa lạt không có bao nhiêu tu sĩ, tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường chậm giọng một khắc, ống tay áo tùy ý quá, một luồng nhu hỏa cường phong, mở ra trên võ đài chỉ có năm lối với đấu pháp tu sĩ, thêm vào vẫn ở một bên sừng sững Diệp Lăng, vừa vặn mười một người. Ở dưới lôi đài, còn có luyện khí tu sĩ muốn lên chẳng sao. Lưu trưởng lão âm thanh, theo hắn kim đan kỳ thần thức, bao phủ lại thiên đan tiên môn trùng quanh lôi đài, hết thảy quan chiến tu sĩ. Bọn họ ở trong, hưu tâm lên sân khấu tham gia thi đấu, đều thất bại tan tác mà quay trở về, hấn lại quy củ là không thể lần thứ hai đang lôi, còn lại phần lớn luyện khí tiểu tu đều là ôn quan sát mục đích, luận tu vi và thực lực, tự nghĩ không có cách nào cùng trên đại trí ít là luyện khí 9 tầng tu sĩ so với, chỉ có lực bất tòng tâm, lại không có người nào theo tiếng mà trên. Thiên môn lưu trưởng lão rướt râu mỉm cười, "Được. Đã như vậy, bạn trưởng lão tuyên bố, trên võ đài 11 tên cường giả đều có thể bái vào thiên đan tiên môn." Bốn vị sư điệt trước tiên cho bọn họ mỗi người một khối tiếp dẫn qua bài, tiếp đó là thiên đan tiên môn lôi bài vị chiến, các người muốn nắm chặt khôi phục thể lực cùng pháp lực. Trên võ đài 10 tên tu sĩ đều là vui mừng bất tận, cùng kêu lên đồng ý. Trong đó Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương hai người đều không có bị đánh xuống lôi đài đi, cũng có thể bái vào tiên môn, bọn họ kinh hỉ sau khi, cùng đại sư huynh Diệp Lăng đồng thời, một lần nữa bái kiến Quá Tiên môn trưởng lão cùng bốn vị trúc cơ sứ giả. Dưới đại chúng luyện khí tiểu tu, từng cái từng cái đều chi lấy ánh mắt hâm mộ, có thể bái vào tiên môn, tương tự là bọn họ theo đuổi. Hà Cảnh thăng thăng thở, có tư cách bái vào Thiên Đàn Tiên môn 11 người, chúng ta vượt cấp tông chiếm 3 cái. Diệp huynh, cả hai sư huynh cùng Tạ sư tỷ, đợi được ta tu luyện tới luyện khí 9 tầng, tương tự có thể tham gia thi đấu, tranh thủ cũng bái vào tiên môn. Từ San gật gù, thất vọng mất mặt nói: chỉ là bọn hắn sau này đều sẽ ở Tiên môn tu luyện, chúng ta rất khó cùng Diệp Đại Ca lại gặp mặt một lần, chỉ có chăm chỉ tu luyện mới có thể nhanh chóng cùng bọn họ gặpữa. Tố Cầm đúng là nhìn thật thoáng, hé miệng cười một tiếng nói, "Ha ha, nói không chắc không cần đợi được lần tiếp theo Phong Tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, đợi được Tiên môn hướng về Dược Cốc Tông dưới mộ binh lệnh thời điểm, chúng ta liền có cơ hội." Dưới lôi đài, Dược Cốc Tông chủ Triệu Nguyên thật cùng các vị chúc cơ trưởng lão, tương tự là tươi cười rạng rỡ nhìn trên võ đài ba vị đệ tử, sau này, bọn họ đều là từ Dược Cốc Tông bước vào Tiên Đan Tiên môn Tiên môn đệ tử. Tuy nói chỉ có ba vị, nhưng vẫn là lệnh Triệu Tông chủ thỏa mãn. Dù sao Phong Tiểu Chấn mấy vạn tu sĩ bên trong, cường giả tập hợp, liền tại hương như vậy luyện khí chín tầng nữa tu, cũng có thể thủ vững ở cuối cùng, có thể khiến bọn họ vui mừng. Đương nhiên, nhất làm cho Triệu Tông chủ đắc ý, vẫn là Diệp Lăng Diệp sư đệ. Có thể bái tiên môn trưởng lão sư phụ, đây là bất luận cái nào luyện khí tiểu tu đều tha thiết ước mơ sự tình, Diệp Lăng không chỉ muốn luyện đan thiên phú cao tuyệt mà được tiên môn lưu trưởng lão ưu ái, càng là lấy cường hãn thực lực đại bại cùng cấp tu sĩ, điều này làm cho tiên môn trưởng lão mặt mũi sáng sủa, Triệu Tông chủ trên mặt đồng dạng là thần thái sáng láng. Lúc này, Thiên Đàng Tiên môn trên võ đài, Đi theo ở Tiên môn Lưu trưởng lão phía sau bốn vị tiên môn đệ tử đời hai, từng người cầm lượng tiên xích, ngọc bài, tinh tế tra xét trên võ đài 11 người tu sĩ linh căn, lại đem tên của bọn họ cùng tọa tác, xác nhận thân phận, đều khác đang tiếp dẫn ngọc bài bên trong. Chỉ có phân phát cho Diệp Lăng thì, tiên môn đệ tử đời hai biết điều không có tác dụng lượng tiên xích chất lượng linh căn, ngược lại nhiệt tình cùng Diệp Lăng bắt chước lên, một chút đều không có chút cơ tiền bồi cái giá, cùng Triệu tông chủ như thế, sương hô Diệp Lăng cũng là một cái một cái Diệp sư đệ. Diệp Lăng biết rõ Đây là không nể mà sư thì cũng nể mặt Phật, thiệt thòi đời mới sư phụ Lưu Quân Đường toát chớn, nếu như đổi ở tư phía, đường đường tiên môn hai đời trúc cơ đệ tử, chưa chắc sẽ để ý tới hắn cái này luyện khí tu sĩ. Chỉ có giết tiến vào thi đấu năm người đứng đầu, thắng được trúc cơ đan cũng thành công trúc cơ sau khi, mới sẽ lệnh những này tiên môn đệ tử đợi hai tâm phục khẩu phục. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường mắt thấy tất cả sắp xếp, cất cao giọng nói, "Được rồi. Tiếp đó, chính là tiên đan tiên môn võ đại bài vị chiến, từ các ngươi 11 người ở trong, quyết ra đại chủ cùng người thứ hai cùng giả. Chỉ có này hai tên, mới có tư cách theo bản trưởng lão đi chủ võ đại." 11 tên Tiên Thiên Đan Tiên môn mới lên cấp đệ tử nghe thấy lời ấy, cũng không có như Lưu Trưởng lão chờ mong như vậy, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tranh cướp bài vị chiến đài chủ cùng người thứ hai cường giả tiêu chuẩn, vừa vận ngược lại, bọn họ hòa hợp nghiêm thấm quay đầu lại hướng về Diệp Lăng Tư lễ. Tạ Bắc Minh khổ qua trên mặt, tràn đầy mỉm cười, "Đại sư huynh, Tiên Đan Tiên môn đại chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Xin mời." Tạ Hương nhẹ chút vút tay, "Còn ai dám cùng đại sư huynh tranh cướp đại chủ?" "Kì hỉ, coi như đại sư huynh cho phép, chúng ta cũng không cho phép." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, cũng không khách khí, chạm ở tại bọn hắn đằng trước. Sau đó lại nhìn lại Lục Hinh Mai một chút, mệ nàng đứng ở bên cạnh mình, thản nhiên nói, "Các ngươi ai muốn cùng Lục gia ba tiểu thư tranh cướp người thứ hai cường giả vị trí, chỉ để ý nói với ta." "Không dám không dám." Lục ba tiểu thư thực lực cực cường, chỉ đứng sau Diệp đại sư huynh, chúng ta sao dám khiêu chiến?" Tạ Hương Loan vừa nói, lấy nàng nữ tu đặc biệt ánh mắt nhìn tới, tựa hồ nhận ra được đại sư huynh cùng Lục Hinh Mai một tia vi diệu quan hệ, tất tính theo đại lời của sư huynh nói, cho đủ bọn họ mãn mũi. Quy 1 chương 208, 9 đại đại chủ. Chương 208, 9 đại đại chủ. Mọi người cùng đề cử Diệp Lăng vì là đại chủ. Lục gia ba tiểu thư Lục Hinh Mai kém hơn, cứ như vậy, Thiên Đan Tiên môn võ đài bày vị chiến, tập trung bên trái Bắc Minh, Tạ Hương cùng phòng tiểu trấn tán tu trong lúc đó tranh tại trên. Nay bài vị chiến liên quan đến đến linh thạch bát thượng, cùng bọn họ tương lai ở Thiên Đan Tiên môn ba đời luyện khí đệ tử bên trong địa vị, Tạ Bắc Minh các loại, chờ, người chút nào không dám thất lễ, từng người ra sức tranh đấu. Diệp Lăng lại thành người đang xem cuộc chiến, hắn từ leo lên Thiên Đan Tiên môn võ đài đến cuối cùng trở thành đại chủ, vẹn vẹn từng dùng tới hai chiêu. Đột nhiên, dưới lôi đài có bóng người vội vội vàng vàng bay lượn trở về, rõ ràng là dược cốc tông vương trưởng lão, cùng Triệu tông chủ một trận nói thầm. Bọn họ hơi một thương nghị, lập tức cho trên võ đài Diệp Lăng thần thức truyền âm. Diệp Lăng hơi run run, thừa dịp những tu sĩ khác đấu pháp thời cơ, đi tới bên cạnh Lôi đài, hướng về phía Triệu tông chủ cùng Vương trưởng lão liền ôn quyền, tông chủ và vương trưởng lão Triệu Hoan đệ tử, không biết chuyện gì. Vương trưởng lão chợt lại nói, Diệp Hiền đệ à, vừa mới ta đi tới còn lại 8 cái trung quanh Lôi đài, dò thăm tin tức, đã có mấy cái võ đài quyết ra đại chủ, bọn họ có thể đều là ngươi ở chủ trên võ đài tình địch. Diệp Lăng một hồi lâu thẹn thùng, từ lúc tông chủ gọi hắn là Diệp sư đệ sau đó, liền vương trưởng lão cũng không thể ngọi lệ, há mồm ngậm miệng đều là Diệp Hiền đệ. Diệp Lăng cũng không thể làm gì, trầm ngâm nói, nếu là đệ tử đoán không sai, Kim Cắc Tiên môn đại chủ, là cái kia Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quần nghĩa. Hiện đại đoán không kém. Chúng ta Phong Kiều trấn Chu Vi năm đại tông môn đại đệ tử, thực lực quả nhiên không tầm thường, tất cả đều đứng hàng đại chủ. U Nguyệt Tiên môn đại chủ tụ, Vũ Hành Tiên môn đại chủ Tào Chân, Huyền Tiên môn đại chủ là Khúc Dương. Vương trưởng lão biết rõ, Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường tu Diệp Lăng vì là đệ tử nhập thất, bất kể là bối phận trên, vẫn là ở tiên môn địa vị, hắn cũng không dám đem Diệp Lăng cho rằng vãn bối đến xem, như trước là một cái một cái hiền đệ. Diệp Lăng thần sắc như trước bình tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, những người này đứng hàng đại chủ là chuyện đương nhiên, nếu là bị tán tu cùng gia tộc các tu sĩ tiếp tục đánh, đó mới là quái sự. Duy nhất làm người tiếc hận chính là, huyền tiên môn đại chủ là Khúc Dương, mà không phải Ngụy Thông. Đúng rồi, Vương trưởng lão, Vân Thương tông Ngụy Thông, tổ linh căn tiên tư cực cao, sao không phải hắn sư huynh Khúc Dương đối thủ? Ngươi có từng lưu ý qua hắn? Vương trưởng lão đang hoàng trình trọng nói, hiện đại có chỗ không biết, huyền tiên môn kim đan sứ giả, thấy Ngụy Thông linh căn tư chất kỳ giai, cùng Lưu trưởng lão như thế, ngoại lệ thu Ngụy Thông làm đệ tử, không ở thi đấu hàng ngũ. Diệp Lăng tình ngộ Xem ra đang linh căn tứ chất cực cao Ngụy Thông, trung bình là so với thổ phong song tu khúc dương số may chút. Vương trưởng lão dừng một chút, lại nói, cho tới còn lại 4 cái tiên môn đại chủ vị trí, chính đang kích liệt tranh đoạt bên trong. Bất quá ở ngu huynh xem ra, những này tiên môn đại chủ, hơn nửa sẽ rơi vào quỷ tu, ma tu cùng tà ta tu tay. Sức chiến đấu của bọn họ đồng dạng cường hãn, chỉ là không muốn cùng quá sớm cùng các đại tông môn đại đệ tử tranh đấu thôi, lúc này mới lựa chọn cái khác 4 cái tiên môn. Diệp Lăng lặng lẽ gật đầu, hắn đã sớm lờ tới, tụ tập ở La sát cốc quỷ tu. Tất đô cùng ma đạo tu sĩ sẽ ngo ngoe muốn động, những người này đâu chỉ là thực lực cùng hẳn, tu công pháp càng là cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, có thể nói đại địch. Dựa cốc tông cái khác chúc cơ trưởng lão, dồn dập mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vì La Diệp Lăng phân tích còn lại tứ đại tiên môn đại chủ khả năng ứng cử viên. Bọn họ làm mấy ngày mật thám, ở phong tiểu trấn Chu Vi mấy ngàn dặm trong phạm vi đều chạy khắp cả, cho Diệp Lăng một vừa giới thiệu những quỷ này tu, ma tu nhóm cùng giả. Chính vào lúc này, Thiên Đàng Tiên môn lôi bài vị chiến kết thúc, Diệp Lăng không lo được cùng các vị chúc cơ trưởng lão thăm làm luận, cùng trên đài 10 vị cùng giả. Tụ tập đến Tiên môn Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường phụ cận. Tuy rằng Diệp Lăng là cùng đệ cử đại chủ, nhưng cái này hình thức hay là muốn đi. Lưu trưởng lão tay vứt dâu nhiệm, đối với đệ tử Diệp Lăng có thể ngồi trên đài chủ vị trí hết sức hài lòng, tức khắc triệu cáo đến đây quan chiến trợ trận đám tu sĩ, tuyên bố Thiên Đan Tiên môn lôi 11 vị xếp hạng. Diệp Lăng, Lục Hình Mai, hai người các ngươi theo bản trưởng lão đi chủ võ đài, tham gia thi đấu cuối cùng đấu võ. Bản trưởng lão cấp đưa các ngươi một bình linh đan, có thể cực nhanh bổ sung pháp lực, khi nhìn các ngươi ở chủ trên võ đài, cho tiên môn tranh một hơi. Đang phi nói chuyện Hai bình tinh khí Hải Tinh Bình nhi bay đến Diệp Lăng cùng Lục Hinh Mai trong tay. Diệp Lăng mở ra nhìn lên, không khỏi sửng sở, rõ ràng là cực phẩm như ý truyện thần đan. Giống như vậy đang dược, hắn tiên phủ ngọc bội bên trong nhiều chính là, trong bao chứa vật còn có vài bình, bất quá Diệp Lăng trên mặt không có lưu lộ ra tí xíu thất vọng chi sắc, như trước là cùng kính, tối người hành lễ, tạ sư tôn ban thưởng. Lục Hinh Mai thấy Diệp Lăng nói trị trọng, mở ra Hải Tinh Bình, diện lộ quái lạ chi sắc, nàng cũng có như vậy đang dược, nhờ có tiểu muội Lục Tuyết chúc từ Diệp Lăng nơi đó đổi lấy. Lục Hinh Mai cỡ nào thông minh danh trí, cũng vội vàng hướng về tiên môn lưu trưởng lão vạn phúc thí lễ quay đầu lại tựa như cười mà không phải cười xem xét Diệp Lăng một chút. Tiên môn Lưu trưởng lão ông tay áo phất một cái, triển khai linh khí hóa hình, cương phong cuốn lên một đoàn linh khí tụ tập đám mây, mang theo Diệp Lăng cùng Lục Hy Mai, chậm rãi bay về phía chủ võ đài. Cái khác như là Tạ Bất Minh, Tạ Hường các loại, chờ, chín vị từng giả, sẽ không có đãi ngộ như vậy. Bọn họ chỉ có thể tùy tùng bốn vị tiên môn đệ tử đời hai, khiêu xuống nơi đài, cùng tiên đang tiên môn dưới lôi đài đám tu sĩ đồng thời cản buôn chủ dưới lôi đài qua chiến. Theo các đại võ đài đại chủ quyết ra, phong tiểu trấn Bắc mấy vạn tu sĩ, hầu như đều dâng tới này một mục đích, xích tiêu tiên môn vị trí chủ võ đài. Diệp Lăng ở đám mây trên nhìn xuống đi, lấp nhấp tất cả đều là tu sĩ bóng người, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chủ võ đài, đây mới là phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu cuối cùng chiến trường. Chín đại tiên môn kim đan lão quái tập hợp, cùng sau lưng bọn họ đều có hai tên luyện khí kỳ cường giả, mỗi một vị kim đan trưởng lão ngay ở trước mặt phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ, tuyên bố các lôi đại chủ. Sích Tiêu tiên môn đại chủ, không thiếu sót chân nhân. Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, hướng về ngoài cùng bên trái nhìn lại, ở Sích Tiêu tiên môn trưởng lão bên cạnh người, đứng ra một vị tay bại phất trần tuổi trẻ đạo sĩ. Tuy rằng trang phục như vậy, nhưng cái khó điểm trên người hắn cái kia cổ tà khí lắm liệt, ở Diệp Lăng xem ra, hơn nữa là cái tattoo. U Nguyệt Tiên môn đại chủ, Bạch Thu. Một cái hễ hai nữ âm thanh vang vọng toàn trường, khiến cho người dồn dập vì thế mà choáng váng, Diệp Lăng cũng nhìn thấy lạnh diễm bên trong có chút ít đến sắc bạch thu, cùng U Nguyệt Tiên môn Kim Đan trưởng lão, dĩ nhiên là một cái tướng mạo xem ra so với Bạch Thu còn trẻ hơn mạo mỹ thiếu nữ. Bất quá Diệp Lăng lập tức hơi suy nghĩ, thấy buồn cười, trong lòng tầm nghĩ, nghĩ đến U Nguyệt Tiên môn trưởng lão chú nhan có thuật, nói không chắc vị này thiếu nữ trưởng lão, là tu đạo 300 năm trở lên lão quái. Viện tiên môn đại chủ, Khúc Dương. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng tản ra thần thức nhìn lại, liền nhìn thấy Khúc Dương dõng nhiên ra khỏi hàng, đồng thời xoay đầu lại, tràn ngập kỉu hận cùng sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng đối với này cười bỏ qua, thầm nghĩ trong lòng, bại tướng dưới tay mà thôi, quá khứ hắn không đánh lại được ta, hiện nay, càng đánh không lại. Quy 1 chương 209, anh hùng xuất thiếu niên. Chương 209, anh hùng xuất thiếu niên. Kim cấp tiên môn đại chủ, vẫn còn quân nữa. Phong điều trấn luyện khí đệ tử thi đấu chủ dưới lôi đài, Nam Thánh Tông đệ tử một trận hoan hô, liền Nam Thánh Tông chủ đương hùng cũng là triển khai hai hàng lông mày chuyện trò vui vẻ. Mộc Khôi Tiên môn đại chủ, Lục Tất Trúc, Lục thị đại tu tiên gia tộc gia đinh những người làm, dồn dập vì là bốn tiểu thư ủng hộ. Cung Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương cùng nhau Lục Hy Mai, đối với tứ muội biểu hiện hết sức hài lòng, nàng biết rõ lần so tài này, Mộc Khôi Tiên môn lôi trên, định có không ít cường hãn quỷ tu sĩ cùng Tạ tu môn tranh cướp đại chủ, cuối cùng lại bị tiểu muội đoạt được, đúng là thật đáng mừng. Lúc này, ở phong tiểu trấn Bắc Môn ở ngoài, chủ võ đài phía đông một tòa tiểu lâu trên, có thể nói là quan chiến thi đấu vị trí tốt nhất, thình lình đứng lặng mấy vị khá có thân phận cùng danh vọng tu sĩ, chính là bản địa tu tiên gia tộc các vị gia chủ. Bọn họ tụ hội một đường, bằng lâu viết vọng. Lục thị gia chủ cười không ngậm mồm vào được, chính đang từng cái báo đáp trừ vị gia chủ chúc mừng. Lệnh tiên kim mỗi cái đều ghê gớm a. Đại thiên kim Lục Băng Lan là phong tiểu trấn trăm ngàn năm qua hiếm thấy chỉ một băng linh căn nữa tu, tu là tối cao, chỉ sợ không tốn thời gian dài sẽ vượt quá ngươi. 2000 kim lục tu cũng hỏa linh căn tư chất cực cao, ở Sích Tiêu Tiên môn tu luyện, được nghe nàng cũng bức vào chút cơ kỳ. Cha cha, bây giờ người cô ba nương cùng bốn cô nương đều tham gia luyện khí đệ tử thi đấu, bốn cô nương lại đạt được mục khôi tiên môn đại chủ. Ha ha, Lục lão a, ngươi thực sự là có phúc lớn. Đúng đấy, Lục thị bốn vị thiên kim thực tại làm người tiện sát. Chỉ có Tào thị gia chủ ở một bên cơ gần, hắn tuy rằng chỉ có một cái bảo bối nữ Tào Trần, bất quá Tào Trần cũng thực tại thế hắn không chịu thua kém. Tào thị gia chủ kiềm chế lại, vẫn đang lẳng lặng chờ đợi mọi người quay đầu trở lại đến vì hắn chúc mừng. Ngũ hành tiên môn đại chủ, Tào Trần. Tào thị gia chủ đắc ý nở nụ cười, liếc tréo Lục thị gia chủ, thản nhiên nói, "Thế nào? Nhà ta Trần cũng không tệ lắm phải không?" Mọi người dồn dập hướng về hắn chúc, Lục thị gia chủ cũng chắp tay cười nói, "Ừm. Hổ phụ không quên nữ." khiến cho yêu có thể đoạt được ngũ hành tiên môn đại chủ, nhờ có Ngự Hư tông có phương pháp giáo dục, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi. Ở trấn Bắc Tổ trước luyện khí đệ tử thi đấu, các Ngự Hư tông cùng các ngươi tạo ra đều không xa. Ha ha, tạo ra vì là xây dựng này mấy tòa võ đại, hoa phí không ít khí lực chứ. Nói vậy ngũ hành tiên môn kim đan sứ giả, cũng là quý phụ khách quý đi. Tào thị gia chủ mặt sắc biến đổi, này Lục lão đáng ghét. Dĩ nhiên vô tình hay cố ý chỉ tạo chân đoạt được ngũ hành tiên môn đại chủ, không phải dựa vào chân tai thực học tới ngồi lên. Tào thị gia chủ tức giận run, cả giận nói, "Hừ, Lục lão, ngươi chớ đáp ý quá sớm." Cuối cùng chín vị đại chủ cùng tên cuối cùng tương tự, còn muốn tranh cướp thi đấu năm người đứng đầu vị trí. Nói không chắc tiểu nữ chân sẽ cùng lệnh 4000 kim quyết đấu, đến thời điểm ai thắng ai thua, còn nói không chừng a. Ha ha ha. Không bằng ngươi ta đánh cá một cái làm sao? Như lệnh ái táo chân có thể nhảy vào thi đấu năm vị trí đầu, ta thua 10 vạn linh thạch. Nếu là nhà ta lão yêu giết vào năm vị trí đầu, ngươi thua 10 vạn. Dám cùng ta đánh cửa sao? Được, một lời đã định. Tào thị gia chủ thẳng thắn lưu loát đáp lại, ở hai trong mắt người, bọn họ nữ tuyệt đối có thể vọt vào thi đấu năm người đứng đầu, không thể tồn tại hai nữ đều dừng lại ở đây thất bại tan tác mà quay trở về tình huống. Thiên Đan Tiên môn đại chủ, Diệp Lăng. Theo tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường âm thanh truyền khắp phòng trưởng, Diệp Lăng ở phòng tiểu trấn mấy vạn tu sĩ chú ý, hướng về trước bước ra một bước, nhìn chung quanh giới đại, hướng về phía mọi người liền ổn quyền, làm cái cái giấy ấp. Dựa cốc tông chúng đệ tử vì đó xô chào, Lý Bảo Đạm, tốt nhị hổ còn có mạnh xương các loại, chờ, người, lôi kéo cổ họng vì là đại sư Vinh Ho hét, Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương cũng là liên thanh ủng hộ. Thậm chí ngay cả Huyền Tiên môn Kim Đan sứ giả phía sau, đều vang lên Ngụy Thông Tô Lô cùng sảng sáng tiếng cười, chúc mừng Diệp huynh. Khúc Dương bỗng nhiên quay đầu lại, Mạnh mẽ chừng cái này sững sờ hai sư đệ một chút, thậm thậm cánh tay của hắn trĩu ra bên ngoài quải, lại hướng về cái chết của mình định. Ngụy Thông nhưng dựng dựng như không, từ lúc Diệp Lăng đem Khúc Dương đánh ngã hơn một tháng, Vân Thương Tông trên dưới đều phụng hắn vì là đại đệ tử, không Khúc Dương chuyện gì. Bây giờ Khúc Dương thật vất vả chưa khỏi vết thương, Đông Sơn tái khởi, đoạt lại đại chủ vị trí, nhưng này đồng dạng cùng Ngụy Thông không quan hệ nhiều lắm, bởi vì Ngụy Thông đã bái sư, so với hắn còn tân tiến hơn huyền tiên môn một bước, không cần tham gia cái gì thi đấu, đồng thời ủy vào tổ linh căn tư chất cực cao, sau đó ở tiên môn bên trong, cũng sẽ vững vàng ép Khúc Dương một đầu. Ở phía đông trên tử lâu, Tào thị gia chủ không lo được cùng Lục Lao đấu khí, chăm chú nắm lan can, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Đan Tiên môn đại chủ Diệp Lăng. Tiểu tử này không đơn giản a, lại có thể chiếm đoạt này vị. Ở Đông Linh Trạch giàn luyện bên trong, bổn gia chủ mệnh gia đinh, để quá hắn bao nhiêu lần, lại triệt tiêu Tào thị lệnh truy sát, còn mệnh chân cùng với giao tốt. Ai biết tiểu tử này không cảm kích chút nào, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dọa giẫm chân một bước, thực sự là đáng ghét cực điểm. Lục thị gia chủ đối với Diệp Lăng cũng sớm có nghe thấy, đặc biệt là cô ba nương Lục Hình Mai thường thường cùng hắn nhắc lên Diệp Lăng, đồng thời mỗi lần nhắc tới nhấc lên còn mi phi sát vũ, khiến cho hắn rất lạ bực. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có thể trông thấy chủ trên võ đài cái kia thân mang nguyệt sắc đoạn trường sam diệp lăng, xem hình mẫu thường thường không có gì lạ, vừa không cao lớn khôi ngô, cũng không anh tuấn tiêu sái, thuộc về đâm vào đám người bên trong, tối không đáng chú ý cái kia. Điều này làm cho Lục thị gia chủ càng gan dạ hơn một, âm thầm đó nói, lão tam sẽ không phải coi trọng hắn. Cái này không thể nào a? Như hắn như vậy tầm thường luyện khí tiểu tu, trong thiên hạ nhiều chính là, ta nhìn hắn cũng chỉ là hơi có chút luyện đan tiên phù thôi, luận thực lực tuyệt đối không phải lão tam đối thủ. Lão Tam sao để hắn hôn trời cao đàn tiên môn đại chủ, mà chính mình nhưng đành phải với thứ, thật là khiến người ta tiếc hận, ai. Chờ Lão Tam trở về, đến khỏe mạnh hỏi nàng vừa hỏi. Ngự thú tiên môn đại chủ, Lý Hồng Phi. Một tiếng chiêng vỡ tự tiếng vang, cuối cùng cũng coi như đem Lục thị gia chủ tâm tư kéo trở lại, hắn ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy này ngự thú tiên môn đại chủ càng thêm lạ mặt, đồng thời xưa nay đều chưa từng nghe nói. Tên này áo tím tu sĩ trẻ tuổi là ai? Khá lắm tướng mạo, thực sự là đường đường là một nhân tài a. Lục lão không kìm được, trong lòng thầm than, nếu như Diệp Lăng trưởng thành như vậy, đem lão tam lục linh mai gả cho hắn làm xong tu đạo lữ, cũng không tường không thể. Chưa từng nghe nói. Nói vậy là La Sát Cốc Ma tu hoặc là Tà tu đi. Hừ, định là như vậy, rất khả năng là La Sát Cốc tiểu quốc chủ, cũng nói không chắc a. Lục thị gia chủ hơi run run, vừa nghe hắn đến bên trong bất chính, nhất thời ngậm miệng lại. Linh phủ tiên môn đại chủ, Đồng Vân. Một cái tiểu cá nhân không cao hài đồng, từ linh phủ tiên môn kim đan sứ giả phía sau bính ra, khiến cho chủ dưới lôi đại mấy vạn phong tiểu trấn tu sĩ cười vang không ngừng, càng có chút hơn người tẩm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Lăng cũng là sững sờ, quay đầu nhìn lại chính là cái kia La Sát Cốc phố trợ, cho mình dẫn đường tiểu ma đồng đồng vân. Bây giờ cũng tu luyện đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao, lại vẫn đoạt được linh phù tiên môn đại chủ. Quy 1 chương 210, 9 người hỗn chiến. Chương 210, 9 người hỗn chiến. Đứng hàng chín đại đại chủ sau khi, còn có từ các võ đài bộc lộ tài năng, chỉ đứng sau đại chủ chín tên cường giả. Thân mang Ly Hỏa đạo bảo xích tiêu tiên môn trưởng lão, thanh âm giản mua tuyên bố, bọn ngươi chín người nghe lệnh. Các ngươi tuy rằng thua với đại chủ, nhưng vẫn cứ có cơ hội tranh cấp luyện khí đệ tử thi đấu năm người đứng đầu. Thôi làm một phiên chuẩn bị, chờ một chút chín người hỗn chiến, kiên trì đến cuối cùng một cái có thể tham gia thi đấu quyết chiến. Nay chín tên tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, cùng tê lên đồng ý. Diệp Lăng các loại, chờ chín đại đại chủ quyết chiến còn ở tại bọn hắn sau khi, tất cả đều ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem thể lực cùng pháp lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đồng thời cũng đang cùng chủ dưới lôi đại đám tu sĩ, đồng thời quan tâm sắc bắt đầu, tàn khốc chín người hỗn chiến. Nay chín vị cường giả ở trong, ngoại trừ Lục Hinh Mai, còn có nam thánh tông Tam Đệ Ngân Ý tu sĩ, còn lại Diệp Lăng toàn không biết, có chính là Phong tiểu trấn tán tu, có chính là Ma tu cùng Tà tu, còn có một người hình mạo hết sức kỳ lạ, Trên dưới quanh người quách Hắc Hạc cao quát, mang theo hắc sa che mặt, chỉ lộ ra hai cái hắc động động mắt động. Quỷ tu sĩ, Diệp Lăng Lâm thầm hoảng sợ, nhìn hắn trạng phương bị, chính là Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão chi chết, hóa ra là bị không thiếu sót đạo nhân đánh bại quỷ tu. Diệp Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn chính đang ăn như ý truyện thần đan, chuẩn bị lên sân khấu Lục Linh Mai, lạnh nhạt nói, tên này quách Hắc Hạc cao quát quỷ tu là cái kinh địch, ta đưa ngươi một món pháp bảo, thích hợp nhất nữ tu sử dụng, hay là có thể thắng được hắn. Lục Linh Mai đem tên này quỷ tu coi là là bình sinh đại địch, quỷ tu sĩ mang cho sự uy hiếp của hắn, vượt xa nam thánh tông tam đệ các loại, chờ, ngươi Dù sao phẩm là là quỷ tu, đều là nghịch thiên mà tu, sức chiến đấu bản thân liền so với linh căn tu sĩ cường hơn 3 phần. Đa Tạ Diệp Đạo Hữu nhắc nhở, không biết Diệp Đạo Hữu có bảo bối gì muốn tặng cho ta. Lần này thanh cực phẩm băng linh kiếm, vẫn là sát khí bức người đoạn nhận. Lục Hinh Mai đối với Diệp Lăng chăm sóc vô cùng cảm kích, nàng gặp Diệp Lăng sử dụng tới rất nhiều pháp bảo pháp khí, không biết Diệp Lăng sẽ tặng cho nàng người nào, mắt to như nước trong veo khá là chờ mong nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc lắc đầu, đều không phải. Những sát khí kia quá nặng, không phù hợp ngươi điểm nhiên thanh thản đạo tâm, ta tặng ngươi như vậy pháp bảo, có cái tên gọi, gọi cầu vùng tác. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng Tử trong túi chứa đồ đánh ra một cái eo duy bằng, chính là lúc trước từ Tống Quỳnh trong tay bật lại, vẫn không có trả lại nàng. Diệp Lăng trong ngày thường rất ít sử dụng cầu vùng tác, hắn bản ý là muốn bó người, bó yêu thú dùng, ai biết sau đó vẫn là săn giết yêu thú, quản giết mặc kệ chôn, căn bản không cần cầu vùng tác đến làm điều thừa. Coi như là cùng tu sĩ đấu pháp, hắn cực phẩm ngưng băng đằng hạt giống quấn quanh thuật, lấy chi không triệt, dùng mãi không hết, hoàn toàn có thể thay thế cầu vùng tác. Diệp Lăng mừng rỡ đem Tống Quỳnh đặc ý pháp bảo điển đáp, tặng cho Lục Linh Mai, ngược lại Tống Quỳnh là hắn thị nữ, không cần chừng cầu ý nghĩa thấy. Diệp Lăng yêu đưa cho ai sẽ đưa cho ai, tương lai mặc dù là Tống Quỳnh biết rồi cũng quản không được. Lục Hinh Mai tiếp nhận câu vưng tác, thăm ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, kinh ngạc nói, "Ta nếu là không đoán sai, đây là nữ tu thường dùng pháp bảo, sao sẽ xuất hiện ở ngươi trong túi chứa đồ? Chẳng lẽ ngươi chém giết quá nữ tu, giết người đồ bảo, thuận tiện sao lên?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Không có, là một vị nữ tu cam tâm tình nguyện đưa cho ta, cũng không có giết người đồ bảo." Thi đấu thời khắc, Lục Hinh Mai cũng không thâm cứu, "Cảm ơn Diệp Lăng, phụ thêm neo duy bảng tự cầu vưng tác, vung bay ra, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió." Nàng này một múa không quan trọng, Nhất thời lệnh chủ trên võ đài dưới Phượng Trì tông nữ tu môn lấy làm kinh hãi. U Nguyệt Tiên môn đại chủ b thụ, chợn mắt lên nhìn, một mặt khó mà tin nổi, lẩm bẩm than thở, cái kia không phải Tống Quỳnh sư muội cầu vồng tất sao? Lại bị Diệp Lăng truyền dao người, kỳ thai quái vậy. Ai, nếu không là Tống sư muội rất sớm bị U Nguyệt Tiên môn mộ binh, nàng rất có thể sẽ liệt ở ta sau khi. Dưới lôi đài, Phương Liễu, Sảo Ngọc các loại, trợ nữ tu, tương tự là một mặt quái lạ chi sắc, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt đều hơi khác thường, liễu ra liễu díu nghị luận, cái không được, dồn dập suy đoán Diệp Lăng là từ khi nào thì bắt đầu, cảm dỗ Tống Quỳnh Tống sư tỷ. Có thể thấy được thế gian nam nhi bạc hạnh, lại để như vậy. Tống Quỳnh Sư tỉ tha thiết mong chờ đem pháp bảo tặng cho Diệp Lăng, ai thừa nhớ nàng đi tiên môn bất quá mấy tháng, Diệp Lăng qua tay liền đem cầu vồng tác đưa cho Lục Gia Ba tiểu thư. Sao Ngọc vì là Tống Quỳnh tạ can thiệp chuyện bất bình, tức giận phấn nói: "Phương Liễu nhưng lắc lắc đầu nói, cố gắng trong đó có ẩn tình khác, thiết không thể trách oan người tốt. Ta xem Diệp đan sư lãnh khốc vô tình, không giống như là đa tình người, vạn vạn không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Hay là Tống Quỳnh tạ đắc tội quá Diệp đan sư, bị hắn đoạt lại pháp bảo, cũng là có." Chúng nữ hồ loạn suy đoán, cái gì cũng nói. Tất cả đều đem sự chú ý tập trung ở bực này phong hoa tuyết nguyệt vực trên, nhưng không để phòng chủ trên võ đài, chín tên cường giả hỗn chiến, dị nhiên bắt đầu. Các đại chủ đối với chín người này hỗn chiến, đại đều cho rằng việc không liên quan tới mình, không đáng vừa nhìn, vẫn là khỏe mạnh khôi phục pháp lực, duy trì trạng thái đỉnh cao quan trọng, dù sao cuối cùng kết chiến, liên quan đến đến thi đấu năm người đứng đầu chúc cơ đan kết thượng, một khi thua trên một hồi, lập tức không có duyên với chúc cơ đan. Khúc Dương âm lạnh mà lại sát cơ tất lộ ánh mắt, vẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngọn lửa báo cũ ở hắn ngực bên trong cháy hung hực, hận không thể ngay ở trước mặt phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ tức khắc liền đem Diệp Lăng đánh xuống lôi đài đi. So với hắn hơi làm che dấu một ít, là Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa, hắn đối với Diệp Lăng sự thù hận tương tự ngập trời. Đặc biệt là hắn còn gánh vác tông chủ Đường Hùng cho sứ mạng của hắn, cần phải ở cuối cùng quyết chiến bên trong đánh bại Diệp Lăng, tất lực cứu vãn trước bị Diệp Lăng lừa đảo, chôn vùi Nam Thánh Tông danh tiếng. Bằng không mặc dù là vẫn còn quân nghĩa có tư cách bước vào kiếm các tiên môn, Đường Hùng cũng có biện pháp đem hắn ở lại Nam Thánh Tông. Có này hai tên tự địch nhìn chằm chằm. Diệp Lăng nhưng hồn nhiên không sợ, chăm chú quan sát chủ trên võ đài chín người hỗn chiến tình hình trận chiến, ở trong mắt hắn, đối thủ chân chính không phải bại tướng dưới tay Khúc Dương cùng Ngô Cuồng tự đại vẫn còn quân nĩa, mà là không thiếu sót chân nhân cùng ngự thú tiên môn đại chủ Lý Hường Phi, hai người này một cái tà tu một cái ma tu, người trước còn có đánh bại quỷ tu sĩ chí tích, đủ để lệnh Diệp Lăng coi trọng. Lúc này, chủ trên võ đài chín tên quân giả, công kích lẫn nhau, chiến ở một chỗ. Lục Hinh Mai thân là nữ tu, ngược lại là chiếm cứ không ít ưu thế, những kia nam tu một cách tự nhiên quên nàng nguy hiểm tính, ngược lại là lẫn nhau trong lúc đó đấu cái một mất một còn, duy nhất che ở Lục Hinh Mai trước người là U Nguyệt Tiên môn võ đại cường giả, là tên phong tiểu trấn tán tu ở trong nửa tu. Lục Hinh Mai mắt to như nước trong veo, thu ba xoay một cái, thả người lùi về sau, dẫn tới này nữ theo sát không nghỉ, hai nữ đồng thời bay lượn đến bên cạnh Lôi Đài. "Ai, ta nói tỉ tỉ, chúng ta cách bọn họ xa một chút, cẩn thận bị cuốn vào chiến đoàn, quá sớm đào thải đi." Lục Hinh Mai đến hiện tại, hoàn toàn thả xuống lục gia ba tiểu thư cái giá, hướng về phía tên này U Nguyệt Tiên môn lôi cường giả, dịu dàng nở nụ cười. Tên này nữ tu rất tán thành, đang muốn gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, Lục Hinh Mai trong tay bay ra một vệt cầu vòng giống như neo ruy bằng đến Thừa dịp nàng không chú ý, nhất thời quyền chặt chẽ vướng vàng, thuận lợi một vùng, đem tên này nữ tu suất xuống lôi đài. Quy 1 chương 211, trong bóng tối thủ kế. Chương 211, trong bóng tối thủ kế. Lục Hinh Mai giựt vào Diệp Lăng đưa cho nàng cầu dung tác, cuốn xuống một tên nữ tu, lập tức triển khai thủy ẩn thuật, thiến ảnh ở chủ trên vỡ đài biến mất không còn tăm hơi. Ở một bên quan chiến Diệp Lăng, đối với Lục Hinh Mai thông minh nhanh trí đại thêm tán thưởng, đặc biệt là ở này hỗn chiến ở trong, thủy ẩn tác dụng càng trọng yếu hơn, không chỉ có thể tự vệ, còn có thể tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi thời cơ ra tay. Ngồi ở Mộ Khôi Tiên môn trưởng lão bên cạnh người Lục Tất Túc, Tương tự ở nóng bỏng quan tâm tam tỷ, nhìn thấy tam tỷ vứt ra cầu vùng tác, một đòn có hiệu quả, không khỏi hướng về Diệp Lăng bên này liếc mắt nhìn, lặng lẽ thần thức truyền âm, Diệp đạo hữu, đợi đến thi đấu quyết chiến thì ta sẽ tận lực phòng ngự đánh với ngươi một trận. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, lặng lẽ gật gật đầu. Không bao lâu sau công phu, chủ trên võ đài 9 người hỗn chiến tiếp cận kết thúc, theo một tiếng hét thảm, Nam Thánh Tông Tam đệ Nguyên Y Tu sĩ cũng bị Hắc Áo Khác Quỷ Tu lan ra khói đen nuốt chửng, tái sinh hộ thể phản ác, tự động chuyển tống gia chủ võ đài. Lục Cô Nương còn không hiện thân, càng chờ khi nào. Hắc Áo Khác Quỷ Tu điệp điệp cởi gần. Phạng Phật Dương ma sát âm thanh, chói tai mà lại sắp nhọn. Đột nhiên, một cái phong thái sáng quắc tiến ảnh từ u lam sắc bong bóng bên trong hiện ra, cùng lúc đó, từ bên trong tuân ra một đoàn to lớn thủy linh khí, tản ra 10 triệu pháp vị, nhất thời ba cùng đến Hắc Áo Khắc Quỷ Tu. Thủy bạo thuật. Chủ dưới lối đài, Phượng Trì Tông có không ít nữ tu kinh ngạc thốt lên, các nàng ở trong thủy linh căn nữ tu không ít, thế nhưng có thể đem thủy bạo thuật tu luyện tới mức độ này, hầu như không có. Diệp Lăng Âm thầm suy đoán, hắn tu luyện hỏa vũ thuật các loại, chờ, quần công đạo thuật, cũng chỉ có thể bao phủ 10 triệu pháp vị. Mà Lục Hinh Mai Thủy Bạo thuật lại có thể ba cùng Sa như vậy, nhìn dáng dấp không chỉ cùng Lục Hinh Mai Thủy Linh căn tư chất xuất chúng có quan hệ, hơn nữa là cấp trung trở lên hệ nước quần công đạo thuật. Nàng cùng ta cùng bái vào Thiên Đan Tiên môn, sau này thiếu không được muốn nhiều tình giao này cấp trung thủy bảo thuật. Diệp Lăng nghĩ tới đây, ngước mắt nhìn lại, Lục Hinh Mai cùng Hắc Áo Khác Quỷ Tu trong lúc đó thắng bại, tương tự quan hệ của cuộc đấu võ thi đấu năm người đứng đầu trận thái, nếu như Lục Hinh Mai có thể thắng, nàng đương nhiên sẽ không cùng mình đối với, nếu như Hắc Áo Khác Quỷ Tu thắng, vô hình chung thì sẽ có thêm một tên kinh địch. Liền thấy Hắc Áo Khác Quỷ Tu bị Thủy Bạo thuật ba cùng sau, nhất thời rơi vào trầm trập trạng thái. Bất kể là tốc độ thân pháp, vẫn là triển khai quỷ hệ đạo thuật, nếu so với trước chậm, này làm hắn không động mắt động, càng lộ vẻ âm trầm cực điểm. Ba thi quỷ thân. Hắc áo khoác quỷ tu âm chắc chắn trầm giọng hét một tiếng, liền nghe đến toàn thân hắn xương cốt vang vọng, đột nhiên hóa thành ba bộ xương quỷ thi, hướng về Lục Hinh Mai vây quanh lại đây. Lục Hinh Mai giật nảy cả mình, lại triển khai một cái thủy bảo thuật, làm cho đối phương vây kín tốc độ mức độ lớn chậm lại, đồng thời vung lên ra thủy linh hoàn, đập về phía trung gian một bộ quỷ thi. Khất lặng. Khô lâu quỷ thi xương cốt bẻ gãy, nhưng lập tức quỹ vụ tử khí lan ra. Vượn vụn xương cốt lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khôi phục, Thủy Linh Hoàn đánh hắn chỉ là hơi hơi ngừng lại một chút, căn bản không tính là tổn thương gì. Ba cái khô lâu quỷ thi đồng thời âm chắc chắc cởi gần, bước ta triển khai tuyệt chiêu, liền ngay cả cái kia tiểu mũi trâu không thiếu sót chân nhân, cũng chưa từng thấy ta ba thi quỷ thần. Hắn nhớ tới thua ở không thiếu sót chân nhân thủ hạ, liền vô cùng nén giận, liền ba thi quỷ thần cũng không kịp triển khai, liền bị không thiếu sót chân nhân cầm cố lại. Bây giờ mắt thấy chỉ cần giết bại cái này, lục ra ba tiểu thư, là có thể tiến vào quyết chiến, trên cấp thi đấu năm vị trí đầu, khiến cho hắn có thể nào không hưng phấn. Lục Hinh Mai đối phó này thân thể bất tử hết đường xoay sở, tuy rằng biết đánh nhau đến 3 bộ thi thể tốc độ chậm chạp, nhất thời nửa khắc niệm không lên nám, nhưng một mực tránh né chúng quy không phải cái biện pháp, Sích Tiêu Tiên môn trưởng lao ở nơi đó chủ lôi nhìn đây, kéo dài lâu, chắc chắn phán nàng thất bại. Đang lúc này, Diệp Lăng cho nàng thần thức truyền âm, còn như lúc trước như thế, dùng cầu vùng tác, đem này quỷ tu 3 bộ xương thi thể như bó rơm rạ tự ném xuống lôi đài đi. Người có cực phẩm như ý chuyển thần đan bổ sung pháp lực, hoàn toàn có thể một bên bó một bên triển khai thủy ẩn thuật thủy ẩn, để hắn không bắt được ngươi. Lục Hinh Mai nhất thời tỉnh ngộ, trước tiên hư hoàng một chiêu, đánh ra khống chế hảo. Vị theo cầu vồng tắc bay ra, cuốn đi một bộ sương khô, ra sức vực ra võ đài, lập tức như La Lăng nói, lập tức thủy ẩn biến mất không còn tăm hơi. Nay liên tiếp công kích thủ pháp, khác nào nước chảy mây trôi giống như vậy, xem tứ muội lục tuyết chúc không được cùng hộ. Ai biết nàng bên cạnh Mộ Khôi tiên môn trưởng lão, lạnh lùng nói, nếu không là Thiên đan đan tiên môn cái kia nguyện sắc đoạn trưởng sang tiểu tử cho ngươi tam tỷ thần thức truyền âm, nàng không hẳn có thể nghĩ tới đây cái thủ xảo biện pháp. Lấy tiên môn trưởng lão kim đan kỳ tu vi, luyện khí tiểu tu thần thức truyền âm lại há có thể tránh được lỗ tai của bọn họ. Lục Tuyết Trúc hơi run run, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía thẳng ngồi Trác Diệp Lăng, trên mặt lưu lộ ra quái lạ chi sắc càng sâu. Chẳng lẽ Diệp Lăng thật sự coi trọng Tam tỷ? Này cũng kỳ rồi. Sau đó bọn họ sư huynh muội tương sướng, lui tới chỉ có thể càng thêm mất tiết, ừm. Việc này phải nghĩ biện pháp báo cho thân cư Thiên Đan Tiên môn đại tỷ, hai người có được hay không tu thành xong tu đạo lư, do nàng đến cân nhắc, ta có thể quản không được. Lục Tuyết Trúc quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không xuyên tay trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng tâm chí như yêu, chưa chắc sẽ đối với Tam tỷ giấu trong lòng ý tốt gì. Chủ trên võ đại Hắc Áo Quá Quỷ tu hóa thành hai bộ xương khô thi thể, phản phất tam thi nhảy loạn giống như vậy, nổi trận lôi đình, lan ra nồng đậm tử khí, vòng quanh võ đài điên cuồng công kích, chỉ ngắm trong Lục Hinh Mai vừa hiện thân, liền trực tiếp đem nàng tiêu diệt. Đột nhiên, Ú U Lam bong bóng tái hiện, từ trung phi ra cầu vùng tác, lại cuốn đi một bộ xương khô. Điều này làm cho Hắc Áo Quá Quỷ tu nổ lực còn phí, chỉ còn dư lại cuối cùng một bộ xương khô thi thể. Càng Lam hắn tức giận chính là, Lục Hinh Mai nuốt vào đan dược, lập tức lại tiến vào thủy ẩn trạng thái. Đáng trách, cô nàng chết rầm kia, lần này nhất định sẽ không để cho ngươi cuốn đi, nhất định sẽ không. Hàng cáo quỷ tu hai cỗ thi thể ở võ đài màn ánh sáng dưới, không cách nào ba thi hợp thể, chỉ có này một bộ xương khô thi thể, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Ngay khi Hàn Âm thẩm thể thời điểm, trước mắt một trận đũ lam ánh sáng lóe lên. Bộ xương thi thể lại hỉ, hướng thú bừng bừng vụt tới, nhưng vọt vào thủy tường bên trong, khắc nào rơi vào đầm lầy, nhất thời nửa khắc không ra được. A! Không. Bộ xương thi thể phía sau, khiến cho hắn căng tức eo rựi bằng đột nhiên xuất hiện, cuốn quanh trụ hắn chấn cốt. Tiếp theo thủy tường biến mất, Lục Hinh Mai ra sức vùng một cái, đem hắn như như diều đứt dây tự, rất xa vứt ra võ đài. Hồi bẩm tiên môn trưởng lão, Văn đối may mắn đã thắng. Lục Hinh Mai hướng về phía Six Tiêu Tiên môn trưởng lão Vạn Phúc thí lễ, liễm nh nh mà đứng. "Hừ, rất tốt, ngươi có tư cách tham gia phòng tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu quyết chiến, ở một bên nghỉ ngơi, hai chú hương sau khi thi đấu quyết chiến bắt đầu." Thân mang Ly Hỏa đạo bào Six Tiêu Tiên môn trưởng lão gật gật đầu, lại cho chủ trên võ đài dưới đám tu sĩ giới thiệu thi đấu quyết chiến quy củ cùng tương thưởng. Diệp Lăng lẳng lặng nghe, nguyên lai thi đấu quyết chiến vô cùng tàn khốc, chín tên đại chủ cùng Lục Hinh Mai này một tên bộc lộ tài năng cường giả, phân năm đối với đấu pháp, người thắng tiến vào thi đấu năm người đứng đầu hàng ngũ. Chí ít cũng sẽ phân đến một viên chúc cơ đan, bại giả trực tiếp loại thải. Sau đó mới là thi đấu năm người đứng đầu từng cái đấu võ, thắng được đồ bảng, tưởng thưởng năm viên chúc cơ đan, cứ thế mà suy ra, cho đến người thứ năm đến một viên. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, quả thật như vậy. Thiên tư của Ta Linh Căn vô cùng tầm thường, chỉ dựa vào một viên chúc cơ đan, mặc dù có quỷ lỗ thịu vì là dẫn, tăng cường chúc cơ tỉ lệ, cũng rất khó chúc cơ, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt được đồ bảng. Diệp Lăng trong lòng đập thầm, lạnh lạnh ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ võ đài, hắn ở quyết chiến đối thủ đồng thời, các đại chủ cũng ở trợ. Dù sao quyết chiến cực kỳ trọng yếu, khôn sống ngóng chết, thành bại ở đây một lần. Quy 1 chương 212, không tiếp tục cần dấu. Chương 212, không tiếp tục cần dấu. Đùng. Đùng. Đùng. Chủ võ đài cổ trung ba hướng, thanh chấn động trăm nặng, phong điều chấn chấn bắc mấy vạn tu sĩ ánh mắt, tất cả đều ngóng nhìn võ đài. Ở trên tiểu lâu ngóng nhìn bản địa đại tu tiên gia tộc các vị gia chủ, cũng từng cái từng cái mỏi mắt mong chờ, Lục Hinh Mai bộc lộ tài năng, sướng đến phát rồ rồi Lục thị gia chủ. Một môn hai nữ tu, tất cả đều tiến vào thi đấu quyết chiến, Lục lão, người hai vị tiên kim Đều rất có hy vọng nhảy vào thi đấu năm người đứng đầu a. Lục lão Khiêm Tốn nở nụ cười, tay nhiệp ba sợi mạc nhiệm, ha ha cười nói, nơi nào nơi nào, tiểu lư miễn cưỡng thắng được, kém xa Tào gia đại tiểu thư chắc chắn, kha kha, ngươi nói đúng không đúng đấy. Tào thị gia chủ nhíu mày, trong lòng nén cơn giận, giờ khắc này Lục lão Nhi càng là Khiêm Tốn, hắn càng cảm thấy có thể khí, thế này sao lại là Khiêm Tốn, rõ ràng chính là khoe khoang đến, đến rồi. Ta nếu là có hai cái nữ, cũng nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Lục lão, ngươi có thể nếu coi trọng, nói không chắc lệnh AES sẽ thua ở nhà ta chân trên tay, đến thời điểm tuyệt đối đừng cùng ta trở mặt, ha ha ha. Tào thị gia chủ cũng lại nhịn không được cơn tức giận này, phản môi tương kỳ. "Ồ, oh, kỳ quái." Quyết chiến chọn đối thủ, Lục thị ba tiểu thư cùng bốn tiểu thư đều đương tha Thiên Đan Tiên môn đại chủ dịp lăng, Lục bốn tiểu thư quả thực chạy Tào đại tiểu thư đi tới. Chúng gia chủ bên trong có mắt sắc, một chút nhìn ra trong đó quái lạ, không tự chủ được nhìn lại Tào, Lục hai vị gia chủ, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Không thể nào, ấn lại chủ trên võ đài cách cục cùng mỗi người bọn họ vị trí, một khôi tiên môn hẳn là đánh với đối diện Thiên Đan Tiên môn mới đúng, Lục bốn tiểu thư sao sẽ bỏ qua cho dịp lăng, đi chiến Tào chân? "Tao" Lục hai nhà gia chủ tất cả đều lo lắng lên, thò người ra trường trường nhìn, lục lao còn nhiều một tầng lo lắng, hắn lại nhìn thấy ba nữ lục hình mai đi chiến bạch thu, hai cái nữ đối đầu hai cái đã từng tông môn đại đệ tử, tuy rằng đều là nữ tu, nhưng chúng quyết đều vì nữ tu ở trong cứng, dạ, ai thắng ai bại, còn nói không chắc. Lại nói chủ trên võ đài dịp lăng, nhờ có trước cùng lục hình mai ước định, lại trong bóng tôi giúp đỡ, tương tự bác đạt được lục tuyết trúc được bộ, ba người ngầm hiểu ý, rõ ràng sẽ đối đầu, nhưng trực tiếp quên quá khứ. Ngay khi Diệp Lăng hết sức phòng ngự cùng không thiếu sót chân nhân cùng Lý Hồng Phi quyết đấu thì, Linh phủ Tiên môn đại chủ Tiểu Ma Đồng Đồng Vân nhún thoăn nhảy qua đến, lớn tiếng nói: "Này, ngươi theo ta quyết chiến, dám sao?" Đồng Vân tuy rằng thấy Diệp Lăng một thân huyết sát chí khí, nhưng chung quy là Tiên đan Tiên môn đại chủ, ấn lại 5 rồi thông lệ, trên đoạn Tiên đan Tiên môn tu sĩ ít nhất thực lực cũng rất bình thường, vì lẽ đó hắn lựa chọn hàng đầu đánh với Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, từ trong túi chứa đồ đánh ra một cây hồn tiên, chỉ lấy ra một góc đến, nhàn nhạt nói: "Tiểu Ma Đồng, ngươi có thể nhận thức được vậy." Tiểu Ma Đồng Đồng Vân vận ra Trước mắt vị này tên Bá Phong tiểu trấn bậc thầy luyện đan, cũng không là La Sắt trong cốc tà tu, cũng không phải ma đạo tu sĩ, nhưng biết mình gọi tiểu ma đồng. Càng làm cho hắn giật nảy cả mình chính là Diệp Lăng lấy ra ngàn hồn tiên. "Ngươi, ngươi là người kia thiếu môn chủ?" "Thất kính thất kính, tại hạ xin cáo lui, truyền một người khác người bên ngoài quyết chiến." Tiểu Ma Đồng nhớ tới cái kia thần bí áo lam tu sĩ, cùng La Sắt quỷ bà giật hắn, liền một hồi lâu tê cả da đầu, liên tục xin cáo lui. Diệp Lăng thừa dịp cái này cơ vụ, từ đồng văn trước người bay lượn mà qua. Đem khí thế hùng hổ tiến lên muốn đánh với hắn một trận vẫn còn quân nữa, tặng cho không thiếu sót chân nhân, mà hắn nhưng che ở Khúc Dương phủ cận. Bại tướng giơ tay, "Ngươi không phải muốn báo thù rửa hận sao? Chỉ để ý đến." Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, khá là xem thường nhìn Khúc Dương. Khúc Dương nộ không thể viết, tức giận cả người run, hắn đang muốn tìm Diệp Lăng một trận chiến, có thể đem Diệp Lăng quét ra thi đấu năm người đứng đầu hàng ngũ, quả thực thành hắn to lớn nhất khát vọng. "Diệp Lăng, ngươi đến đúng lúc, lão tử cấp loại, chờ, chính là thời khắc này." Khúc Dương nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, hầu như muốn phun ra lửa. Diệp Lăng chính là để hắn phập phòng thất vọng, cười lạnh nói: "Ngươi một tháng này đến tham dự thương, có thể có cái gì tiến bộ? Mà ta ở Đông Linh Trạch khổ cực tu luyện, dĩ nhiên từ luyện khí 8 tầng lên cấp đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng là kém rất xa, ha ha ha." Diệp Lăng lời nói này, thật giống như là vạn mũi tên tích góp tâm, mạnh mẽ đâm vào Khúc Dương trong lòng, Diệp Lăng một lời nói toạc ra hắn lo lắng nhất, quả thực lại như ở hắn đạo tâm bên trong ngâm một tầng áp bệnh. Ngay khi Khúc Dương tâm thần bất định, rơi vào cừu hận cùng chột dạ mâu thuẫn trạng thái thì, chủ lôi xích Tiêu Tiên môn trưởng lão, thanh âm giản mua chậm rãi nói: đều chọn lựa đối thủ sao? Chuẩn bị kỹ càng, cổ chung vừa vang, tức khắc quyết chiến. Diệp Lăng như trước là giếng cổ không ba, rất tự nhiên đánh ra lệnh khúc dương nhìn thấy mà giật mình tu la đao máu, lạnh lùng theo dõi hắn. Khúc Dương thấy một tên này trong ác mộng thường thường xuất hiện đột nhận, liền không nhịn được linh hồn một trận run rẩy. So với Di Vãng, chôi này đoạn nhận từ trước kia hung sát khí lại biến đỏ rẫm như máu, hiển nhiên từ cấp bậc trên có đột phá mới, để Khúc Dương tâm hồi hộp chìm xuống. Đến hiện tại, Diệp Lăng không cần ẩn giấu cực phẩm trang bị, theo hắn hơi suy nghĩ, Từ tiền phủ trích tinh trong vách núi nhiếp ra tử kim bảo cùng thanh tùng đùa hộ mệnh, trong nháy mắt mặc lên người, vô hình chung cho Khúc Dương tạo thành áp lực thật lớn. Cùng lúc đó, Diệp Lăng lại đang trong nháy mắt, ra chỉ ba loại hộ thể. Chu cột nhất trung vàng hộ thể, thủ tinh sắc cấp trung thổ giáp thuật, còn có nam thánh tông cấp trung kim quan vẫn, suýt nữa lượng mù Khúc Dương mắt chó, liền chủ dưới lôi đại đám tu sĩ đều dồn dập vì thế mà cho vắng. A, này không phải Vân Thương Tông trong bí thuật giai thổ giáp thuật sao? Diệp đan sư làm sao học được? Khắc khắc, ta nghe nói Diệp Đan sư cùng Vân Thương Tông nhị đệ tử Ngụy Thông là đến giao bà tốt, có thể ra chỉ trên cấp trung thổ giáp thuật, chẳng có gì lạ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, vị kim quang kia thuần hộ thể, không phải Nam Thánh Tông bí thuật sao? Diệp Đan sư lại cũng sẽ, nên không phải Nam Thánh Tông tam thiếu dạy cho hắn chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi, Khúc Dương cay đắng ra chỉ trên môn phái trong bí thuật giai thổ giáp thuật, quay đầu lại mạnh mẽ chừng hai sư đệ Ngụy Thông một chút, nếu không là cái tên này ăn cây táo rào cây sung, hắn báo thù rửa hận độ khó có thể có lớn như vậy sao? Ngụy Thông nhưng rưng rưng như không, ôm hai tay rất không coi trọng cái này đã từng đại sư huynh Cúc Dương, theo hắn tính, sau đó tiến vào Huyền Tiên môn, Cúc Dương phải gọi hắn sư huynh. Ai bảo Huyền Tiên môn càng hiu khó, yêu thích thổ linh căn tư chất cực cao hắn đây, đương nhiên, Ngụy Thông cũng mong ước bạn tốt Diệp Lăng thủ thắng, cứ như vậy, Cúc Dương vô duyên thi đấu năm người đứng đầu, tự nhiên cũng là không lấy được chút cơ đan, được không chút cơ tiền mối. Chủ dưới lối đài, Nam Thánh Tông tông chủ Đường hùng mặt sắc âm trầm hầu như linh hạ thủy đến, hướng về phía phía sau Nam Thánh Tông chúng đệ tử rít gào, là ai tiết lộ bản môn bí thuật? Là hai người các ngươi nghịch độ sao? Vẫn là cái kia vẫn còn quân nghĩa? Đường Hùng chỉ vào Tam đại ngân y tu sĩ cùng tứ đệ tử chửi ầm lên, lúc trước bọn họ bị Diệp Lăng lừa đảo, gọi đi tới bản môn luyện khí bản vẽ, đã để Đường Hùng tức giận. Bây giờ liền bản môn trong bí thuật giai kim quang thuần đều bị Diệp Lăng học đi tới, Đường Hùng có thể nào không nổi giận đùng đùng. Một cách tự nhiên liên tưởng đến là được xưng nam thánh tông tam thiếu này ba thằng ngu, định là kể cả luyện khí bản vẽ, đem kim quang thuần ngọc giản cũng đồng thời chắp tay đưa tiến cho Diệp Lăng. Ngân y tu sĩ cùng tứ đệ tử hoảng hốt, quỳ xuống liên tục giật đầu, thể xin thể biện giải, thậm chí vì chạy trốn chịu tội, gấp lửa bỏ tay người cho đại sư huynh vẫn còn con nít, chúng ta sao dám tiết lộ môn phái bí thuật? rồi tôi có phải là đại sư huynh làm ra, cái này chúng ta không biết được, chờ đại sư huynh thi đấu sau khi kết thúc, tông chủ cứ hỏi hắn. Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng kiềm chế lại phẫn nộ, hừ lạnh nói, một đám đồ vô dụng. Nếu như vẫn còn quân nghĩa chiến bại, chúng không lên thi đấu năm người đứng đầu. Hừ. Liên hắn cùng hai người các ngươi, đều cho bổn tông chủ ở lại Nam Thánh Tông khổ tu, đừng nghĩ đi kim các tiên môn rồi. Quy 1 chương 213, nhảy vào năm vị trí đầu. Chương 213, nhảy vào năm vị trí đầu. Nam Thánh Tông đệ tử từng cái từng cái câm như hến. Tam đệ Nguyên Y Tu sĩ cùng tứ đệ tử càng là dọa đến diện sắc như đất, không được phù hộ đại sư huynh vẫn còn quân nghĩa có thể kỳ khai đắc thắng. Tông chủ bất giận, đại sư huynh đánh với không thiếu xuất chân nhân, khó có thể dự liệu hai thắng hai bại, nhưng Diệp Lăng bị thua, đó là khẳng định. Hắn đối thủ Khúc Dương Tổ Phong song tu, bất kể là tốc độ thân pháp vẫn là sức phòng ngự, đều là cực cường. Nguyên Y Tu sĩ ánh mắt lấp loé, cả gan khuyên can tông chủ thu hồi thành mệnh. Nam Thánh tông chủ Đường hùng cuối cùng cũng coi như tức giận tiêu chút, trầm mặc không nói, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chọc vào chủ trên võ đài Diệp Lăng. Đùng. Theo cổ trung vang lên, chủ trên võ đài năm đối với tu sĩ Lập tức bắt đầu thi đấu quyết chiến. Khúc Dương đối với Diệp Lăng lựa chọn giận có thể nói ngập trời, hét lớn một tiếng, chém ra cấp 3 cực phẩm phong linh đao. Cuồn phong chém. Khúc Dương từ lúc trên một hồi ở Đông Linh Trạch hẻm núi lớn, dùng đến ý phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan đánh với Diệp Lăng, bất ngờ bị Diệp Lăng phá tan, cùng sử dụng ác liệt phong hệ chiến kỹ khiếu phong 3 liên kích đem hắn đánh thành trọng thương. Đánh vậy sau này, Khúc Dương vừa dưỡng thương, vừa suy tư đối phó Diệp Lăng đối sách, đặc biệt là nghĩ trăm phương ngàn kế phá hắn khiếu phong 3 liên kích. Cuồn phong chém trong nháy mắt này, một đạo tiếp theo một đạo, nhanh chóng chém ra bốn chém với cùng một chém ở giữa Diệp Lăng Kim Quang Thuấn Hộ Thể, nhất thời vỡ vụn, nhưng tầng thứ 2 thổ giáp hộ thể nhưng vẹn vẹn đã ra một vòng thổ tinh sắc gợn sóng, cũng không lo ngại. Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật bay lượn mở, đang thán phục Khúc Dương già chiêu cực nhanh thì, đồng thời ánh mắt ngưng lại, nhất thời tỉnh ngộ lại đây, xem ra hắn này bốn chém liên tục là rơi xuống cổ công, chuyên môn nghiên cứu ra đối phó ta khiếu phong ba liên kích, khà khà, Diệp Mộ hội chiến cũng kỹ cùng đạo thuật rất nhiều, không cần khiếu phong ba liên kích, như thường có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Mắt thấy Khúc Dương bắt mặt gần, Diệp Lăng đột nhiên phi thân nhảy một cái, ở trên cao nhìn xuống chém ra phá không chém. Tu La đao máu tỏa ra ma sát khí, khắc nào thế như trẻ che tư thế, vẽ ra một đạo óng ánh hư mang, nhất thời đem Khúc Dương Phong linh kiếm chém làm hai đoạn. Khúc Dương giật nảy cả mình, vội vàng lắc mình lui về phía sau đi đập túi chứa đồ. Diệp Lăng lại sao cho hắn cơ hội này, Tu La đao máu ra tăng hư chém hai chém, tiếp theo tay trái lén lút rút vào mãn băng linh khí, triển khai vùng đất lệ quyết, hướng về trên võ đài nhấn một cái. Chỉ một thoáng, một luồng băng hàn khí bao phủ phạm vi 10 trượng, trên võ đài ngưng tụ ra dày đặc tầng băng, Khúc Dương không có phòng bị, Căn bạn không ngờ rằng Diệp Lăng lại đột nhiên triển khai lên hệ băng quần phong đạo thuật, hai chân lập tức bị đông lại, hai tức bên trong động đạn không được. Diệp Lăng có này hai tức thời gian là đủ. Hàn Nguyệt băng chủy. Diệp Lăng trị bẩm quyết, chém ra một đạo chăng lưới liễm trạng băng chủy, hàn khí lạnh lẽo, đâm thẳng khúc dương, lạnh lẽo hàn khí cùng ác liệt băng chủy phá tan rồi hắn hệ đất hộ thể. Khẩn đón lấy, Diệp Lăng lấy ra Tu La đao máu, chấm giọng hét một tiếng, phong lôi phá. Tu La đao máu đỏ như máu chim mang, chen lẫn có tự sắc ánh chớp cùng quần phong gào thét tiếng sấm rống, ở giữa khúc dương trên người bị Hàn Nguyệt băng chủy động xuyên chỗ sơ hở. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Khúc Dương thủ giáp hộ thể từng mảnh từng mảnh rạn nứt, rất xa ngã ra chủ ngoài sàn đấu. Tuy rằng tái sinh hộ thể lệnh Khúc Dương ở ngã ra võ đài một sát na, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng này sống không bằng chết cảm giác bị thất bại, cho Khúc Dương đạo tâm lưu lại nồng đậm ớn bệnh, lại nhìn phía trên đại Diệp Lăng, không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Chủ dưới lôi đài mấy vạn phong tiểu trấn tu sĩ, quần tình nún. Dược cốc tông trên dưới, cũng là một trận hoan hô. Tông chủ Triệu Nguyên thật cười ha ha hướng về phía Diệp Lăng chực gật đầu, thầm than, vẫn là Diệp sư đệ lợi hại. Ta dược cốc tông mấy chục năm đều không có vọt vào phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu năm người đứng đầu hàng ngũ. Diệp sư đệ không phụ sự mong đợi của mọi người, tháng dễ như ăn cháo, kha kha, nghĩ đến tiên môn lưu trường lão, cũng hết sức vui mừng, tên đồ đệ đệ này không có Bạch Tu a. Dựa cốc tông chúc cơ các trưởng lão giao miệng nói tán, Vương trưởng lão cùng Huyền Thành trưởng lão tự không cần phải nói, liền tông trưởng lão đều điểm nét mặt giàn mua, tán tụng không ngớt, ha ha, ta đã nói rồi. Diệp sư đệ là luyện khí tu sĩ bên trong tối ra sắc. Hắn đi Đông Linh Trạch rèn luyện, vẫn là ta cùng Huyền Thành trưởng lão mang đội, hai chúng ta ít nhiều gì cũng có chút công lao, kha kha. Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương nhưng là một mặt ước giao chi sắc, bọn họ đồng dạng thu được bái vào thiên đan tiên môn tứ cách. Thế nhưng cùng Diệp Lăng vị này thi đấu năm vị trí đầu cường giả so với bọn họ ít đi chút cơ đan, chỉ có thể từ tiên môn đệ tử đời 3 làm lên, mà Diệp Lăng ăn vào chút cơ đan, nếu có thể chúc cơ, liền nhảy một cái mà trở thành bọn họ trường bối, trở thành danh xứng với thực tiên môn đệ tử đời 2. Tạ Bác Minh khổ qua trên mặt, thật vất vả chen nợ một nụ cười khổ, "Ai, chúng ta nếu có thể có Diệp đại sư huynh thực lực như vậy thật tốt, hiện nay hắn chúc cơ có hy vọng, mà chúng ta nhưng chỉ có thể làm tiên môn đệ tử đời 3, có người nói còn phải dựa vào không ngừng làm tiên môn nhiệm vụ, tích lũy tiên môn thành tựu." làm tốt hơn một chút năm mới có thể đổi được một viên trúc cơ đan, so với không được a so với không được. Ta Hương Cây đắng gật gật đầu, đúng đấy, cứ ta suy đoán, Diệp đại sư Vinh ở cuối cùng năm người xếp hạng đấu võ bên trong, đem sẽ đoạt được không ngừng một viên trúc cơ đan. Dược cốc tông bên trong môn đệ tử đồng dạng là Hoan hô nhảy nhót, ý nghĩ của bọn họ càng được thuận, vẹn vẹn là đối với Diệp đại sư Vinh bao lấy cực kỳ sùng bái, từ san Hương phân nói, Diệp đại ca lấy ác liệt cực kỳ phản kích, trước tiên đem đối thủ đánh xuống lôi đài, quả thật là cường hãn. Hà Cảnh Thăng cũng vì đã từng thành trúc viện lão hữu chúc mừng, cường giả. Diệp Vinh là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Một hai lần đánh văn thương tông đại đệ tử Khúc Dương bỏ không đứng lên. Ngăn chặn cái nhóm này vẫn kêu gào nói lần trước Khúc Dương chiến bại là lơn là bất cần người miệng. Khúc Dương căn bản là không phải lơn là bất cần, mà là thực lực không đủ. Trương Lương phọ, Tố Cẩm các loại, trợ, bên trong môn đệ tử lên tiếng phụ họa, nhìn về phía hồn bay phách lạc Khúc Dương, bao nhiêu có mấy phần thương hại chi sắc. Tố Cẩm khẽ thở dài, cái này Khúc Dương thực sự là đáng tiếc, chung quy nguyên do, chỉ có thể nói là sinh không gặp thời, gặp gỡ diệu hình, vận mệnh nhất định bi thảm. Ở ngoài môn đệ tử tiếng kêu gào càng thêm gia sức, Lý Bảo Đảm, Tố Nghị hổ còn có mạnh dương các loại, trợ người cùng kêu lên hô to diệp lăng tên, kéo chu vi mấy ngàn tu sĩ, thành thế một lãng, cao hơn một lãng. Chủ trên võ đài, Diệp Lăng thần sắc như trước là không quan tâm hơn thua, trấn định hờ hững, nuốt vào ba viên cực phẩm như ý truyền thần đan, ở một bên quanh chân ngồi tĩnh tọa, lưu ý cái khác bốn đôi đại chủ đầu pháp. Thiên Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường cười không ngậm mồm vào được, đối với Diệp Lăng không quan tâm hơn thua tâm tính càng là tán thưởng không ngớt, không hề che giấu chút nào hướng về mấy vị khác tiên môn trưởng lão khen, nhìn thấy sao? Này chính là lão phu tân tu đệ tử nhập thất hắn có thể trước tiên thắng được, người đầu tiên xông vào thi đấu năm người đứng đầu vị trí, lão phu đến khỏe mạnh tưởng tượng một phen. Huyền tiên môn mập trưởng lão tức giận phẩy tay áo bỏ đi, ngay ở trước mặt Lưu Quân Đường cùng chủ lôi quan xích tiêu tiên môn lão đạo, không dám đối với Diệp Lăng phát tác, chỉ có thể tức giận phấn xuống lôi đài, giao hắn chiến bại khúc dương cùng văn thương tông chủ. Ngụy Thông bất đắc dĩ, chỉ có đi theo mập trưởng lão phía sau vội vã rời đi, quay đầu lại nhưng là hướng về phía Diệp Lăng vẫy một cái ngón tay cái, tỏ rõ vẻ kỳ đãi chi ý. Tiên môn Lưu trưởng lão cười ha ha đối với Diệp Lăng nói: Sư phụ nơi này có tăng lên chúc cơ Trúc Cơ tỷ lệ Quỳnh Lộ tiểu, cùng với chúc cơ kỳ cực phẩm nhất bách mạch linh đan, cũng không có thiếu cấp 4 pháp khí, ngoại trừ một món trong đó cho rằng là lễ bái sư, người mặc cho tuyển như thế. Nếu có thể đoạt được thi đấu đầu bảng, còn có thể lại tuyển như thế. Quy 1 chương 214, quyết chiến trước sau. Chương 214, quyết chiến trước sau. Có tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường đồng ý, Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con ngươi tỏa ra thần thái, ngoại trừ thi đấu tưởng thưởng chúc cơ đan bên ngoài, còn có này tân nhâm sư phụ khen thưởng. Diệp Lăng thầm nói, chúc cơ đan dược dẫn Quỳnh Lộ tiểu, ta đã có, không cần hỏi lại sư tôn muốn còn chút cơ khí cực phẩm đan dược Bạch Mạch Linh Đan, nghe sư Tôn khẩu khí, tuyệt đối là quý giá đồ vật, nếu như có thể ở bàn thượng một bình cơ sở trên, lại muốn đến phương pháp luyện đan, chẳng phải rất dị diệu. Bất quá tất cả những thứ này quyết định bởi cho ta ở thi đấu năm vị trí đầu cuối cùng đấu võ bên trong biểu hiện, nếu như lỡ để, còn mặt mũi nào mà mở miệng. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, chợt thấy chủ võ đài đấu pháp bốn đôi tu sĩ bên trong, một cái thấp bé bóng người bay ra võ đài, chính là tiểu ma Đồng Đồng Vân không địch lại đồng dạng là ma tu lý hứng phi, nga ra ngoài sàn đấu. Tiểu ma Đồng ở La Sát phố chợ làm một thám, kiếm lấy linh thạch, tuy rằng thiên tư cực cao, Điều hai Nhi cũng thông minh linh lợi, nhưng chúng quy không có bao nhiêu thời gian chuyên tâm tu luyện, thì lại làm sao là tự ý ma tu lý Hồng Phi đối thủ. Đối với tiểu ma đồng chiến bại, cũng không có ra ngoài Diệp Lăng giữ liệu. Để hắn kinh ngạc chính là, Nam Thánh tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa đánh với không thiếu sót chân nhân, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, liền trên người hắn mới tinh giác vàng ý, ý ấy, cũng bị không thiếu sót chân nhân hệ lửa đạo thuật tiêu tổn. Nhìn như bình thản không có gì lạ hỏa cầu thuật, ở không thiếu sót chân nhân trong lòng bàn tay, nhưng tỏa ra một loại quỷ dị đỏ sẫm chi mang. Diệp Lăng hỏi dò sư Tôn Lưu Trường lão, kinh ngạc nói: "Sư Tôn, không thiếu sót chân nhân hệ lửa công kích vô cùng kỳ dị." Trợ hổ bên trong lẫn lộn món đồ gì? Lưu Quân Đường khá là khen ngợi vớt rau mỉm cười, "Ừm, ngươi tuy rằng linh căn tứ chất tầm thường, nhưng nội tính rất tốt, ánh mắt cũng đủ nhạy cảm." Tư sư phụ quan sát, cái này không thiếu sót tiểu đạo sĩ trời sinh hỏa linh căn xuất chúng, lại tư nhỏ khẳng định ăn không ít độc hệ yêu thú yêu đan tôi thể, lâu dần, không chỉ có bách độc bất xâm, hơn nữa hỏa linh căn có biến thành gì, triển khai ra hệ lửa đạo thuật bên trong cũng có chứa kịch độc, là độc hỏa. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, bực này tà tu quả thực quỷ quái khẩn, ăn độc hệ yêu đan, mở ra lối riêng, đổi làm bình thường tu sĩ, tuyệt không dám làm như vậy vẫn còn quân nghĩa chính là ở không thiếu sót chân nhân độc hỏa dưới, vô cùng chất vật, không chỉ có người bị tổn thương, hơn nữa tổn thương bên trong còn chứa kịch độc, coi như là lượng lớn nuốt vào cực phẩm năng lượng, cũng là lực có thừa, không cách nào khôi phục nhanh chóng, trừ phi là dùng cấp cao về xuân thuật trị liệu tổn thương, xua tan kịch độc. Diệp Lăng thoáng quan tâm chốc lát, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, không thiếu sót chân nhân độc hỏa lợi hại đến đâu, hệ lửa đạo thuật xác thực tinh trạng, nhưng cũng không vượt qua được luyện khí kỳ đại viên mãn phẩm chủ lấy Diệp Lăng trị liệu thuật, hoàn toàn có thể ứng phó đạt được, mà vẫn còn quân nghĩa sẽ không cấp cao về xuân thuật, chỉ dựa vào đan dược hồi phục thương thế, cuối cùng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Diệp Lăng ánh mắt chuyển hướng hai đôi nữ tu đấu pháp, Lục Hinh Mai đang cùng Bạch Thu du đấu, lấy hệ nước pháp bảo cùng thủy ân thuật, hơn nữa càng khiến càng thuần thục câu vung tác, xuất quỷ nhập thần, khiến cho băng tu Bạch Thu khó lòng phòng bị, thậm chí ngay cả đóng băng Lục Hinh Mai cơ hội đều không có, đều bị nàng thủy ân tránh khỏi. Ha ha, hai nữ một cái xuất quỷ nhập thần công kích, một cái vừa phòng thủ, vừa nỗ lực đóng băng phản kích, nhìn như nhất thời nửa khắc rằng có không xong. Thế nhưng Bạch Thu nhưng không có cực phẩm như ý truyền thần đan, không thể gấp tốc bổ sung pháp lực, cuối cùng khẳng định là Lục Hinh Mai thắng. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng là hắn chờ đợi, chỉ ít Lục Hinh Mai tiến vào thi đấu năm vị trí đầu sau, dựa vào dị vãng giao tình, còn có đối với thực lực của hắn hiểu rõ, là sẽ không với hắn liều mạng tranh chấp. huống chi rất tiến vào năm vị trí đầu, Lục Hinh Mai mục đích đã đạt đến, lấy nàng thủy linh tân tứ chất, dù cho là chỉ có một viên chúc cơ đan, không cần Quỳnh Lộ tiểu tử làm dược dẫn cũng có thể chúc cơ. Mặt khác một đôi nữ tu, Lục Gia bốn tiểu thư Lục Tuyết chúc đối lập tạo ra đại tiểu thư Tào Chân, lẫn nhau không ai nhường ai. Quả thực chính là một cuộc các chiến, hai người các nàng đánh nhau, quan hệ trọng đại, đều gánh vác vinh dự của gia tộc, tương tự cũng là trên tiểu lâu Lục thị gia chủ cùng Tào thị gia chủ quan tâm nhất. Tào chân áp lực càng là rất lớn, dù sao nàng là Tào gia đại tiểu thư, vạn nhất thất bại, liền Lục thị gia tộc lão tứ đều chiến bất quá, gia tộc bộ mặt mất hết, khó tránh khỏi sẽ bị tràn dưới mấy vạn tu sĩ nghị luận. So sánh với đó, Lục Tuyết Trúc không có gánh vác quá áp lực nặng nề, đồng thời nàng sẽ hệ gỗ đạo thuật công pháp cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, mắt thấy Tào chân chiếm thượng phòng, thế tiến công ác liệt, Lục Tuyết Trúc sẽ triển khai cự mục chú thiên la địa vông vậy nốt trụ tạo chân, làm cho đối phương ác liệt sát chiêu tiêu tán thành vô hình, đồng thời pháp lực không công chạy mất hết. Được lắm nhìn như chất phác, kỳ thực tinh minh giảo hoạt lục ra tiểu muội. Tạo chân sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng trái tim của nàng tính kiêu ngạo tự phụ, thậm chí càng là đuổi không được Lục Tuyết chút một nữa, trận chiến này thất bại. Diệp Lăng liền như vậy vội vã nhìn lướt qua chiến trường, liền biết hai thắng hai bại, có thể rằng có tới khi nào, chỉ là cái vấn đề thời gian. Diệp Lăng tác tính nhắm mắt quanh chân ngồi tính toán, đem thể lực, pháp lực cùng tâm thần đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp không thiếu sốt chân nhân hoặc Lý Hồng Phi khiêu chiến. Hắn cách phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu đầu bảng không xa, đối thủ chân chính chỉ có hai người kia. Theo chủ trên võ đài một trận dị động cùng dưới đài ổn lên cùng kinh thủy thanh, vẫn còn quân nghĩa bị độc lự thiêu thiêu không thành hình người, từng tầng nga xuống, không còn tiến công khí lực, thế nhưng càng không có dũng khí cứ thế từ bỏ, đi đối mặt nam thánh tông chủ đường hùng tâm dẫn mút trời. Thân mang ly hỏa đạo bảo xích tiêu tiên môn trưởng lão đối với không thiếu sót chân nhân biểu hiện hết sức hài lòng, thầm nói, không thiếu sót độc trong người hỏa đã có tiểu thành, lại là đạo sĩ xuất thân, rất phù hợp lão phu chọn đồ tiêu chuẩn, cũng đáng giá tiên môn đại lực bồi dưỡng. Bất quá hắn thân là chủ lôi quan, vì tránh hiềm nghi Còn phải trưng cầu mấy vị trưởng lão khác ý kiến, cười ha ha nói, các vị đạo hữu, các ngươi xem, Kim Cấp Tiên môn đại chủ bại cục đã định, ở lại trên võ đài nỗ lực gắng gượng chống cự cũng là bị khổ thôi, lão phu có phải là nên tuyên bố bản tiên môn đại chủ thắng lợi. Các ngươi ai có dị nghị? Chúng tiên môn kim đàn trưởng lão gật gật đầu, liền kim cấp tiên môn sứ giả đều âm trầm mặt không nhìn nổi, phất phắt tay, theo chủ lối ly hỏa lão đạo cắt quyết thắng bại. Vẫn còn quân nghĩa nhất thời bị một nguồn sức mạnh nâng lên, đẩy ra chủ võ đài, đồng thời tái sinh hộ thể tùy theo mở ra, khiến cho hắn hết thảy tổn thương cùng động thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tuy rằng vẫn còn quân nghĩa thì thân miễn đi thống khổ, nhưng này còn khó chịu hơn là giết hắn, bởi vì hắn đối mặt chính là Nam Thánh tông chủ Đường Hùng lên cơn giận dữ, mục tí muốn nứt đáng sợ biểu hiện, còn có ba sư đệ cùng bốn sư đệ tuyệt vọng mà lại ánh mắt thố hận. Vẫn còn quân nghĩa? Ngươi phải bị tội gì? Không giống nhau, không chờ tông chủ Đường Hùng lên tiếng, ba sư đệ Ngân Y tu sĩ tức giận chỉ vào mũi của hắn hung hăng vẫn tội, không còn trong ngày thưởng đối với đại sư Minh nửa điểm kinh ý, ngươi tiết lộ môn phái trong bí thuật giai kim quang thuần không quan trọng, chúng không tiến vào năm người đứng đầu, không giành được chức cơ đan cũng không quan trọng, nhưng liên lụy sư huynh đệ chúng ta bị khổ vẫn còn quân nghĩa còn không biết là chuyện gì xảy ra, chim đắm ở chiến bại bii bên trong, chỉ ngây ngốc nhìn ba sư đệ, một mặt mở mịt. Bốn sư đệ thở dài, bi thống muốn tuyển nói, tông chủ đã nói trước, ngươi như thừa, ba người chúng ta cũng phải ở lại Nam Thánh Tông khổ tu, kim cấp tiên môn là đi không được rồi. A. Vẫn còn quân nghĩa liền phảng phất vạn trưởng vất núi, một tức đập không. Cả người kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc, liên tục lăn lộn lăn tới tông chủ đường hùng trước mặt, nước mắt giàn giụa khổ sở cầu xin. Quy 1 chương 215, thần thức công kích. Chương 215, thần thức công kích. Chủ trên võ đài Bạch Thu đánh không lại rựa vào thủy ẩn thuật cùng cầu vùng tắc đánh lén Lục Hinh Mai, rốt cục pháp lực tiêu hao hết, bị Lục Hinh Mai vứt ra cầu vùng tắc, quyển xuống lôi đài. Bạch Thu trên mặt mang theo không cam lòng, cực kỳ hối hận nhìn võ đài một chút, yên lặng đi trở về Phượng Chỉ Tông nữ tu ở trong. Lục Hinh Mai trở lại thiên đan tiên môn lưu trưởng lão phía sau, hướng về phía Diệp Lăng chớp chớp mắt to như nước trong mèo, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục thể lực cùng pháp lực. Kim Đan trưởng lão Lưu quân đường tâm tình khoái khoái, thiên đan tiên môn đại chủ cùng người thứ hai cường giả dĩ nhiên chiến bại hai tên đại chủ, tất cả đều vọt vào thi đấu năm người đứng đầu. Bực này Huy Hoàng chưa tích, từ lúc hắn tu đạo tới nay, liền chưa bao giờ từng có. Ha ha ha, chư vị đồng đạo, ta Thiên Đan Tiên môn chiêu thu diệp lăng cùng Lục Hình Mai hai vị đệ tử, song song vọt vào thi đấu năm vị trí đầu, e sợ các tiên môn cũng cực nhỏ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thưa ngâm các vị hữu ái, đem chúc cơ đang tặng cho Thiên Đan Tiên môn đệ tử, đả tại đả tạc. Lưu Trường lão một trận khiêm tốn, đầy mặt xuân phong, khiến cho các tiên môn kim đan trưởng lão từng cái từng cái tức giận thổi râu mép trước mắt. U Nguyệt tiên môn nam mạo như thiếu nữ bình thường nữ trưởng lão, càng làm mắt hạnh trợn tròn, vừa đoán giận Bạch Thu không hăng hái, vừa ngay ở trước mặt Lưu Trường lão, lôi kéo Lục Hình Mai khế tỏa dài, ngươi Thủy Linh căn tư chất rất tốt, nhưng đáng tiếc bái ở Thiên Đàn Tiên môn. Phải biết chúng ta U Nguyệt Tiên môn mới là Thủy Linh căn nữ tu lựa chọn tốt nhất. Không bằng với các ngươi lưu trưởng lão nói một tiếng, bái vào chúng ta U Nguyệt Tiên môn đi. Lưu Quân Đường diện sắc biến đổi, nếu như ở mới vừa rồi không có quyết chiến trước, hắn hay là xem ở U Nguyệt Tiên môn nữ trưởng lão mở mặt trên, sẽ gật đầu đáp ứng, thế nhưng hiện tại phàm là nhảy vào thi đấu năm vị trí đầu đệ tử, chí ít cũng sẽ thu được một viên chúc cơ đan, lấy lục linh mai thi tứ, xung kích chúc cơ cảnh giới không phải việc khó gì, nhất định là tương lai tiên môn đệ tử lợi hay, há có thể chấp tay nhường cho. Lưu Quân Đường ho nhẹ một tiếng, không vui nói, Lam đạo hữu đường vội nhiều lời, người có chí riêng, Lục Hinh Mai thân là đàn tu, lại lựa chọn chúng ta Thiên Đan Tiên môn, tiên môn tự nhiên sẽ bổ dưỡng. Không ai không thành chúng ta Thiên Đan Tiên môn, không sánh bằng các người U Nguyệt Tiên môn sao? Lục Hinh Mai cũng vội vàng cung kính vạn phúc thí lễ, đa tạ U Nguyệt Tiên môn Kim Đan sư tổ ý tốt, đệ tử cô ý bái vào Thiên Đan Tiên môn, vạn không thay đổi lý lẽ. Nàng không giống như lằng, không phải Lưu Quân Đường đệ tử nhập thất, hiện tại vẹn vẹn là một tên luyện khí tu sĩ, chủ trên voi đài cấp tiên môn kim đan sứ giả, cũng phải tôn sùng sư phụ tổ. Ung mỹ tiên môn Lam Tính nữ trưởng lão khẽ khẽ thở dài, cũng không thể làm gì, thế nhưng nàng đối với Lưu trưởng lão tức giận chưa tiêu, theo ánh mắt của nàng từ lục hình mai trên người rời đi, một cách tự nhiên lưu ý đến vẫn trầm mặc đả tọa Diệp Lăng. Hừ, trên đời này cái nào nam tu sẽ không nhìn thêm ta một chút, tiểu tử này lại dám không nhìn bản trưởng lão dung nhan. Lam Tính nữ trưởng lão vốn là giận không chỗ phát tiết, thấy Diệp Lăng ánh mắt trầm ổn, căn bản không có lưu ý quá nàng, trong lòng càng là có khí, tất tính lén lút triển khai thần thức công kích, mắt hạnh trong tròng mắt buông ra một tia yêu gia khí, thu ba ám lượng, đánh về Diệp Lăng tự phụ biển ý thức. Diệp Lăng đang ngồi bên trong, Đống Dương kinh giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thậm chí tiên phủ ngọc đội cảnh báo, tỏa ra hàn khí, chủ động thu lại tâm thần của hắn, hắn hơn nửa tâm thần kể cả hồn phách thân thể đều không tự chủ được thu hút tiên phủ trích tinh trong vách núi. Ồ, không có hồn phách. Tu Nguyệt Tiên môn Lam Tính nữ trưởng lão thần thức đánh hụt, căn bản không có đưa đến một tia nửa điểm hồn siêu phách lạc hiệu quả, mắt hắn trong tròng mắt lưu lộ ra một tia mê mang cùng kiếp sợ. Diệp Lăng Hàn tinh giống như con mắt như trước sáng, vừa mới tiên phủ cảnh báo cùng quanh thân bị Lam Tính nữ trưởng lão thần thức bao phủ, đã để hắn tỉnh ngộ lại đây. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn nàng một cái, nâng mắt nhìn tiên Lam Tĩnh Nữ trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, cần lại triển khai hồn siêu phách là thuật, đã thấy Lưu trưởng lão cảnh rất trừng nàn một chút, trầm giọng nói, "Lam lão hữu, còn dám đối bạn trưởng lão độ nhi vô lễ, đừng trách lão phu trở mặt." U Nguyệt Tiên môn Lam Tĩnh Nữ trưởng lão vẫn nộ ngồi xuống lại, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt càng là tràn ngập phán độc, thầm nghĩ trong lòng, "Không, có hồn phách, xem ra là một bộ hành thi đi thị con con dối, hơn nữa là Lưu lão nhi luyện chế hệ gỗ con con dối, cũng chỉ có thể là này một loại giải thích." Ai biết, ngay khi nàng âm thầm suy đoán thì, Diệp Lăng cho nàng chuyển ra một đạo thần niệm, âm thanh lạnh như gió lạnh, tiền bối xin tự trọng. Vạn đối không phải cái gì fan an tống ngọc, cũng không phải tọa ngoại không loạn liễu hạ huệ, ngươi dừng tạm một chút, ta cũng muốn ngắm nghĩa cận thận ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng thần thức quét ngang làm tính nữ trưởng lão quen thân, hiếu kỳ đánh giá trên đầu nàng mang ngọc sai, cùng bên hông rủ xuống tím nhạt túi thơm, hai món đạo vật này thực tại chói mắt, đặc biệt là cái kia tím nhạt túi thơm, càng làm cho Diệp Lăng trong lòng hơi động. Thương trong túi tỏa ra khí tức là một con cấp 7 linh thú băng hùng. Truyền thuyết loại này băng hùng chỉ ít chiều cao mười mấy trượng, thật giống như cái gò núi nhỏ tự khổng lồ lại vật, trên đời này dĩ nhiên có như thế tinh xảo túi linh thú, có thể chứa đựng băng hùng. Diệp Lăng mục lộ chấm tư. Phong biểu trấn phố trợ trên đại không túi linh thú, trang hắn cấp 4 yêu long dĩ nhiên vô cùng miễn cưỡng, thân rồng ở bên trong quần lại cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là lần này thắng được chút cơ đang có thể thành công chúc cơ, hắn linh thảo linh quả lấy mãi không hết, nuôi nâng cấp 4 linh thú để chúng nó tùy theo lên cấp, đến thời điểm rất tất yếu thay cái lớn hơn một chút túi linh thú. Úy Nguyệt Tiên môn Lam Tính nữ trưởng lão bị Diệp Lăng nhìn chăm chú phát mào, suýt nữa tức nất đi, từ lúc nàng tu đạo tới nay, vẫn không có cái nào cùng cấp trở xuống tu sĩ dám vô lễ như thế. huống chi là cái cảnh giới kém quá xa luyện khí tiểu tu. Lam Tính nữ trưởng lão chính muốn nổi giận đã thấy Thiên Đan Tiên môn Lưu Trưởng lão khá là không quen trừng nàng một chút, che ở Diệp Lăng trước người. Đáng ghét, Lưu lão nhi còn dám tự biên. Có danh độ tất có sư, còn chứa tiên phong đạo cốt tiên trưởng giáng dốc, thầy trò hai cái không một độ tốt. Lam Tính nữ trưởng lão tức giận phân chỉ bằng quyết, đặt xuống cấm chế trấn pháp, ngăn cách bọn họ thầy trò thần thức dò vào. Lúc này, chủ võ đài phía đông, trên tử lâu, Lục thị gia chủ vì là Lục huynh mai thắng lợi trắng trợn ăn mừng, so với Lưu quân đường còn cao hứng hơn mấy phần, dù sao thắng lợi chính là hắn hoàn ngọc quý trên tay, cười ha ha tiếp thu các vị chúc. Cao thị gia chủ chói chặt hai hàng lông mày, Hắn nơi nào có nhãn tình thao tâm bạch thu cùng lục hình mai ai thắng ai bại, ánh mắt của hắn vẫn khẩn nhìn chằm chằm bà bối nữ Tào chân, rõ ràng thực lực ở lục gia 4 tiểu thư lục tuyết trúc bên trên, nhưng mỗi lần triển khai cứ chiêu đều bị lục tuyết trúc thiên la địa võng vây nốt, điều này làm cho Tào thị gia chủa một bụng quỷ hỏa. Lục lão hứng thú không sai, tương tự ở lưu ý lao yêu tình hình trận chiến, một mặt ung dung thi ký, cười hắc hắc nói, đáng tiếc à, các ngươi ở Tào thị gia tộc không người đối nghiệm, tinh tâm bồi dưỡng thiên chi tiêu nữ cũng chỉ đến như thế. Còn không bằng ta năm ấy Vương Cấp Kê bốn nữ, ha ha, thành này bắt Tào gia tốt đẹp cơ nghiệp, chỉ sợ là muốn sa sút rồi. Quy 1 chương 216, cuối cùng đấu võ. Chương 216, cuối cùng đấu võ. Tao thị gia chủ tức giận mặt sắp tái nhợt, cả giận nói, nhà ta chân sức chiến đấu vượt xa lệnh ái, là lệnh ái sai khôn vặt, triển khai thiên la địa võng vây nốt cửa triều. Hắc, thật là có cha tất có nữ, coi như cuối cùng thắng lợi, cũng là thắng mà không vẻ vào gì. Các vị gia chủ nghe xong đều không phản đối, bất quá không đáng đi đụng vào hắn rủi ro. Chỉ có Lục lão tranh đấu đối lập, thản nhiên nói, lão phu chỉ xem kết quả cuối cùng, mặc kệ Ngô gia tiểu nữ là làm sao thắng, chỉ cần nàng không trái với thi đấu quy củ, đem tạo chân đánh bại, vậy thì là người thắng làm vua. Ha ha ha. Tao đại tiểu thư chỉ có thể làm ngũ hành tiên môn luyện khí kỳ đệ tử giai ba, thật tốt linh căn tứ chất, nhưng đáng tiếc ga đáng tiếc. Tao thị gia tộc tức giận cả người loạn chiến, nhưng là đang lúc này, chủ trên võ đài thắng bại đã phân, Lục Tuyết Trúc thừa dịp tạo chân bị hủy pháp lực, cải thiên la địa vong vây nuốt vì là hệ gỗ linh khí hóa hình, bỗng nhiên một đòn, đem tạo chân đánh xuống lối đài, khiến cho tao thị gia chủ suýt nữa ngất. Đùng. Đùng. Theo chủ trên võ đài cổ trung vang lên, Sĩ Tiêu tiên môn trưởng lão cất cao giọng nói, "Bản trưởng lão tuyên bố, trải qua các tiên môn đại chủ quyết chiến, nhảy vào phong, tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu năm người đứng đầu có" Six Tiêu Tiên môn không thiếu sót, nửa thú tiên môn Lý Hưởng Phi, Thiên Đan Tiên môn Diệp Lăng, Thiên Đan Tiên môn Lục Hình Mai, Mộc Khôi Tiên môn Lục Tuyết Trúc. Ba nén nhang sau khi, trên cấp xếp hạng của chiến, năm người muốn luân phiên đấu pháp, tiến hành cuối cùng đấu võ. Six Tiêu Tiên môn trưởng lao hết sức đem đệ tử không thiếu sót chân nhân nghệ tỉnh trước nhất, ở trong mắt hắn, không thiếu sót chân nhân biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất, nhất định có thể cười đến cuối cùng, đoạt được đỗ bảng. Thiên Đan Tiên môn Lưu Quân Đường lạnh rên một tiếng, hắn là tu đạo mấy trăm năm lão quái, làm sao nghe không ra này chủ lôi quan là cho trên mặt chính mình tiếp vàng. Bất quá Lưu Quân Đường chính đang cao hứng, ngược lại cũng nhìn trống được Trong lòng âm thầm tính toán, bạn tiên môn có 2 người nhảy vào thi đấu 5 vị trí đầu, này liền đầy đủ rồi. Cho tới Diệp Lăng cùng Lục Hình Mai tranh cướp đầu bảng vị trí sao? Tuy rằng lão phu đại lực chống đỡ, nhưng tình huống nghiêm túc, không thiếu sót tiểu đạo sĩ cùng này ma đạo tiểu tử Lý Hồng Phi đều không phải thiện cùng với bối, ai chỉ có làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi. Lúc này, Diệp Lăng nhưng ở lưu ý nghe cuối cùng đấu võ, tranh cướp xếp hạng chiến quý cũ, hóa ra là để cho cân bằng, 5 người luân phiên ra trận, mỗi người đều muốn cùng với những cái khác bốn tên tu sĩ độ pháp. Đồng thời nhất định phải ở một nén nhang bên trong phân ra thắng bại. Tiếp theo dưới một nén nhang liền muốn lên chiến một người khác đối thủ. Cuối cùng ai thắng lợi buổi diễn nhiều, ai chính là đầu bảng. Nếu như hai người thắng lợi buổi diễn như thế, thì lại hai người quyết đấu. Nói chung, cuối cùng tranh cấp xếp hạng đấu võ chiến, bất kể là đối với tu sĩ thể lực cùng pháp lực, vẫn là đạo tâm cùng ý chí, đều là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, dành thời gian đạt tọa, thời khắc duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Lục Thị tỉ muội, không thiếu sót chân nhân cùng Lý Hồng Phi cũng đều giống nhau, là nhất sau đấu võ làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, chủ dưới lôi đại mấy vạn tu sĩ, tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm trên võ đài thi đấu năm người đứng đầu cử gia. Này năm tên cường giả đều sẽ ghi vào phong tiểu trấn tu tiên giới điển tịch sử sách, vì là hậu thế luyện khí tiểu tu tấm gương. Phong tiểu trấn năm đại tông môn trầm mặc ba cái, Nam Thánh Tông, Phượng Trì Tông cùng Ngụ Hư Tông, bởi vì đệ tử bản tông thảm bại, lặng yên rời đi. Vân Thương Tông bởi vì có Ngụy Thông này, đoạt tổ linh căn tư chất cực cao kỳ hoa, mặc dù đại đệ tử Khúc Dương thất bại, bọn họ như trước lấy Ngụy Thông làm minh, bất quá cũng triệt để bị trở thành người đang xem cuộc chiến, chỉ hy vọng có thể quan chiến cuối cùng thi đấu đấu võ, để tăng trưởng hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chỉ có dược cốc tông trên tiếng hoan hô như sấm động, đem hết thể hy vọng ký thác ở Diệp Lăng trên người, cho tới Triệu tông chủ, cho tới ở ngoài môn đệ tử, tất cả đều vì là Diệp Lăng hô hét trợ uy. Khen giờ vừa đến, chủ lôi quan xích tiêu tiên môn trưởng lão tự mình gõ vang cổ trùng, phía dưới tiên môn chúc cơ sứ giả từng người đốt một nén nhang, cuối cùng xếp hạng chiến bắt đầu. Năm người tức khắc ở chủ trên võ đài phi thân lướt lên, từng người tìm kiếm đối thủ. Diệp Lăng, Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc, ba người ngầm hiểu ý, hết sức đem không thiếu sót chân nhân tặng cho Lý Hồng Phi, để hai người bọn họ đi tới cái long tranh hổ đấu. Diệp Lăng trận chiến đầu tiên, cùng Lục Hinh Mai chiến ở một chỗ. Hai người nếu là bà tốt, lại là ôn nhẹ nhất thiết sư huynh muội, đương nhiên sẽ không đánh nhau chết sống, lẫn nhau ánh mắt giao hối. Lục Hinh Mai truyền ra thần niệm, ta cùng tứ muội thương nghị định, tỉ muội chúng ta hai toàn để ngươi, không cùng ngươi thật đánh, một nén nhang bên trong tất cả đều chịu thua. Giữ lại chút thể lực cùng pháp bảo, đối với trả cho bọn họ. Thừa tạm. Diệp Lăng cũng không khách khí, đại thế như vậy, người thông minh nên chọn lựa như vậy. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tương tự là thần thức truyền âm, Diệp Mộ hứa hẹn, bất luận xếp hạng, cuối cùng đều sẽ tặng cho Hiền tỷ muội từng người một vào cực phẩm quân lộ kỹu, dùng làm chúc cơ đàn dục dẫn. Nói vậy lấy các ngươi tỷ muội linh căn tứ chất, chỉ dùng một viên trúc cơ đan hơn nữa này cực phẩm dược dẫn, hoàn toàn có thể thuận lợi xung kích đến trúc cơ cảnh giới. Lục Hinh Mai mừng rỡ, lập tức lúng đồng tiền như hoa gật gật đầu, đồng thời cho tiểu muội Lục Tiết trúc truyền ra thân nhiệm, nói rồi Diệp Lăng hứa hẹn. Ở dưới con mắt mọi người, hai người đấu pháp hầu như thành đấu mắt quối mắt, xem đám người từng cái từng cái diện lộ quái lạ chi sắc. Một nén nhang sắp đến rồi, các ngươi mau mau phân cái thắng bại. Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão cũng không nhìn nổi, người sư huynh này mỗi hai cái so với quá giả, có cái gì thể kỳ đại có thể đi tiên môn lại nói. Diệp Lăng cho Lục Hinh Mai đệ cái mắt sắc cố làm ra vẻ đánh một cái nhìn như uy mãnh ngọn lửa hừng hực với ảnh, ánh lửa bay vụt, kỳ thực không, có bao nhiêu hỏa linh khí đều bị lục linh mai hộ thể chống đỡ. Lục linh mai là cỡ nào thông minh nhanh trí, so với hắn còn có thể dạ vờ giả vịn, lập tức rút lui ra nhiều trượng xa, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, tối người hành lễ, sư huynh chiêu này lợi hại, tiểu muội chịu thua. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Chủ Lôi quan xích tiêu tiên môn trưởng lão đối với hai người làm thái rõ ràng trong lòng, nhưng xác thực xác thực phù hợp thi đấu quý cũ, ở một nén nhang bên trong phân ra được thắng bại, chỉ có thể tính là diệp lăng thắng rồi một hồi. Mắt thấy một nén nhang cháy hết, Lục Tuyết Trúc cấp tốc tiếp nhận Tam Tỷ Lục Hình Mai, cùng Diệp Lăng đánh với, không cho không thiếu sót chân nhân cùng Lý Hồng Phi một cơ hội nhỏ nhoi. Diệp Lăng thẳng thắn triển khai nổi lên hệ gỗ đạo thuật linh khí hóa hình, linh khí hóa thành lôi điệu ở giữa không trung lượn vòng, cũng không tới gần Lục Tuyết Trúc, chỉ là làm dáng công kích. Lục Tuyết Trúc hơi run run, lập tức tâm linh thần hội, vội vàng cũng triển khai linh khí hóa hình, dĩ nhiên lấy ra cái hỏa phượng, trông rất đẹp mắt. Hai người liền như vậy rất xa đứng, theo tung linh khí hóa thành lôi điệu cùng hỏa phượng công kích lẫn nhau, xem vây xem mấy vạn tu sĩ trợn mắt ngất ngưởng. Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão cũng không oán giận hai người làm thái thậm chí ở một bên Tri Điểm thêm, khá là tán dương nói, "Tốt, Diệp Đồ Nhi có thể như vậy hết sức chuyên chú tu luyện hệ gỗ đạo thuật, sư phụ hết sức vui mừng." "Ha ha, vị này Mộc Khôi tiên môn Lục Tuyết trúc cô nương, Mộc linh khí cực kỳ tinh thuần, là năng khiếu cực cao, hiếm có một tu, nếu như ngươi có thể bại ở Tiên Đan tiên môn là tốt rồi." Ai. Quy 1 chương 217, chiến công thiếu sót. Chương 217, chiến công thiếu sót. Nửa nén hương quá khứ, Lục Tuyết trúc linh khí hóa hình hỏa phượng, khí thế đột nhiên suy yếu, thậm chí ngay cả nàng Ngạch Thái Dương đều thấm ra đầy mồ hôi hột, mắt thấy không chống đỡ được. Diệp Lăng trong lòng thầm khen, Lục Thị tỷ bội thực sự là một cái tái một cái thông minh, trang thật giống. Đương nhiên, ngay một phen làm ra vẻ khẳng định không gạt được trên võ đài kim đan lão quái, đơn giản là đi cái quá tràng, ứng phó 1, 2. Diệp Lăng giở lại trò cũ, ăn vào một hạt cực phẩm như ý truyền thần đan, linh khí hóa hình hóa thành lôi điệu nhất thời một bước lên trời, phun ra cái khổng lồ quả cầu sét, đánh bay hỏa phượng. Diệp Đan sư pháp lực dài lâu, tiểu lư bãi phục chịu thua. Đã tạ rồi. Lục Tiết chúc lập tức chịu thua, ngay tại chỗ quanh chân ngồi tính toán, nuốt vào đan dược, cấp tốc hồi phục pháp lực, chờ đợi một nén nhang cháy hết sau, đánh với dưới một tên. Đến hiện tại Diệp Lăng hai chàng toàn thắng, còn muốn khiêu chiến không thiếu sót chân nhân cùng Ma đạo tu sĩ Lý Hồng Phi. Hai người này một cái tà tu một cái ma tu, cùng Lục Thị tỷ muội không cái gì giao tình, ai cũng không chịu chịu thua, hai người bọn họ mới bắt đầu liền đánh, cái một mất một còn, pháp khí trang bị các bị tổn thương, thậm chí Lý Hồng Phi nửa bên gò má đều bị không thiếu sót chân nhân độc lựa tiêu thương, nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục, chỉ có thể phân tán linh lực trong cơ thể, đến áp chế lại thương thế. Mắt thấy một nén nhang cháy hết, thủ thế chờ đợi Diệp Lăng bóng người hơi động, chuẩn bị đi đánh với bị thương Lý Hồng Phi. Đương nhiên, một đại đoàn ánh lửa xông tới mặt. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, tiễn tay đánh ra một cái lôi vân trướng, chặn lại rồi hòa thế, Lạnh Lùng nhìn phía Hoành Xuyên một đao không thiếu sót chân nhân. Diệp Lăng, ngươi là phong tiểu trấn được hưởng nổi danh bậc thầy luyện đan, nhưng có thể chiến bại Khúc Dương, đáng giá bần đạo coi trọng. Không thiếu sót chân nhân tay bái phất trần, không nhanh không chậm nói. Hàn Đội với Diệp Lăng biết rất ít, chỉ từ Diệp Lăng trên dưới quanh người huyết sát chi khí cùng đánh bại Khúc Dương trên tích, đến suy đoán Diệp Lăng sức chiến đấu. Vừa mới Diệp Lăng cùng Lục Thị tỷ muội đánh với hai trảng, không thiếu sót chân nhân cũng đội vã lưu ý quá, rõ ràng chính là hai nữ chấp tay mượn cho. Diệp Lăng căn bản không mất bao lớn phí lực. Bất quá này cũng không ảnh hưởng không thiếu sót chân nhân phán đoán, ở trong mắt hắn ở trong, đối với Diệp Lăng coi trọng không thấp hơn Ma đạo tu sĩ Lý Huyền Phi, trận chiến này cần phải thắng, tất khi, làm, toàn lực ứng phó. Diệp Lăng là từng trải qua không thiếu sót chân nhân thủ đoạn, dùng độc hỏa chiến bại trang bị cực phẩm nam thánh tông đại thiếu vẫn còn quân nữa, đủ để chứng minh thực lực của hắn, Diệp Lăng đương nhiên sẽ không thất lễ. Liền thấy này không thiếu sót chân nhân giữa hai lông mày, mơ hồ hiện ra thanh khí, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Độc công. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, không cho không thiếu sót chân nhân xúc thế thời gian, vỗ một cái túi chứa đồ, chém ra xanh thẳng băng phi kiếm. Không thiếu sót chân nhân lấy làm kinh hãi, hắn vẫn ở lưu ý Diệp Lăng trong tay tu la dao máu, đối với cái này có mãnh liệt ma sát khí đoạn nhận hết sức kiếm khí, lại sao ngờ tới Diệp Lăng vừa ra tay, dùng nhưng là mặt khác một thanh lập lòe lạnh lẽo hàn mang, mũi kiếm hiện ra tự quang cực phẩm băng linh kiếm. Hỏa tương thuật, ra. Không thiếu sót chân nhân chỉ bằng quyết, trước người nhất thời hiện ra một đạo tường ấm, ngăn trở Diệp Lăng băng phách kiếm một đòn. Diệp Lăng lập tức chém ra tu la dao máu, mãnh liệt ma sát khí trong nháy mắt bạo phát, nhất thời chém nứt tường ấm, bước é e rằng khuyết chân nhân không thể không lui về phía sau. Hỏa vũ thuật. Diệp Lăng trầm giọng hét một tiếng, ống tay áo vung lên, Hỏa Vũ bao phủ phạm vi mở trượng, suýt nữa ba cùng đến đối phương đả bảo. Không thiếu sót chân nhân giận quá mà cười, ha ha ha. Ở bân đạo trước mặt triển khai hệ lửa đạo thuật, quả thực là ban môn làm phủ. Để ngươi mở mang cái gì chân chính Hỏa Vũ? Đang khi nói chuyện, không thiếu sót chân nhân lấy ra pháp trần, chỉ một thoáng vô số pháp trần kia như liệt diễm bình thường nộ tung, long lánh ra tảng lớn ánh lửa. Trong đó càng là chen lẫn chưa từng khuyết chân nhân hai tay tỏa ra thanh khí, khiến cho ánh lửa chuyển thành sắc, rõ ràng là độc hỏa ngập trời, khiến cho dưới lôi đại đảm tu sĩ dồn dập lưng ngắc. Không ổn a. Đại sư Minh phải gặp Giữa cốc tông chúng đệ tử tim đều nhảy đến cổ rồi, hồn nhiên quên triều tông chủ nhắc nhở bọn họ, Diệp Lăng thân phận cùng với trước không giống, dĩ nhiên là tiên môn lưu trưởng lão đệ tử nhập thất, hẳn là gọi là Diệp sư thúc. Vương trưởng lão đều muốn chửi ầm lên, tức giận vẫn nói, chính là chính là. Không thiếu sót kẻ này cũng quá áp động, chuyên môn tu luyện độc hỏa, chính là chúng ta chúc cơ tu sĩ đụng với loại hỏa cũng quá chừng, càng không cần phải nói là Diệp Lăng. Xích Tiêu tiên môn trưởng lão tu người như vậy, quả thực là mắt bị mù. Nhỏ giọng, kim đan tiền bối đều ở phía trên, không được vô lễ. Triệu tông chủ lườm hắn một cái, nhưng trong lòng là cực kỳ lo lắng. Bởi vì Diệp Lăng chỉ thắng rồi hai trận, mà này không thiếu sót chân nhân cũng lần lượt chiến thắng Lý Hồng Phi cùng Lục Hình Mai, tương tự là thắng rồi hai trận, nếu như Diệp Lăng bại bởi hắn, đem sẽ cực kỳ bất lợi, sẽ nằm ở vị trí hoàn toàn bị động, rất khó đoạt được đấu bảng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng quanh thân tụ tập ra cấp trung thổ giáp hộ thể, khinh sâu một hơi, cầm tu la đao máu, không sợ với đối phương đồ hỏa, mạnh vọt tới. Hắn lúc trước hỏa vũ thuật, chính là muốn xúc động không thiếu sót chân nhân tiêu hao pháp lực, lấy ra sắc triều Giờ khắc này không thiếu sót chân nhân dựa dẫm Phật chân hỏa vũ cường hãn, tất nhiên sẽ ở phòng thủ trên xuất hiện sơ sẩy cùng lậu động, Diệp Lăng nhờ vào đó thừa lúc vắng mà vào. Phá không chém, ánh chớp chém, khiếu phong ba liên tiếp. Diệp Lăng đồng nhiên nhảy một cái, tu la đao máu đem ngập trời độc hỏa chém làm hai đám, chia hai bên trái phải. Tiếp theo là ánh chớp chém, trong nháy mắt phá hủy phật trận. Tuỳ theo Diệp Lăng vọt qua độc hỏa, khiếu phong ba liên kích trực bức không thiếu sót chân nhân. A! Không thiếu sót chân nhân hoảng hốt, loại này không môn sống đấu pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính là cường hãn như ma đạo tu sĩ Lý Hồng Phi. Tuy rằng thế tiến công hung mãnh, nhưng cũng sẽ tận lực phòng ngừa chính mình bị thương. Mà Diệp Lăng như vậy đấu đá lung tung, hoàn toàn không để ý bị độc lự tiêu thương, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó lòng phòng bị. Một đòn chém nát hộ thể, đòn thứ hai chém đạo bảo rách dưới pháp y, mắt thấy đòn đánh thứ ba liền muốn kết quả không thiếu sót chân nhân tính mệnh, phát động tái sinh hộ thể thì, không thiếu sót chân nhân nghịch thanh khí đột nhiên tụ tập mà ra, hóa thành một đạo quỷ dị thanh ấn, miến kiếm chặn lại rồi Diệp Lăng khiếu phong ba liên tiếp. Rang rắc. Thanh ấn phán nát, mà lúc này không thiếu sót chân nhân cũng lui ra xa mười mấy trượng, hoa thủ một ngụm máu tươi, nhất thời lệ bại xuống. Đáng ghét đạo ra khổ tâm tu luyện độc gớn hộ thể càng bị ngươi phá vỡ. Diệp Lăng, ngươi đi chết đi. Không thiếu sót chân nhân tuy rằng thị thân suy yếu, nhưng hoàn toàn bị kích nổi giận, mặc kệ võ đài quy củ, đột nhiên từ trong bao chứa vật đánh ra một con hơi nhỏ hơn một chút miếng vải đen túi. Chủ trên võ đài, chúng kim đan trưởng lão cùng nhau biến sắc, lấy tu vi của bọn họ, thần thức một chút liền có thể nhìn thấu miếng vải đen trong túi đồ vật, bất quá việc quan hệ Sích Tiêu Tiên môn bộ mặt, bọn họ vẫn là đem ánh mắt tìm đến phía thân mang Lý Hỏa đạo bảo Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão. Ai biết, vị này Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão mặt sắc trầm trầm, nhưng không nói lời nào. Hiển nhiên là ngẩm tự nhận không thiếu sót chân nhân hành vi. Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão nhíu mày, muốn mở miệng, lại ước lượng ước lượng thực lực của chính mình, cùng vị này Kim Đan hậu kỳ xích tiêu tiên môn lão đạo còn kém xa lắm, một khi vì thế phát sinh tranh chấp, hậu quả khó mà lường được. Quy 1 chương 218, Hồn Tiên đại thành. Chương 218, Hồn Tiên đại thành. Không thiếu sót chân nhân ở hết sức suy yếu dưới, phất chân pháp khí tổn hại, mắt thấy thủ thắng vô vọng, dĩ nhiên phát điên đánh ra lệnh các vị Kim Đan trưởng lão đều trở nên động dung miếng vải đen túi, đông dung mở ra miệng túi. Nhanh, nuốt trường hắn. Diệp Lăng Để nguyên đếm thử độc hồn thực thể tư vị, không thiếu sót chân nhân vị thủ thắng, không tiếc bất cứ giá nào, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng như chiếc nghiến răng nghiến lợi rêu rao lên, mệ miếng vải đèn túi đông đảo độc hồn hóa thành thảm bích sắc khói độc lao ra, điên cuồng phun trào quá khứ nuốt chửng Diệp Lăng. Ly hỏa lão đạo, quá rồi. Nay cùng sử dụng linh phụ, linh thú có gì khác nhau đâu? Hoàn toàn phá hoại thi đấu quy củ. Thiên Đàng Tiên môn lưu quân đường rốt cục không nhịn được, lớn tiếng hướng về chủ lôi quan kháng nghị. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Phong Kiều trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên cho phép thả ra loại này ác độc độ vật, hắn đệ tử Diệp Lăng cũng có thể thả ra cấp 4 linh thú. Như thế so với ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Sĩ Tiêu Tiên môn trưởng lão nhưng thờ ơ không động lòng, dung đúng tân thu môn người không thiếu sót chân nhân sử dụng độc hồn công kích. Dưới lôi đài mấy vạn tu sĩ đều tràn ngập đồng tình cùng thương hạ nhịn, tuy rằng đều biết đánh lôi đài giả trên người đều có tái sinh hộ thể, nhưng sống sợ sợ bị độc hồn đốt chưởng, bực này tao ngộ vẫn là vô cùng thê thảm. Bọn họ nơi nào biết được, chủ trên võ đài Diệp Lăng thấy này thảm mỹ sắc trong làn khói độc không biết tụ tập có bao nhiêu độc hồn, nhưng là một mặt kinh hỉ chi sắc. Trời cũng giúp ta. Ngàn hồn phiên đại thành, ngay khi hôm nay rồi. Diệp Lăng đột nhiên đánh ra cao ba thước hôi sắc ngàn hồn phiên. Hét lớn một tiếng, triêu hồn. Chỉ một thoáng, ngàn hồn tiên khác nào long hấp thủy giống như vậy, điên cuồng hấp thu khói độc. Nay một dị biến, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ trận to mắt, nhìn chằm chằm vào, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. A. Không thiếu sót chân nhân hầu như đều xem há hốc mồm, trong lòng đều đang chảy máu, mau mau tay run rẩy chỉ bằng quyết, triệu hoán về đồ hồn. Đây chính là bần đạo từ nhỏ đã bắt đầu khổ tâm thu thập đến hồn phách, lại tiêu hao không ít tâm lực tế luyện thành đồ hồn, thiên sát diệp lăng. Đạo gia cùng ngươi không đội trời chung. Không thiếu sót chân nhân âm trầm mặt, hận không thể chỉ vào diệp lăng chửi lầm lên, thế nhưng chuyện đến nước này, Triệu Hoán về độc hồn quan trọng. Hắn đối với thắng bại đã tuyệt vọng, nếu không thể cứu Vãn, chỉ có thể là làm hết sức cứu Vãn tổn thất. Thấy có không ít độc hồn dễ rũ thoát đi, thoát linh ngàn hồn phiên tiêu hồn, Diệp Lăng lập tức thôn thêm một viên tiếp theo như ý truyền thần đan, cấp tốc chỉ bấn quyết, lạnh lạnh âm thanh phun ra một chữ, phong. Phong hồn thuật. So với không thiếu sót chân nhân thủ pháp còn muốn thông thạo gấp mấy lần phong hồn thuật. Chỉ một thoáng, giữa không trung khối độc hình ảnh nắt quãng, độc hồn lại rộn rập bị nạn hồn phiên hút đi. Không, chúng nó là ta. Ta. Không thiếu sót chân nhân mục tí một nước, lớn tiếng kêu gọi. Tuy nhiên giờ khắc này thân thể suy yếu, pháp lực tiêu hao hết, lại sao là Diệp Lăng đối thủ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của chính mình gây thành độc hồn, lớn mạnh Diệp Lăng hồn tiên. Ồ nào. Diệp Lăng mắt thấy một nén nhang sắp cháy hết, lại chơi hắn hồn nào, nổ ra một đòn ngọn lửa hùng hực quyện ảnh, đem suy yếu không thiếu sót chân nhân đánh xuống lôi đài. Trên đài dưới đài đám tu sĩ xem hoa mắt thần trí, vỗ tay kêu sướng. Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão cuối cùng cũng coi như ế lòng, tay vướt dâu nhiem mỉm cười, đối với Diệp Đồ Nhi ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn, khá là tán thưởng, ừm. Cái này hồn tiên không sai. Ha ha không chỉ là bọn họ xích tiêu tiên môn đệ tử sẽ tiêu hồn, lão phu đổ nhi càng hơn một bậc. Ly Hỏa lão đạo, ngươi nói là cũng không phải. Xích tiêu tiên môn trưởng lão Ly Hỏa lão đạo, mặt sắc biến cực kỳ khó coi, tức giận một lát đều nói không ra lời. Dưới lôi đài, giữa cốc tông trên dưới vì là Diệp Lăng thắng lợi lớn tiếng quát thải. Khá lắm, cái này ta tu không thiếu sót tự phụ động hồn tuyệt đời, kết quả còn không là thua ở Diệp đại sư Vinh trên tay, liền độc hồn đều bị đại sư Vinh tế hồn tiên, diệu a. Tôn Nghị hổ trà trà than thở, Lý Bảo đảm đổi tới lên tiếng phụ họa dẫn tới một nhóm lớn tu sĩ đối với rơi xuống ở bụi trần, mặt mày xám xịt không thiếu sót chân nhân một trận chế nào. Ở quyết chiến bên trong thất lợi tiểu ma đồng đồng vân, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, thì thào nói, đáng đời. Không thiếu sót tiểu núi châu, ngươi cũng không nhìn một chút trên võ đài đối thủ là ai. Vậy cũng là ma môn thiếu môn chủ. Liên thân bí áo lam tu sĩ cũng phải dung để bà phận, ngươi dám cầm độc hồn đi công kích, thực sự là thật là tức giận, rõ ràng chính là đi tặng lễ. Kha kha, nơi nào cùng được với ta tiểu ma đồng thông minh linh lợi, thấy thiếu môn chủ ngàn hồn tiên, lập tức không người đỡ cho, cái này tên là kẻ tức thời mới là tu đệ. Cha cha, đón lấy thiếu môn chủ yếu đánh với Lý Hồng Phi, dùng hồn phiên tiêu diệt hắn, giúp ta ra một cái chiến bại ác khí. Ồ, không đúng vậy, nhìn dáng dấp thiếu môn chủ ý tứ là tạm thời không cần cái này hồn tiên. Tiểu Ma Đồng rõ ràng nhìn thấy Diệp Lăng vẫn không có ý thu tay, để hết thảy độc hồn triệt để hòa vào ngàn hồn tiên, cứ như vậy sẽ khiến hồn phiên lên cấp. Lập tức, Tiểu Ma Đồng đổng vân vũ một cái ná môn, nhất thời tỉnh ngộ, đúng rồi. Thiếu môn chủ thắng liên tiếp 3 trận, Lý Hồng Phi thua với không thiếu sót một hồi, mặc dù thắng lục thị 2 tỷ mượn, cũng là cùng thiếu môn chủ trì bình. Ngược lại dù như thế nào, thiếu môn chủ ở thi đấu trên thắng được chút cơ đan đầy đủ để hắn thúc cơ, đến thời điểm tự nhiên là dùng cấp 4 hồn tiên. Ha ha, không nghĩ tới thiếu môn chủ có thể lợi dụng thi đấu cuối cùng xếp hạng chiến cơ hội, còn có thể thăng giai hồn tiên, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Quả nhiên, Diệp Lăng vừa ăn vào cực phẩm như ý truyền tân đan, cấp tốc khôi phục pháp lực, chuẩn bị cuối cùng cùng Lý Hồng Phi một trận chiến, vừa tùy ý ngàn hồn tiên nuốt trường độc hồn. Hắn ngàn hồn tiên trước kia phong ấn có hơn 300 hồn phách, là cấp 3 hồn tiên, bây giờ hồn tiên từ từ lớn mạnh, rốt cục ở một nén nhang cháy hết một khắc, đột phá đến cấp 4. Chỉ một thoáng biến thành cao 4 trưởng xanh sẫm sắc hồn tiên, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Thu Diệp Lăng ống tay áo vung lên, thu hồi ngàn hồn tiên, còn lại hạ độc hồn cũng ở hắn phóng hồn thuật dưới triệt để phong ấn, đồng thời ném vào túi chứa đồ. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nửa bên mặt Tiêu Tổn áo tím tu sĩ. "Lý Hồng Phi, đây là Diệp mỗi trận chiến cuối cùng, hy vọng ngươi có thể tiếp tới cùng." Diệp Lăng lạnh lùng âm thanh, chậm rãi nói. Nghe vào Lý Hồng Phi trong tai, tựa hồ để hắn có chút không đại minh, nhưng ở lại cuối cùng không có cùng Lý Hồng Phi đấu pháp lục tiếp xúc, nhưng là tinh thần vị đó chấn động. Diệp đạo hữu để Lý Hồng Phi có thể tiếp tới cùng, hiển nhiên là nói với ta, xem ra Diệp đạo hữu muốn xuống tay ác rồi tốt nhất có thể đem Lý Hồng Phi đánh thương tích khắp người, không cách nào cùng bọn cô nương đấu pháp, hừ hừ. Lúc tiết chúc tâm linh thần hội, tràn ngập chờ mong nhìn phía Diệp Lăng. Ma đạo tu sĩ Lý Hồng Phi nhíu mày, nửa bên gò má nhìn thấy mạ giận mình. Chính là cái kia không thiếu sót chân nhân để hắn nguyên bản anh tuấn bảng, biến đáng sợ như thế, đối với điểm ấy, hắn còn nhiều hơn nhiều bái tạ Diệp Lăng, thế hắn xả được cơn giận. Bất quá đối lập với thi đấu đầu bảng vị trí tới nói, điểm ấy tiểu ân tiểu huệ tính là cái gì, Lý Hồng Phi quyết định, như thường sẽ đem trở ngại hắn leo lên này vinh quang vị trí hết thảy tu sĩ, tất cả đều đánh bại. Quy 1 chương 219, liên tiếp vây nốt Chương 219, liên tiếp vây nốt. Chấm đã. Diệp Lăng, ngươi hồn tiên không thể lại dùng. Mắt thấy Diệp Lăng trận chiến cuối cùng động một cái liền bùng nổ, chủ rôi quan Ly Hỏa lão đạo không thể nghi ngờ nói, mệnh hắn thu hồi hồn tiên. Chủ trên võ đại chúng kim đan lão quái đều là ngờ ra, nhìn phía tức đến nổ phổi Ly Hỏa lão đạo, từng cái từng cái diện lộ quái lạ chi sắc. Tuy rằng bọn họ rõ ràng trong lòng, thế nhưng ngay ở trước mặt như vậy kim đan hậu kỳ cường giả, không thể nói ra được, không đáng làm một cái sắc bãi vào thiền thiên đan tiên môn luyện khí tiểu tu ra đầu. Lưu Quân Đường nhưng là rất là ánh lửa, không vui nói, Ly Hỏa lão nhi chỉ cho phép các ngươi xích tiêu tiên môn đệ tử dùng độc hồn công kích, nhưng không cho phép lão phu Đồ Nhi dùng hồn phiên làm pháp bảo, là hà đạo lý?" Xích Tiêu Tiên Môn Ly Hỏa lão đạo trợn mặt, nói năng hùng hồn nói, "Trước khắc này khác vậy." Vừa mới Diệp Lăng cũng không thiếu sót chân nhân đánh với, các dùng tà tu đạo thuật, xem như là lẫn nhau giằng co, nhưng mà này một hồi phải công bằng, hai người đều không cho phép dùng, liền như thế định rồi. Bản trưởng lão thân là chủ lôi quan, quyết định của ta, ngươi không có quyền hỏi đến." Lưu Quân Đường khí tức vì đó cứng lại, nếu không là xem ở đạo hạnh của hắn cao thâm, đã sớm đi tới độc tụ. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Sư tôn không cần lưu ý." đệ tử đối phó hắn, không cần hồn tiên. Nan hồn tiên vừa lên cấp đến cấp 4, dĩ nhiên vượt qua Diệp Lăng trưởng không pháp chủ, nhưng mạnh mẽ hơn sử dụng, nhất định phải đánh cách một phần hồn phách, lại muốn lên cấp cấp 4 hồn tiên liền khó khăn, Diệp Lăng vốn là cũng không có ý định lại dùng, thủ đoạn của hắn không chỉ giới hạn ở đó, đánh với ma đạo tu sĩ Lý Hồng Phi có đầy đủ tự tin. Lưu trưởng lão lúc này mới lặng lẽ gật gật đầu, đối với Diệp Lăng càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Một lần nữa điểm hương, khai chiến. Lý Hỏa lão đạo ra lệnh một tiếng, thủ hạ chút cơ tu sĩ lại giãy lên một mèn ngang. Từ lúc không thiếu sót chân nhân bị Diệp Lăng đánh thảm bại, phật chân pháp khí Độc hồn mất hết, thậm chí ngay cả đón lấy đánh với lục tuyết trúc đều rất khó thủ thắng, điều này làm cho Ly Hỏa lão đạo mặt sắt hắc như đáy nồi, đối với Diệp Lăng sự thù hận, không chút nào so với đệ tử không thiếu sót chân nhân thiếu. Ma đạo áo tím tu sĩ Lý Hồng Phi, nguyên bản lo lắng nhất chính là Diệp Lăng sanh sớm hồn phiên, bên trong có lệnh hắn cấm hận độc hồn, hiện nay tịch tiêu tiên môn trưởng lão cấm chỉ Diệp Lăng sử dụng, chính hợp hắn ý. Lý Hồng Phi nhanh cười một tiếng, đột nhiên vỗ một cái túi chứa đồ, trong tay nhất thời xuất hiện hai con lôi linh truy, mặt trên ánh chớp vần quanh, lại vô cùng trầm mãnh, rõ ràng là khảm nạm năm lôi thạch cấp 3 cực phẩm linh truy. Diệp sư huynh cẩn thận, hắn linh truy lợi hại, không thể địch lại được liệu. Lúc Hinh Mai ba trận chiến đều phụ, lại đang cùng tiểu muội Lục Tuyết trúc đánh với bên trong để mở hồi, nhất định xếp hạng đại ngũ. Giờ khắc này nàng ở một bên quan chiến, vừa vì là tiểu muội đánh với mất đi giữa nhà pháp khí không thiếu sót chân nhân trợ uy, vừa lại nhắc nhở Diệp Lăng, biết rõ Lý Hồng Phi lực đạo mạnh mẽ, để sư huynh đối với Lý Hồng Phi hai con bùa lớn đủ rất coi trọng. Diệp Lăng khẽ gật đầu, hắn tử Kim Bảo đang cùng không thiếu sót chân nhân đánh với bên trong, nhảy vào phật trần tia hóa thành hỏa vũ đã tiêu tổn, thanh tùng đùa hộ mệnh cũng có vết rách. Lập tức Diệp Lăng đổi băng tẩm ti pháp y cùng lưu ảnh đại lưng Ở tiên phủ Trích Tinh Niai lưu lại chống lại đại lực công kích linh vận đùa hồn mệnh, chỉ cần hơi suy nghĩ, có thể bất cứ lúc nào nhét đi ra đồ dự bị. Trong đám người, Tào Chân Bổng Dưng nhìn thấy Diệp Lăng Xuyên này thân băng tám ti pháp y, trong trong mắt lóe qua một tia mê mang cùng nghi hoặc, cái kia lưu ảnh đai lưng cũng làm cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào gặp. Thật giống là vạn bạo các buổi đấu giá trên, cuối cùng bị thần bí áo lam tu sĩ đấu giá đi cái này, cái kia đai lưng cũng rất giống. Bất quá sẽ là cái kia khác biệt sao? Trên đời này tương tự cấp thấp trang bị quá hơn nhiều. Tào Chân tự lẩm bẩm. Nhưng trong lòng cũng không đem Diệp Lăng cùng thần bí áo lam tu sĩ dính liễu quan hệ, dù sao hai người trên lệch thực sự là một trời một vực. Đông Dạng ở dưới lôi đài một cái nào đo góc, a Vũ thương thần hẳn thị ra tộc đại công tử Hàn Tuấn Hồng, rất xa trông thấy Diệp Lăng này thân trang phục, cũng là tâm thần chấn động. Bất quá hắn trung quy vẫn lắc đầu một cái, không thể. Xưa nay cũng chưa từng nghe nói Diệp Lăng cùng cái kia thần bí áo lam tu sĩ có quan hệ gì. Nếu như hắn cùng người kia giao tình không cạn, đầu của ta sớm rơi mất tám trở về. Cong. Chủ trên võ đài một tiếng réo rắt nổ vang, Lý Hồng Phi hai con lôi linh truy va chạm ở một chỗ, đánh ra một đạo du long tự ánh chớp chi hồ. Trận đệ kích phát ra song truy lôi linh lực. Diệp Lăng, nhận lấy cái chết. Lý Hồng Phi nửa bên tổn thương gọ má và mẹo, nhất thời biến dị thường dữ tợn, vung lên ánh chớp đi khắp lôi linh truy đánh mạnh lại đây. Diệp Lăng cấp tốc chỉ bẩm quyết, hướng về giữa không trung nhấn một cái, lạnh lùng nói, "Vẫn là thuận, phòng." Chỉ một thoáng, một đại đoàn mây mù bao phủ, vây lại Lý Hồng Phi, khiến cho hắn thế tới nhất thời trì hoãn. Lý Hồng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, miến cứng xông ra mây mù phản ứng, nhưng mà bày ở trước mặt hắn, lại là một bức dày đặc từng băng. "Phá cho ta." Lý Hồng Phi vung lên lôi linh truy, ba lần hai lần đập ra diệp Lăng tường băng thuận, phẫn nộ đánh tới. Diệp Lăng thừa dịp cái này cơ vu, nuốt vào hai viên Như Ý chuyển thần đan, lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, hệ băng của quân phòng. Khách lạ. Một trận đóng băng tiếng vang, chủ trên võ đài thủy linh khí nhất thời hóa thành băng linh khí, lập tức đem vung lên song truy lý hồng phi đông thành tượng đá. Thế nhưng tượng băng duy trì không tới một tức, lại bị lý hồng phi chánh thoát, tảng lớn băng trà tứ tán. Diệp Lăng trong ánh mắt lưu lộ ra một tia khen ngợi chi sắc, tên này ma đạo tu sĩ quả nhiên là hãn không sợ chết, bằng vào phần này rung cảm tiến tới sức mạnh, là cái kinh địch. Bất quá khen ngợi quy khen ngợi, Diệp Lăng ra tay nhưng không chút lưu tình. Cự mục chủ, Thiên La địa vổng. Diệp Lăng tức khắc đọc cự một chú, chỉ bằng quyết, tiêu hao hơn nửa pháp lực, triển khai hệ gỗ quần công đạo thuật Tiên La Điệp Vọng, trong nháy mắt bọc lại Lý Hường Phi, khiến cho hắn động đạn không được. Thiên Đàng Tiên Môn Lưu Trường lão sáng mắt lên, đối với Diệp Lăng cuối cùng triển khai hệ gỗ vây nhốt đại thêm tán hưởng, được lắm Tiên La Điệp Vọng. Rất có sư phụ chi phong. Cái khác mấy cái Kim Đan lão quái cũng gật đầu liên tục, thân là một cái luyện khí tiểu tu, có thể nắm giữ nhiều như vậy phong ấn đạo thuật, đúng là hiếm thấy, tám linh căn đầy đủ ưu thế dần dần lộ ra. Dưới lôi đài đám tu sĩ từ lâu xem mắt hoa liễu loạn, chà chà than thở. Khá lắm. Diệp Đan sư phong ấn đạo thuật như vậy tính trạng Khà khà, ta chỉ cần học như thế, liền hài lòng. Cũng không biết Diệp Đan sư thí luyện qua bao nhiêu lần, vây nốt bao nhiêu yêu thú, mới có hôm nay trình độ. Có thể nói là chúng ta tạm ngưng, sau đó ta cũng đến cố gắng tu luyện Phong Ấn Đạo thuật. Khà khà, Lý Hồng Phi lợi hại đến đâu cũng khó có thể thương tổn được Diệp Đan sư, này chính là Phong Ấn Đạo thuật chỗ tốt, vây nốt chủ hắn, chèn nén mũi nhọn, tiêu hao đối phương thể lực cùng pháp lực. Tuy ý là ai, đang đằng đằng sát khí thế tiến công bị liên tiếp phong ấn vây nốt, lại hung hãn tu sĩ, hung hăng kiêu ngạo cũng nhất thời bị bại. Lý Hồng bay ở Thiên La địa võng bên trong liên tục gầm lên, nhưng thủy chung không tránh thoát, chỉ có dương mắt nhìn ra sức giấy rủa. Diệp Lăng chỉ để ý khống chế này, một bó ánh sáng xanh lục ba động, theo tung tiên la vây nốt, tay trái nhưng rảnh tay, không nhanh không chậm như ý truyền thần đan, cấp tốc bổ sung pháp lực. Quy 1 chương 220, đầu bảng. Chương 220, đầu bảng. Diệp Lăng pháp lực không ngừng khôi phục, tiếp tục triển khai hệ gỗ linh khí hóa hình đạo thuật, ở pháp lực của hắn ngưng tụ bên dưới, ba tức qua đi, trước người hiện ra một cái cao hơn nửa người con rối thảo người, tiếp theo lại cho gọi ra một con lôi điểu. Bị thiên la điểu vóng vây nốt trụ lý Hường Phi, mặt sắc nhất thời thay đổi. Vô hình trung Diệp Lăng tầng tầng nghẹn nuốt, không chỉ có thất bại sự công kích của hắn, hơn nữa còn bỗng dưng thêm ra hai người trợ giúp, quả thực đem hệ gỗ đạo thuật phát huy đến cực hạn. Thiên Đan Tiên môn Lưu Trường lão không được nuốt dâu mỉm cười, càng nghĩ càng là đã ý, tên Đồ Nhi này xem như là tu rồi. Lại không nói luyện đan tiên phú cực cao, chỉ bằng vào luyện khí kỳ tu vi, liền có thể phát huy nhiều như thế hệ gỗ đạo thuật, liền vô cùng hiếm thấy. Diệp Đồ Nhi làm rất tốt, đã không cần hắn lại chỉ điểm. Lúc này, Lục Tuyết trúc chiến thắng mất đi giữ nhà pháp bảo không thiếu sót chân nhân, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng cuộc chiến bên này, hơi run run, a. Diệp đạo hữu triển khai tiên la địa võng so với ta còn muốn phân tục. Thậm chí ở Thao Tung Tiên La Địa Vong đồng thời, triển khai hai lần linh khí hóa hình, không đơn giản a, xem ra Diệp đạo hữu thực tại từng hạ xuống một phen cổ công. Diệp Lăng chờ pháp lực hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, ánh mắt lén khốc dần hiện ra ác liệt sắc cơ. Thu La đao máu, chém. Một luồng mãnh liệt ma sát khí trực tiếp chém về phía Thiên La Địa Vong bên trong Lý Hồng Phi. Ầm. Thiên La Địa Địa Vong vây nốt tiêu tan, bên trong Lý Hồng Phi như như diều đất giấy tự, ngã ra xa mười mấy trượng, thật vất vả mới dùng lỗi linh truy trụ, ổn định thân hình, nhưng hộ thể, pháp y tất cả đều phán nát. Liền ngay cả Kim Đan Trưởng lão cho hắn ra chỉ tái sinh hộ thể, cũng xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Lý Hồng Phi lau lau khóe miệng vết máu, nộ quát một tiếng, khắp toàn thân phảng phất tỏa ra vô cùng chiến ý, lại một lần nữa mãnh vọt tới. Dưới lôi đài đám tu sĩ, trên mặt hiện ra mê mang chi sắc, làm sao Ma đạo tu sĩ Lý Hồng Phi rõ ràng bị thương, làm sao càng đánh càng mạnh. Tiểu Ma đồng đồng vân nhưng là biết rõ trong đó duyên cớ, Ma đạo phệ huyết công pháp. Xem ra Lý Hồng Phi là liệu mạng nguyên khí đại tường, không tiếc tiêu hao thể lực, bùng nổ ra so với bình thường còn cường hãn hơn sức chiến đấu. Tuy rằng chỉ có thể duy trì mười mấy tức thời gian, thế nhưng ở thi đấu xếp hạng chiến một nén nhang trong thời gian, nhưng là được rồi. Lý Hồng Phi cái tên này thật là tán nhẫn. Hắn hoàn toàn không để ý còn có cùng lục gia bốn tiểu thư một trận chiến, đem mạnh mẽ nhất lực đạo tất cả đều dùng ở đối Phó Diệp Lăng tiến lên. Tiểu Ma Đồng có chút ít lo lắng lẩm bẩm than thở, dưới cái nhìn của hắn, Lý Hồng Phi không khác nào đem hết thể tiền đặc cực đều đặt ở cùng Diệp Lăng đánh với trên, hầu như rơi vào điên cuồng trạng thái. Diệp Lăng thấy ma tu Lý Hồng Phi tiêu ngạo càng ngày càng hung hăng, cũng là hơi sợ, tuy rằng hắn không biết ma đạo phệ huyết công pháp Nhưng cũng suy đoán ra một, 2, Lý Hồng Phi vì liều mạng, tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào rồi. Nơi này là võ đài, ta cố nhiên có thể lẻ tránh, tạm tránh mũi nhọn mạng, thế nhưng một khi rồi về sau, khó tránh khỏi sẽ bị cái kia Ly Hỏa lão quái mượn đề tài để nói chuyện của mình, phán ta thất bại. Lý Hồng Phi có thể liều mạng, ta Diệp Lăng làm sao tiếc một trận chiến. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con lơi, tỏa ra mãnh liệt chiến ý. Con rối thảo người, lôi điểu, giết cho ta. Diệp Lăng thao bắn lên hai con linh khí hóa hình con rối, khiến cho chúng nó xung phong ở trước, khẩn đó lấy Hắn liên tiếp đánh ra hàn nguyệt băng chủy cùng ngọn lửa hừng hực đến, cuối cùng vung lên tu la dao máu, đoạn nhận chạm ra. Lý Hồng Phi hổ hống một tiếng, không để ý lôi điệu quả cầu sét văng kích, hai con lôi linh truy múa, ra sức đập bay lôi điệu cùng con rối thảo người, lập tức một đạo băng hàn khí cùng một đạo thiêu đốt ngọn lửa hừng hực đến lọt vào trong cơ thể, khiến cho hắn cả người run lên. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Hồng Phi cắn chặt hàm răng, hai con lôi linh truy nhấc lên, chặn lại rồi giập lăng tu la dao máu, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ điên cuồng chi sắc. Phệ huyết ba tầng, mở. Lý Hồng Phi thịt thân tuân ra một đám mưa máu, khí tức trong nháy mắt này tăng gấp bội. Hầu như là chỉ nửa bước bước vào chốc cơ cảnh giới, đột nhiên bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có lực đạo. Giang Dác, Diệp Lăng kim quang thuần cùng cấp trung thổ giáp hai tầng hộ thể trước sau vỡ vụn, để chống đối đại lực công kích linh vận đùa hộ mệnh tùy theo cũng triệt để vỡ vụn. Cuối cùng lưu hành đai lưng cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, hóa thành vô số mảnh vỡ. Linh vận đùa hộ mệnh, ra. Càng la đến bước mặt nguy hiểm, Diệp Lăng ánh mắt liền càng là trấn định, hơi suy nghĩ, lập tức từ tiền phủ trích tinh trong vách núi nhiếp ra đồng dạng có thể chống đối đại lực công kích linh vận đùa hộ mệnh. Lý Hồng Phi cả người như huyết nhân giống như vậy, dĩ nhiên không để ý thị thân tướng tổn thuy động lên hai con lôi linh truy điên quần mề xuống, Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật, không lùi mà tiến tới, liều mạng này trầm đột nhiên một đòn, tu la đao màu như chớp mắt giống như chém đúng ra. Trong phút chốc, tu la đao màu đem Lý Hồng Phi chém thành hai nửa. Theo tái sinh hộ thể ánh sáng lóe lên, Lý Hồng Phi thị thân hợp ở một chỗ, lại xuất hiện ở dưới lôi đài, Nguyên khí đại thương, dĩ nhiên cực kỳ suy yếu, thế nhưng nhìn phía võ đài ánh mắt, như trước lộ ra một luồng tàn nhẫn. Lý Hồng Phi thân em càng hẳn, lớn tiếng gọi to, "Lư bại câu thương thì lại làm sao? Lão tử còn không thua. Ngươi cũng bị tái sinh hộ thể truyền tống đi ra, chúng ta đánh tiếp." Phong điều trấn mấy vạn tu sĩ ánh mắt, tụ tập ở chủ trên võ đài. Ở hai con lôi linh truy hoành đến trong mắt, Diệp Lăng linh vận bùa hộ mệnh võ vụn, chúng vàng hộ thể cũng phán nát, thậm chí ngay cả băng tẩm ti pháp ý cũng xuất hiện tổn hại. Cuối cùng đợt tạ đánh vào Diệp Lăng trên người, tiên máu nhuộm đỏ một mảnh. Lệ trên võ đài lục thị tỷ muội đều là một trạng tốt lên, Thiên Đan Tiên môn Lưu trưởng lão cũng là tim nhảy tới cổ rồi. Lẽ nào thật sự chính là lượng bại câu thường, Diệp Lăng tái sinh hộ thể cũng phải bị phát động. Lục Hinh Mai tâm hồi hộp chìm xuống, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, cái kia chịu đựng lôi linh truy hoành kích nguyện sắc đoạn trường sam bó người, trước sau sừng sững không ngã. Một đoàn nóng ánh, ánh sáng xanh lục bao phủ Diệp Lăng toàn thân, thật giống như tấm dựa ở này trị liệu ánh sáng bên trong, khiến cho vết thương trên người hắn thế lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ, cấp cao về thuần thuật. Ha ha ha. Lưu Trường lão ánh mắt ngưng lại, sáng sảng cười to. Lục Thị tỷ muội nhất thời tỉnh ngộ, suýt nữa đã quên Diệp Lăng là một tên cấp cao dược sư, hoàn toàn có thể tự mình chữa thương, điểm ấy thương thế không tính là gì. Dưới lôi đài, mọi người thở dài một cái, dựa cốc tông triều tông chủ không ngừng gật đầu tán thưởng, tốt. Xem tình hình. Diệp sư đề cấp cao về xuân thuật tu luyện so với Bốn Tông chủ còn muốn càng hơn một bậc, ở tái sinh hộ thể phá nát trước, trong nháy mắt tự mình chữa thương. Kha kha, lúc trước Bốn Tông chủ không có nhìn làm người, đem cấp chung, cấp cao về xuân thuật toàn truyền cho hắn, đủ để chứng minh Bốn Tông chủ có dự kiến trước. Huyền Thanh trưởng lão cùng Vương trưởng lão lập tức lên tiếng phụ họa, liền xưa nay cùng Diệp Lăng có ngăn cách Tống trưởng lão đều kéo dưới nét mặt giãn ra mua đến, liên tiếp nói Diệp Lăng tốt. Trở đến một nén nhang cháy hết, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm sích Tiêu Tiên môn trưởng lão Ly Hòa lão đạo, lạnh lạnh thanh âm nói, "Ta bốn chàng toàn thắng. Đầu bảng vị trí là ta." Lý Hỏa lão đạo thật vất vả phục hồi tinh thần lại, khóe miệng bộc ra vẻ khổ sở, lặng lẽ gật gật đầu. Quy 1 chương 221, thi đấu ban thượng. Chương 221, thi đấu ban thượng. Đầu bảng. Diệp Đan sư 4 trận chiến 4 thắng, là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Dưới lôi đài, mấy vạn phong tiểu trấn tu sĩ nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, tràn ngập cùng nhiệt sùng bái. Dựa cốc tông chúng đệ tử hoan hô nhảy nhót, vì là Diệp Lăng họ hét ủng hộ. Tử san mắt to như nước trong veo, nhìn trên võ đài ngạo nghễ mà đứng Diệp Lăng, cố nén ngực vô chập trùng, trong lòng mặc chúc, ta muốn lấy Diệp Đại ca làm gương, sau này chăm chỉ tu luyện. Đợi đến luyện khí kỳ đại viên mãn thì cũng muốn trở thành như Diệp Đại Ca như thế cường giả. Mạnh Xương kích động và phấn, vì là trước đây thanh chúc viện mà tốt, từ đấy lòng cảm thấy cao hứng, Diệp Vinh ngồi vững vàng thi đấu đầu bảng, tấn lại thông lệ, cũng bị tưởng tượng nam viên chúc cơ đàn a. Kha kha, Diệp Vinh trở thành chúc cơ tu sĩ là năm chắc. Tôn Nghị hổ chà chà than thở, không phải là sao? Có Diệp Đại sư huynh tên tụ trấn, sau này chúng ta dự phô sẽ càng ngày càng hòa hùng, xem ai còn dám bắt nạt chúng ta. Lý Bảo đảm đồng dạng là hai mắt vô cùng sáng, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là chủ nhân cường hãn a. Ma tu Lý Hồng Phi lại hung ác cũng vô dụng. Cuối cùng còn làm cái nguyên khí đại thường, liền quốc kế tiếp đánh với lục bốn tiểu thư, đều không có khí lực ra tay rồi. Lý Bảo đảm dùng ánh mắt thương hại, nhìn về phía rơi xuống ở dưới lôi đại của Hưng Lý Hưng Phi, trong lòng âm thầm vui mừng, may mà lúc trước theo chủ nhân, bây giờ chủ nhân chúc cơ có hy vọng, sau này chính là tiên môn đệ tử đời hai, nghe nói phẩm là là tiên môn đệ tử đời hai, đều sẽ có thuộc về mình Linh Phong Đạo phủ. Đến thời điểm ta đi bái yết chủ nhân, chí ít cũng có thể hốt cái tiên môn ở ngoài môn đệ tử, thế chủ nhân trăm năm linh phòng, có thể so với ở dược cốc tông có tiền đồ có thêm. Lúc này lúc này Lý Hưng Phi Nhìn trên võ đài hoàn hảo như lúc ban đầu Diệp Lăng, một mặt kinh ngạc. Tùy theo mà đến chính là vô tận nỗi hận, Lý Hồng Phi thiên toán và toán, Liêu Mạn tính mệnh đánh, nhưng lớn là Diệp Lăng trị liệu thuật. Ai? Sớm biết như vậy, chấp tay nhường cho là tốt rồi, cho tới bây giờ nguyên khí đại thường, đánh với cuối cùng Lục Tuyết Trúc, căn bản không có bất kỳ hy vọng. Lý Hồng Phi không được than thở, nhưng ở chủ lôi quan ly hỏa lão đạo âm lạnh rưới ánh mắt kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng dây rựa bò lên trên chủ võ đài, xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn nữa Ngự thú tiên môn trưởng lão, hướng về phía Lục Gia Bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc liền hô quyền, xấu hổ nói, tại hạ chịu thua. Theo hắn này một tiếng trị vua, Ly Hỏa lão đạo mặt không hề cảm xúc vang lên chủ trên võ đài cổ trung, trước mặt mọi người triệu tập thi đấu 5 người đứng đầu, lớn tiếng tuyên bố. Phong điều trấn luyện khí đệ tử thi đấu kết thúc. Đầu bảng, Thiên Đan tiên môn Diệp Lăng, bốn chàng toàn thắng, thưởng chúc cơ đan năm viên. Ly Hỏa lão đạo ra lệnh cho thủ hạ chúc cơ đệ tử phụng trên hay, mặt trên đình lĩnh chứa đựng năm cái tiểu ngọc hộ, lập tức dẫn tới dưới lôi đài mấy vạn tu sĩ trở nên động dung. Vậy cũng là năm viên chúc cơ đan a, chỉ cần một viên liền giá trị liên thành. Diệp Đan sư độc chiếm năm viên. Chơi ạ. Này nếu như chúc cơ thành công, có thể còn lại cái mấy viên? tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Mọi người đều lấy cực kỳ ước ao cùng ánh mắt nghi kỵ. Thậm chí có mấy người trong mắt khó nén tham lam chi sắc, bất quá ở chủ trên võ đài, có nhiều như vậy kim đàn trưởng lão cùng tiên môn đệ tử đời hai tọa trấn, ai cũng không có đi tới tranh đoạt căn đàm. Diệp Lăng kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, vội vã thu hồi nãy năm cái tiểu ngọc hộp, mặt trên cũng không có thần thức dấu ấn, cũng không có cấm chế trận pháp, chỉ dùng thần thức quét qua, liền biết ngọc hộp bên trong chứa bóng trúc cơ đan, linh khí cực kỳ nồng đậm. Ly Hỏa lão đạo trầm giọng một khắc, lại cất cao giọng nói, "Người thứ hai, Mục Khôi tiên môn lục trúc, thắng ba tràng, thưởng trúc cơ đan bốn viên." Lục Tuyết Trúc phụng đến bốn con tiểu ngọc hộ, lũn đồng tiền như hoa, hướng về phía Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tràn đầy cảm kích chi sắc. Đồng thời Lục Tuyết Trúc cho hắn thần thức truyền âm, nhờ có Diệp đạo Hữu giúp đỡ, đại bại Lý Hưng Phi, để ta ngồi chắc người thứ hai. Kỳ hỷ, ngươi yên tâm, bằng ta một linh căn tứ chất, chỉ cần một viên trúc cơ đan cùng Diệp đạo Hữu rược dẫn quần lộ tiểu, tất có niềm tin trúc cơ, còn lại sẽ phân cho tam tỷ, bảo đảm hai người bọn ta tỷ muội tất cả đều trúc cơ. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Lúc này so với bọn họ còn muốn hưng phấn, phải kể tới phía đông trên tiểu lâu Lục thị gia chủ, nhìn bảo bối nữ linh đến bốn viên trúc cơ đan, liền cao hứng trừ xoa tay. Bản địa các tu tiên gia tộc Trường gia cũng dồn dập hướng về hắn chúc mừng, "Lục lão a, chúc mừng chúc mừng, sinh nữ khí, làm như Lục thị." Quý phủ một lần thêm đến hai vị chúc cơ tu sĩ, nói không chắc còn có thể còn lại mấy viên chúc cơ đan, khiến cho quý phủ càng thêm hưng thịnh. "Đúng đúng, sau này phong tiểu trấn đệ nhất đại tu tiên gia tộc, không phải Lục thị không còn gì khác." Lục thị ra chủ đội vàng cười ha ha sa dao, quay đầu lại nhưng không thấy Tào thị gia chủ, không biết hắn lúc nào khi nào lặng lẽ trốn, rất hiển nhiên Tào Chân thất bại đối với hắn đả kích rất lớn. Người thứ ba, xích tiêu tiên môn không thiếu sót, thắng hai chàng, thưởng chúc cơ đan ba viên. Nói tới chỗ này, Ly Hỏa lão đạo ánh mắt mạnh mẽ trừng một chút cái này không hăng hái đệ tử, đồng thời cho hắn thần thức truyền âm, uy hiếp nói, không thiếu sót. Nếu như ba viên trúc cơ đan đều không thể vọt vào trúc cơ kỳ, ngươi có thể đi chết rồi. Đây là lão phu đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Không thiếu sót chân nhân một trận run rẩy, gật đầu liên tục, túi người hành lễ, tay run rẩy tiếp nhận ba cái ngọc hộ, chút nào không cao hứng nổi, ngược lại là một mặt mặt mày u rú dú. Người thứ 4, Lữ thú tiên môn Lý Hồng Phi, thưởng trúc cơ đan 2 viên. Lý Hồng Phi kéo bước chân nặng nề, phủ quá khay đến, mặt sắc thoáng hồng hào chút, đồng thời nhìn phía đầu bạn Diệp Lăng, trong lòng bất chấp Đợi ta nguyên khí khôi phục, vọt vào chúc cơ kỳ, lại đánh với ngươi một trận. Diệp Lăng như trước là không quan tâm hơn thua, thần sắc trùng trùng tự nhiên, lưu ý đến Lý Hồng Phi tràn ngập ánh mắt kỉu hận, tâm trạng sáng tỏ, cười nhạt một tiếng. Ly Hỏa lão đạo lại nói, người thứ năm, Thiên Đan Tiên môn Lục Hinh Mai, thưởng chúc cơ đan một viên. Còn lại thi đấu trăm người đứng đầu, mỗi người có cấp 3 cực phẩm năng lượng, trang bị các loại trợ bản thưởng, phân phát cho các tiên môn trưởng lão, do các tiên môn trưởng lão phân công. Lục Hinh Mai cũng được tặng nguyệt linh một viên chúc cơ đan, tương tự là yêu kiểu cười khẽ, đối với này hài lòng, lấy nàng môn lục thị thị muội tứ trước Hai người tổng cộng thắng được 5 viên trúc cơ đan, còn có Diệp Lăng biếu tặng trúc cơ đan dược dẫn cực phẩm quỳnh lộ tiểu hứa hẹn, cho nên bọn họ căn bản không cần phải lo lắng trúc cơ vấn đề. Các đại tiên môn trưởng lão đứng dậy đi lĩnh cho tân tu môn người đệ tử bản thượng. Thiên Đan Tiên môn Lưu Quân Đường trưởng lão quay trở lại, hướng về phía Diệp Lăng cùng Lục Hinh Mai hai người hòa ái nở nụ cười, khen ngợi nói: "Hai người các ngươi làm gốc tiên môn làm vẻ vang thêm vinh dự, ở phong kiểu chiến đấu trên, lực ép cái khác tiên môn đệ tử, bản trưởng lão hết sức vui mừng." Diệp Lăng, ngươi thành công xông lên đỗ bảng, sư phụ đã đáp ứng ban cho ngươi ba cái bảo vật, ngươi có thể tùy ý tùy lựa. Lục Hinh Mai Ngươi tuy rằng không phải ta đệ tử thân truyền, nhưng bạn trưởng lão cũng cho phép ngươi tuyển như thế. Lục Hinh Mai mừng rỡ, nàng biết Diệp Lăng là Lưu trưởng lão đệ tử thân truyền, tuy nói là ba loại bảo vật, thế nhưng bên trong còn có bãi sư lệ ra mắt, tính ra, Diệp Lăng chỉ so với nàng thêm ra như thế đến, có thể nào không làm nàng mừng rỡ như điên. Quy 1 chương 222, rời đi phong tiểu trấn. Chương 222, rời đi phong tiểu trấn. Tiên môn trưởng lão Lưu con đường, vỗ một cái túi chứa đồ, giữa không trung trôi nổi ra mấy thứ bảo vật. Trong đó thỉnh lỉnh có chúc cơ đan dược dẫn quần lộ tiểu, chúc cơ tu sĩ si tha thiết ước mơ thượng phẩm bạch mạch linh đan, còn có mấy chuôi to nhỏ không đều cấp 4 thượng phẩm phi kiếm cùng vài loại cấp 4 pháp bảo. Lệnh Lưu trưởng lão kinh ngạc chính là, Diệp Lăng cùng Lục Hinh Mai đều không có lựa chọn trước mắt khẩn thiết nhất quần lộ tiểu, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, trực tiếp quên qua thứ. Lưu trưởng lão nhíu mày, tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ, quần lộ tiểu là chúc cơ đan dược dẫn, cùng chúc cơ đan sử dụng đồng thời, có thể tăng lên các ngươi xung kích chúc cơ kỳ tỷ lệ, vì sao không ổn? Đặc biệt là Diệp Đồ Nhi, ngươi là 8 linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ, linh căn tứ chất vô cùng tầm thường không ngậm Quỳnh Lộ tiểu, coi như là liên tiếp ăn vào năm viên chúc cơ đan, cũng rất khó chúc cơ a. Diệp Lăng cẩn bận bịu túi người hành lễ, thản nhiên cho biết, hồi bẩm sư tôn, đệ tử từng luyện chế quá mấy đan cực phẩm Quỳnh Lộ tiểu, còn đáp ứng phân cho sư muội một vỏ. Đa tạ sư tôn ý tốt, chúng ta đều có, ha ha. Lưu trưởng lão bình tĩnh, gật đầu liên tục tán thưởng, từng Diệp Đỗ Nhi liền cực phẩm Quỳnh Lộ tiểu đều có thể luyện chế ra đến, luyện đan trình độ quả thật không tệ. Lục Hinh Mai mắt to như nước trong veo, nhìn chằm chằm bạch ngọc dược bình trên đánh dấu bạch mạch linh đan bốn chữ, hai con mắt thả ra dị dạng hào quang. Nàng thân là Lục thị đại tu tiên gia tộc ba tiểu thư, biết ra phụ cùng trong tộc trúc cơ kỳ các thuộc bá sử dụng đang dự, cũng biết như bạch mạch linh đan như vậy cực phẩm đang dự, linh khí mức độ đậm đặc vượt qua tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng cấp 6 cực phẩm quy linh hoàn, tuyệt đối là mỗi một vị trúc cơ tu sĩ đều khát vọng. Sư tổ, ta lựa chọn bạch mạch linh đan cùng cấp 4 thủy hồng hoàn hai thứ bảo vật này. Lục Hinh Mai khá là chờ mông nói. Tiên môn Lưu trưởng lão gật gật đầu, tay phải một chiều, một bình bạch mạch linh đan cùng thủy hồng hoàn đều bay về phía Lục Hinh Mai, sau đó Lưu trưởng lão lấy hỏi dò ánh mắt, nhìn về phía Diệp Lăng, hòa ái nói, nghị ký chưa có, ngươi lựa chọn cái nào ba loại. Diệp Lăng trầm ngâm nói, Không biết sư tôn có hay không bác mạch linh đan phương pháp luyện đan. Lưu trưởng lão trên mặt lộ ra quái lạ chi sắc, lắc đầu thở dài nói, "Sư phụ biết ý của ngươi, muốn ở chốc cơ sau khi tự mình luyện chế bạch mạch linh đan." "Hắc, nói nghe thì dễ." "Bạch mạch linh đan phương pháp luyện đan là bản tiên môn trọng yếu phương pháp luyện đan, tầm thường đệ tử đời hai, đệ tử đời ba tuy nói không có tự cách tiếp xúc, nhưng mỗi một vị kim đan trưởng lão đều có, sư phụ cũng không ngoại lệ, có thể ngoại lệ cho rằng tưởng thưởng ban thượng cho ngươi." "Bất quá, mặc dù có phương pháp luyện đan cũng không hề dụng. Luyện chế bạch mạch linh đan cần thiết linh thảo vô cùng hiếm thấy." Sư phụ này mấy phẩm hiếm hoi còn sót lại Bạch Mạch Linh Đan, vẫn là mười mấy năm trước ra ngoài rèn luyện, ngẫu nhiên sưu tập đến linh thảo luyện chế, từ trước đến giờ đều là cho rằng bà bối không chịu dễ dàng tặng người. Lưu trưởng lão Mây Câu nói, nói Diệp Lăng chỉ có cười khổ. Cuối cùng Diệp Lăng giấu trong lòng chỉ có một tia hy vọng hỏi, không biết sư tôn còn còn có lúc đó luyện chế Bạch Mạch Linh Đan linh thảo sao? Đem những này làm tưởng tượng, đệ tử cũng vui vẻ tiếp tu. Chỉ cần có linh thảo, dù cho là một chiếc lá, Diệp Lăng cũng có thể ở tiền phủ Trích Tinh trong vách núi trồng ra tương đương với hơn 1000 niên đại cực phẩm linh thảo đến. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường lắc lắc đầu không có tồn hạ xuống, giống như vậy hi hi hữu linh hảo, sư phụ làm sao có khả năng lắm phí. Đương nhiên là toàn bộ dùng để luyện chế bạch mạch linh đan rồi. Lưu trưởng lão nói chuyện đương nhiên, khiến cho Diệp Lăng cuối cùng một kia hy vọng phá diện. Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là đi trước tiên chọn một bình bạch mạch linh đan, nghĩ đến sau này cũng chỉ có thể ở lúc mấu chốt dùng, không thể như như ý truyền thần đan lớn bằng tứ dụng, trong lòng khó tránh khỏi có một ý thất lạc. Đệ tử muốn đệ nhị dạng bảo vật, chính là bạch mạch linh đan phương pháp luyện đan, xin mời sư tôn tất thành. Lưu Quân Đường tu sửa thu đệ tử nhập thất Diệp Lăng đối với bạch mạch linh đan cảm thấy rất hứng thú. Rồi hướng hắn ở phòng tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên biểu hiện hết sức hài lòng, vỗ vỗ bả vai của hắn, khẽ lại nói, "Được, nếu ngươi cố ý như vậy, sư phụ đem phương pháp luyện đan cho ngươi chính là Bất quá không quan trọng, sư phụ lần sau ra ngoài vẫn dù, đặc biệt cho ngươi lưu ý mấy vài loại linh thảo. Nếu là ngươi không kịp đợi, sư phụ ở phương pháp luyện đan trên cho ngươi đánh dấu trên khả năng có nải vài loại linh thảo phân bố, đợi ngươi chút cơ sau khi, cũng có thể chính mình đi tìm." Nói, Lưu trưởng lão đánh ra phương pháp luyện đan ngọc giản, lại ở trong đó sao chép địa đồ, đánh dấu ra địa điểm dành đến, lúc này mới tặng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng cảm ơn Sư Tôn, có phương pháp luyện đan cùng linh thảo manh mối, dù sao cũng hơn không hi vọng mạnh, vui cười hớn hở nhận lấy, tiền lộ cuối cùng như thế bảo vận. Diệp Lăng nhìn giữa không trung trôi nổi cấp 4 pháp khí cùng pháp bảo, trong đó không thiếu thượng phẩm cùng tư phẩm, nghĩ đến đều là Sư Tôn Lưu Trưởng lão đang không có kết đan trước, bình sinh dùng pháp bảo. "Giám thượng qua đi." Diệp Lăng chỉ vào một cái to bằng bàn tay hỏa hổ lô, dò hỏi: "Sư Tôn, cái hổ lô này pháp bảo, nhưng là cấp 4 cực phẩm." "Đúng vậy." "Là sư phụ ở Chúc Cơ sơ kỳ thì đã ý nhất như thế pháp bảo, hỏa hổ lô." Bên trong chất chứa cường bạo hỏa linh khí, Một khi lấy ra, có thể đốt cháy một đám lớn, khiến cho đối phương chôn thây biển lửa. Sư phụ từng nắm bảo vật này hoành hành hỏa vân lĩnh, còn lệnh xích Tiêu Tiên môn cùng cấp tu sĩ hết sức kiêng kỵ. Thậm chí còn đưa tới quá xích Tiêu Tiên môn rất nhiều trúc cơ cường giả thèm nhỏ dãi, từng có mấy lần tranh đoạt, đều bị sư phụ Truyền Nguy Thanh An chỉ tiếp, đang sư phụ kết đan sau khi, sẽ tìm những này trúc cơ tu sĩ, đều trốn ở xích Tiêu Tiên môn bên trong không dám ra đây. Ha ha ha. Lưu trưởng lão tay vớt dầu nhiệm, không khỏi đắc ý nói, hắn những này huy hoàng chiến tích, không đơn thuần là nói cho Diệp Lăng nghe, càng là đối với chủ lôi quan Lý Hỏa lão đạo bất mãn. Trong lời nói khó tránh khỏi sẽ tổn xích tiêu tiên môn vài câu. Diệp Lăng đối với cái này coi bằng bản tay hỏa hổ lâu càng thêm coi trọng, tức khắc muốn tới, cho rằng chính mình đệ tam hạng bảo vật. Lưu Quân Đường xúc động đáp ứng, cho Diệp Lăng cùng lục huynh mai ban thưởng sau khi, sau đó là ban thưởng Tạ Bách Minh, Tạ Hương những này tân thu tiên môn đệ tử người ba. Bọn họ không có chúc cơ đan, tạm thời còn chúc cơ vô vọng, chỉ có thể ở tiên môn bên trong làm luyện khí đệ tử có thể làm tiên môn nhiệm vụ, một khi tiên môn thành tựu đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể đổi lấy chúc cơ đan chỉ là muốn tiêu hao không ít quang âm cùng tinh lực, bất quá nghe tiên môn lưu trưởng lão giảng giải này một quy định, có kích nổi lên bọn họ đối với tu tiên tiền đồ khát vọng, ước gì sớm một chút trởi cao đan tiên môn, làm tiên môn nhân vụ. Theo phong tiêu chuẩn luyện khí đệ tử thi đấu kết thúc, chủ trên võ đài, các đại tiên môn kim đan trưởng lão cùng chốc cơ sứ giả, đều dẫn tân tu tiên môn đệ tử, giá trên phi kiếm hoặc phi hành pháp khí, đi tiên môn. Thiên Đan tiên môn lưu trưởng lão đánh ra quả hương bộ phi hành pháp khí, có tới hơn trăm trưởng to nhỏ, cũng chuẩn bị huệ các đệ tử đầu thủ, ở trước khi đi, Lưu trưởng lão đặc biệt để cho Diệp Lăng bọn họ một chút thời gian, để bọn họ mau chóng hướng về Dược Cốc Tông tu sĩ cùng bạn cũ nói lời từ biệt. Lục Hinh Mai nghe thấy lời ấy, nhanh chóng chạy hướng về phía Lục thị gia chủ vị trí tử lâu. Diệp Lăng nhưng là rơi xuống chủ võ đài, đi tới Dược Cốc Tông đám tu sĩ trước mặt. Quy 1 chương 223, đi thiên đan tiên môn. Chương 223, đi thiên đan tiên môn. Dược Cốc Tông chủ Triệu Nguyên thật thấy Diệp Lăng xuống lôi đài, vội vàng tự mình đó lấy, "Chúc mừng Diệp sư đã trở thành phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu đầu bảng, ít ngày nữa liền có thể xung kích chúc cơ cảnh giới, thật đáng mừng." Ha ha. Diệp sư đệ sắp theo tiên môn Lưu Trường lão đi Tiên Đan Tiên môn, Ngô huynh nơi này có một phương huyền lâm ấn, có thể nói là cấp 4 pháp bảo tự phẩm, đặc biệt tặng cho Nhi đệ. Triệu tông chủ lặng thinh không đề cập tới đi thầy trò tình nghĩa, dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho rằng là Tiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai tới đối xử. Lần này Phong Tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, từ dự cấp tông bộc lộ tài năng Diệp Lăng đoạt được đầu bảng, Tiên Đan Tiên môn nhất định sẽ trọng thượng dự cấp tông, cho dự cấp cung cấp càng nhiều tu tiên tài nguyên, thậm chí nâng đỡ dự cấp tông leo lên Phong Tiểu trấn năm đại tông môn đứng đầu, cũng không phải không thể. So sánh với nhau, Triệu Tông chủ đưa Diệp Lăng như thế cấp 4 pháp bảo cực phẩm căn bản không đau lòng, mừng rỡ làm một cái nhân tình, dù sao Diệp Lăng luyện đan thiên phú quá đệ hắn giận mình, sau này ở Tiên Đan Tiên môn bên trong, Diệp Lăng nhất định sẽ thẳng tới mây xanh. Dược cốc tông chúc cơ trưởng lão Vương trưởng lão, Huyền thành trưởng lão các loại, chờ, người, mỗi người có biếu tặng, hoặc là đan dược linh phù, hoặc là tài liệu luyện khí, trong đó Huyền thành trưởng lão còn đưa cho Diệp Lăng một bộ cấp 4 cực phẩm trận kỳ, liền tông trưởng lão đều cười híp mắt đưa lên một khối cấp 4 năm lôi thạch. Dược cốc tông đệ tử ở Triệu Tông chủ dưới ảnh hưởng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xưng Diệp Lăng vì là đại sư huynh, tất cả đều đổi giọng. Cung cung kính kính tôn sưng vì lão Diệp sư thúc. Diệp sư thúc, ngài vì là dược cốc tông làm vẻ vang lóa mắt, đoạt được phong tiêu trấn luyện khí đệ tử thi đấu đầu bảng. Sau đó các sư huynh đệ cất bước phong tiêu trấn, xem ai còn dám coi khinh chúng ta. Diệp sư thúc liền bại cường giả, chúng ta rất là thán phục. Bây giờ Diệp sư thúc thắng được năm viên trúc cơ đan, trúc cơ trong tầm mắt, khiến cho người điện sát. Tố Cẩm, Tử San, Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương mấy vị này thanh trúc viện bạn tốt, đều đến cùng Diệp Lăng nói lời từ biệt. Bọn họ là từ tiến vào dược cốc tông ngoại môn bắt đầu, hay cùng Diệp Lăng cùng nhau sớm chiều ở trung đồng môn bạn tốt. Diệp đại ca này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Từ San nói hơi có chút thương cảm. Liên Tố cầm đều có chút thay đổi sắc mặt, than nhẹ một tiếng, "Chờ tỷ muội chúng ta chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày cũng có thể như Diệp Đại Ca như thế." Mong rằng Diệp Đại Ca bái vào tiên môn sau khi nhìn thấy nhà ta đại tiểu thư Lục Băng Lan, thế tiểu muội cùng Từ San hỏi thăm. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, lại nhìn phía Hạ Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương, hai người này không giống Từ San các nàng làm tiếp nhìn nữ thái độ, sang sảng nở nụ cười, "Chúc mừng Diệp Lăng thắng được thi đấu thứ nhất." Diệp Lăng từ lâu phân ra tâm thần, ngâm nhập tiên phủ Trích Tinh trong vách núi, chuyên vị bốn vị này thành chúc viện bạn tốt từng người chuẩn bị túi chứa đồ, bên trong chứa có vài bình cực phẩm như ý truyện thần đan, Diệp Lăng âm thầm từ tiên phủ Ngọc Bộ bên trong nhấp ra, dạ vở dạ vị vỗ một cái túi chứa đồ, này mấy cái túi trôi nổi đi ra, một chút vi vận, đưa cho các người, đều là ta trong ngày thường luyện chế một ít đan dược, không nhưng đối với người ngoài lộ ra. Ha căng thẳng, tố cầm các loại, trợ, người hơi run run, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nắp bình nhìn lên, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái từng cái vội vàng khép lại nắp bình. Xuống về phía Diệp Lăng cảm kích gật gật đầu. Diệp Lăng lại đưa cho Lý Bảo Đảm cùng Tôn Nhị Hổ một người một cái túi đựng đồ, chỉ có điều bên trong chứa chính là linh thạch, không có như ý chuyện thần đan. Lý Bảo Đảm đối với chủ nhân nói gì nghe nấy, đại biểu trung tâm, sau này Lý Bảo Đảm như có cơ hội bước vào tiên môn, mặc dù là tiên môn đệ tử đệ 3, cũng nhất định vì là Diệp sư thúc hiệu lực. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tôn Nhị Hổ căn bản không biết hai người thật là chủ tớ, nhưng nhìn ở nhiều linh thạch như vậy phần trên, cũng là một bộ nghĩa bạc vân tiên dáng vẻ, bộ ngực đập thầm ầm, chỉnh trọng việc nói, Diệp sư thúc chỉ để ý yên tâm. Tuộc hạ chắc chắn cật lực phụ tá mạnh Dương, kinh doanh thật hiệu thuốc, nếu như sau này Diệp sư thúc có cái gì sai phái, chỉ để ý sao câu nói, thuộc hạ ổn phạt tận tâm tận lực. Diệp Lăng gật gật đầu, lại cùng cái khác rượi cốc tông đệ tử chia tay, tuy rằng hắn cùng Tạ Bất Minh, Tạ Hương cùng bái vào Thiên Đan Tiên môn, nhưng rất rõ ràng chúng đệ tử đối với Diệp sư thúc cảm giác lưu luyến, muốn vượt xa Tạ sư huynh cùng Tạ sư tỷ. Cuối cùng, Diệp Lăng ở Lục Hinh Mai dục dã, cùng chư vị chắp tay chia tay, phía sau vang lên rung trời giới Diệp sư thúc đi thong thả. Diệp sư thúc bảo trọng, lời nói, tới gần Thiên Đan Tiên môn lưu trưởng lão Quả Hương bổ phi hành pháp khí thì Diệp Lăng trước hết để cho Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương bọn họ dẫn tức sắp trở thành tiên môn đệ tử đợi ba đồng hương bay lượn đi tới, mà Diệp Lăng nhưng đi tới vẫn bên trái gần chờ hắn Lục Thị tỷ muội trước mặt. Lục Tất chúc tâm tình phá lệ tốt, cười tươi như hoa, thản nhiên nói, "Diệp đạo hữu, một Khôi tiên môn trưởng lão tốt ta. Nhanh, nên đổi tiền mặt, thực hiện ngươi hứa hẹn rồi." Lục Hinh Mai cười nói, "Tiểu muội chỉ lo ta một viên chúc cơ đan không đủ, lại tặng ta một viên, đang chờ ngươi chúc cơ đan thuốc dẫn Quỳnh Diệu hoa qua đây, còn nói nếu như không phải cực phẩm, tha rằng để trong gia tộc không tiếp số tiền lớn đi mua một ít đến." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng. Từ túi tối chứa đồ đánh ra hai đàn quỳnh diệu hoa quả, làm cho các nàng hai tỷ muội thưởng thức. Vỗ một cái giấy dán, một luồng hơi lạnh chen lẫn mùi thơm ngát mùi rượu nước mũi, Lục Tiết Chúc dùng thần thức quét qua, nụ cười trên mặt càng sâu, không chút nào trước kia chất phác vẻ, Dao Hoàn nói, "Rượu ngon, Diệp đạo hữu thực sự là người đáng tin." Ha ha, sau này các ngươi nếu như đến mục khôi tiên môn địa bàn, cần phải thông báo tiểu muội một tiếng. Ba tỷ, ngươi có thể muốn thành công chúc cơ nha, tuyệt đối đừng rơi xuống tiểu muội phía sau, cáo từ rồi. Diệp Lăng cùng sư muội Lục Hinh mai bước lên trong trượng to nhỏ quả hương bổ phi hành pháp khí, Lưu trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Từ lâu chờ đợi bọn họ đã lâu. Bốn vị sư điệt làm gốc tiên môn đệ tử mới chống đối cương phong, xuất phát. Lưu trưởng lão ra lệnh một tiếng, tùy tùng mà đến bốn tên tiên môn đệ tử đợi hai, các đắc phương vị, hộ đệ cương phong, bảo đảm bọn họ chín tên luyện khí tu sĩ không bị cương phong tội lạc. Quả hương bổ phi hành pháp khí, trong chớp mắt hóa thành một đạo ánh vàng, bay qua phong tiểu trên trên không, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Diệp Lăng quay đầu lại phủ vọng, mêng mông biển mây dưới, phong tiểu chấn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Với hắn dấu trong lòng đồng dạng tâm tình, còn có Lục Linh Mai, Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương các loại chờ người Bọn họ đều là lần đầu tiên rời đi phong tiểu trấn tu tiên giới, bay đi rộng lớn hơn bầu trời. Quả hương bổ pháp khí phiến trước trên, khoanh chân ngồi tiên môn Lưu Trường lão, giờ khắc này hắn cũng là hứng thú dặn dò, vẫn trầm đắm ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trong huy hoàng, hướng về những này hổ bối các đệ tử, chỉ điểm Yên Lam cùng ven đường thắng cảnh, cũng hướng về bọn họ giới thiệu tiên đan tiên môn. Nô quốc tu tiên giới chín đại tiên môn, phân bố ở nô quốc rộng lớn quốc thổ trên, chúng ta Thiên Đan Tiên môn ở vào nô quốc phía đông, phong tiểu trấn cách tiên môn xem như là tương đối gần trấn nhỏ, nhưng lấy lao phu cấp 8 quả hương bổ phi hành pháp khí, còn cần phải bay 5 ngày thời gian mới đến. Dọc theo con đường này, các ngươi có thể tiếp tục đả tọa tu luyện, cố bản muội muội. Đợi được tiên môn, các ngươi cũng phải cùng lão phu cùng đi tham kiến tiên môn trưởng môn. Còn tiên môn lão tổ sao? Vậy cũng là nguyên anh kỳ cường giả, trong này thường ở thiên đàn tiên môn ngọn núi chính bế quăng, lấy các ngươi những này hậu sinh vãn bối tu vi, không có duyên gặp một lần. Quy 1 chương 224, luyện đan kỳ tài. Chương 224, luyện đan kỳ tài. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng phụ vọng sơn hà, cảm khái nô cốt tu tiên giới chí lớn, vừa xa sự tưởng tượng của chính mình, phong tiểu trấn mấy ngàn dặm địa giới. Ở ngũ cốc mặt đất bao la trên, liền giống với muối bỏ biển. Từ Phong tiểu trấn xa phó Thiên Đan Tiên môn, liền Kim Đan kỳ cấp 8 phi hành pháp khí còn muốn phi năm này, càng không cần phải nói không thể ngự khí phi hành luyện khí tiểu sử chữa. Ngoài ra, Diệp Lăng hỏi qua sư tôn Lưu trưởng lão chúc cơ kinh nghiệm, biết được phàm là ăn chúc cơ đan xung kích chúc cơ cảnh giới, chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, lúc này mới có thể triệt để hấp thu chúc cơ đan linh lực, để mở ra hai mạch nhân đốc. Trong lúc này, là không thể chịu đến mảy may quấy rầy, bằng không kiếm tối 3 năm tiêu 1 giờ. Vì vậy Diệp Lăng chỉ có chờ đến Tiên Đan Tiên môn. Suy nghĩ thêm bế quan xung kích chốc cơ cảnh giới sự tình, ven đường nhàn hạ vô sự, liền bắt đầu nghiên tập Lưu trưởng lão cho hắn phương pháp luyện đan. Luyện chế Bạch Mạch Linh đan, cần ba loại cấp 6 linh thảo, trong đó cấp 6 Bạch Mạch dễ, cái làm chủ dược liệu, phụ chi lấy bó hoa thạch hộc cùng tử kinh linh thảo, đều vì hi thế hiếm thấy độ vặn, phân bố ở Lam Nguyệt cốc, tiên ấm bí cảnh các loại, chờ, chiếm được rất là không dễ. Diệp Lăng xem qua Lưu trưởng lão vẽ địa đồ, bên trên đánh dấu này mấy chỗ phân bố đại thể phương vị, Diệp Lăng chỉ có cười khổ. Lam Nguyệt cốc tới gần U Nguyệt tiên môn, ở Thiên Đan tiên môn xa xôi phương bắc, mà tiên ấm bí cảnh ở phía nam đường sá cũng không gần. Xem ra nếu muốn luyện chế ra Bách Bạch Linh đan, đến đại phí chắc chờ. Chúc cơ sau khi chỉ có thể trước tiên ăn chúc cơ tu sĩ thường dùng cấp 4 thanh linh đan. Diệp Lăng thở dài, đơn giản ở Quả Hương Bồ pháp khí trên, ở trước mặt mọi người, bày ra bảy giỏ lò luyện đan, bắt đầu luyện chế cấp 4 cực phẩm thanh linh đan. Luyện chế thanh linh đan cần thiết thanh linh thảo cùng thủy vân thảo, đều là so với khá thường gặp dư liệu. Diệp Lăng từ lúc dựa cốc tông nam cốc vườn thuốc thì, liền từ triệu tông chủ vườn thuốc bên trong hái tới một ít dẽ là cây, đồng thời đều ở tiên phủ trong linh điền loại thành cực phẩm. Lần này luyện đan Hắn chỉ từ tiên phủ trích tinh nhai lén lút nhiếp ra một tiểu bảo đán, luyện chế một hai bình liền có thể, bằng không cực phẩm linh thảo làm ra quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm mọi người khả nghi. Ha ha, Diệp sư thúc muốn luyện đan rồi. Tạ Hưng vô cùng oán oán tiến tới, tức liền rời khỏi Phong tiểu trấn cùng dựộ Tộc tông, Tạ Hưng cũng như trước từng hô Diệp Lăng làm sư thúc, dù sao Diệp sư thúc là Kim Đan trưởng lão Lưu sư tổ đệ tử nhập thất, huống chi Diệp Lăng giấu trong lòng năm viên trúc cơ đan, không tốn thời gian giải, liền sẽ trở thành trúc cơ tu sĩ. Mà Tạ Hưng cùng Tạ Bác Minh bọn họ, mặc dù bái vào Thiên Đan tiên môn, cũng đến từ Thiên Đan tiên môn ba đời luyện khí đệ tử làm lên chỉ có không ngừng tiếp tiến môn nhiệm vụ, chờ năm rộng tháng dài, tiên môn thành tựu tích lũy tới trình độ nhất định, mới có thể đổi lấy một viên chúc cơ đan. Dựa vào một viên chúc cơ đan xung kích cảnh giới, có thể không đột phá cũng chỉ có mặc cho số phận. Vì lẽ đó, bọn họ ở tiên môn thân phận và địa vị, cùng với thu hoạch đến tu tiên tài nguyên, đều kém xa Diệp Lăng cùng Lục Hình Mai. Tân bái vào tiên môn đệ tử, đều nghe nói qua Diệp Lăng bậc thầy luyện đan nổi danh, có thể tận mắt nhìn Diệp đan sư luyện đan, là một cái vô cùng hiếm thấy sự tình, ai cũng không muốn bỏ qua cái này quan sát học tập thuật luyện đan cơ hội, dồn dập tiến tới, cười theo quan sát Liên chống đối cương phong bốn vị trúc cơ tu sĩ, cũng bị Diệp Lăng bảy rượu lò luyện đan hấp dẫn, thậm chí Lưu trưởng lão đều quay đầu lại, lưu ý Diệp Đồ Nhi luyện đan, vướt râu cười nói, lò luyện đan phẩm từng không sai, đợi ngươi trúc cơ sau, sư phụ có thể thế ngươi gia nhập một ít cấp 4 đến cấp 6 đúc lô vật liệu, rèn đúc thành trúc cơ tu sĩ tiện tay cực phẩm lò luyện đan, xem như là sư phụ an mừng ngươi trúc cơ thành công lễ vật. Diệp Lăng nghe xong trong lòng mừng như điên, cẩn bận bịu túi người hành lễ, kích động nói, đệ tử còn muốn có một tòa thuộc tính lực cách giẫm lò luyện đan, phẩm từng cũng không sai, nếu có lên cấp khả năng, làm phiền sư tôn cùng nhau rèn đúc. Nói Diệp Lăng đánh ra cách diễm lò luyện đan, khiến cho quạt hương bổ pháp khí trên đám tu sĩ đột nhiên thay đổi sắc mặt, dồn dập bước giao diệp Lăng có thể cho tới hai tòa cực phẩm lò luyện đan. Mà Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường, vước râu cười đều có chút không tự nhiên, trong lòng đối với rèn đúc lò luyện đan tài liệu luyện khí cảm thấy đau lòng, nhưng khi chúng độ tử lỗ tôn, không thể làm gì khác hơn là một lời đáp ứng luôn. Có sư tôn hứa hẹn, Diệp Lăng bắt đầu yên tâm vui vẻ luyện nổi lên đan dược. Cùng là đan tu lục huynh Mai đương nhiên không thể bỏ qua quan sát Diệp sư huynh luyện đan cơ hội, mắt to như nước trong veo vụ sáng vụ sáng nhìn nhảy lên lò lửa, còn có Diệp Lăng khống hỏa thì cái kia ánh mắt chuyên chú Lưu Trưởng lão nhìn một hồi, đối với Diệp Lăng thủ pháp luyện đan cùng thông thảo trình độ đại thêm tán hưởng, không hổ là luyện khí kỳ liền có thể thăng cấp thành bậc thầy luyện đan kỳ tại ngũ trời, thậm chí có chút chút cơ kỳ bậc thầy luyện đan, thủ pháp luyện đan độ thành thạo cũng không thể cùng Diệp Lăng so với. Chờ đến này một lò thanh linh đan mở lò thì, một luồng mùi thuốc nồng nặc tản mạn trăm trượng quả hương bổ phách khí, tinh thần của mọi người cũng vì đó chấn động. Lục Hinh Mai cùng Tạ Hương vội vàng đến gần, đếm lấy linh đan cùng phế đan, hai nữ đều là kinh ngạc không thôi, một lò 12 hạt thanh linh đan, 10 hạt cực phẩm linh đan, chỉ có 2 hạt là phế đan. A, Diệp sư huynh thuật luyện đan thực sự là cao minh. Tiểu muội bội phục cực kỳ, mọi người càng là tâm thần vững mạnh, đều đối với Diệp Lăng luyện đan trình độ có sâu sắc nhận thức. Đồng dạng là bậc thầy luyện đan, so sánh với nhau, Diệp Độ Nhi gia đan suất rất cao, trong vòng 10 năm, thuật luyện đan đột phá đến tông sư luyện đan cảnh giới cũng không phải vấn đề gì. Ha ha ha, quay đầu lại sư phụ cùng trưởng môn sư huynh cố gắng nói một chút, bảo đảm chuẩn bị cho ngươi đến tiên môn đệ tử đời 2 ở trong, linh khí thượng giai linh phong Lưu Trường lão sang sảng cười nói, chân chính kiến thức Diệp Lăng thủ pháp luyện đan cùng gia đan suất, hắn căn bản không lại đau lòng những kia rèn đúc lò luyện đan tài liệu lực khí, rốt gì vì là Diệp Đồ Nhi nhiều rèn đúc chút cực phẩm lò luyện đan đến. Lục Hinh Mai càng là ước cao sao cũng được, Kiền Tâm hướng về Diệp sư huynh lĩnh giáo nổi lên luyện đan tâm đắc. Đối với luyện đan phương diện này, Diệp Lăng tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, tuy rằng hắn ở nhiều lần luyện đan bên trong, tổng kết rất nhiều luyện đan kỳ xảo, nhưng chung quy đan đạo một đường, dựa vào chính là quen tay hay việc, chỉ có lượng lớn luyện chế các loại cấp bậc đan dược, thuật luyện đan mới có thể tăng trưởng nhanh như gió. Người bên ngoài không có Diệp Lăng Tiên phủ linh điện, cũng không thể không tiếc đánh đổi cho tới các loại sơ phẩm đến cực phẩm linh thảo, muốn ở đan đạo chi đồ trên cùng Diệp Lăng như thế, khó hơn lên trời. Trừ phi tiên môn hoặc đại tu tiên gia tộc tận hết sức lực chống đỡ, như vậy mới có thể tích tụ ra một cái bậc thầy luyện đan hoặc là tông sư luyện đan. Mọi người ở Quả Hương Bổ Pháp khí trên dòng giá ở lại, sững sờ năm ngày, rốt cục có thể trông thấy Thiên Đan Tiên môn vị trí. Thiên Đan Tiên môn độ sộ, tuy rằng trước trưởng lão lưu quân đường cho giới trẻ quá, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vẫn để cho bọn họ sâu sắc chấn động. Quả hương bộ phi hành pháp khí trực tiếp xuyên qua khắp nào hào quang chiếu khắp tiên môn đại trận, khắp nơi là linh sơn chập trùng, kéo dài không ngừng, vẫn kéo dài tới thiên phần cuối, đều vọng không tới đối diện đại trận màn ánh sáng. A, Lưu sư tổ, chúng ta Thiên Đan Tiên môn đến cùng lớn bao nhiêu? Xem tình hình, linh khí nồng nặc linh phong linh mạch đến không xuể a. Cái nào tòa là ngọn núi chính? Sư tổ không phải nói ngọn núi chính cao vút trong mây sao? Ta hương ngỡ ngực lên, vô cùng tự hào hỏi, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là thân là Thiên Đan Tiên môn đệ tử đại ba, cũng so với ở dược cốc tông tốt hơn ngàn lần vạn lần. Lưu trưởng lão vướt râu nở nụ cười. Thiên Đan Tiên Môn Linh Sơn Linh Phòng không xuống gần mấy, theo linh khí mức độ đậm đặc phân chia, thích hợp chốc cơ tu sĩ tu luyện đều có mấy trăm. Nơi này chỉ là tiên môn ngoại vi, lại bay vào 500 dặm mới có thể trông thấy ngọn núi chính. Quy 1 chương 225, Tiên môn lão tổ. Chương 225, Tiên môn lão tổ. Thiên Đan Tiên Môn bên trong, không ít tiên môn đệ tử đợi bà xa xa trông thấy Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường quạt hương bổ phi hành pháp khí, nhìn trời túi người hành lễ, cung kính nói, "Cung nên Lưu sư tổ trở về." Mặc dù là hai đời chốc cơ đệ tử, thấy Lưu trưởng lão phi hành pháp khí, cũng dồn dập tìm xuống ánh kiếm. Chấp tài ôn quyền gặp Lưu sư thúc. Diệp Lăng các loại, chờ, người ở Quạt Hương Bồ Pháp khí trên phụ vọng, thấy Tiên Đan Tiên môn không chỉ có địa vực rộng vast, linh mạch đông đảo, hơn nữa tiên môn đệ tử cũng không phải số ít, lúc này mới bay ra chén trà nhỏ cơm phù, nhìn thấy chốc cơ kỳ đệ tử đời 2 không xuống mấy chục, đệ tử đời 3 càng là so với phong, tiểu trấn năm đại tông môn gộp lại đều nhiều hơn. Lưu trưởng lão xa xa chỉ vào một chỗ ngàn trượng linh phòng, chu vi có dãy núi lập thú, khắc nào hạc đứng trong bầy gà, ở tiên môn bên trong vô cùng dễ thấy, Lưu trưởng lão thản nhiên nói, bên kia sơn chẳng là Hàn trưởng lão bế quơ nơi. Giống như vậy linh sơn, ở tiên môn có mười mấy nơi. Tuy rằng không có ngọn núi chính cao, nhưng linh khí vượt qua tầm thường linh phong. Bản trưởng lão Lin Sơn, là ở ngọn núi chính phía đông nam. "Tạ Bách Minh, tạ Hương các loại." Trở, người chợt mắt lên nhìn, âm thầm đoán, Kim Đan trưởng lão Sơn chẳng còn như vậy quy mô lớn lao, môn hình vật trạng, khó có thể tưởng tượng tiên đan tiên môn ngọn núi chính, đến cùng có cỡ nào độ sổ. Diệp Lăng trong lòng hơi động, như không có chuyện gì xảy ra dò hỏi, "Sư tôn, không biết Viên Quang Hi Viên trưởng lão Lin Sơn ở nơi nào?" Hắn là Phong Tiều trấn Viên thị đại tu tiên gia tộc lão tổ, cũng coi như là chúng ta Phong Tiều trấn tu sĩ. Viên lão Nhi Linh Sơn ở ngọn núi Chính Chí Bắc, bất quá hắn nguyên bản ở nơi đó bế quan xung kích Kim Đan chúng kỳ, nào có biết hồi trước đột nhiên xuất quan, đạo tâm bất ổn, cho tới không cách nào truyền tâm tu luyện, không thể làm gì khác hơn là ở ngọn núi chính tạm thời đảm nhiệm chấp sự trưởng lão. Ha ha, các ngươi nên ở ngọn núi chính trên cung điện nhìn thấy hắn, nói không chắc Viên lão nhi đối với các ngươi những này hương đàng đặc biệt chăm sóc, sẽ có một ít ban thưởng. Chỉ cần hắn chịu chờ, các ngươi liền không khách khí nhận lấy, biết không? Diệp Lang gật gật đầu, nhưng trong lòng ở cởi khổ, Viên thị lão tổ không gặp tối hay, hay ở hắn còn không biết là ta giết hắn tôn tử Viên Hạo. Mặc dù hắn có hoài nghi, ngay mà hỏi, ta cũng phải một mực chắc chắn, hết thảy đều quy tội với Đông Linh trách hẻm núi lớn hung thú, theo ta không có nửa điểm quan hệ. Lưu trưởng lão quát hương bổ phi hành pháp khí bay vào thiên đan tiên môn 500 dặm sau, mọi người ngờ ngỡ có thể trông thấy, ở tây nam phía chân trời, một tòa trên trụ thiên hạ trụ linh sơn, xuyên thẳng mây xanh. Thiên môn chủ sơn, Thiên Lam Sơn. Thiên môn lão tổ đạo trưởng ngay khi Thiên Lam Sơn đỉnh. Chúng ta muốn đi tiên môn đại điện, là tọa lạc ở Thiên Lam Sơn thanh hư phong trên. Lưu trưởng lão trong ánh mắt toát ra một tia cuồng nhiệt xung tính, hướng về phía Thiên Lam Sơn đỉnh vân sơn biển mây, con người tỉ lệ Cái kia bốn cái chống đối cương phong tiên môn đệ tử lời hai, cũng dồn dập hướng về phía Thiên Lam Sơn biển mây quy lại. Liên chúc cơ tu sĩ còn như vậy, Diệp Lăng, Lục Hình Mai, Tạ Bác Minh các loại, chờ, người càng là vội vàng đuổi tới xa xa quỷ gối. Chờ đến lại phi gần chút, Diệp Lăng dõi mắt viên vọng, trên núi vân hoàn vụ nhiễu, căn bản vọng không tới trên đám mây phong cảnh. Bỗng nhiên, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có thần thức hoành quá tới. Bất quá không có ẩn chứa cường giả uy thế, chỉ là nhu hòa đánh giá bọn họ một chút. Ngươi là bậc thầy luyện đan. Một trận tang thương mà lại thâm trầm từ chân trời truyền đến khiến cho quạt hương bổ pháp khí trên đám tu sĩ tâm thần rung mạnh. Kim Đan trưởng lão Lưu Quân Đường trên mặt vẻ kích động càng sâu, lấy tiên môn lão tổ thân phận, cho tới bây giờ chưa từng hỏi đến tiên môn trưởng lão ngoài ra ra thu đồ lệ việc, càng không cần phải nói bái vào tiên môn chính là chính cái luyện khí tiểu sở chữa, bây giờ tiên môn lão tổ tự mình hỏi đến hắn tân thu đệ tử Diệp Lăng, có thể nào không làm hắn giật mình. Lưu trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại, mau mau dục Diệp Lăng, mau mau. Diệp Đồ Nhi, lão tổ hỏi ngươi thoại lý. Diệp Lăng cũng là một hồi lâu hoàn hốt, nguyên lai mới vừa rồi là tiên môn lão tổ thần thức Không nghĩ tới bên này mới vừa bay xuống, Thiên Lam Sơn Biển Mây bên trên lão tổ liền nhận biết được, xem ra Nguyên Anh lão quái thần thức pháp vi, vừa xa hắn nhận thức. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tiên môn lão tổ thần thức quét xuống một cái, liền nhìn ra hắn là bậc thầy luyện đan. Quả thực là làm người nghe kinh hãi, bất quá Diệp Lăng túi đầu liếc mắt nhìn chư thu vào túi chứa đồ bầy rượu lò luyện đan, nhất thời bình tĩnh, tất nhiên là trong lò luyện đan lưu lại mùi thuốc cùng linh khí, khiến cho lão tổ đối với hắn luyện đan trình độ có phán đoán. Diệp Lăng lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, "Hồi bẩm lão tổ, đệ tử thuật luyện đan, may mắn đạt đến bậc thầy luyện đan pháp chủ." Thiên Lam Sơn Biển Mây bên trên trên mặt một lúc lâu. Nhưng quạt hương bổ pháp khí trên, cho tới Lưu trưởng lão cho tới Tạ Bá Minh, Tạ Hương các nàng, không một cái dám có dị động, đều là thẳng tắp quy lại, chỉ có Diệp Lăng là xa xa chấp tay, trả lời lão tổ câu hỏi. Rốt cục, phảng phất đến từ phía chân trời tang thương mà lại thâm trầm âm thanh, lại vang lên. Thiên Đàng Tiên môn lão tổ khá là cảm khái than thở, 3000 năm đến, nô quốc tu tiên lên giới, không từng xuất hiện luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan. Ngươi là ta bình sinh thấy người số 1, nắm lệnh này bài, ở tiên môn quản lý bên trong phạm vi hết thảy địa giới, mặc ngươi cất bước. Xèo. Một đạo bóng ánh tia sáng Từ Thiên Lam Sơn biển mây xoێن ra, bay đến quạt hương bổ pháp khí bầu trời, lẳng lặng trôi nổi ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng một phát bắt được, nhưng là một khối điêu khắc có bạch long ngọc bài, dùng thần thức dò qua, mơ hồ tỏa ra kỳ dị tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim Đan Trưởng lão Lưu con đường, kiềm chế lại trong lòng rung động, chưa từng thấy tiên môn lão tổ sẽ như vậy thưởng thức cái nào tiên môn đệ tử, coi như là thân là Kim Đan Trưởng lão hắn, cũng không có thông hành toàn bộ tiên môn quản lý phạm vi quyền lợi. Quạt hương bổ pháp khí trên những người khác, con ngươi đều muốn trừng đi ra rồi. Tuy rằng Tạ Bất Minh, Tạ Hương các nàng mới vào tiên môn, còn không biết khối này bạch long ngọc bài giá trị, Nhưng lão tổ tự mình ban thượng, cũng ban tặng Diệp Lăng thông hành tiên môn quy lợi, đủ để làm bọn họ ước ao phát điên. Cho tới đấu kỵ đều bị bọn họ chôn ở đáy lòng, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, rất sợ thu nhận Thiên Lam Sơn biển mây trên tiên môn lão tổ không thích. Diệp Lăng đem Bạch Long ngọc bài treo ở bên hông, hướng về phía Thiên Lam Sơn biển mây sâu sắc cúi đầu, cảm ơn tiên môn lão tổ. Lại đợi một lát, không nữa thấy tiên môn lão tổ lên tiếng, Lưu trưởng lão lúc này mới dám thôi thúc lên quạt hương bổ pháp khí, thẳng đến Thanh hư phòng. Quy 1 chương 226, tự bên. Chương 226, tự bên. Thiên Lam Sơn, Thanh hư phòng dưới. Tiên môn trưởng lão Lưu Quân Đường tìm xuống quả hương bổ phi hành pháp khí, dẫn Diệp Lăng, lục hình mai các loại, chờ chúng đệ tử đạp vào sơn môn. A, toàn bộ sơn môn trụ đã đều là dùng linh thạch xây thành. Cái kia tọa lạc ở đỉnh núi Tiên môn đại điện, lẽ nào cũng là dùng linh thạch nắp thành. Tạ Bắc Minh tâm thần chấn động, khổ qua trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, lạ như cái lần đầu tiên vào thành ở nông thôn tiểu tử. Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, hắn vọng không phải chiếm cứ Thanh hư phong đỉnh Tiên môn đại điện, mà là ở đây bên trên, Thiên Lam Sơn ngọn núi chính vân sơn biển mây. So sánh với Tiên môn lão tổ nơi ở, Thanh hư phong liền giữa sườn núi cũng không bằng. Diệp Lăng thậm chí có thể đo được, biển mây bên trong Tiên môn lão tổ vị trí, tất nhiên so với Tiên môn đại điện còn muốn rộng rãi đồ sộ. Thủ vệ Sơn môn người tiếp khách đệ tử thấy là Lưu trưởng lão trở về, vội vàng hẵng giai màng lên. Lưu trưởng lão khá là tự hào nói, đi bẩm báo trưởng môn, liền nói bản trưởng lão từ Phong Kiểu trấn trở về, mang về tân tu đệ tử chín tên. Chúc Cơ kỳ người tiếp khách đệ tử trong miệng đáp ứng, thấy Lưu trưởng lão hưng thú không sai, còn tưởng rằng là tân tu đệ tử tu vi và tư chất không sai, ai biết dùng thần thức quét xuống một cái, sắc mặt biến quái lạ lên. "Nhanh đi, không nên đam để lỡ chính sự." Lưu trưởng lão thúc giục. Tương dị sớm chút hướng về trưởng môn sư huynh báo cáo kết quả, làm nô đệ Diệp Lăng yêu cầu linh khí dạy đặc nhất linh phong. Người tiếp khách đệ tử Liên Thanh đồng ý, điều khiển ánh kiếm dường như một vệt cầu vồng tự bay tới tiên môn đại điện. Diệp Lăng các loại, chờ, luyện khí tu sĩ, tùy tùng lưu trưởng lão đi bộ bước lên Thanh hư phong sơn đạo. Ở này tiên môn trong địa, cũng chỉ có người tiếp khách đệ tử cùng có việc gấp thông bẩm tiên môn đệ tử, có thể ngự kiếm phi hành, những người còn lại mặc dù là thân là kim đan trưởng lão, cũng không thể tiệm cẳng. Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương cúi người vượt thềm đá, than thở không ngớt, tất cả đều là linh thạch xây thành. Thiên Đàn tiên môn quả nhiên không tầm thường. Diệp Lăng đối với những linh thạch này nhắm mắt làm ngơ, Lục Hinh Mai càng là xuất thân phong kiêu chấn lục thị đại tu tiên gia tộc, xưa nay không thiếu linh thạch, đập ở linh thạch trên thềm đá, cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng, trong lòng nàng càng chờ đợi chính là, có thể sớm chút ở tiên môn bên trong nhìn tới đại tỷ Lục Băng Lan, khỏe mạnh tự một tự ly biệt tình. Chờ đến tiên môn đại điện ở ngoài, bên trái Bắc Minh chà chà tiếng than thở bên trong, Diệp Lăng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm lên ra đại điện một cái mập mạp phúc hậu ông lão, con ngươi đột nhiên co dù lại. Người lão giả này tướng mạo cùng viên hạo giống nhau đến mấy phần chỗ, tản mát ra khí tức, lại yếu hơn Lưu trưởng lão, còn chưa tới kim đan trung kỳ và mỗi một loại này, khiến cho Diệp Lăng nhất thời nhận ra hắn chính là viên thị gia tổ viên Quang Hy. Cũng may viên Quang Hy cũng không nhận ra hắn, chỉ là nhìn thấy lục gia ba tiểu thư Lục Ly Mai, khẽ vỗ cằm. Lưu trưởng lão cười ha ha nói, "Viên lão nhị, lần này ta đi các ngươi phòng tiểu trấn, mang về đệ tử ở trong, không có các ngươi viên thị con em của gia tộc, ngươi không cần nhìn." Viên Quang Hy nhíu mày, lâm hành thời khắc, hắn còn đặc biệt dặn đồng tử đem lễ thiếp đưa đến Lưu trưởng lão chỗ, để hắn đi phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, đối với viên thị tôn đệ nhiều quan tâm, không nghĩ tới Lưu còn đường lại một chút cũng không cho tình cảm. Trong các ngươi Ai là dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng? Viên Quang Hy âm len ánh mắt, đảo qua chín người. Diệp Lăng trong lòng đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang đứng ra, chắp tay nói, tại hạ Diệp Lăng, không biết viên trưởng lão có gì chỉ giáo. Viên Quang Hy lông mày càng làn linh đến một chỗ, lưu quân đường không cho tình cảm ngược lại cũng thôi, cái này chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn tiểu tu, dám ở trước mặt mình cũng không dập đầu quỳ lạy, cũng không tôn sưng một tiếng viên sư tổ, điều này làm cho viên quang hy rất là cảm tức. Đốt, đến cùng là bình dân con cháu, chẳng lẽ không biết tôn ti có thứ tự sao? Thấy bản trưởng lão, tiến dám cung bái. Viên Quang Hi cả giận nói, trong mắt không chút nào cái gì hương dạng tình cảm, phản phất Diệp Lăng loại này bình dân tiểu tu gia thân, không hiểu quy củ không biết lễ nghi, quá trơ phong, tiểu trấn mắt mặt hạ giá. Diệp Lăng thản nhiên nói, đệ tử bái Lưu trưởng lão sư phụ, mặc dù là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng trên thực tế xem như là tiên môn đệ tử đời hai. Viên Quang Hi nhất thời vì đó cứng lại, nhìn thấy Lưu Quân Đường khá là ánh mắt bất thiện, biết hắn chó lý, lại biết rõ này Lưu lão đầu tử bên là xưng tên, chỉ được thả xuống tư thái, rất không tự nhiên nói, ừm, thì ra là như vậy, thôi. Bản trưởng lão cũng đã từng nghe nói ngươi Diệp đan sư tên, ta mà lại hỏi ngươi Ngày đó Đông Linh Trạch hẹp núi lớn, có người nói ngươi cùng bạn trưởng lão Tôn Nhi viên Hạo là cùng đệ luyện. Đến nay viên Hạo sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi có từng tận mắt nhìn? Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, như trước là bình thản ung dung, mắt lộ ra hồi ức, chậm rãi lắc đầu nói, "Cư tại Hà biết, đêm đó thú triều được kích, ta cùng Lục Ba tiểu tư còn có hai vị này sư đệ sư muội, đủ có mấy trăm luyện khí tu sĩ, đều từ tam tài bên trong đại trận phấn khởi chống lại thú triều, lúc đó đồng thời lao ra tầng thứ nhất thú triều, có ta, khiến cho Tôn cùng Nam Thánh tông tứ đại đệ tử sáu người, vốn là chúng ta cách không xa, nhưng bất hạnh bị làn sóng thứ hai thú triều tách ra." Tại hạ vội vội vàng, vàng vàng trốn loạn thạch than bên trong thoát được tính mạng, không có chú ý lệnh Tôn hướng đi, chỉ là sau đó trở về mới biết, Nam Thánh Tông bốn thiếu tổn hại một người, khiến cho Tôn cũng không trở về nữa, là sống hay chết, đến nay không rõ, hay là hắn cắt nhân thiên tướng, có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Lăng nói vô cùng tỉ mỉ, so với Viên Quang Hi tự mình về Phong Tiêu trấn siêu tầm điều tra còn nhỏ hơn trí, thậm chí ngay cả Lục Hình Mai, Tạ Hương mấy người cũng ở một bên hỗ trợ bổ sung, các nàng đối với đêm đó thú triều lòng vẫn còn sợ hãi, đại tán Diệp Lăng đứng mũi chịu sào anh dũng. Viên Quang Hi nghe lặng lẽ không nói, không chút nào hoài nghi đến Diệp Lăng trên đầu đến chỉ là đối với Tôn Nhi cái chết, như trước là không cam tâm, lẩm bẩm than thở, bản trưởng lão từng đưa cho Tôn Nhi trọng tập chí bảo, ẩn thạch trận bản, vốn cho là hắn gặp gỡ nhiều hơn nữa yêu thú, chỉ cần trốn ở trận bản bên trong là không sao, ai thường nghĩ, ai? Diệp Lăng trong lòng hơi động, nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra, hắn rốt cuộc biết đá cội trận bản tên gọi, đồng thời là viên thị đại tu tiên gia tộc chí bảo, trong lòng tính toán, sau này không thể ở viên quang hy trước mặt bày ra ẩn thạch trận bản đến, thậm chí ngay cả cấp 4 linh quy cũng không thể ở trước mắt hắn thả ra. Dù sao lúc đó từng phái ra linh quy tha gia nam thánh tông bốn thiếu, tuyệt đối không thể lộ một chút dấu vết. Bất quá dù vậy, Diệp Lăng ở Tiên Đan Tiên Môn bên trong, căn bản không sợ Kim Đan Sơ kỳ viên Quang Hy, có Tiên Môn lão tổ Bạch Long lệnh, mặc dù viên Quang Hy biết trưởng tướng, lại dám như chi hạ. Hắn lúc này đem nói dối nói so với thật sự vẫn đúng là, đơn giản là không muốn bị lão này ghi nhớ trên thôi. Lưu trưởng lão nóng lòng mang tới bọn họ gặp mặt trưởng môn, không rảnh cùng viên Quang Hy phí lời, khoát tay áo một cái, thúc dụ, viên lão nhị, ngươi thấy phong tiểu trấn tiểu tu, sẽ không có cái gì biểu thị sao? Nếu như không có, lão phu muốn dẫn bọn họ thấy trưởng môn rồi. Viên Quang Hy hơi run run, không thể làm gì từ tối chứa đồ đánh ra lượng lớn linh thạch đến. Đối với này chín tên luyện khí tiểu tu đều có biểu tượng, nhiều hơn nữa cho Lục Thị ba tiểu thư một cái, đồng thời hướng về nàng thăm hỏi Lục Thị gia tổ tốt. Quy 1 chương 227, Đông Hải yêu tộc đầu mối lần đầu xuất hiện. Chương 227, Đông Hải yêu tộc, đầu mối lần đầu xuất hiện. Diệp Lăng thản nhiên nhận lấy viên quang hy linh thạch, bất quá hắn cùng Tạ Bách Minh, Tạ Hương các loại, chờ, bình dân đệ tử, cũng không sánh nổi Lục Hinh Mai rất được Viên Thị gia tổ thưởng thức. Tạ Hương nhìn Lục Hinh Mai trong tay phụng đều phụng không tới linh thạch chúng phẩm, trong ánh mắt tràn ngập ước ao cùng đố kỵ, thậm chí còn vì là Diệp Lăng tổn thương gọi bất công, cho hắn thần thức truyền âm, nói thầm: Diệp Sư Thúc, viên sư tổ xem thường người A Ngữ nhưng là Liêu sư tổ đệ tử nhập thất, liền tiên môn lão tổ đều tán phục sư thúc luyện đan tiên phú, viên sư tổ liền cho ngươi địa vị ấy, cũng như chúng ta, đây rõ ràng là trong khe cửa nhìn người, đem người xem thường rồi. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không đáng kể, chỉ có điều là tu tiên gia tộc Thiên Kiến bẻ phải tôi. Như sẽ có một ngày, ngươi có thể trở thành là kim đan lão quái, cũng có thể trở về phong tiêu trấn, làm một cái ông tổ nhà họ Tạ. Tạ Hương sững sốt, nàng còn chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này, chớp mắt lên nhìn Diệp Sư Thúc, thấy hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ không phải đang nói đùa. Tạ Hương không khỏi cảm xúc dâng trào, trong lòng đột thẩm, có thể sao? Tiên môn trưởng lão Lưu con đường, thấy Viên lão nhi cho đồ đệ mình linh thạch ít, lạnh rên một tiếng, phất tay áo bước vào tiên môn đại điện. Diệp Lăng, Tạ Bác Minh các loại, chờ luyện khí tiểu tu, cũng lại cho Viên Quang Hi chắp tay thí lễ, dồn dập tùy tùng mà vào. Dọc theo con đường này, Thiên Đàng Tiên môn bên trong cung điện hành lang cung điện, điêu lan hoa đống, không có chỗ nào mà không phải là dùng linh thạch xây thành, tô điểm không ít cấp 7 trở lên châu ngọc, đặc biệt là hành lang trên mỗi cách 10 trượng, đều sẽ treo lơ lửng một viên to bằng cái đấu dạ minh châu, tỏa ra hồng ánh ánh sáng khiến cho Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương hưng phấn không thôi, chỉ chỉ trỏ hỏi dò cái không được. Những này Dạ Minh Châu đều là vật hái tự nô quốc bên bờ Đông Hải, chém giết cấp 7 bản yêu, đến Dạ Minh Châu, treo ở tiên môn trên cung điện, lấy biểu lộ ra bản tiên môn ở Đông Hải chiến công hiển hách. Lưu trưởng lão ngạo nghễ nói, chỉ vào trong đó ba viên lam tinh sắc Dạ Minh Châu, càng là khá là tự hào, nhìn tới sao. Này ba viên đều là lão phu chém giết cấp 8 lam sắc bản yêu đoạt được, mỗi một viên phía dưới đều có khắc lão phu tên họ. Ha ha, tiên môn bên trong những khác kim đan trung kỳ trưởng lão đều không có lão phu giết nhiều lắm. Diệp Lăng Dương mắt nhìn lên, Dùng thần thức quét qua, đúng như dự đoán, này ba viên mẫu xanh lam dạ minh châu trên đều có sư tôn tộc danh, bất quá hắn đối với bên bờ Đông Hải yêu thú động vật biển biết rất ít, bèn hỏi: "Xin hỏi sư tôn, lão nhân gia ngải đi bên bờ Đông Hải là săn bắn yêu rèn lựa sao? Vẫn là thu thập luyện chế yêu đàn vật liệu? Những này săn giết bạo yêu đoạt được, lại vì sao gọi là là biểu lộ ra tiên môn chiến công?" Lưu trưởng lão vướt râu cười nói: "Tu vi của ngươi quá thấp, lại là tân bái vào tiên môn, đối với liên quan đến Ngô Cốc tu tiên giới thịnh suy hương vong đại sự còn không biết hiểu." Ngăn năm qua, Đông Hải yêu tộc dục giản dục dịch Y muốn xâm chiếm ta nô quốc địa giới, chín đại tiên môn liên hợp lại cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc, ở bên bờ Đông Hải đã xảy ra vô số lần chiến đấu. Đặc biệt là mấy trăm năm nay đến, Đông Hải mộ binh lệnh càng lúc càng nhiều lần, bất quá các ngươi tu vi có hạn, sẽ không bị mộ binh, chỉ có chúc cơ trùng kỳ trở lên tiên môn tu sĩ, mới sẽ bị phái đến Đông Hải, chống lại Đông Hải yêu tộc. Nói tới chỗ này, Lưu trưởng lão trên mặt hiện ra rất có hứng thú dáng vẻ, tựa hồ đối với tiên môn mộ binh lệnh khá là chờ mong. Diệp Lăng kinh ngạc nhìn sư tôn, cười khổ nói, xem ra chống lại Đông Hải yêu tộc, là chín đại tiên môn mộ binh đi làm tiên môn nhiệm vụ a. Nói vậy hung hiểm cực kỳ. Sống còn, thiệt thòi sư tôn còn có thể cười được." Lưu trưởng lão đảng hoàng chỉnh trầm nói, càng la hổ hiểm, thu hoạch lại càng lớn. "Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, hà không phải là thiên đại tạo hóa? Ngươi cũng biết có bao nhiêu người ở Đông Hải chiến đấu bên trong đột phá cảnh giới, tìm được bảo vật, lại có bao nhiêu người trở thành một phương cường giả, khiến cho cùng cấp tu sĩ kiêng kỵ." Diệp Lăng tỉnh ngộ, gật đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng, không trách a, ta liền nói như sư tôn nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không vì cái gì lại nhẽ, vì ngô cốc tu tiên giới an nguy, việc nhẽ chẳng từ đi tới, nguyên lai chống lại Đông Hải yêu tộc là tuyệt hảo rèn luyện cơ hội, vẫn là có thể có lợi. Hơn nữa chín đại tiên môn cũng sẽ phong thưởng chống lại Đông Hải yêu tộc dũng sĩ, càng là có thêm một tầng tưởng thưởng thượng. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, chợt nghe được tạ hương kinh hỉ thê ở, linh học. Còn có chim loan. Tiên môn bên trong loài chim thật nhiều a. Tiên môn cung điện cái sân thứ nhất bên trong, tọa lạc bạch quảnh bồn hoa, mặt trên thải điệp phi thiên, loài chim múa lên, còn có linh vụ lượn lờ, dường như đưa thân vào tiên gia tháng điệu, khiến cho Diệp Lăng tâm thần sáng khoái. Tạ Bác Minh đều hận không thể tìm cái vị trí quanh chân ngồi tĩnh tọa, thủ nạp nơi đây linh khí. Đoàn người xuyên qua bồn hoa, đi tới tiên môn chính điện, khoảng chừng trái phải các ngồi xổm một con mấy trượng to nhỏ cấp chín Mặc Kỳ Lân. Toả ra uy thế, khiến cho những này luyện khí tiểu tu không dám ngước ngọ. Diệp Lăng lan ra thần thức, Thiếu Kỳ đánh giá hai người này tên to xác, bỗng nhiên, Mặc Kỳ Lân bị tiểu bối này xem thiếu kiên nhẫn, phát sinh một tiếng nguồn hống, thanh như sấm sét, một luồng nguyên như lôi đình oai mạnh mẽ khí tức, suýt nữa đem đồng hành luyện khí tu sĩ dọa một hạ. Diệp Lăng ở luồng áp lực này bên dưới, chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, liền hồn phách thân thể đều có chút bất ổn, vội vàng đem hồn phách kể cả hơn nửa tâm thần ngâm nhập tiên phủ mà gọi, vừa mới dễ chịu chút. Lưu trưởng lão vội vàng vận lên cương phong Triệp Lăng chống đối tổn thủ tiên môn chính điện cấp 9 Mặc Kỳ Lân như thế, biết rõ này Mặc Kỳ Lân là đối với Diệp Đồ Nhi bất kính lòng sinh bất mãn, uy thế cũng là chuyên môn nhắm vào Diệp Lăng một người, thế nhưng lệnh Lưu trưởng lão kinh ngạc chính là, Diệp Đồ Nhi ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, tựa hồ không có bị thương. Diệp Lăng nhìn thấy sư tôn lo lắng mà vừa sợ kinh ngạc ánh mắt, tâm trạng sáng tỏ, vội vàng thẩm vận cấp cao xuân bệ thuật, phong ánh ánh sáng xanh lục tán ra ngoài thân thể, dọc theo quanh thân đi khắp một vòng, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Lưu trưởng lão khen ngợi gật gật đầu, lĩnh bọn họ tiến vào tiên môn đại điện, lúc này mới nhìn thấy hùng hùng bên trong cung điện. Cao cao tại thượng Tiên Đan Tiên môn trưởng môn. Lưu trưởng lão cúi người hành lễ, cất cao giọng nói, "Lưu quân đường về ở phong tiểu trấn Tân Thu Tiên môn đệ tử, tham kiến trưởng môn sư huynh. Diệp Lăng, Lục Hình Mai, Tạ Bắc Minh các loại, chờ, người, từ lâu được Lưu trưởng lão ra hiệu, cùng nhau quỳ gối thi lễ. Đệ tử Diệp Lăng, bái kiến trưởng môn. Đệ tử đời 3 Lục Hình Mai, bái kiến trưởng môn. Đệ tử đời 3 Tạ Hương, bái kiến trưởng môn. Ngoại trừ Diệp Lăng, còn lại luyện khí tiểu tu, tất cả đều lấy Tiên môn đệ tử đời 3 tự xưng. Thiên Đan Tiên môn hạ trưởng môn, thần thức đạo qua bọn họ, gật gật đầu nói, "Thừng, đều đứng lên đi." trong các ngươi, có thể có linh căn tứ chất cao tuyệt giả. Quy 1 chương 228, chủ thị trả thù. Chương 228, chủ thị trả thù. Chín tên luyện khí tiểu tu đều là ngẩn ra, bọn họ ở trong nơi nào có cái gì linh căn tứ chất cao tuyệt, chỉ có lục hình mai thủy linh căn đáng nhất tới, ít nhiều gì vẫn tính là thiên tư không sai. Lưu trưởng lão có chút thẹn thùng, cười khổ nói, trưởng môn sư huynh, linh căn tứ chất thượng giai, chỉ có lục hình mai cái này nữ oa, thủy linh căn tứ chất đạt đến 56 điểm. Những người còn lại linh căn tứ chất sao? Ta cũng dùng lượng thiên xích lựa quá, khà khà, khó có thể mợ mọ a. Bất quá lần này Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, chọn lựa chính là cường giả. Chúng ta Thiên Đan Tiên môn có 2 người giết tiến vào Phong tiểu trấn thi đấu 5 vị trí đầu, lực ép còn lại 8 đại tiên môn. Thực tại vì là tiên môn làm vẻ vang lóa mắt, ha ha. Lục Hinh Mai xếp hạng đại ngũ, đệ tử ta mới tu dịp lăng, đứng hàng đỗ bảng. Nói tới chỗ này, Lưu trưởng lão sống lưng ngửa một cái, tôi cười giận rỡ, hướng về tiên môn trưởng môn giới thiệu đệ tử Diệp Lăng. Ồ. Hà trưởng môn cũng hơi kinh ngạc, bình thường phải đi các nơi chiêu thu đệ tử tiên môn trưởng lão mang về tin tức. Lãng Tinh cung đề cập tới tiên môn đệ tử ở thi đấu bên trong biểu hiện, hầu như đều không có vọt vào thi đấu 10 người đứng đầu. Bây giờ dĩ nhiên ra cái đầu bảng, khiến cho hạ trưởng môn vô cùng bất ngờ. Hạ trưởng môn trên dưới đánh giá một phen Dịch Lăng, thấy trên người hắn huyết sắc chi khí không có tiêu tan, đồng thời đối với hắn linh căn tư chất có đại thể phán đoán, là sẽ tìm thượng bất quá 8 linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ, có thể tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, đã là mộ tổ trên mạo khối xanh, càng khỏi đề có thể đoạt được thi đấu đầu bảng, có năm viên chúc cơ đan khen thưởng, quả thực là khó mà tin nổi. Hà trưởng môn trong lòng thầm than, nếu như này năm viên trúc cơ đan cho linh căn tư chất vẫn còn có thể tiên môn đệ tử đời ba dùng, ta thiên đan tiên môn chí ít có thể tần tăng ba tên, thậm chí là bốn tên trúc cơ tu sĩ. Cái này toàn linh căn đệ tử bình thường, độc chiếm năm viên trúc cơ đan, cũng chưa chắc có thể trúc cơ, thực sự là phong phú của trời, quá lãng phí rồi. Lưu trưởng lão thấy trưởng môn lặng lẽ không nói, đoán được mấy phần, hơn nữa là Hiểm Diệp Lăng linh căn tư chất quá kém, trong lòng không thích. Lưu trưởng lão cũng không để ý lắm, cười ha ha nói, "Hồi bẩm trưởng môn sư huynh, Diệp Lăng đã bái ta làm thầy, là bản trưởng lão đệ tử nhập thất." Hắn tư chất tuy rằng bình thường, Nhưng luyện đan tiên phú cực cao, chính là lão tổ lão nhân gia người đều cực kỳ coi trọng. Kính xin trưởng môn đặc biệt cho phép ta này Diệp Đồ Nhi, tuyển một chỗ linh khí dạy vô cùng linh phong làm như đệ là phụ. Hà Trường Môn thân thể chấn động, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, cái gì? Hắn như vậy luyện khí tiểu tu, lại đã kinh động lão tổ? Chính là, lão tổ còn ban tặng Diệp Đồ Nhi? Lưu trưởng lão đang nuốt mặt mày hồng hào nói tiên môn lão tổ ban cho Diệp Lăng Bạch Long khiến cho sự, đột nhiên, tiên môn đại điện ở ngoài, có hai vệt ánh sáng gạo thét mà tới. Đến rõ ràng là tiên môn hai vị kim đan trưởng lão. Không có thông bẩm, Nhưng là điều kiện ánh kiếm bay tới, Lưu trưởng lão cùng trưởng môn đều cho rằng là có cái gì khẩn cấp chuyện quan trọng, vội vàng đem thu đồ đệ việc nhỏ để ở một bên. Hạ trưởng môn kinh hỏi, hai người các ngươi, đến chuyện gì? Hai cái kim đan lão quái hai bên trái phải, nổi giận đùng đùng trừng Lưu Quân Đường một chút, lại dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt, nhìn quét Diệp Lăng, Tạ Bác Minh các loại, "Chờ, luyện khí tiểu tu, điểm nhiên nói, bẩm báo trưởng môn. Chúng ta nghe viên trưởng lão nói, Lưu Quân Đường mang về Phong tiểu trấn dược cốc tông Diệp Lăng, người nào là Diệp Lăng?" Diệp Lăng trong lòng cả kinh, nhưng thần nhìn phía hai người này kim đan lão quái, một cái nga quan bất mang Chứa trang phục dường như cái bạch diện nho sinh, một cái khác da rẻ nam đen, trên người mặc tay áo trang phục, hắc mặt trầm xuống, tỏ rõ vẻ khí tức sơ xác. Diệp Lăng kết luận, hai người này Kim Đan lão quái lạ mặt vô cùng, xưa nay chưa từng thấy. Bất quá nhìn bọn họ đằng đằng sát khí dáng vẻ, tựa hồ là đối với hắn có cừu hận bất cộng đại thiên, điều này làm cho Diệp Lăng nghĩ mãi mà không ra, một khi động khí tay đến, hai người này Kim Đan lão quái tùy tiện lôi ra một cái đến, nhúc nhích một đầu ngón tay, liền có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt hắn. Nhưng nơi này là Tiên môn đại điện, còn có sư tôn Lưu trưởng lão ở đây. Diệp Lăng cũng không mấy kỵ, ánh mắt vẫn như cũ là trấn định trầm ổn, hướng về phía hai người liền ổn quyền, bình thản ung dung nói: "Vãn bối Diệp Lăng, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo?" Bạch Diện Nho sinh cùng mặt đen trang phục hai cái kim đang láo quái, thật giống như hắc bạch vô thường tự, tận không thể tức khắc liền hướng Diệp Lăng lấy mạng, lại bị Lưu trưởng lão ngăn trở. Lưu trưởng lão lông mày rậm chói chặt, không vui nói: "Chu thị anh em, Diệp Đồ Nhi đã bái bản trưởng lão sư phụ, làm sao? Hai người các ngươi muốn cướp hắn thu làm đồ đệ sao?" Chợt, Diệp Lăng nghe xong Chu thị anh em bốn chữ, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Rõ hiển nhiên sư tôn là hiểu sai ý. Hai người này Chu Tính Kim đan lão quái, hẳn là Ngô thủ đô thành Chu thị đại tu tiên gia tộc, định là vì Chu trùng mà đến. Diệp Lăng nhất thời tăng cao hoàn toàn cảnh giác, suy tư kế sách tương đối. Càng là thân ở nguy cơ thời gian, Diệp Lăng vẻ mặt liền càng là trấn định như thường. Hạ Trường Môn nhìn ra bọn họ đối với Diệp Lăng phẫn hận rất là lạ lạng, coi như là tân bãi vào tiên môn luyện khí tiểu tu, trong lúc vô tình mạ phạm Kim Đan trưởng lão, cũng không đến nỗi đối với hắn như vậy tử hận. Hạ Trường Môn trầm giọng một khắc, lạnh lùng trên mặt lộ ra bất mãn, trách cứ: "Chu thị anh em, ở lấy hai người các ngươi tu vì, nhằm vào cái luyện khí tiểu tu, không cảm thấy làm mất thân phận sao?" không có cái gì đại sự quan trọng hơn, nhưng đội vã điều khiển ánh kiếm xông tới tiên môn đại điện, lại là vì một cái luyện khí tiểu tu, bọn ngươi chí môn quy với nơi nào? Hà trưởng môn thân là thiên đan tiên môn trưởng môn, đại tiên môn lão tổ hành sự chức quyền, phụ trách tiên môn sự vụ lớn nhỏ, trong ngày thường coi trọng nhất chính là bộ mặt. Bây giờ hai người này chu thị huynh đệ, ngay ở trước mặt đồ tôn môn, xông tới tiên môn đại điện, có sai lầm hắn một phái trưởng môn uy nghiêm, sao có thể làm hắn không giận? Nga quan Bắc mang bạch diện nho sinh từ đối với Diệp Lăng căm hận bên trong phản ứng lại, vội vàng quay đầu lại hướng về trưởng môn túi người hành lễ, xem như là bồi tội, đồng thời chỉ vào Diệp Lăng Tranh đấu đối lập nói, hồi bẩm trưởng môn, người này không coi bề trên ra gì, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Huynh đệ ta hai nhất thời kích phẫn, mong rằng trưởng môn thứ lỗi. Diệp Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, càng thêm kết luận phán đoán trong lòng, này một Bạch một H2 cái kim đan lão quái, quả nhiên là Nô Cốc Chu thị đại tu tiên gia tộc. Một cái tiên môn bên trong lại có hai tên chu thị tu sĩ kim đan, bởi vậy có thể suy đoán ra, Nô Cốc Chu thị đại tu tiên gia tộc thế lực mạnh mẽ. Muốn so sánh với bên dưới, Phong Điểu trấn Tam đại tu tiên gia tộc đều đối không được chu thị như mối bọ bề. Diệp Lăng còn từ này nho sinh trang phục kim đan lão quái trong lời nói, nghe ra hơi khắt nhau, chí ít hắn sư Tôn Lưu quân đường, xưng hô trưởng môn vị là trưởng môn sư minh, mà tuần này thị lão quái gọi thẳng trưởng môn, rõ ràng, bình thường bọn họ ở Tiên Đan Tiên môn, cũng tất nhiên là ngang ngược ngông cuồng, không sợ với trưởng môn quân uy. Hạ trưởng môn cảm giác buồn bực, kinh ngạc nói, Diệp Lăng tàn sát đồng môn. "Gì hay? La Phong tiểu trấn dược cốc tông đồng môn sư huynh đệ sao?" Mặt diện nho sinh trên mặt hiện ra vẻ khó khăn, tựa hồ chuyện này rất khó nói ra. Mặt đen trang phục kim đan lão quái cũng là thâm cho lại nhục, nhưng nếu phải cho trưởng môn một câu trả lời, nhất định phải nói thẳng. Quy 1 chương 229, chuyển nguy thành an. Chương 229, chuyển nguy thành an. Chu thị huynh đệ tất cả đều mặt tâm trầm trọc, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giết chính là tiên môn đệ tử đời hai, ta gia tộc họ Chu Chu chủng tộc. Chu chủng tiếp tiên môn nhiệm vụ, phái đến phong tiểu trấn dược cốc tông làm chốc cơ trưởng lão, còn chưa kỳ mãn, liền gặp tiểu tử này đột thủ. Hà Trường môn một trận nặng nhiên, kinh hãi cầm suýt nữa bỏ rơi, tỏ rõ vẻ không tin, cả giận nói, nói vậy, hắn chỉ là cái luyện khí tiểu tu, coi như không coi bề trên ra gì, lại làm sao có khả năng giết chết Chu chủng? Hai người các ngươi quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Lục Hinh Mai, Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương các loại, trợ, người từng cái từng cái càng là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Bọn họ từng trải qua Diệp Lăng sức chiến đấu, nhưng còn chưa từng có tưởng tượng quá Diệp Lăng có thể chiến thắng trúc cơ tu sĩ. Lưu trưởng lão cũng là sửng sợ, bất quá hắn từng đi qua Phong Tiêu trấn, mở ra Tùng Dương động đá cùng hai tầng băng động, biết Diệp Lăng cùng Chu Trùng trong lúc đó mâu thuẫn, lúc đó trước khi đi còn đã cảnh cáo Chu Trùng, mệnh hắn không rất đúng Diệp Lăng bất lợi. Cũng là từ đó trở đi, Lưu trưởng lão biếu tặng cho Diệp Lăng ngự thú quyết cùng biến dị băng nham thú mỗ nói Diệp Lăng có thể giết chu trùng, đúng là có khả năng này. Chu thị huynh đệ thấy trưởng môn không tin, tranh đoạt lo lắng nói, "Bẩm trưởng môn." Hai tháng trước, chu trùng tộc chất chỉ còn giữ lại tàn hồn trốn về ta gia tộc họ Chu, hắn nói là dược cốc tông luyện khí bảy tầng Diệp Lăng giết hắn thân thể hủy diệt, thiếu luôn hồn phách mới có thể may mắn đảm mạng, chúng ta sơ sơ cũng không thể tin được, nhưng chu trùng tộc chất nói rồi, tiểu tử này có không ngừng một con cấp 4 linh thú, càng có kim đan phù bảo ở tay, giết hắn trở tay không kịp. Đây tuyệt đối không phải ta chu gia con cháu không an thua, mà là tiểu tử này quá âm hiểm, quá dạ dối. Diệp Lăng hướng lên trên liền ôm quyền, Tô Cao giọng nói, "Chu trùng thân là chốt cơ tiền mối, có ý đồ khó lường, nhiều lần nước giết ta, là hắn giết ta trước, tại hạ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kháng. Lúc này mới phá hủy cơ thể hắn, chỉ tiếc không có kể cả Chu trùng hồn phách cùng nhau tiêu diệt, rất là chuyện ăn năn." Chu thị huynh đệ giận tím mặt, bạch diện nho sinh tuệ nữa bị hắn tức giận mất đi. Nếu không là Lưu Quân Đường ngăn, đã sớm như ép chết một con kiến tự diệt trừ diệp lăng. Lưu trưởng lão lên tiếng nói, "Trưởng môn sư huynh, ta có thể làm chứng. Ta đầu trở lại Phong Tiêu trấn phát hiện Tùng Dương động đã thì, còn đặc biệt đã cảnh cáo Chu trùng. Nghiên cứu nguyên do, là Chu trùng nghi thần nghi quỷ." Hoài Nghi Diệp Đồ Nhi được cái gì thiên tài địa bảo, luôn luôn ham muốn tính toán Diệp Đồ Nhi. Nếu không là Chu Trùng Bức Bách, Diệp Đồ Nhi lại làm sao có khả năng phản thượng, đi mạo hiểm giết cái trúc cơ tu sĩ. Hà trưởng môn nghe sững sờ sững sờ, hắn xưa nay đối với Chu thị huynh đệ bất mãn, hai người này ở Tiên môn bên trong ỷ vào đô thành Chu thị đại tu tiên gia tộc thực lực, không đem hắn người trưởng môn này để ở trong mắt. Liên Hà trưởng môn khẽ bước cằm, như quả thực như vậy, là Chu Trùng gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Bạch Diện Nho sinh tự chu tính lao quái còn muốn rựa vào lý lẽ biện luận, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng phản thượng, tàn sát đồng môn, là phạm vào tiên môn tối kỵ a. Quý tộc chất chu chúng nói, là hắn phát hiện Thiên Hàng Bảo Quang, vội vã chạy đi, tuy rằng rơi vào đại thể phương vị là Vân Thương Sơn, nhưng Diệp Lăng vừa vặn là từ Vân Thương Sơn Nam Lộc hái thuốc trở về. Diệp Lăng trong lòng thất kinh, tuần này chúng bất tử quả nhiên là kẻ gây họa, liền Thiên Hàng Bảo Quang chuyện như vậy, đều cùng trong tộc giao cho. Lưu trưởng lão nhưng căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn, cười lạnh nói, "Trú Nguyên, đừng vội ngậm máu phun người. Liên điều khiển ánh kiếm chốc cơ tu sĩ đều tìm không được cái gì thiên tài địa bảo, ta này Diệp Đồ Nhi chỉ có điều là cái không cách nào ngự khí phi hành luyện khí tiểu tu, lại sao tìm được?" Kha kha chỉ tiếp đường đường gia tộc họ Chu chúc cơ tu sĩ, lại bị Đồ Nhi ta luyện khí tiểu tu đánh bại, ha ha ha. Cớ nào hảo quang sự tình, các ngươi còn có mặt mũi cùng trưởng môn sư huynh nói. Chu thị huynh đệ tức giận sắc mặt tái xanh, đối với Lưu Quân Đường sự thù hận, thậm chí vượt quá Diệp Lăng. Diệp Lăng không mất cơ hội kỳ, rất lưu manh nói, đệ tử bái vào tiên môn, bên người mang theo hết thảy túi chứa đồ. Trưởng môn cùng các trưởng lão có thể từng cái trải nghiệm. Đến cùng có hay không chu trùng hoài nghi cái gì thiên hàng bảo quang, vừa nhìn liền biết. Hắn đã sớm đem hết thảy đáng giá bảo vật đều thu hút tiên phủ Trích Tinh nhai nhà gỗ nhỏ. Trong bao chứa vật chứa, đơn giản là vì là không nhiều năng lượng, linh thạch, lò luyện đan còn có tu la đao máu nhưng vật này, cũng không sợ bọn họ tra nghiệm. Bạch Diện Nho Sinh Chu nguyên thấy Diệp Lăng vẻ không có gì sợ, nhíu mày, lạnh lên một tiếng, tốc chất chu trùng kết luận hắn được chính là nghịch thiên công pháp bí kíp, bằng không lấy hắn gây go linh căn tứ chất, sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Tay áo trang phục mặt đen lão quái lên tiếng phụ họa nói, đúng đấy, khẳng định là bộ công pháp. Nói không chắc sớm đã bị hắn ghi ở trong lòng, đem công pháp thẻ ngọc phá hủy, lại sao lại chưa ở trong bao chứa vật. Diệp Lăng lạnh lùng nói, tại hạ công pháp tu luyện là ở Phong Tiều trấn Thả trong phố chợ. Bỏ ra một chút linh thạch mua được thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, nói vậy lấy tiền đổi môn kiến thức, đều có nghe thấy. Cái gì nghịch thiên công pháp, thật là tức cười. Hà trưởng môn thấy Chu thị huynh đệ một bộ suy đoán lung tung rằng, dớp, mà Diệp Lăng nhưng là vẻ mặt kiên định, hơn nữa hắn vốn là đối với Chu thị huynh đệ bất mãn, cuối cùng trầm giọng một khắc, trách cứ, "Được rồi. Chu Nguyên, Chu Vân Vũ, hai người các ngươi rõ ràng là vì là tộc chất cấm ở cái luyện khí tiểu tu trong tay, trên mặt không nhịn được, không phục không cam lòng, có ý định làm khó dễ lưu trưởng lão cùng Diệp Lăng, là cũng không phải." Chu thị huynh đệ bị trưởng môn ngay mặt và trần. Hai tấm trên khuôn mặt già mua càng là thẹn quá thành giận, lớn tiếng gào lên, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng đều xem như là giết chóc đồng môn, không thể ở lại Tiên Đan Tiên môn. Còn có lưu quân đường bao che hư phạm, lẽ gian nên chủ phạt lương tháng. Nếu không, việc này không để yên. Huynh đệ chúng ta hai cái tìm lão tổ phân xử đi. Liên ngươi cái này tiên môn trưởng môn, đều ngồi không vững con. Hạ trưởng môn góc cạnh rõ ràng trên mặt, dường như bao một tầng sương lạnh, Chu thị huynh đệ vô lễ không ngừng một ngày hai ngày, rõ ràng là dựa vào Diệp Lăng giết Chu trùng lý do này đến mượn đề tài để nói chuyện của mình mơ ước chính là hắn vị trí trưởng môn này, tiện thể còn muốn xa lánh binh dân tán tu suất thân lưu con đường. Hà Trường Môn chính muốn nổi giận, đã thấy Diệp Lăng giơ lên cao nổi lên một khối ngọc bài, không lạnh không nhiệt nói, mặc dù đến tiên môn lão tổ nơi ở, ta như thường sẽ như thực chất bẩm báo. Xem lão tổ là tin tưởng Chu trùng ngậm máu phu người, vẫn tin tưởng ta. Trú Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại kim đan lão quái, nhìn chăm chú nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. A, là lão tổ Bạch Long lệnh. Làm sao sẽ ở trên tay của ngươi? Hà Trường Môn ngưng thần nhìn lại, rõ ràng là Bạch Long lệnh không thể nghi ngờ, khiến cho hắn tâm thần chấn động chỉ có lão tổ bên người thân cận người, như tùy tùng nhiều năm giật đổng, dòng chính văn bối mới xứng có bạch long lệnh. Ban tặng một tên mới vừa bái vào tiên môn luyện khí đệ tử, tuyệt đối phá thiên hoàng đầu một lần. Lưu trưởng lão thấy bọn họ ánh mắt kiếp sợ, không khỏi đắc ý nói, vừa mới trở về thời gian, lão tổ đối với Diệp Đồ Nhi luyện đan tiên phú đại thêm tán thưởng, tự mình ban cho Diệp Đồ Nhi bạch long lệnh, đặc biệt cho phép hắn nắm lệnh này bài, ở tiên môn hết thảy địa giới tùy ý các bước, đương nhiên cũng bao quát hai vị trưởng lão linh sơn. Trú nguyên sắc mặt nhất thời liền thay đổi, ngượng ngùng nói, sao không nói sớm? Khắc khắc, hết thảy đều là tộc chất chu trùng sai lầm, không đoán được Diệp Hiển Chất là chúng ta thiên nghe thiên tin cái kia vô dụng đồ vật lời nói của một bên, đối trưởng môn cùng lưu trưởng lão cũng nhiều có đắc tội, kha kha, ha ha, tại hạ còn có một lò đan dược chưa luyện, cáo tử, cáo tử. Chu Hưng Vũ mặt tối sầm lại, cũng vội vàng hướng về hạ trưởng môn cùng lưu trưởng lão chắp tay, vội vội vã vã cáo tử. Lưu trưởng lão lạnh lùng nói, chậm đã. Hai vị thấy ta Diệp Đồ Nhi, lẽ nào sẽ không có cái gì đối với hậu sinh vãn bối biểu thị sao? Quy 1 chương 230, phân công linh phòng. Chương 230, phân công linh phòng. Tế luyện pháp bảo cực phẩm vật liệu, cấp 4 huyết hồn thạch, tặng cho Diệp Hiển Chất. 10 khối linh thạch thượng phẩm. Họa thượng cổ Kim Tuấn Linh phủ, ngươi tùy ý tùy như thế. Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ này hai đại kim đan lão quái tuy rằng lòng sinh oán khí, trên mặt nhưng không thể biểu lộ ra, đắc tội rồi Diệp Lăng thì tương đương với không cho tiên môn lão tổ mặt mũi, cố hai người này chỉ được miễn cưỡng chen làm ra một bộ thân là trưởng bối hòa ái khuôn mặt tươi cười, ra tay ngược lại cũng phang khoáng. Diệp Lăng không muốn linh thạch, chỉ cần bảo vật, tùy ý chấp tay, xem như là cảm ơn hai vị chu thị kim đan trưởng lão lễ ra mắt. Lưu Quân Đường tay vươn dâu nhiệm, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới chịu thả hai người rời đi quay đầu lại cùng trưởng môn sư Minh Thương nghị cho Diệp Độ Nhi phân công lĩnh khí nồng nặc linh phong động phủ sư tử. "Lục Hinh Mai, ta hương các loại, chờ luyện khí đệ tử đều lấy cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Diệp Lăng, đối với tiên môn lão tổ bàn tặng hắn bạch long khiến cho uy càng là rung động thật sâu. Vừa lấy ra ngọc bài đến, liên đọa lui đến đây trả thù hai đại kim đan sư tổ, bất quá các nàng cũng mơ hồ có chút lo lắng, Diệp Lăng này vừa đến là triệt để đắc tội rồi nô thủ đô thành Chu thị đại tu tiên gia tộc, có nói là Minh Thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, gia tộc họ Chu lại há có thể thiện bài thôi." Hà Trường môn đánh ra Thiên Đan Tiên môn Địa Lô Thể Ngọc, đi đến truyền vào một chút pháp lực, thể hiện ra tiên môn hết thảy Linh Sơn Linh Phong, trong đó lập loạn kia sáng, dĩ nhiên là phân công quá Linh Phong, đánh dấu Linh Phong động phủ chủ nhân tên, tiên môn đệ tử đời 2 dùng làm tự, đệ tử đời 3 nhưng là lục tên, chỉ có mười mấy cái là khủng lỗ tự tên, chính là Kim Đan trưởng lão Linh Sơn. Diệp Lăng các loại, chờ, người nhìn tới, rất nhiều Linh Phong trên dưới, lít nhá lít nhít tất cả đều là lục tên, từ xa nhìn lại lại như là một đoàn lục vụ. Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương một mặt cay đắng, bọn họ đem nhất định trở thành đông đạo lục tên ở trong một cái, mà độc chiếm một tòa Linh Phong chí ít cũng là làm tên. Hà trưởng môn cười ha ha đối với Diệp Lăng nói, "Diệp sư đệ, theo tiên môn tông lệ, ngươi cùng Lục Tiểu Đồ cũng có thể tạm cư một tòa Linh Phong đệ phủ, dựa vào bắt tay trên chúc cơ đan, xung kích chúc cơ cảnh giới. Một khi chúc cơ thành công, trở thành tiên môn đệ tử đời hai, là có thể vĩnh cửu ở lại Linh Phong, như xung kích chúc cơ thất bại, rời đi Linh Phong, chỉ có thể lượng thụ tiên môn đệ tử đời ba lục tên đánh ngộ." Lục Hinh Mai trong lòng bao nhiêu có một ít căng thẳng, tiểu gà mổ thóc tự gật gật đầu, Diệp Lăng nhưng là thản nhiên nối mặt, thấy Hà trưởng môn mỉm cười bên trong có thâm ý khác, càng là yên lòng. Quả nhiên, Hà trưởng môn chuyển đề tài, Như trước là vẻ mặt ôn hòa nói, bất quá Diệp sư Điệt là cái trường hợp đặc biệt, ngươi có lao tổ bản tặng Bạch Long lệnh, tiên môn trong phạm vi hết thảy địa phương, tùy ngươi chọn tuyển. Bất luận ngươi chúc cơ thành công hay không, tiên môn linh khí tốt nhất linh phòng, đều trước sau vì ngươi mở ra. Nói, hạ trưởng môn cho hắn chỉ điểm một chỗ linh khí tốt nhất vị trí, không kém chút nào Kim Đan Các trưởng lão cho ở Linh Sơn đạo trưởng. Diệp Lăng nhìn thấy sư Tôn Lưu trưởng lão trùng hắn gật đầu ra hiệu, lúc này đồng ý, được. Đệ tử liền tuyển nơi này. Hạ trưởng môn chỉ bằng quyết, tiên môn linh phong địa đồ bóng mở tùy theo mở rộng mấy lần, hạ trưởng môn ở tòa này linh khí dày vô cùng linh phong đồ trên. Sao chép lại Diệp Lăng hai chữ, tiện tay lại lấy ra một khối hồ lô hình dạng lam ngọc yêu, ở địa đồ bóng mở trên nhấn một cái, cuối cùng giao cho Diệp Lăng. Lục Hinh Mai trưởng trưởng nhìn Diệp Lăng vị trí linh phong đồ bên cạnh, thình lình đánh dấu một cái lam tên, Lục Băng Lan. Trên mặt nàng lộ ra vẻ cổ quái, mỉm cười nở nụ cười, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Ha ha, ngươi theo ta đại tỷ tỷ là hàng xóm a." Nàng nhưng là tiên tư cao tuyệt chỉ một băng linh căn nửa tu, rất được tiên môn coi trọng, ngươi cùng nàng linh phong liền nhau, hiển nhiên là linh khí dạy vô cùng vị trí rồi. Đến thời điểm ta đi thăm viếng đại tỷ tỷ, tiện đường đến xem ngươi, nhất định phải chúc cơ thành công nha. Diệp Lăng hơi run run, vội vàng từ trưởng môn trong tay tiếp nhận này, một khối hồ lô trạng lam ngọc yêu, mặt trên có khắc một cái chữ Diệp, còn có ba cái chữ nhỏ, Từ Tiêu Phong. Lưu trưởng lão cười híp mắt nói, đây chính là tượng trưng tiên môn đệ tử đời 2 thân phận yêu a, còn không mau nhanh cảm ơn trưởng môn. Diệp Lăng tình ngộ, xem ra trưởng môn xem ở tiên môn lão tổ Bạch Long lệnh cùng sư tôn trên, trực tiếp cho mình ký lăng tên, tăng lên vì là tiên môn đệ tử đời 2, coi như sau đó không chúc cơ thành công, như trước là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, những kia tiên môn đệ tử đời 3 cũng đến tôn sưng chính mình một tiếng Diệp sư thúc. Diệp Lăng bái tạ quá trưởng môn. Sau đó là phân công lục hình mai, Tạ Bắc Minh bọn họ Linh Phong hoặc là Độc phủ, lúc này chỉ cần trên cung điện đệ tử chấp sự sắp xếp, hạ trưởng môn đều lại nhìn bọn họ một chút. Sau đó là tiên môn tu tiên tại Nguyên phân phát, Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương bọn họ chỉ được đến một viên lục lệnh, để bọn họ nắm lệnh này đi lĩnh tiên môn đệ tử đợi 3 đang được trang bị công pháp cùng lượng tháng linh thạch. Chỉ có Diệp Lăng cùng lục hình mai được chính là lam lệnh, cần đợi được chốc cơ sau khi lại đi lĩnh cấp 4 phi kiếm những vật này. Mọi người lui ra tiên môn đại điện, những người khác tự có đệ tử chấp sự dẫn, mang đi từng người Độc phủ, mà Diệp Lăng tử tiêu phong những có sư tôn lưu trưởng lão tự mình mang đi. Dọng theo đường đi, Lưu Quân Đường thuần thuần giáo huấn, đối với hắn dặn giải ở Tiên môn bên trong phải làm chú ý sự hạ, còn báo cho Diệp Lăng đặc biệt là muốn lưu ý Chu thị đại tu tiên con em của gia tộc, bọn họ Chu thị tộc nhân ở Thiên Đan Tiên môn bên trong thế lực hùng lồ, có hai vị kim đan trưởng lão, ba mươi mấy tiên môn đệ tử đời hai. Chỉ cần có người dám to gan không nhìn lão tổ Bạch Long lệnh, lén lút sử bán tử gây bất lợi cho ngươi, chỉ để ý tìm đến sư phụ. Coi như là Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ này hai lão thỉ lại làm sao? Lưu Trường lão hào khí đột ngột sinh ra, Tiên Phong đạo cốt dáng dấp bên trong, chất chứa mãnh liệt triền ý. Không khỏi lệnh Diệp Lăng nổi lòng tôn kính. Đa Tạ sư Tôn lưu hái, đệ tử ghi nhớ." Diệp Lăng vô cùng chân thành nói. Ở ngày này Đan Tiên môn bên trong, Diệp Lăng bản thân nhìn thấy Kim Đan lão quái bên trong, coi như là Hà trưởng môn nhìn như đối với mình khá là chăm sóc, vậy cũng là xem ở Tiên môn lão tổ trên, còn lại viên quang hy, chu nguyên các loại, trợ, Kim Đan lão quái, tuy rằng ở sư Tôn nhắc nhở cùng ép buộc dưới, Miên Cương biếu tặng chính mình lễ ra mắt, nhưng đều không phải hiền lành gì. Chỉ có sư Tôn lưu con đường, tự Diệp Lăng ở Tùng Dương động đá gặp gỡ sau, vẫn chăm sóc rất nhiều, cũng không có nửa điểm tư thông. Diệp Lăng thầm nghĩ, tất cả những thứ này đều bởi vì sư Tôn đồng dạng xuất thân từ bình dân tán tu, hẳn là ở trên người mình, nhìn thấy hắn khi còn trẻ cái bóng. Chỉ có sư Tôn mới là đáng tin cậy chưởng mối. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, dò hỏi, "Sư Tôn, sau này nếu đệ tử nhất thời thất thủ, lại giết chú thị con cháu, phải làm làm sao?" "Ha ha ha, yên tâm, sư phụ thế ngươi ra mặt." Quy 1 chương 231, Tử Tiêu Phong chi chủ. Chương 231, Tử Tiêu Phong chi chủ. Tiên môn trưởng lão Lưu con đường, thấy Diệp Đồ Nhi tựa hồ có hơi không tin, ngạo nghễ nói, "Theo sư phụ tính tình, Nếu như ở dã ngoại gặp phải những người có tiền đông kia có thể gia tộc tu sĩ, trực tiếp cướp mẹ tiếp. Ngày hôm nay là ở trước mặt trưởng môn, cho chung nguyên cái kia hai lão để lại mấy phần mặt, nếu không, kha kha, ngươi sẽ thấy được sư phụ cứng hãn. Diệp Lăng nghe sững sốt lại lăng, nguyên lai sư tôn tiên phong đạo cốt bề ngoài dưới, cất giấu chính là một viên gần như ma đạo chi tâm. Lưu trưởng lão tiếp tục thuần thuần giáo huấn, nghiêm mặt nói, tu tiên giới tàn khốc cực kỳ, chúng ta bình dân tán tu không chỗ nào dựa dẫm, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Sư phụ có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng này, cần thiết đang dưỡng dược, linh hạch, trang bị, hao tổn quá lớn. Bình thường bình dân tán tu có thể chịu đựng được lên sao? Bên nào không phải ở nhiều lần chiến đấu bên trong cấp đến? Liên giống với hôm nay ngươi đắc tội rồi gia tộc họ Chu, không thông báo có bao nhiêu Chu thị tộc nhân đi gây sự với ngươi, chỉ có chân chính cường giả mới có thể để bọn họ kiêng kỵ. Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, hắn làm sao không phải là như vậy? Nếu như không có Thiên Hàng Tiên phủ Ngọc bội cùng quá lòng của người ta chí, lấy hắn bình thường linh căn tiên tư, sau lưng không có gia tộc thế lực chống đỡ, lại làm sao có khả năng leo lên phong tiểu trấn mấy vạn luyện khí tu sĩ đầu bảng, bái vào tiên môn. Thấy Diệp Lăng có hiểu ra, Lưu trưởng lão vui mừng ngoất dâu nở nụ cười. Cương Định Hoàn tự, chỉ có gần như Ma Đạo pháp Taxi tôn mới có thể có trợ giúp Diệp Đồ Nhi trưởng thành, bằng không sớm muộn sẽ bị gia tộc họ Chu hãm hại, lại tìm giống như vậy tâm chí không sai, lại rất được tiên môn lão tổ coi trọng Đồ Nhi ngoan, quá khó. Cuối cùng, Lưu trưởng lão đem Diệp Lăng đưa đến Tử Tiêu phòng, thần thức quét ngang linh phong trên hết thảy chấp sự luyện khí tiểu tu, có loại thực dược vườn thuốc, lại quét tức đỉnh viện cùng đọng phủ, thấy bọn họ lục ngọc yêu trên, không, có một cái có khắc chú tự, lúc này mới yên lòng lại. Ngay Tử Tiêu phòng trên 10 cái tiên môn đệ tử đệ 3, không có một cái là gia tộc con cháu xuất thân, có thể dùng. Tranh thủ sớm ngày chúc cơ. Sư phụ chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Trong lúc này, sư phụ sẽ hạ sơn đi một lần, chuyên vị ngươi bị một phần đại lễ. Nói tới chỗ này, Lưu trưởng lão điều khiển quạt hương bổ pháp khí đi xa. Diệp Lăng nhìn theo hắn rời đi, trong lòng thầm nghĩ, nói vậy sư tôn năm xưa tổn hạ xuống cấp 4 bảo vật không nhiều, đây là muốn đi ra cửa đoạt, ha ha, cũng không biết gia tộc nào con cháu muốn xui xẻo rồi. Chờ Diệp Lăng lại quay đầu tinh tế đánh giá cái này thuộc về mình từ tiêu phong thì, 10 cái luyện khí 3 tầng đến luyện khí 7 tầng tiểu tu, vội vội vàng vàng chạy tới chào. Ánh mắt của bọn họ rơi vào Diệp Lăng trên người, trên mặt lộ ra một tia vẻ mê man. Đây rõ ràng là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, lại sao eo eo tiên môn đệ tử đời 2 đặc biệt là Ngọc yêu. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây sao? Ồ, kỳ bai a, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được, có tiên môn kim đan sư tổ mạnh mẽ khí tức. Sư tổ hắn ở đâu? Cầm đầu một thân màu tùy làm quần áo luyện khí bảy tầng nửa tu, tò mò hỏi, cùng ở sau lưng nàng, là cái thân mang hoàng thượng luyện khí năm tầng tiểu nhã đầu, nháy mắt nhìn về chân trời, tựa hồ đang tìm kiếm Lưu Trưởng lão tung tích. Không cần nhìn, sư phụ hắn đi rồi. Thứ nay về sau, ta Diệp Lăng chính là tự tiêu phong chi chủ. Dứt lời, Diệp Lăng vượt qua Lam Ngọc Hồ Lô yêu, thình lình sao chép tự tiêu phòng ba chữ. Trú luyện khí tiểu tu ỷ vào lá gan, dùng thần thức ngưng thần nhìn tới, đúng như dự đoán, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như Diệp Lăng như vậy luyện khí kỳ đại viên mãn, sắp xung kích trúc cơ cảnh giới tiên môn đệ tử, bọn họ cũng đã gặp, thế nhưng cho tới bây giờ không từng nghe đã nói những này tặng cư linh phong xung kích cảnh giới tu sĩ sẽ sớm trở thành tiên môn đệ tử đời hai. Vị này Diệp sư huynh nhất định là lai lịch không nhỏ, rất khả năng là Kim Đan kia trưởng lão dòng chính văn bố, hoặc là chính là cùng trưởng môn quan hệ phi phàm, bằng không sao hưởng có tôn quý như thế tiên môn đánh hộ. Từ Tiêu Phong trên chấp sự 10 cái luyện khí tiểu tu, trong đầu lóe qua cực kỳ tương tự ý nghĩ, không hẹn mà cùng tiến lên sâu sắc thí lễ, lệnh gọi Tân Quốc. Diệp sư Minh, chúng ta phụ trách vì là tiên môn đệ tử đời 2050 phòng, ta tối chịu khó, quét dắt cẩn thận tỉ mỉ, ngươi có thể muốn lưu lại ta a. Đi. Không thấy Diệp sư thúc treo lơ lửng lam ngọc yêu sao? Phải gọi sư thúc. Hiểu không? Diệp sư thúc, tiểu nữ tử Cam Nguyện làm ngài hầu gái, xin mời đi theo ta, ta cho ngài giới thiệu Từ Tiêu Phong tất cả. Dẫn đầu cái kia hơi có chút sắc đẹp cùng phong vận siêu y màu xanh nước biển nữ tu, quát lớn thủ hạ, lại hướng về Diệp Lăng quăng cái yếu địa mỹ nhãn, Ôn Nhu chân thành nói: "Chỉ tiếc nàng tiểu mỹ nhãn nhất định vứt cho người mù nhìn." Diệp Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không cần rồi, ta muốn bế quan. Mấy người các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được tự tiện tới gần động phủ trong vòng 10 trượng. Bằng không, là chết là thương, mỗi người tự dựa vào mẹ trời." Nói, Diệp Lăng trực tiếp hướng đi Tử Tiêu Phong Linh Mạch động phủ, nơi đó linh khí dày vô cùng, khẳng định là Tử Tiêu Phong trên tốt nhất bế quan nơi. Thủy Áo Lam cùng nữ tu cùng Hoàng Thượng Tiểu Nha đầu hai mặt nhìn nhau, Mấy người kia cũng đều há hốc mồm, cười khổ nói, "Phong Linh Tà, Tử Tiêu Phong bao nhiêu năm đều không có ai làm chủ, đột nhiên đến rồi cái, tự hồ tính tình có chút lén khốc. Liên Phong Linh Tà đại mỹ nhân như vậy đều không có nhìn nhiều, chà chà, hiếm thấy a yên thấy." Phi, ít phải miệng lưỡi trơn tru, đi làm việc. "Đều nhớ kỹ, không được bước vào động phủ trong vòng 10 trượng, không, 20 trượng." Tiên là Phong Linh Thủy Lam tưởng nữ tu đối với này, tân chủ nhân tính khí bản tính cũng là đoán không ra, chạm đích sau khi sợ trưởng dưới hạ giận, lại bắt đầu quát lớn này mấy cái đồ lười biếng, đem Diệp Lăng quy định không được bước vào phạm vi, miễn cưỡng mở rộng gấp đôi. Mọi người chỉ được bất mãn mà đi, cũng may tân chủ nhân không có đánh đuổi bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng. Như Tử Tiêu Phong như vậy thiên nhiên linh khí 10 phần linh phong có thể khó tìm, có thể ở đây làm việc, vậy cũng là bao nhiêu tiên môn đệ tử đợi ba cấp phá đầu. Ồ, Hoàng Thương tiểu nha đầu tay đáp mi nhìn chốc lát, kích động chỉ vào phía chân trời bay tới một luồng ánh kiếm, vừa mừng vừa sợ nói, "Lục sư cô trở về rồi. Lần trước ta không cẩn thận quẳng xuống Tử Tiêu Phong, lăn xuống đến nàng linh phong địa giới, là Lục sư cô tự mình cho ta chữa thương, còn đưa ta bình nhi đan dược." Kì hỉ, đừng xem nàng ở bề ngoài lạnh như băng so với chúng ta tân chủ nhân còn lanh khớp hơn trên mấy phần, kỳ thực tâm nhãn khỏi đây. Phong Linh không nhịn được nói, "Được rồi, chính mình tay chân phục về, còn không thấy lại nói, nhanh đi làm việc." Tranh thủ ở chủ nhân suất quân sau, nhìn thấy Tử Tiêu Phong trên dưới rực rỡ hẳn lên. Hoàng Thương tiểu nha đầu le lưỡi một cái, đến Linh Phong trên vườn thuốc giấy cỏ đi tới. Băng ánh kiếm màu xanh lam xẹt qua bầu trời, lưu động băng tiết cùng hàn khí, ở ánh mặt trời chiếu xuống loẻ loẻ tỏa sáng, nhưng mà điều khiển ánh kiếm lục sắc cô, chói lọi, khiến cho tất cả những thứ này đều ám đạm phai mờ rồi. Luật sư cô tuổi tác chỉ có 20 trở xuống, mắt phượng dịu dàng như thu thủy bình thường trong suốt, nhưng lộ ra một luồng nhìn như lạnh lùng hắn ý, thân mang trắng thuần quần áo, nhưng càng tăng thêm mấy phần hoa sen mới nở thanh thuần xinh đẹp, liền mỹ nhân bại hoại Phong Linh, nhìn đến cũng là cảm thấy không bằng. Quy 1 chương 232, xung kích chốc cơ cảnh giới. Chương 232, xung kích chốc cơ cảnh giới. Phong Linh vén vọng luật sư cô, chính là Phong tiểu trấn Lục thị đại tu tiên gia tộc đại tiểu thư Lục Băng Lan. Được khen là Phong tiểu trấn trăm ngàn năm qua, linh căn tư chất cao nhất chỉ một băng linh căn nữ tu, mặc dù là ở nô quốc 9 đại tiên môn, cũng là vô cùng hiếm thấy. Lục Băng Lan từ lúc cùng Tố Cầm cùng Tử San hai cái tiếp thân nha hoàn phân biệt sau, dựa vào nghịch thiên tư chất, trực tiếp bái vào Tiên Đàn Tiên môn, được tiên môn trọng điểm mỗi dưỡng, cho tới bây giờ tu luyện cũng không quá nửa nhiều năm, dĩ nhiên đạt đến trúc cơ ba tầng tu vi. Tối làm người giật mình chính là, Lục Băng Lan đang trùng kích trúc cơ thì, căn bản không có mượn trúc cơ đan linh lực, mà là dựa vào tự thân liền dễ dàng mở ra hai mạch nhâm đốc, trúc cơ thành công. Phản phất hết thảy đều là nước chảy thành sông, chuyện tự nhiên. Lục Băng Lan trở lại đến trên đường, điều khiển Băng Lam phi kiếm đi ngang qua Tử Tiêu phòng, thôi có chút kỳ quái nhìn ngó trong ngày thường đại mợ rộng Tử Tiêu phong động phụ môn. Hôm nay nhưng là đông trận. A. Luật sư cô trở về, hồi trước tiểu Hạnh Nhi quẳng xuống linh phòng, đa tạ luật sư cô cứu trị. Phong Linh ở trước cơ tiền bối trước mặt, từ trước đến giờ rất cung kính, miệng so với lau mặt còn ngoan, không chút nào răn dạy thủ hạ thì hy thế. Lục Băng Lan vẻ mặt hờ hững gật gật đầu, khắp nào tuyên cổ không biến hóa băng sơn trên tuyết liên, khắp toàn thân đều tỏa ra băng hàn khí tức. Bất quá cái này băng tuyết tiên tử tự tự luật sư cô, nhưng không có tức khắc rời đi, trái lại dùng băng cơ ngọc cốt thiên tiên ngọc tay, chỉ tự tiêu Phong đại phủ, dò hỏi, "Từ tiêu Phong Linh mạch đại phủ, từ trước đến giờ không người ở lại, trong ngày thường cửa phủ làm mở ra?" Làm sao hôm nay nhung đóng? Đây là cỡ gì?" Phong Linh nói, hồi bẩm Lục sư cô, vừa mới chúng ta tử tiêu phong đến rồi tân chủ nhân, tên là Diệp Lăng, mặc dù là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng cũng là tiên môn đệ tử lợi hay, nam tử lang ngọc yêu. Diệp Lăng. Lục Băng Lan hơi run run, đối với danh tự này có chút ấn tượng. Nàng thân là Lục gia đại tiểu thư, lại là thiên chi tiểu nữ, xưa nay đều là ít giao du với bên ngoài, nhận ra tu sĩ rất ít, có thể làm cho nàng có nghe thấy tên họ, xác thực không nhiều. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Băng Lan cuối cùng cũng coi như nhớ tới. Ở nàng biếu tặng cho ngày xưa hai cái nha hoàn tố cầm cùng Tự San đan dược cùng Linh Thạch những vật này thì thu được hai nửa bái tạ thư thẻ ngọc, trong đó nhắc qua Diệp Lăng. Nói có đồng môn sư huynh Diệp Lăng chúng nóm có thể ở băng động tu luyện, thậm chí tố cầm còn kiến nghị quá đại tiểu thư cũng tới Phong Kiều trấn Tùng Dương động đá hai tầng băng động nhìn, cực thích hợp băng tu tu luyện. Lục Băng Lan sáng mắt lên, nếu đúng là hắn, liền nói rõ Phong Kiều trấn luyện khí đệ tử thi đấu có kết quả, cũng không biết tam muội cùng tứ muội có hay không bái vào tiên môn. Liên Lục Băng Lan lại hỏi gió linh, các ngươi tử tiêu Phong chủ mới, nhưng là đến từ Phong Kiều trấn dược cốc tông Diệp Lăng. Vẫn là có một người khác. Cái này mà ta không dám hỏi." Phong Linh hiển nhiên có chút e ngại Lãnh Khốc Diệp Lăng, tối đầu liệm nhẫm, lắc đầu thở dài, nàng tổng cộng liền thấy tân chủ nhân đã nói hai câu, còn lai lịch ra sao, căn bản không biết. Lục Băng Lan hơi có chút thất vọng, nhưng càng nghĩ càng không giống như là tố cầm cùng tử san ở trong thư nhắc tới cái kia Diệp Lăng. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Diệu trấn dược cốc tông đệ tử bao nhiêu năm đều không có linh căn tư chất cực cao tu sĩ, không có khả năng lắm giống như vậy rất được tiên môn coi trọng, bị phân công đến tiên môn bên trong linh khí nồng nặc mấy cái linh phong. Phong Linh tha thiết mong chờ nhìn giá lên băng ánh kiếm màu xanh lam, bay trở về lần cận linh phong Lục Băng Lan một mặt vẻ hâm mộ. Cha cha, nếu là có một nghề, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành, thật là tốt bao nhiêu. Tuy rằng phong thái là vạn vạn không sánh bằng Lục Sư cô, nhưng ít ra cũng có thể để cho vô số tiên môn đệ tử đời ba ngưỡng nhìn. Ngay khi Phong Linh tự lẩm bẩm thì một cái lạnh lạnh âm thanh ở sau lưng vang lên, nàng chính là chỉ một băng linh căn tiên chi thiếu nữ, Lục Băng Lan. Phong Linh suýt nữa dọa một hạ, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tới, đã thấy cái kia nguyên sắc đoạn trường sam bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hồi bẩm Diệp Sư Túc, chính là nàng. Ngài không phải bế quan sao? Lẽ nào là muốn Phong Linh hầu hạ? Linh Nhi tỉnh muyện ra sức, Phong Linh trong tròng mắt dị thải liên liên, nói cười dịu dàng nói: "Không cần." Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói: "Ngươi qua nói cho nàng, liền nói nàng hai cái muội muội đều vọt vào Phong Tiêu trấn thi đấu năm người đứng đầu, thắng được chút cơ đan, tất cả đều chúc cơ trong tầm mắt." Tứ muội đi tới một khôi tiên môn, Tam muội ngay khi chúng ta tiên đan tiên môn, đây là nàng Tam muội Linh Phong địa đồ thẻ ngọc, ngươi đưa tới." Mặc Khác lại nói cho Lục Đại tiểu thư: "Nàng hai tên nha hoàn ở dược cốc tông quán đều rất tốt, ngươi nhớ kỹ sao?" Phong Linh khẽ đầu có chút mất mát, nhưng lập tức Diệp Lăng giao cho cho nhiệm vụ của nàng, lại bị nàng từng cái để tâm ghi nhớ. Ngay ở trước mặt Diệp Lăng, Phong Linh nhanh chóng thuật lại một lần, đại thể không kém, khiến cho Diệp Lăng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, hừ, sắp thực thông minh linh lợi, đi thôi. Dứt lời, Diệp Lăng bỏ người loe lên, biến mất ở Tử Tiêu Phong động phủ bên trong, cửa phủ một lần nữa đóng. Phong Linh được Linh Phong chủ người tán thưởng, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, nâng điệu đồ thẻ ngọc vui sướng hài lòng đi tới, thầm nghĩ trong lòng, tân chủ nhân thật quái, các loại, chờ, lục sư cô đi rồi mới lộ diện, bất quá thân pháp thực tại tuyệt vời. Hừ hừ, chỉ muốn thắng được hắn thưởng thức, ta liền có thể ở Tử Tiêu Phong trên trường ở lại đi, sớm ngày tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn lại nói Diệp Lăng trở lại động phủ, ở xung quanh bố trí xuống cấm chế trấn pháp, còn thả ra mẫu tím đậm băng nham thú cùng cấp 4 trồn tuyết làm hộ pháp cho hắn. Này hai con cấp 4 linh thú, mặc dù là tiên môn lão tổ hoặc kim đan trưởng lão dùng thần thức lưu ý đến cũng không sẽ để ý bởi vì trong đó băng nham thú là lưu trưởng lão tặng cho, nuôi nấng đến cấp 4 cũng không quá đáng, còn trồn tuyết, Diệp Lăng cũng có thể nói thành là ở trong động băng chăm nuôi. Vì vậy, chỉ cần không thả ra đá của trận bản cùng biến dị linh quy liên thành, để kim đan trưởng lão Viên Quang Hy không tìm được một kia manh mối. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị sẵn sàng sau. Diệp Lăng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem tâm thần cùng pháp lực đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, lúc này mới vỗ bỏ cực phẩm quỳnh diệu hoa quả dày dán, lại mở ra thi đấu khen thưởng, năm cái tiểu ngọc hộp ở trong một cái. Chúc Cơ Đan cùng thuốc dẫn quỳnh diệu hoa quả, bị Diệp Lăng đồng thời nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, ở quỳnh diệu hoa quả hòa tan dưới, Chúc Cơ Đan cấp tốc tăng ra, bàng bạc linh lực trẩm xuống Diệp Lăng đan điền, lập tức lại tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Tu tập Chúc Cơ Đan linh lực, xung kích hai mạch nhâm đốc. Diệp Lăng theo sư tôn Lưu Trưởng lão truyền thụ biện pháp, nhắm mắt ngôn thần, điều tức thuần nạp, chậm rãi điều động toàn thân linh lực, vận chuyển một cái đại tiểu chu thiên sao. Một lần lại một lần xung kích hai mạch nhâm đốc. Loán một cái 7 ngày trôi qua, Diệp Lăng linh lực trong cơ thể cũng không biết vận chuyển bao nhiêu cái đại tiểu chu thiên, xung kích bao nhiêu lần hai mạch nhâm đốc, nhưng thủy chung không gọi được, cuối cùng chúc cơ đan linh lực từ từ tiêu tan, tất cả đều dùng làm tôi thể, chỉ đạt đến cường ngân kiện cốt mục đích, cũng không có xung kích đến chúc cơ cảnh giới. Đến ngày thứ 10 trên đầu, Diệp Lăng triệt để tiêu hóa quả thứ nhất chúc cơ đan linh lực, tuy rằng không thể thành công chúc cơ, nhưng hai mạch nhâm đốc rõ ràng có hoàn hoàn dấu hiệu, cả người cũng giống như trải qua một hồi mưa thuận gió hòa, như một cam lâm, biến tươi cười rạng rỡ. Diệp Lăng biết rõ chính mình linh căn tư chất bình thường, lần thứ nhất xung kích trúc cơ thất bại cũng ở nằm trong dự liệu, cũng không có chán nản thất vọng, chờ thể lực cùng pháp lực hoàn toàn khôi phục sau, lại vội bỏ một vào cực phẩm quỳnh diệu hoa quả, ăn vào quả thứ hai trúc cơ đan. Quy 1 chương 233, trúc cơ một tầng. Chương 233, trúc cơ một tầng. Lại là 10 ngày qua khứ, Diệp Lăng triệt để hấp thu quả thứ hai trúc cơ đan linh lực, như trước không có mở ra hai mạch liên đốc. Diệp Lăng đưa ánh mắt tìm đến phía còn lại 3 cái tiểu ngọc hộp trên, liên tiếp mở ra hai cái, đổ ra hai viên bánh màu xanh lục trúc cơ đan. Không trách tiên môn chiêu thu đệ tử Sương nay là coi trọng linh căn tứ chất, xem ra ta toàn linh căn bình thường tứ chất, so với tưởng tượng còn biết bát hơn. Hai mạch nhâm đốc bí chướng chỉ xung phá một nửa, chỉ dựa vào một viên trúc cơ đan, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Một viên không đủ, hay dùng hai viên. Diệp Lăng trầm ngâm một lát, cân nhắc đến trước này 20 ngày thời gian trọng, vẫn ở tiêu hóa trúc cơ đan trong cơ thể lẫn điện, kinh lạc huyết thống hẳn là có thể chịu đựng trụ hai viên trúc cơ đan đồng thời vào bụng bảng bạc linh lực. Liên Diệp Lăng uống vào dòng dã một vò cực phẩm quỳnh rượu hoa quả sau, hành tinh giống như trong con ngươi lóe qua vẻ kiên nghị, một cái nuốt vào hai viên trúc cơ đan. Hai cố bảng bạc linh lực và bụng, nhất thời sôi trào mãnh liệt, thật giống như long tranh hổ đấu giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có bạo thể khả năng, khiến cho Diệp Lăng kinh mạch căng phồng, khí huyết cuộn cuộn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở chịu đựng đau nhức, mạch thái dương mồ hôi lạnh tí tí tách tách đi xuống chảy. Diệp Lăng cắn chặt hàm răng, phân ra một tia tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ng hộ bội, bất cứ lúc nào duy trì linh đài không minh, bằng không một khi không chống đỡ được, thống đã hôn mê, kết cục chỉ có một cái, bạo thể mà chết. Thời gian một tức một tức quá khứ, Diệp Lăng phảng phất sống một ngày bằng một năm, trước sau lấy ý chí kiên tưởng, cưỡng chế hai đám bảng bạc linh lực khiến cho chúng nó lẫn nhau trong lúc đó dần dần dung hợp. Cho đến sau 3 ngày, Diệp Lăng trong cơ thể hai đám linh khí rốt cục hòa làm một thể, cuối cùng chìm vào đan điền. Diệp Lăng thở dài một cái, gian nan nhất 3 ngày cuối cùng cũng coi như là vừa qua, trong 3 ngày này, Diệp Lăng nhờ có đem một kia tâm thần ngâm nhập tiên phủ mà bội, có thể lúc nào cũng duy trì tỉnh táo trạng thái, không có bị đau nhức dần vật đến hôn mê. Đoán lấy Diệp Lăng chỉ cần chậm rãi điều động này bằng linh khí, thử vận chuyển đại tiểu chu thiên, chờ thể lực cùng tâm thần đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, lại để xung kích hai mạch nhâm đốc bí chứng. Vào giờ phút này, Tử Tiêu Phong trên chín tên đệ tử chấp sự đều lại làm việc, Trừng Trừng nhìn Phong Linh Tả, nhìn chăm chú nàng sợ hãi trong lòng. "Này, các ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?" Phong Linh hành bọn họ một chút, quay đầu lại nhìn phía đóng chặt Tử Tiêu Phong độc phủ, với bọn hắn chín cái như thế, cũng là một mặt vẻ lo âu. Hoàng Thương Tiểu Nha đầu thở dài, "Phong Linh Tả, này đều hơn 20 ngày, chúng ta Tân chủ nhân Diệp Lăng từ đầu đến cuối không có xuất quan." Khắc khắc, "Ngươi nhìn Nhân gia Băng Liên Phong, Lục Ba Sư cô đều đã tới đến mấy lần rồi." Nàng nói Lục Ba Sư cô, chính là phụ cận Băng Liên Phong chủ người Lục Băng Lan Tam muội vừa mới thăng cấp vì là trúc cơ nữ tu lục hinh mai. Nàng cùng Phong Linh vị khác nhau mở lục thị tỉ muội, gọi lục băng lan nhưng vẫn là lục sư cô, mà lục hinh mai nhưng thành bà sư cô. Các nàng từ tính tình tốt ba sư cô trong miệng biết được, tân chủ nhân Diệp Lăng từng ở phong tiểu trấn tu tiên giới uy danh hiển hách, dĩ nhiên là phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu đầu bảng, sức chiến đấu cực cường. Bất quá Phong Linh cùng Hoàng Thượng tiểu nha đầu mới vừa hưng phấn mấy ngày, liền bị vô tình hiện thực đánh đổ. Diệp Lăng sức chiến đấu mạnh hơn, linh căn tứ chất lại hết sức bình thường, hơn 20 ngày quá khứ, đều không có trúc cơ thành công, khiến cho các nàng tất cả đều ngồi không yên. Chập chí Lục Hinh mai tới thăm nàng đại tỷ đồng thời, cũng tới hỏi dò quá các nàng đến mấy lần, trước sau là động phủ cửa đóng chặt, một chút tin tức cũng không có. Phong Linh vẻ mặt đau khổ nói, nhân gia Lục ba sư cô chỉ dùng một viên chúc cơ đan, không tới 10 ngày liền chúc cơ thành công. Chúng ta tử tiêu Phong chi chủ a, nếu hơn 20 ngày vẫn không có tin tức. Cũng may nghe bà sư cô nói, Diệp sư thúc có năm viên chúc cơ đan đấy, từ từ chúc cơ, cuối cùng cũng có đột phá cái kia một ngày. Hoàng Thương tiểu nha đầu nói lẩm bẩm, năm viên thì lại làm sao? Có người nói này chúc cơ đan là càng phục chúc cơ tỉ lệ càng nhỏ, một viên hai viên đều không thể chúc cơ lại dùng đều không thuốc gì hiệu, chỉ sợ năm viên chúc cơ đan đều dùng hết, Diệp sư thúc vẫn không có chúc cơ, ai ai, đến thời điểm chúng ta không thể làm gì khác hơn là gọi hắn Diệp sư huynh đi. Các nàng từ Lục Hinh Mai nơi đó, thậm chí hỏi thăm được Diệp Lăng bất luận chúc cơ thành công hay không, đều sẽ vĩnh cửu giữ lấy tự tiêu phòng, này làm cho các nàng tâm khoan không ít. Bất quá Diệp Lăng nếu như không có chúc cơ thành công, khó tránh khỏi sẽ gặp người nghị luận, nói Thiên Đan Tiên môn bên trong duy nhất một cái không có chúc cơ luyện khí tu sĩ, thiết cơ linh khí dạy đặc nhất linh phòng, khiến cho các nàng ở đồng môn trước mặt cũng rất khó ngẩng đầu lên. Phong Linh quan tâm nhất chính là Diệp Lăng một khi không có Chúc Cơ mang đến một loạt vấn đề, tiên môn cho Tử Tiêu Phong bán phân phối, còn có thể giống như trước như thế sung tốt sao? Là ấn lại Lam Ngọc yêu tiên môn đệ tử đời 2 tiêu chuẩn phân phát, vẫn là ấn lại tầm thường luyện khí tu sĩ ở lại Linh Phong phân phát, trong này khác biệt có thể nói là khác nhau một trời một vực. Quan hệ đến các nàng sau này ngài thật tốt còn có thể qua bao lâu? Mười người một sầu mặc chuyện, suốt ngày ở Tử Tiêu Phong trên tha thiết mong chờ nhìn động phụ môn, nóng trông Diệp Lăng tin tức. Lục Hinh Mai tình cờ ngự kiếm bay qua, thấy các nàng bộ dáng này, nhìn lại một chút đóng chặt đỗ phủ, trong lòng cũng là một trận lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì chỉ có yên lặng mang ước, thậm chí còn ở đấy lòng bên trong bắt đầu sinh ra ý nghĩ, vạn nhất Diệp Lăng liền phục năm viên chúc cơ đan đều không, có chúc cơ, nàng nơi này còn có một viên. Thời gian thấm thoát, lại là 3 ngày qua thứ, từ Diệp Lăng bế quan đến hiện tại, đã có tới 26 ngày rồi. Ngay hôm đó, Diệp Lăng thể lực cùng tâm thần đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, trong đan điền rồi rảo bảng bạc linh khí đoàn, theo 3 ngày qua không ngừng vận chuyển đại tiểu chu thiên, ở trong người không ngừng đi khắp, biến càng ngày càng tinh tiết, cũng càng ngày càng đệ Diệp Lăng cao không như thường. Chờ đến hết thệ đều chuẩn bị sắp xếp, Diệp Lăng trong đôi mắt bộc ra kiên quyết vẻ, trong lòng đập thầm, lần này lấy hai viên chúc cơ đàn toàn bộ linh lực, tranh thủ một lần mở ra hai mạch nhâm đốc. Diệp Lăng một tia tâm thần từ tiên phủ ngọc bội bên trong lui ra, hòa vào tử phủ biển ý thức, hồn phách cũng triệt để trở về cơ thể. Điều động toàn thân linh lực, thôi thúc trong đan điền đại linh khí đoàn, bắt đầu xung kích hai mạch nhâm đốc mới trướng. Đô nhiên, Diệp Lăng hàn tinh giống như trong con người hàn quang lóe lên, một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ khí tức, ầm ầm lan ra. Từ tiêu phong trong đạo phủ, Diệp Lăng trước bố trí xuống hết thảy cấm chế trận pháp, như gió cuốn mây tan bình thường vỡ vụn. Hai đại cấp 4 linh thú, màu tím đậm băng nham thú cùng tròn tuyết đều là dồn dập chấn động tới. Băng Nam thú đẩy cương phong mở mịt nhìn chủ nhân vị trí, trốn tuyết nhưng là dùng ôn ném ôn ném con ngươi, Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm chủ nhân, tựa hô chủ nhân tản mắt ra khí tức, để nó có chút sợ sệt. Ầm. Động phủ môn bị mạnh mẽ cương phong thổi nức, tự tiêu phong trên 10 tên đệ tử chấp sự nhất thời bị quất ngã trái ngã phải, từng cái từng cái lật lên thân đến, kinh hãi không ngớt. Chờ đến cương phong tiêu tan, tản tại động cửa phủ, đi ra một cái thân mang mới tinh nguyện sắt đoạn trưởng sam, sắc mặt hơi có chút tái nhợt thiếu niên, trên dưới quanh người tản mắt ra linh áp, khiến cho 10 cái luyện khí tiểu tu khiếp đảm. Quy 1 chương 234, xuất quan. Chương 234 Suất quan, chúc cớ kỳ, chúc mừng Diệp sư thúc chúc cớ thành công. Phong Linh Ngưng Thần nhìn tới, thấy Tử Tiêu Phong tân chủ nhân khí tức cùng với trước rất khác nhau, không khỏi tâm thần phấn động, mắt hạnh trong tròng mắt tràn đầy ý cười. Hoàng Thương tiểu nha đầu vội vàng trở mình một cái bò lên, cười hi hi nói, "Diệp sư thúc rốt cục đột phá rồi." "Ha ha, để chúng ta thật các loại chờ." Diệp lăng lẳng lẽ gật gật đầu, ngoại trừ nhiều ngày không gặp ánh mặt trời, sắc mặt có trắng xám bên ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, thần thái sáng láng. Hắn lấy hai viên chúc cơ đan hóa thành đại linh khí đan, mở ra hai mạch nhâm đốc, thành công chúc cơ. Đến đây sau khi, mạch mạch đều thông, trong cơ thể linh khí thông suốt, dường như lâng lâng có lăng vân khí. Diệp Lăng mở hai tay ra, chân phải điểm, lăng không mà lên. Cuộc đời lần đầu tiên cưỡi gió mà đi, phản phất thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Phong tức là ta, ta tức là phong. Diệp Lăng tản ra thần thức, thình lình quét ra 120 trượng xa gần, liền tử Tiêu Phong trên vườn thuốc trong linh điện, có bao nhiêu linh hoa linh thảo, đều xem rõ rõ ràng ràng. Từ Tiêu Phong chúng đệ tử chất sự, thấy Diệp Lăng xuất quan, thành công chúc cơ. Đồng thời ở trước mặt bọn họ cưỡi gió mà đi, đây chính là bao nhiêu luyện khí tiểu tu tha thiết ước mơ sự tình. Bọn họ từng cái từng cái cũng cũng tính tính tiến lên bài kiến, liên thanh chúc mừng. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, mệnh bọn họ toàn tất cả lui ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một mình ở Tử Tiêu Phong trước, cái đứng thăng cấp thành chốc cơ tu sĩ mang đến từ trong ra ngoài không giống. Phong Linh cười khanh khách vẻ hoảng thường tiểu nha đầu, đang muốn đi làm việc, lại nghe Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh truyền tới các nàng bên hai, không lạnh không nhặt nói, hai người các ngươi lưu lại. Tuân mệnh. Phong Linh trong lòng mừng như điên, này vẫn là Tử Tiêu Phong tân chủ nhân lần đầu tiên câu hỏi, tựa hồ cũng không giống băng sơn lạnh như vậy khốc vô tình. Luyện khí năm tầng Hoàng Thương Tiểu Nha đầu cũng ngoan ngoãn lưu lại, nhìn Diệp Sư thúc cơi gió mà đi, được giao sao cũng được. Tuy rằng Diệp Lăng dùng gần 1 tháng mới từ Luyện khí kỳ đại viên mãn đột phá cảnh giới, chúc cơ thành công. Thời gian hao phí khá dài, làm cho các nàng các loại chờ, lo lắng, nhưng kết quả nhưng là vô cùng khả quan. Bởi vì từ nay về sau, Diệp Lăng chính là danh xứng với thực tiên môn đệ tử đời hai, là các nàng chúc cơ tiền bối. Ta bế quan thời gian, có ai đã tới?" Diệp Lăng thản nhiên nói. Hồi bẩm Sư thúc, phu cận băng liên phong lục sư cô đã tới 2 lần, ba sư cô cũng đã tới đến mấy lần, còn có. Hoàng Thương Tiểu Nha đầu cực lực hồi hộp vặn lấy đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Diệp Lăng đánh gãy nàng, kinh ngạc nói: "Ba sư cô?" Phong Linh nháy mắt một cái, nụ cười đáng yêu nói: "Chính là Bích Chỉ phong chủ nhân, Tôn Huệ Lục Linh Mai, là sư thúc người quân cũ, chúng ta đều gọi nàng ba sư cô." "Ha ha, tựa hồ nàng đối với Diệp sư thúc hết sức quan tâm, từng nhiều lần chăm sóc quá chúng ta, chờ sư thúc xuất quan thì còn muốn ta đi băng liên phong thông báo một tiếng lục băng Lan sư cô, đến thời điểm ba sư cô thì sẽ biết được." Diệp Lăng gật gật đầu, vừa cảm thụ trong lòng tiên phụ ngọc bội phảng phất triệu hoán tự truyền đến từng cơn gió lạnh, vừa mắt nhìn Hoàng thượng tiểu nha đầu, nói, nói tiếp: thì còn ai ra quá. Giờ khắc này Diệp Lăng mới vừa mở ra hai mạch nhâm đốc, tâm thần hao tổn quá lớn, tuy rằng ở chốc cơ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền cảm giác được tiên phù ngọc bội dị dạng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi đến tâm thần khôi phục một chút, lại ngâm nhập tiên phù ngọc bội đi xem rõ ngọn ngành. Hoàng Thương Tiểu Nha đầu vội hỏi, còn có tiên môn Lưu trưởng lão phái tới dự đồng, mỗi cách 10 ngày liền tới hỏi ý một lần, nói rồi trưởng lão tâm ý, chờ ngày xuất quân sau, tức khắc chạy tới Lưu trưởng lão linh sơn. Mặt khác, còn có một chút thân mang thượng phẩm phẩm thậm chí cực phẩm pháp ý luyện khí tiểu tu. Trường xuyên đến Tử Tiêu Phong giới ngó giáo giáo, còn thừa dịp chúng ta đệ tử chấp sự Hạ Sơn công phu, không câm miệng hỏi thăm sư thúc bế quan tin tức. Ân, chỉ có những người này, không còn người khác tới quá. Diệp Lăng đối với sư tôn phái tới rước đồng việc, cũng không cảm thấy bất ngờ, mà những này của náo hào hoa phú quý luyện khí tiểu tu, nhưng lệnh Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là Tạ Hương, Tạ Bác Minh những này ngày xưa đồng môn, cũng tìm hiểu tin tức, chuẩn bị đến đây chúc mừng. Lập tức Diệp Lăng phủ định này một loại suy đoán, Tạ Hương, Tạ Bác Minh bọn họ không có cực phẩm pháp ý liễu, không giống tiểu nha đầu nói như vậy của náo hào hoa phú quý, mà khác, bọn họ đến Tử Tiêu Phong chỉ nói là cố nhân đến phóng, hỏi dò một, hai, cũng không cần lén lén lút lút trốn ở dưới chân núi thảm thính. Nghĩ tới đây, Diệp Minh trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nhất thời đoán được thân phận của bọn họ, cười lạnh nói, đến những này luyện khí tiểu tu, đều là họ Chu chứ? Hoàng Thương tiểu nha đầu thấy tân chủ nhân hai hàng lông mày một hiên, sắc cơ lộ, tim gan rầm run dựng dậy, sợ hai đến nói không ra lời. Phong Linh ở một bên sủi sủi nói, "Tiểu Hàm Nhi, lo lắng làm gì? Thật là không có dụng. Vẫn là ta qua lại bẩm sư thúc đi." Thành Như sư thúc nói, "Những này luyện khí đệ tử bên trong, có không ít người ta đều gặp." chính là chu thị đại tu tiên con em của gia tộc. Bọn họ đều là tiên môn trong các đệ tử đời thứ 3 kết xuất, bất luận trang bị phẩm tương vẫn là ở tiên môn bên trong địa vị, xa không phải chúng ta những này đệ tử chấp sự có khả năng so với. Tiểu Hạnh Nhi tiểu gà mổ thóc tự gật đầu liên tục. Diệp Lăng nhíu mày, xem ra Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai người này kim đan lão quái, vẫn là phái thân tiến vãn bối nhìn chằm chằm chính mình. Trước đến vẫn là luyện khí tiểu tu, bây giờ hắn trúc cơ thành công, trở lại chỉ sợ cũng là tu vi không tầm thường tiên môn đệ tử đời 2 rồi. Các ngươi đi thôi. Đem ta trúc cơ tin tức báo cho Lục gia đại tiểu thư Lục Băng Lan, này không đáng kể. Thế nhưng Chu thị con em của gia tộc còn dám đến Tử Tiêu Phong giới thảm thính, đánh gãy bọn họ chân. Diệp Lăng lanh lảnh không nói, khiến cho Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi đều là chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ cay đắng. Các nàng cũng không có can đảm kia cùng bản lĩnh đi thu thập Chu gia con cháu, bất quá có Diệp sư thúc câu nói này, chính là đầy đủ cho thấy bài xích Chu gia thái độ, chỉ cần Chu thị người đến, đừng nghĩ thấy cái gì sắc mặt tốt. Sau đó, Diệp Lăng đánh ra cấp 4 yêu long, giá ngồi kỵ liền muốn chạy tới sư tôn Lưu trưởng lão Linh Sơn. Phong Linh nhìn tân chủ nhân trên người mới tinh nguyện sắc đoạn trưởng sam, chào hỏi, "Diệp sư thúc, có thể có phải thay đổi tẩy quần áo?" Linh nhi tự mình giúp ngươi tẩy. Diệp Lăng hơi run run, đến cùng là nữ tử thật trọng, hắn trước kia nguyện sắc đoạn trường sam thậm chí bên trong cấp 3 pháp y, đang trùng kích trúc cơ thể, bị linh khi đoàn lan ra cương phong xé thành mảnh vỡ, chỉ có thể đối thân, lại bị phong linh lưu ý đến. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Không cần. Ngươi Hạ Sơn không câu nệ đi nơi nào, thiên đàng thành cũng được, tầm thường chợ phố chợ cũng được, cho ta nhiều mua mấy bộ giống như vậy nguyện sắc đoạn trường sam. Còn lại linh thạch, ngươi cùng Tiểu Hạnh nhi phân." Nói, Diệp Lăng bỏ lại một đám lớn linh thạch trúng phẩm, nên ngang rời đi đi. Phong linh cùng Tiểu Hạnh nhi chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch trúng phẩm không khỏi vui mừng khôn xiết, nhìn trời mà bái, tiếp theo chen thành một đoàn, tranh cấp giành giật đi kiếm linh thạch. Ta, đều là ta. Tiểu Hạnh Nhi, ngươi dám theo ta cướp? Hừ hừ. Tiểu Hạnh Nhi oan ư nói, chủ nhân ban thượng, tốt xấu cũng chia ta một khối linh thạch trúng phẩm, nếu không, ta bảo đảm ở mặt chủ nhân trước tố cáo ngươi. Nói ngươi không có tận tâm tận lực đi mua quần áo. Quy 1 chương 235, theo dõi. Chương 235, theo dõi. Diệp Vượt lên cấp 4 yêu long vừa rời đi tử tiêu phong không lâu, phong dưới 10 dặm có hơn, một cái thân mang gấm vóc áo lục thiếu niên từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong bỗng nhiên chấn động tới. Nóng nhìn Diệp Lăng bay đi phương hướng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, dựng lên ánh kiếm, không nhanh không chậm đi theo ở đằng sau. Gầm bọc áo lục thiếu niên mà bay, đứng thẳng một con hung ác cấp 6 chim diều hâu, yêu dị mắt tương hung tận trừng mắt Diệp Lăng đi xa phương hướng, phát sinh một trận thế thảm kêu to. Áo lục thiếu niên quát bảo ngừng lại nó kêu to, thở dài, trùng thúc yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi tuyệt hận. Lần này nhờ có nguyên tắc công đi ngự thú tiên môn cho tới thích hợp ngươi hồn phách sống nhờ linh thú chim diều hâu, chờ điều dưỡng cái 3 năm năm, các loại chờ trùng thúc hồn phách triệt để khôi phục, liền có thể đoạn sắc trùng tu rồi. Nếu không là Diệp Lăng tư chất quá kém, Chất Nhi Định đem cơ thể hắn cho người giữ lại. Nói tới chỗ này, áo lục thiếu niên trong ánh mắt lan ra tàn khốc tâm ý, khiến cho hắn bả vai cấp 6 chim diều hâu cảm thấy hài lòng, đàng hoàng ở lại, không nửa kêu to. Ở chu thị đại tu tiên trong gia tộc, tu vi nếu là ngang nhau cánh giới, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là lấy tuổi tác bối phận đến xưng hô. Áo lục tu sĩ đạo hạnh tu vi tuy mạnh, nhưng như trước xưng hô chu chủng vì là chúng tốc, chỉ có chờ hắn kết đan sau khi đạt đến kim đan kỳ tu vi, mới có thể không bị bối phận tuổi tác giằng buộc, thậm chí có thể ngược lại, trở thành chu chủng tộc độ. Dù vậy, áo Lục Thiếu niên ở Chu thị chúc cơ con cháu ở trong, vẫn như cũng là thân phận siêu phàm, xưa nay kiêu ngạo quen rồi, mặc dù ở Chu trùng không có gặp nạn thì, áo Lục Thiếu niên thấy này chúc cơ sơ kỳ trùng thúc, nhiều lắm khách khí một đôi lời, mà Chu trùng nhưng đến cười ha ha đó lấy, tôn sưng hắn một tiếng sáu công tử. Bây giờ Chu trùng gặp nạn sau, này gần vóc áo Lục thứ 7 công tử, cùng đối với hắn không khách khí, nếu không có là kiêng kỵ này chim diều hâu sức chiến đấu, đã sớm đối với hiện tại người không giống người, thú không giống thú Chu trùng chửi ầm lên. Nguyên lai like. Lúc trước Chu Song vào phong tiểu trấn Đông Linh Trạch, bị Diệp Lăng giết thân thể hủy diệt, không tiếp tiêu đốt hồn phách bỏ chạy, tâm loại trợ trốn về ngôi quốc Chu thị đại tu tiên gia tộc, hồn phách thân thể dĩ nhiên tàn tạ, căn bản là không có cách đoạt xác, thậm chí ngay cả bế quan tính dưỡng đều không làm được, bất cứ lúc nào đều có tiêu tan khả năng. Trong tộc Kim Đan lão quái chu nguyên, không tiếc số tiền lớn, đi ngự thú tiên môn mua được này ưng, thu làm linh thú, lúc này mới lệnh Chu trùng tản hồn tạm cư chim diều hâu trong cơ thể, đồng thời lại cho thứ bảy công tử phái đời kế tiếp vụ, mang theo này cấp 6 chim diều hâu, trợ giúp Chu trùng tùy thời giết Diệp Lăng. Chứ ở Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi ở Tử Tiêu Phong dưới gặp gỡ chú thị luyện khí con cháu, đều là thứ 7 công tử vì hoàn thành chu nguyên thúc công giao cho nhiệm vụ, phân công nhân thủ đi. Thân mang áo lục thứ 7 công tử, đối với thu thập một cái vừa chúc cơ bình dân tiểu tu căn bản không có hứng thú, suốt ngày canh giữ ở Tử Tiêu Phong dưới, lãng phí tu luyện lực lớn thời gian, điều này làm cho hắn ngày nào mới có thể xung kích chúc cơ hậu kỳ. Đặc biệt là thứ 7 công tử biết rõ tiên môn Lưu Trường lão tự bên là xưng tên, ám hại hắn đệ tử, vạn nhất làm việc không mật, chẳng phải là nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Mặc dù như thế, thứ 7 công tử cũng chỉ có ở bụng tâm mắng Không thể làm chú trùng hồn phách sống nhờ chim diều hâu phun ra trong lòng ngực hận dội, chỉ được điều khiển anh kiếm, xa xa dám thị Diệp Lăng. Ở thứ bảy công tử xem ra, chỉ cần Diệp Lăng ra thiên đan tiên môn một bước, chính là giờ chết của hắn. Lệnh thứ bảy công tử thất vọng chính là, Diệp Lăng vừa trúc cơ rời đi từ tiêu phòng, liền điều khiển vật cưới trực tiếp cản chạy vội tiên môn lưu trưởng lão Linh Sơn, để hắn không thể không gìm xuống anh kiếm, rất xa đứng ở Linh Sơn ở dưới, kiên trì chờ đợi. Diệp Lăng đứng lặng ở yêu long trên đầu, lạnh lùng về liếc mắt một cái, tuy rằng tâm thần của hắn còn chưa khôi phục, thần thức không thể bất cứ lúc nào tản ra 120 trượng xa gần, nhưng đã từng săn giết đông đảo yêu thú kinh nghiệm làm hắn bản năng đối địch ý có một loại dự cảm, nhận ra được trên đường đi có người theo dõi, này vừa nhìn xuống, tuy rằng không có tản ra thần thức, nhưng dựa vào mắt thường cảm quan, vẫn là vọng đến xa xa gầm góc áo lục thiếu niên. Kẻ này từ ta rời đi từ tiêu phòng, liền một đường tùy tùng, xem ra Phong Linh các nàng nói không uổng, hành tung của ta là bị Chu gia nhìn chằm chằm, kẻ này hẳn là Chu thị con cháu không thể nghi ngờ. Diệp Lăng lòng sinh cảnh giác, nhưng nhìn phía áo lục thiếu niên nhưng không chút nào toát ra bất kỳ khí đạm, ngược lại, hắn đầu chi lấy ánh mắt, bộc ra uy nghiêm đáng sợ hẳn ý, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Gần vóc áo lục thứ 7 công tử, nhìn thấy Diệp Lăng quay đầu lại, trong lòng hồi hộp chìm xuống, ngược lại có chút không tự nhiên, tựa hồ đối với chuyện cũng không triệt rõ dự. Đáng ghét. Hóa ra Diệp Lăng tiểu tử này vẫn biết được sau lưng có người a. Song, tiểu tử này hơn nửa sẽ hướng về lưu quân đường lão gia điên kia báo tin, ta ở lại chỗ này chịu không nổi. Thứ 7 công tử ngược lại cũng rất có giận nộ, bất quá hắn không cam lòng bị Diệp Lăng chừng mà đi, bằng không cũng quá mất mặt hạ giá chỉ có điều kiện ánh kiếm, hướng về phụ cận quen biết sư huynh đệ Linh Phong đi tới, đến thời điểm mặc dù Lưu Quân Đường đi ra hướng huynh vấn tội, hắn cũng thật từ chối nói là tham bạc đến, cũng không dám thị diệp lăng ý tứ. Diệp Lăng rất xa nhìn hắn điệu tiêu đi tới phụ cận Linh Phong, trong lòng cởi gẳn, liền thấy hắn ống tay áo phất một cái, điều kiện yêu long thẳng đến sư tôn Lưu trưởng lão Linh Sơn sân chẳng. Vừa xét qua đệ nhất tòa Linh Phong sân mạch, liền có một luồng ánh kiếm phóng lên trời, ngăn cản Diệp Lăng đường đi. Ờ, nơi đây chính là Lưu trưởng lão Linh Sơn sân chẳng, tập vụ đệ tử, không được xông loạn. Nếu là đi ngang qua, cần đi đường vòng mà đi một cái mặt không hề cảm xúc người đàn ông trung niên, đập ở một linh khí vẩn quanh hệ gỗ trên phi kiếm, không lạnh không nhạt nói, nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức, lại làm cho Diệp Lăng cái này vừa bước vào chốc cơ cảnh giới tiên môn đệ tử đời hai, tâm thần chấn động. Tại hạ Diệp Lăng, sư tôn chính là Lưu Trường lão. Ha ha, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh? Diệp Lăng chắp tay ôm quyền thi lễ, nhìn ra, vị này mặt không hề cảm xúc mục tu luyện đến thiếu cũng là chốc cơ hậu kỳ tu vi, lẫn nhau trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Người đàn ông trung niên hơi sững sờ, lập tức khẽ miệng hiện ra một nụ cười, gật gật đầu nói, hóa ra là Diệp sư đệ, tiểu huynh Vương Thế Nguyên, ha ha Sư Tôn chờ đợi ngươi cũ rồi, đi theo ta. Diệp Lăng thấy hắn linh lực thu lại, chờ hắn cái này mới vừa chút cơ sư đệ cũng là vẻ mặt ôn hòa, hắn cũng không khỏi đối với Vương sư huynh nhìn với cặp mắt khác xưa. Quy 1 chương 236, ban thượng. Chương 236, ban thượng. Vương Thế Nguyên cho Diệp Lăng xa xa chỉ vào Linh Sơn vẩn quanh bên trong, một tòa thành phong như phế bình, dừng trước đệ thú, thật là ưu tĩnh, giới điệu, phía trước chính là chúng ta Đông trúc Linh Sơn ngọn núi chính thú bình phòng, Sư Tôn nơi ở. Lão nhân gia người cuộc đời chỉ lấy quá ba cái đệ tử nhọt thất, ta là người lại sư huynh, ngoài ra còn có một vị Ngọc Châu sư muội Nàng nhận tiên môn nhiệm vụ, ra ngoài rèn luyện không về, những ngày qua ngươi là thấy không lên. Diệp Lăng bình tĩnh, không trách hắn tu vi như thế cao, hóa ra là đại sư huynh. Bái ở sư tôn môn hạ cũng không biết có bao nhiêu năm rồi. Diệp Lăng với hắn một lần nữa gặp lễ, trong lòng hơi động, ánh mắt hướng phía sau thoáng nhìn, nhẹ giọng lại nói, "Đại sư huynh, có cái thân mang gấm vóc áo lục trúc cơ trùng kỳ ra hỏa một đường theo dõi tiểu đệ, hắn còn mang theo một con cấp 6 đầu bẩng, tựa hồ lai giả bất thiện. Hiện tại hắn đi tới phía Tây Linh phòng, xin mời đại sư huynh giúp ta lưu ý hắn động tĩnh." "Ồ, lại có việc này. Ta đi một chút sẽ trở lại." Vương Thế Nguyên ngưng mắt nhìn tới, giữa hai lông mày lóe qua một tia tàn khốc, ánh kiếm như phách ba cắt sóng giống như gào thét mà đi. Diệp Lăng không ngờ rằng đại sư huynh làm việc dĩ nhiên như vậy quả quyết, thấy hắn trực tiếp điều khiển ánh kiếm vọt tới đối diện Linh Phong trên, chỉ cái kia lén lén lút lút gầm góc áo lục tu sĩ, tựa hồ mạnh mẽ dằn dậy một phen, bước đứa kia liên tục chắp tay nhặt lủi, chạy trối chết. Vương Thế Nguyên bá đạo ác liệt ánh kiếm thoáng qua là sẽ quay về, như không có chuyện gì xảy ra nói, người tới là gia tộc họ Chu 6 công tử, Chu Minh Huy, hừ. Chỉ bằng hắn này điểm đạo hạnh tầm thường, cũng dám đến chúng ta Đông Trúc Linh Sơn nhưu đồ gây rối. Nếu không là tiên môn bên trong cấm chỉ đấu pháp, ta tất nhiên gọi hắn bỏ lại đi. Diệp Lăng rất là thán phục, xem ra Đông Chúc Linh Sơn một mạch truyền thừa, rất được sư tôn giáo huấn, cực kỳ tự biên. Đại sư Minh làm việc càng là cùng người khác không giống, không câu nệ người tới là ai, càng không sợ đắc tội gia tộc họ Chu, trong chốc mắt liền đem Chu Minh Huy kẻ này niệm đi rồi. Hai người đi tới Thúy Bình Phong, lim xuống yêu long cùng ánh kiếm, bộ hành mà lên, nơi đây u huyền khê cốc, rừng trúc thắt thoáng, mộc linh khí cực kỳ tinh khiết, đâu đâu cũng có cây cỏ thành phần, khiến cho Diệp Lăng thân ở kỳ cảnh, tâm thần sảng khoái. Theo Thúy Bình Phong dòng suối tố lưu mà lên, Hai người xuyên qua tảng lớn dừng chút, cuối cùng cũng coi như đi tới Tiên môn trưởng lão Lưu quân đường nơi ở, một cái thọc sâu mấy rặng bao là sơn động. Vương Thế Nguyên thấy cửa động tu bổ lão chúc giật động, như trước là mặt không hề cảm xúc thúc dục, nhanh đi bẩm báo sư tôn, liền nói Tử Tiêu Phong Diệp sư đệ thành công chúc cơ, đến đây bái kiến. Dược Đồng kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, nụ cười đáng yêu nói, "Diệp sư huynh cuối cùng cũng coi như bước vào chúc cơ cảnh giới, thật đáng mừng." Diệp Lăng chắp tay thi lễ, liền sư tôn Dược Đồng đều là chúc cơ tu sĩ, tản mắt ra linh áp so với hắn mạnh hơn chút, mặc dù hắn là đệ tử nhập thất, cũng không thể bất cần. Dược Đồng một cơn gió tự chạy vào hang núi, không bao lâu sau cung phụ đi ra điểm tay gọi đến Diệp Lăng, cũng không có gọi Vương Đại Sư huynh đi vào. Diệp Lăng sau khi từ biệt Vương Thế Nguyên, tùy tùng dược đồng vào động, lúc này mới có thể vừa xem sơn động cảnh tượng. Đây rõ ràng là ở tinh khiết Mộc Linh khoáng nham trên, đảo đối đi ra sơn động. Tu tiện tạc khối tiếp theo vách động đến, đều là trung phẩm Mộc Linh thạch. Diệp Lăng âm thầm hoảng sợ, xem ra tiên môn bên trong Kim Đan trưởng lão địa vị so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn, chiếc cứ Linh Sơn Đạo phủ, linh khí so với hắn tự Tiêu Phong đều thắng mạnh hơn 10 lần. Diệp Đô Nhi, ngươi bỏ ra sắp tới thời gian 1 tháng chúc cơ thành công, ra ngoài sư phụ dự liệu. Giống như ngươi vậy cao nhất linh căn đều không vượt quá 12 giờ toàn linh căn tiên phú, sư phụ còn rất sợ 5 viên chúc cơ đan cũng không đủ. Ha ha ha. Lưu con đường quanh chân ngồi ở nhà chúc dưới, chậm rãi mở mắt ra liêm, hết sức hài lòng trùng Diệp Lăng gật gật đầu. Diệp Lăng cẩn vội vàng tiến lên túi người hành lễ, cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, đệ tử đầy đủ tiêu hao hết 4 viên chúc cơ đan mới chúc cơ thành công. Trước 2 viên chúc cơ đan là tách ra ăn, mắt không nhìn thấy liệu, sau đó thẳng thắn một hơi nuốt vào 2 viên đi, lúc này mới mở ra 2 mạch nhân đốc. Lưu Quân Đường trở nên đọng dung, lại như nhìn chằm chằm một cái quái thai như thế, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, quá một lát mới thở dài nói, đồng thời ăn vào hai viên chúc cơ đan, sư phụ chỉ ở cổ tu điện tịch bên trong xem qua, thiên đan tiên môn ở trong gần như không tồn tại. Ngươi có thể chịu đựng người thường không thể nhẫn nhịn tấn khổ, đủ thấy tâm trí cực kiên, rất tốt. Sư phụ hồi trước hạ sơn, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đến rồi mấy thứ cấp 4 bảo vật, ngươi toàn cầm. Nói, Lưu trưởng lão ném cho hắn một cái đại túi chứa đồ, Diệp Lăng mở ra nhìn lên, bên trong cấp 4 chúng phẩm cùng thượng phẩm phi kiếm, pháp bảo đều có mười mấy kiện, linh thạch càng là chất thành một đống, đến không xuể. Lưu Trường lão thấy Diệp Lăng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cho rằng hắn là hiểu bên trong không có cực phẩm trang bị cũng pháp bảo, liền Lưu Trường lão vớt dâu cười nói, cấp 4 trở lên pháp bảo pháp khí, cùng luyện khí tiểu tu dùng không giống, chế tạo pháp bảo cực phẩm cực phẩm vật liệu vô cùng hi hữu, rất khó sưu tập đến, thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Vì lẽ đó liền nhất định cấp 4 trở lên pháp bảo, có rất ít phẩm tương đắt đến tự phẩm, nhiều là trung phẩm cũng được phẩm. Bây giờ ngươi chỉ có sư phụ lần trước tặng ngươi Hỏa Hồ Lôn là như thế cấp 4 pháp bảo cực phẩm, ngươi xanh sấm hồn phiên còn cần tiến một bước tế luyện, không tính là cực phẩm phẩm chủ. Diệp Lăng bừng tỉnh, vội vàng cảm ơn sư tôn. Lưu Trường lão lại đánh ra hai cái lò luyện đan, khiến cho Diệp Lăng sáng mắt lên. Rõ ràng là hắn bày rượu lò luyện đan cùng lý hỏa lò luyện đan, bất kể là từ ánh sáng lộng lẫy tới nói, vẫn là lò luyện đan bản thân chất liệu, đều có biến hóa to lớn. Ha ha, sư phụ từng đáp ứng đem ngươi hai đỉnh lò luyện đan đều nấu lại lại rèn thành trúc cơ tu sĩ dùng cực phẩm lò luyện đan, vì thế sư phụ thêm không ít cấp 5 cùng cấp 6 vật liệu, lại xin mời Tiên đan thành luyện khí đại sư gián đốc, rất hoa một chút tâm tư, nói được là làm được. Lưu Trường lão vướt râu cười nói, hắn vì tăng lên này hai đỉnh lò luyện đan, tiêu hao vật liệu cùng tinh lực So với đi ra ngoài cấp chúc cơ sơ kỳ tu sĩ túi chứa đồ khó khăn hơn nhiều. Diệp Lăng hỉ tri bất tận, bây giờ này hai đại lò luyện đan đều có thể nói là chúc cơ tu sĩ dùng trong lò luyện đan tư phẩm, dùng để luyện chế cấp 4 trở lên đan dược không thể tốt hơn, Diệp Lăng thậm chí có thể đánh giá, dùng chúng nó luyện chế cực phẩm thanh linh đan, ra đan suất đạt đến 10 phần cũng không phải không thể. Lưu trưởng lão lại đánh ra hai mảnh thẻ ngọc, nói, vì là ăn mừng ngươi thăng cấp thành chúc cơ tu sĩ, sư phụ còn muốn tặng ngươi một bộ hệ gỗ cấm pháp, chúc cơ thiên, kim đan thiên đều có, ngươi có thể cẩm chăm chú nghiên tập, từ nay về sau chủ tu hệ gỗ đạo thuật cùng trên kỹ, cũng là cái lựa chọn không tồi. Lưu Quân Đường biết Diệp Lăng trước đây là 8 linh căn cùng tu, hắn đối với đổ nhi phí sức như thế mất công sức tu luyện rất không coi trọng, không bằng chuyên môn tu luyện một loại linh căn, không chỉ có thể tiết kiệm được rất nhiều đan dược các loại, chờ, tu tiên tài nguyên, hơn nữa chỉ cần tu luyện hệ gỗ đạo thuật, dễ dàng hơn đạt đến thuần thục cảnh giới. Diệp Lăng lắc lắc đầu, cô ý nói, đa tạ sư tôn ý tốt. Đệ tử đang luyện khí kỳ thì, tu luyện chính là thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, ý ở 8 linh căn cùng tu, bây giờ vẫn không có Hạo Thiên Quyết chút cơ tiền, nếu như có thể tìm được cái khác 8 linh căn cùng tu công pháp cũng được, kính xin sư tôn ban tặng ta loại này công pháp. Lưu trưởng lão thở dài nói, thượng cổ tu sĩ tìm kiếm con đường tu luyện, mới sẽ đi tám linh căn cùng tu, hiện tại đã rất ít người làm như vậy rồi. Ngươi như cố ý như vậy, sư phụ cũng không thể làm gì, Đông Chúc Linh Sơn không có loại này thượng cổ công pháp, chỉ có đi tiên môn lĩnh. Ngươi không phải có trưởng môn ban tặng lam lệnh sao? Ngoại trừ linh tiên môn trang bị, đan dược cùng lương tháng linh thạch bên ngoài, còn có thể lĩnh một bộ công pháp thẻ ngọc. Quy 1 chương 237, tiên môn trọng địa. Chương 237, tiên môn trọng địa. Nếu tiên môn bên trong có thượng cổ công pháp, không thể tốt hơn. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm không có nhận lấy chủ tu hệ gỗ công pháp thẻ ngọc, nhưng hỏi sư tôn nhiều muốn vài loại hệ gỗ đạo thuật thẻ ngọc. Lưu trưởng lão dặn dò: "Ngươi vừa chúc cơ, vẫn cần củng cố tu vi, khôi phục tâm thần, tốt nhất tính tu một thời gian, gần đây tiên môn nhiệm vụ sư phụ cho ngươi đỡ. Chờ ngươi triệt để củng cố thật tu vi, lại đi thanh hư phong tiên môn đại điện bên cạnh điện linh tiên môn nhiệm vụ." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Diệp Lăng vừa nghĩ tới đương nhiệm tiên môn chấp sự trưởng lão là Viên Quang Hy, da đầu liền hơi tê tê. Lưu Quân Đường tựa hồ nhìn ra hắn vẻ khó khăn, còn tưởng rằng hắn đối với tiên môn nhiệm vụ vô cùng bài xích, ha ha cười nói: "Diệp Đồ Nhi a, Phàm là là tiên môn đệ tử, bất luận như sư phụ như thế Kim đang trưởng lão, vẫn là tiên môn đệ tử loại ba, cũng phải đi chấp hành tiên môn nhiệm vụ. Khà khà, trong đó có rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có thể ra ngoài rèn luyện, tăng cao tu vi, hơn nữa tượng thưởng khá dồi dào. Sư phụ như ngươi tu vi như thế thì, ép gì nhiều lãnh mấy tiên môn nhiệm vụ, cứ đi a. Tối diệu chính là, dựa dẫm tiên đang tiên môn đệ tử thân phận, đi nô quốc các nơi muốn làm cái gì thì làm cái đó, những tông môn kia, các nơi gia tộc các loại, chờ, thế lực nhỏ, vừa thấy là chính đại tiên môn đệ tử, bình thường cũng không dám trêu chọc rất nhiều lúc còn có thể bị đối xử như thượng thân, coi như là đi ra ngoài tổ độ giải luyện, tầm bảo thăng ưu, lấy ra tiên môn đệ tử hồ lô yêu, cũng dễ dàng tổ đến độ hữu. Diệp Lăng gật đầu liên tục, nguyên lai like ở tiên môn làm tiên môn nhiệm vụ có nhiều như vậy chỗ tốt. Không giống ở phong tiểu trấn dược cốc tông, mệnh môn nhân đệ tử làm môn phái nhiệm vụ, nhiều là chăm nom linh thảo, đốn ngẫu tụi linh mục thậm chí nấu nước bổ tụi các loại, chờ, tập dịch. Bất quá Diệp Lăng nghĩ lại vừa nghĩ, những này đều quy công cho nhảy một cái trở thành tiên môn đệ tử đời hai, cũng mà còn có cái bậc thầy luyện đan thân phận, tiếp thu tiên môn nhiệm vụ tự nhiên nắt phải tốt hơn nhiều. Như những tia tạp dịch đều là tiên môn đệ tử đời 3 lẫm ra, so với Như Chung gió, Tiểu Hà Nhi, hà không phải là như vậy? Xem ra chúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tiểu tu trong lúc đó, không chỉ có là thân phận địa vị không giống, được tu tiên tài nguyên so với ngày thưởng chấp hành tiên môn nhiệm vụ, cũng rất kháp nhau. Cuối cùng, Diệp Lăng ở trước khi đi thời khắc, nhấc lên chúc cơ chúng kỳ chu minh huy một đường theo dõi, lại bị đại sư huynh quát lớn đi sự tình. Lưu trưởng lão nghe xong ánh mắt nương lại, cười lạnh nói, không cần thiết nói rồi, nhất định là Chu Nguyên lão nhân kia ở sau lưng sai khiến. Xem ra bọn họ vẫn là nhớ mãi không quên ngươi giết chủ thị tộc nhân chu trùng việc, muốn lén lút xử bản tử. Tiên môn bên trong cấm trì đấu pháp, lại có vì sư ở, bọn họ còn không dám lỗ mãng, nhưng ngươi chung quy là muốn xuống núi lịch lãm, bất quá cũng không muốn sợ sợ bọn họ. Sư phụ lại tặng ngươi một vật, bảo mệnh thẻ ngọc, là sư phụ huyết tế mà thành, tương đương với kim đan trùng kỳ 1 đòn toàn lực. Diệp Lăng đại hỉ, trân trọng tiếp nhận, thấy mảnh này đỏ sẫm trong ngọc giản ẩn chứa kinh người khí tức, nói vậy tế luyện như vậy một viên bảo mệnh thẻ ngọc, tiêu hao đánh đổi có thể so với luyện chế kim đan phù bảo. Sư tôn, ta thấy Chu Minh Huy thân là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhưng mang theo một con cấp 6 đầu bạc cứng, vô cùng quỷ dị, tựa hồ hắn cũng tu luyện qua ngự thú quyết. Diệp Lăng đối với cái kia cấp 6 yêu ương ấn tượng rất sâu, dù sao Chu Minh Huy nhìn phía ánh mắt của hắn chỉ là chà ngợp xem thường, mà cái kia cấp 6 yêu ương nhưng là hùng tận trừng mắt hắn. Lưu Trường lão con ngươi đột nhiên co rút lại, hai hàng lông mày chói chặt, kinh ngạc nói: "Ngươi nói, nhưng là cấp 6 chim diều hâu. Nhìn chúng rồi sao? Muốn quả thực như vậy, trong này định có gì đó quái lạ." Sư phụ Ngự Thú quyết ở tiên môn phần độc nhất, ngoại trừ tiên môn lão tổ, liền sư phụ trên tay có, lại chính là truyền 3 người các ngươi đệ tử cùng bên người rực đồng, còn không từng nghe đã nói cái nào Chu thị tộc nhân học được này thuật. Coi như là Chu thị môn nhân ở Ngự Thú tiên môn ngồi lên rồi Kim Đan trưởng lão, Ngự Thú tiên môn lão tổ cũng không thể đem này tiên môn bí kíp tiết lộ cho bọn họ. Diệp Lăng nghe xong tâm thần rung mạnh. Hóa ra là sư tôn Ngự Thú quyết quan hệ trọng đại, tầm thường Kim Đan lão quái căn bản không có này thuật, đương nhiên cũng không cách nào mang theo so với tự thân cao một giai linh thú mà bọn họ lưu hệ một mạch đệ tử thân truyền cùng dược đồng cũng có thể, không trách sư tôn cũng được, đại sư huynh vương thế nguyên cũng được, ở tiên môn bên trong làm việc hầu như với bá đạo hung hăng, liền nô quốc đại tu tiên gia tộc cũng không ý kỵ, xem ra hơn nửa là dựa vào này thuật, mang theo cao cấp hơn. Linh thú, không có sợ hãi. Lưu trưởng lão trầm ngâm một lát, cuối cùng còn là phủ định gia tộc họ Chu nắm giữ ngữ thú quyết suy đoán, suy tư nói, hay là này cấp 6 chim diều hâu là Chu Nguyên lão nhân hướng kia linh thú, phái lại đây giúp đỡ Chu Minh Huy, dùng để giám thị ngươi. Cấp 6 chim diều hâu tốc độ cực nhanh, chính là tu sĩ chúc cơ hậu kỳ điều kiện anh kiếm đều không thể tránh được sắc bén mắt ưng, lần tới nếu như bị sư phụ gặp được, tiện tay cho ngươi tiêu diệt. Diệp Lăng nghe sư Tôn nói có lý, lặng lẽ gật gật đầu, lại hỏi sư Tôn muốn một phần cẩm tỷ mỹ tiên môn địa đồ thẻ ngọc, lúc này mới cáo từ. Rời đi Thúy Bình phòng, Diệp vượt lên cấp 4 yêu long bay qua Đông Chúc Linh Sơn, hoàn vọng bốn phía lại không người theo dõi, lúc này mới yên tâm chạy tới tiên môn chủ sơn Thiên Lam Sơn. Thiên Lam Sơn ngoại trừ ngọn núi chính Thanh Hư Phong, cũng ở đây bên trên đỉnh cao của biển mây, còn có đông đảo nhỏ hơn một chút linh phong, phân bố ở Thanh Hư Phong chu vi. Những này linh phong trên, có có sợi tàng tinh cát có chính là phương pháp luyện đan cấp cùng luyện đan cát, còn có vài tòa kho thuốc, đều là tiên môn trọng điểm. Diệp Lăng nhìn xuống đầu rồng, đi tới tiên môn linh khí các vị trí linh phòng, nhìn thấy linh khí các thủ vệ đệ tử, nói rõ ý đồ đến, lấy ra trưởng môn ban tặng lâm lệnh. "Chúc mừng Diệp sư đệ chúc cơ, đây là ngươi cấp 4 phi kiếm cùng pháp ý liễu, đan dược trên luyện đan các lĩnh, chúc cơ kỳ công pháp cùng đạo thuật thẻ ngọc trên tàng kinh các, còn lương tháng linh thạch, đến đầu tháng tự có tiên môn đệ tử cho ngươi đưa đến linh phòng, không cần lĩnh." Linh khí các thủ vệ đệ tử trực tiếp từ các bên trong lấy một cái túi đựng đồ ném cho hắn, đăng ký trong danh sách, đi lại Diệp Lăng tiến họ. Trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt tĩnh lặng, dù sao như Diệp Lăng như vậy tiên môn đệ tử đời hai, ở Thiên Đan tiên môn đủ có mấy trăm, thủ vệ đệ tử từ lâu tự không nhìn quen. Diệp Lăng mở ra túi chứa đồ dùng thần thức quét qua, đơn giản là một thanh không hề bắt mắt chút nào thổ tinh sắc cấp 4 chúng phẩm phi kiếm, một cái áo lam tiên môn pháp y, ngoài ra còn có đai lưng, bùa hộ mệnh, phẩm tương đều là cùng một màu chúng phẩm, có thể nói là bình thường tự điểm. Diệp Lăng cũng không hề nói gì, liền sư tôn tự mình hạ sơn cho hắn cấp đến, nhiều nhất cũng là thượng phẩm, chớ nói chi là từ tiên môn lĩnh. Hắn thử giá trên này không hề bắt mắt chút nào thổ tinh sắc ánh kiếm, càn buôn luyện đan cát, lại linh đến ba bình thượng phẩm thanh linh đan cùng một bình cực phẩm, không khỏi trong lòng thầm than, Thiên Đan Tiên môn quả nhiên là chính đại tiên trong môn phái, lấy luyện đan xương tiên môn, tầm thường tiên môn đệ tử đời hai có thể linh đến tốt nhất tu tiên tài nguyên, liền mấy đang lượm. Chờ hắn ngự kiếm bay đến tàng kinh các, đã thấy một tòa khác nào thư viện cổ điển kiến trúc, có ba tầng sân, không chờ hắn cất bước đi vào, thủ vệ tàng kinh các chộp cơ ông lão cười híp mắt ra đón, nhiệt tình nói, "Khà khà, tiểu sư đệ, là đến lĩnh công pháp thẻ ngọc chứ? Nhanh, mời vào trong." Diệp Lăng hơi run run, trước đi mấy cái linh phong linh tu tiên tài nguyên, đều là làm theo phép, chỉ có người lão giả này nhiệt tình như vậy, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Xin hỏi thủ vệ sư huynh, không biết tiên môn trong tảng kim các, có thể có thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết trúc cơ tiên. Hạo Thiên Quyết? Ừm. Có chút ấn tượng, hẳn là có. Trúc cơ ông lão tay niệm châu dê, vui cười hớn hở nói, lập tức chuyển đề tài, hạ thấp giọng thần bí nói, "Khà khà, hôm nay ngu huynh đang làm nhiệm vụ, ngươi ngoại trừ linh công pháp thẻ ngọc ở ngoài, còn có thể sao chép các loại đạo thuật thẻ ngọc, một mảnh chỉ lấy 5 khối linh thạch trung phẩm. Thế nào? Đi chọn như thế chứ?" Quy 1 chương 238, Hạo Thiên quyết chúc cơ quyển. Chương 238, Hạo Thiên quyết chúc cơ quyển. Diệp Lăng hơi cảm kinh ngạc liếc mắt nhìn thủ vệ Tàng Kinh Các Zhou Ze chúc cơ ông lão, thấy hắn nói thập phần thần bí, từ lâu rõ ràng ý của hắn. Ông lão này đơn giản là lấy quyền lưu tư, dựa vào trông coi Tàng Kinh Các tiện lợi, lén lút đem tiên môn đạo thuật sao chép cho tiên môn đệ tử, từ bên trong kiếm lấy linh thạch. Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, lạnh nhạt nói, có thể tùy ý sao chép đạo thuật thể ngọc, tựa hồ làm trái môn quy chứ? Nếu như trưởng môn biết được, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Chúc cơ ông lão Zhou Ze một kiểu. "Đắc ý nói, ha ha, tiểu sư đệ mới lên cấp chúc cơ khí, còn có chỗ không biết, Ngô huynh họ Hà. Trưởng môn ở bước vào tiên độ trước đây, còn phải quản ta tên tâm thúc, ngươi đã hiểu chứ? Kha kha, việc này không đủ vì là người ngoài nói vậy, tiểu sư đệ cứ yên tâm đi." Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, thảo nào tự hắn có thể giống chống khua chiên tu lại linh thạch, càng là trưởng môn thân thích. Diệp Lăng ở này trong chớp mắt đã có cân nhắc, nếu như mạo muội lấy ra tiên môn lão tổ bản tặng bạch long lệnh lấy thế để người ở tàng kinh cấp tìm kiếm bí thuật, phản vị là không đẹp. Nếu Hà lão đầu chỉ nhận linh thạch, lại vô cùng nhiệt tình, sự tình ngược lại tốt làm. Nói vậy chỉ cần mở giá khởi điểm tiền, cái gì tiên môn bí thuật cũng có thể tháp in ra. Hóa ra là Hà Tam Túc, thật khủng. Ta dự định trước tiên lĩnh thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, lại chọn đạo thuật. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, trên mặt không lộ ra bất kỳ hỉ nộ vẻ đến. Được rồi, đi theo ta, thượng cổ công pháp ở cái sân thứ 2 Đông Các. Hà Tam Túc Đông cảm thấy phấn chấn, hắn sợ nhất quần áo mọc mạc Diệp Lăng không bao nhiêu linh thạch, không đỡ ra giá sao chép đạo thuật, bây giờ nhìn lại cái này lo lắng là không có cần thiết, dù cho Diệp Lăng tuyển như thế đạo thuật, hắn là có thể thu được năm khối linh thạch trung phẩm. Hà Tam thúc chuyện trò vui vẻ đem Diệp Lăng để tiến vào tàng kinh cấp cái sân thứ hai, lấy xuống lệnh bài hướng về đông các trận pháp màn ánh sáng trên nhấn một cái, cấm chế nhất thời tiêu tan, lộ ra cổ kính tùng văn cửa gỗ. Kha kha, nơi này đã rất lâu không ai tiến vào, tiên môn tàng kinh cấp thượng cổ công pháp trúc cơ thiên đều tập trung ở chỗ này. Ngô Minh nếu là nhớ không lầm, Hạo Thiên quyết là vô cùng hiểu lệnh công pháp, ngược lại Ngô Minh ở tàng kinh cấp trà trộn mấy chúng năm, còn chưa từng thấy có người sao chép quá. Hào Tam Túc vừa thao thao bất tuyệt cho Diệp Lăng giới thiệu, vừa mở ra các môn, lộ ra bên trong mấy hàng chẩm hương mục bạch bảo khảm quý, mỗi một hàng bạch bảo khảm, cửa hàng đều có mấy chục cái ô vòng, càng có một tầng cấm chế màn ánh sáng chói, bên trong bày đặt đủ loại cổ điện thẻ ngọc, có đều ố vàng, có càng là kinh nghiệm lâu 5 năm, năm tháng thử thách, không chỉ có mặt trên chạm trổ chữ viết mai mọ̀n, liền thẻ ngọc cũng không thấy, hầu như ma thành hình ngọc bội. Diệp Lăng đột nhiên mở ra nhiều như vậy thượng cổ công pháp thẻ ngọc, tâm thần chấn động, xem ra tiên môn gốc gác không phải tiểu tông phái có thể đánh đồng với nhau. Trượng cổ công pháp tuy nhiều, nhưng Diệp Lăng cũng chỉ có thể tu luyện một loại, dù sao những này thượng cổ công pháp đại thể là nội công tâm pháp, nhớ kỹ trúc cơ một tầng đến 9 tầng con đường tu luyện, có thể nói là chỉ dẫn tu luyện phương hướng, cùng đạo thuật cùng chiến ký thẻ ngọc tuyệt nhiên không giống. Điều này cũng quyết định công pháp cũng không ưu khuyết phân chia, tu sĩ lựa chọn ra sao công pháp, chính là lựa chọn ra sao con đường tu luyện. Liên giống với Diệp Lăng kết hợp tự thân 8 linh căn cân đối điều kiện, cố ý lựa chọn 8 linh căn cùng tu Hạo Thiên Quyết, mà Lục Hinh Mai nhất định sẽ tuyển chủ tu hệ nước công pháp, Lục Băng Lan thì lại sẽ chọn hệ băng công pháp. Tốc độ tu luyện ở chỗ tu sĩ tự thân linh căn tứ chất, cùng thổ nạp hấp thu cảnh vật trùng quanh linh khí nồng nặc hay không, còn có an phẩm chất đang dư, cùng công pháp chủng loại không quan hệ. Đương nhiên, cũng có một chút công pháp ma đạo đi nhầm đường, mở ra lối riêng, có ăn thịt người luyện công cấp loại, trợ, phệ huyết công pháp, tu luyện khá, thế nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, sẽ tạo thành trong cơ thể linh lực hỗn tạp, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ, làm cho tu luyện tới trình độ nhất định sau, cả đời không cách nào đột phá bên cảnh. Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua tảng kinh cấp thượng cổ công pháp, có thể nói là thiên kỳ bách quái, rà sao đều có Dù sao thượng cổ chi tu tìm kiếm tiên đạo, không có bao nhiêu tiền nhân tu tiên kinh nghiệm, đều dựa vào tự mình tìm tòi thôi diễn, này liền tạo thành thượng cổ công pháp đa dạng. Hà Tam thúc tràn đầy phấn khởi giúp Diệp Lăng tìm kiếm Hạo Thiên Quyết chúc cơ thiên, sớm chút tìm tới có thể sớm chút dục Diệp Lăng đi chọn đạo thuật thẻ ngọc, rốt cục, hắn ở một góc vắng vẻ bên trong, tìm tới được Hạo Thiên Quyết chúc cơ quyển ô vùng, triệu hoán một tiếng, vội vàng dùng lệnh bài mở ra cấm chế màn ánh sáng. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, thình lình nhìn thấy ô vùng trên có khắc một hàng chữ nhỏ: Hạo Thiên Quyết, chúc cơ quyển, 80 căn cùng tu, Kim Đan quyển di lạc đông hải, thất truyền đã lâu, tiên môn vẫn chưa thu gom. Hậu thế đệ tử tuyển lựa công pháp thì, thật. Hà Tam thúc trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lắc đầu than thở, "Tiểu sư đệ, nhìn thấy chứ? Thượng cổ công pháp kỳ thực không có cỡ nào thần kỳ, hơn nữa còn thường thường là tán huyết không đầy đủ." Theo ta thấy, tiểu sư đệ không bằng thừa dịp vừa chúc cơ, còn chưa có bắt đầu truyền tâm tu luyện, thẳng thắn cải học những khác công pháp quên đi. "Không, chính là nó, có chúc cơ quyển là tốt rồi, có thể tu luyện đến mức nào liền toán cái tình trạng gì?" Diệp Lăng kiên trì nói, dưới cái nhìn của hắn Hắn mặc dù có thể nắm giữ các loại đạo thuật, đồng thời đều có thể thí luyện đến thuần thục cảnh giới, đều là bởi vì chủ tu 80 căn cùng tu nội công Tâm pháp Hạo Thiên Quyết. Hắn 80 căn đầy đủ tư chất tuy rằng bình thường, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là có thể tu luyện bất luận một loại nào đạo thuật, nếu như cải tu những khắc công pháp, thế tất sẽ ảnh hưởng đến các hệ đạo thuật tu luyện, liền này chỉ có một điểm ưu thế cũng đánh mất hầu như không còn, tuyệt đối không phải diệp lăng muốn. Hà Tam Túc còn chưa từng thấy như vậy chấp nhất tu sĩ, biết rõ tiên môn chỉ có Hạo Thiên Quyết chúc cơ quyển, không có kim đan quyển, còn một mực yếu linh lấy. Hà Tam Túc bất đắc dĩ, chỉ được được lấy từ hắn, theo hắn sao chép. Diệp Lăng được tội nguyện được Hạo Tiên quyết chúc cơ quyển, quay đầu lại lại hỏi, tiên môn trong tàng kinh các có cái gì lạ kỳ đạo thuật? Những địa phương trợ thiên theo liền có thể mua được đạo thuật, trước đó cũng khỏi chờ ta xem. Ha ha, ngươi đây chỉ để ý yên tâm. Năm khối linh thạch trung phẩm, há có thể cho ngươi bỏ phí. Đến. Hà Tam thúc vỗ ngực bảo đảm, bước mạnh mẽ bước tiến, dẫn Diệp Lăng đi tới hai tầng sân Tây phòng nhỏ, nơi này cất giữ đạo thuật thẻ ngọc, không xuống ngàn mấy. Tiểu sư đệ, mời tới mắt. Những này đạo thuật bảo đảm ngươi chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một khi tu luyện thuần thục, uy lực to lớn, Thông thường chút cơ sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hà Tam Túc mở ra cấm chế, cho Diệp Lăng chỉ vào tầng cao nhất Ô Vương 3 khối thẻ ngọc, mặt trên đình lình đinh dấu, bàn long chém, sấm đánh chú, gió mạnh thần vũ. Diệp Lăng dùng thần thức vội vã quét qua, gật đầu một cái nói, "Hừ, quả nhiên không kém, ta đều muốn." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tiện tay đánh ra 15 khối linh thạch chúng phẩm, tiêu xái súi cho hắn. Hà Tam Túc nhìn trợn cả mắt lên rồi. "Mau mau cho Diệp Lăng gỡ xuống này 3 khối đạo thuật thẻ ngọc, nụ cười trên mặt đều tỏa ra mợ ra, liền nếp nhăn đều ít đi hơn nữa. Khà khà, xem tiểu sư đệ ra tay phong khoáng." không biết là cái nào tu tiên con em của gia tộc. Sư thừa là ai? Ha ha, tiểu sư đệ tuyệt đối đừng sẽ sai ý. Nếu như mặt trên có kim đan trưởng lão che chở, linh thạch cũng đầy đủ, ngu huynh có thể cho ngươi lái thả tàng kinh cấp cái sân thứ 3. Diệp Lăng trong lòng hơi động, lạnh nhạt nói, tại hạ chỉ là bình dân xuất thân, sư tôn là Đồng trúc Linh Sơn Lưu trưởng lão. Quy 1 chương 239, Quý giá đạo thuật. Chương 239, Quý giá đạo thuật. Thủ vệ tàng kinh các Hà Tam thúc, vừa nghe Diệp Lăng là Lưu trưởng lão đệ tử, biến sắc mặt, cười cũng có chút không tự nhiên, làm ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói: Diệp Lao đệ hóa ra là lưu sư thúc một mạch, này là đực rồi. Không trách bỏ linh thạch như nước chảy, lấy Đông Trúc Linh Sơn truyền thống, đệ tử thân truyền tùy, nhưng mỗi cái đều có không sai linh thú, bao nhiêu linh thạch đều có thể lấy được. Hắn không còn dám sưng Diệp Lăng vì là tiểu sư đệ, mau mau đổi giọng thấy sang bắt quàng làm họ, bởi vì trước có Đông Trúc Linh Sơn đệ tử Vương Thế Nguyên, Ngọc Châu đều từng tới, mỗi cái hung hăng cả quái, không phải hắn có thể đắc tội người. Mà trước mắt vị này Diệp Lao đệ, không thể nghi ngờ là mới vừa chúc cơ không lâu, vẫn không có rất được sư phụ hắn cùng sư huynh sư tỷ thay mắt luôn đẫm, xem như là tốt hơn nói chuyện. Diệp Lăng hơi sững sờ lập tức hiểu được ý, hắn chỉ Đông Chúc Linh Sơn truyền thống, hơn nữa là sư tôn, sư huynh nghỉ vào có thể mang theo cao một cấp linh thú, làm việc bá đạo, chẳng trận không tiên rẻ, ra ngoài rèn luyện thường thường có thể mò về không ít thứ tốt đến. Diệp Lăng bất hòa hắn tranh luận cái này, thản nhiên nói, thời ta thừa cũng có, linh thạch dễ bản. Lam Viễn Hà Tam Túc mở ra tảng kinh cấp cái sân thứ 3, ta ngược lại muốn xem xem, còn có cái gì đáng giá tu luyện đạo thuật thẻ ngọc. Cố gắng, không có vấn đề. Nếu cấp trên tra hạ xuống, Diệp lão đệ liền nói là lưu trưởng lão phái ngươi tới lấy thẻ ngọc, cứ như vậy liền không có sơ hở nào. Hà Tam Túc mặt mày hớn hở nói: Dị thường nhiệt tình đem Diệp Lăng mời đến tàng kinh các hậu viện, cho hắn một vừa giới thiệu, này cái sân thứ ba, thông thường chỉ có kim đan kỳ trở lên tiên môn trưởng lão mới có tư cách bước vào, ngày hôm nay nhờ có là Ngô Minh đang làm nhiệm vụ, Diệp Lăng đệ xem như là tới rồi. Nơi này cách cục cùng với trước hai tầng như thế, đông các cất giữ công pháp thẻ ngọc kim đan quyển, tây phòng nhỏ cất giữ tiên môn tinh hoa nhất đạo thuật thẻ ngọc, rất nhiều đều là các đời tiên môn đệ tử ở Đông Hải trong chinh chiến để lại, tiên môn dùng những này đạo thuật thẻ ngọc dùng để tưởng tượng lập xuống đại công đệ tử, tầm thường tiên môn thành tựu lui kế tới trình độ nhất định đều không thể đối chọi, nhất định phải là tiên môn công hơn lệ. Kha kha bất quá Diệp Lao đệ chỉ cần ra được linh thạch, ngu huynh không có không làm nổi. Diệp Lam gật gật đầu, chỉ vào tàng kinh các hậu viện chính thất, Hiếu Kỳ dò hỏi, chính thất bên trong gửi ngọc rẳng là gì? Trận pháp màn ánh sáng trước mọc đầy rêu xanh, tựa hồ thời gian rất lâu đều không có ai đi vào. Hà Tam thúc thuần nhẹ nói, đơn giản là chút tiên môn điện của tôi, các đời tiên môn đệ tử tổng kết nô quốc các nơi núi sông địa lý đồ trí, yếu tố đồ phổ, linh thảo phân bố đồ trở chút, không, có gì đẻ đẻ. May nhờ ta trưởng môn kia chất nhi đặc biệt giao cho, coi như là kim đan lão tổ lĩnh tiên môn nhiệm vụ đến đây tìm đọc, cũng không thể sao chép trở lại, chỉ có thể để bọn họ ở bên trong là xem. Còn không đến vượn quá nửa canh giờ, Diệp Lăng trong lòng hơi động, những này tiên môn điển tịch, tuy rằng không thể như công pháp, đạo thuật thẻ ngọc như thế tu luyện, cũng không thể tăng cao tu vi cùng thực lực, thế nhưng có thể tăng trưởng hiểu biết. Đặc biệt là lô cốt cấp nơi điệu đồ thẻ ngọc, linh ảo, yếu tố đồ phổ, đều là tiên môn mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm tiên môn đệ tử tích lũy xuống, tất cả này tàng kinh các hậu viện chính thất ở trong, không trách trưởng môn vô cùng coi trọng, không chịu dễ dàng gặp người. Diệp Lăng quyết định chú ý, trước tiên theo Hà Tam thúc đi chọn tây phòng nhỏ quý giá đạo thuật thẻ ngọc. Mới vừa vào cửa, Hà Tam Túc liền cười híp mắt nói với hắn, nơi này đạo thuật thẻ ngọc không phải chuyện nhỏ, sao chép một mảnh cần 20 khối linh thạch trung phẩm. Kha kha, này không phải là ngu huynh lên nào ào giá hàng, bao nhiêu năm đều là như vậy, Diệp Lao đệ không tin cũng có thể đi trở về hỏi một chút ngươi cái kia Ngọc Châu sư tỷ. Diệp Lăng vẻ mặt bình thản ung dung, khẽ mỉm cười nói, linh thạch không kém, ta cũng không cùng ngươi mà cả. Bất quá có một chút, ta đã tới chuyện nơi đây, tương tự không đủ vì là người ngoài nói vậy. Rõ ràng, rõ ràng. Ngu huynh còn muốn ở chỗ này nhiều làm mấy năm, tuyệt đối là miệng kiến như băng. Hà Tam Túc độ lực đập ầm ầm. Thế xin thể bảo đảm nói. Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua cái sân thứ ba đạo thuật cùng chiến kỳ thẻ ngọc, đều đặt tại tỏa ra ánh sáng lung linh từ ngọc bạch bảo trong quẩy, mặt trên thiết cấm chế trận pháp phức tạp hơn, tổng cộng có 100 ô vùng, đạo thuật cùng chiến kỳ thẻ ngọc nhưng chỉ chiếm cứ hơn 6 phần 10, còn có một gần một nửa là không, từ về số lượng đến xem, còn lâu mới có được cái sân thứ hai tây trong xương phòng nhiều lắm. Tang thần quyết, Thiên ma bảy sát. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, nghi ngờ nói, tiên môn quý giá trong ngọc giản, dĩ nhiên có bực này gần như ma đạo đạo thuật cùng chiêu pháp. Hà Tam thúc mau mau cho giới thiệu, những này chẳng có gì lạ. Dù sao cũng là tiên môn các đời Kim Đan Trưởng lao từ Đông Hải yêu tộc địa giới đột lại, cùng bọn họ chiến đấu, ngoại trừ yêu tộc, còn có đi tới Đông Hải tầm bảo ma tu, ta tu thậm chí quỷ tu sĩ. Những tu sĩ này đạo thuật cùng chiến kỹ cao tuyệt, thậm chí so với chín đại tiên môn đạo thuật còn cường hẳn hơn, tiên môn thu thập ở đây đều là cho rằng náo vận. Hừ, thú vị. Mở ra cấm chế, ta muốn đem tang thần quyết cùng tiên ma bảy sát đều sao chép lại đến. Diệp Lăng tiện tay cho hắn quăng một khối tinh sáng loẻo loẻo linh thạch thượng phẩm, suýt nữa rượu bỏ ra hạ tam thúc mắt, khiến cho hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã mở ra cấm chế. Bất quá Hà Tam Túc đem khối này linh thạch thượng phẩm nắm ở lòng bàn tay bên trong, yêu thích không buông tay, không dự định lại trả Diệp Lăng, hướng thú bừng bừng cho hắn cực lực để cử đạo thuật của hắn cùng chiến kỹ. Diệp lão đệ lại tuyển ba loại. Có nói là càng nhiều càng tốt, khà khà. Diệp Lăng không chút phần lòng, đừng nói một khối linh thạch thượng phẩm, chính là 10 khối hắn cũng cầm được đi ra. Bất quá vì cẩn thận để, tay không thể lộ ra ngoài, miễn cho bị hắn khả nghi, Diệp Lăng cũng chỉ chọn ba loại nhìn như tương đối cường hãn đạo thuật, còn lại hơn 50 mạnh tùy được, thế nhưng ham muốn quá nhiều, nhất thời nửa khắc cũng tu luyện không xong, chẳng bằng sau này hay nói. Cuối cùng Diệp Lăng ra Tây phòng nhỏ, Hà Tam Thúc đang chuẩn bị ân cần tiếp khách, Diệp Lăng chỉ vào hậu viện chính thất, cười nói: "Hà Tam Thúc, thật vất vả đuổi tới ngươi đang làm nhiệm vụ, ta đi xem xem tiên môn địa tích, làm sao?" Hà Tam Thúc mặt lộ vẻ khó xử, vẻ mặt đau khổ nói: "Cái này mà, hay khó a. Coi như là Kim Đan trưởng lão, linh tiên môn nhiệm vụ cũng chỉ có thể nhìn nửa canh giờ, thực sự là ta trưởng môn kia chất nhi giao phó cho, không được a." Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ đánh ra một đám lớn linh thạch trúng phẩm, thản nhiên nói: "Ta lại sao làm người khó xử? Muội xem nửa canh giờ, coi như ta 30 khối linh thạch trúng phẩm, thế nào?" Hà Tam thúc khệ miệng mạnh mẽ giận mạnh, ngày hôm nay chẳng lẽ là phúc tinh tao chiếu, quả thực là tài thần đến nhà a. Được, ta tự mình cho Diệp lão đệ thủ vệ, Diệp lão đệ thỏa thích xem, chỉ nếu không có ai, người lại đây, Diệp lão đệ muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu. Hà Tam thúc cắn răng một cái, vô cùng phòng phẳng nói. Quy 1 chương 240, nô quốc địa đồ. Chương 240, nô quốc địa đồ. Diệp Lăng bước vào chất đống tiên môn điện tịch tàng kinh các hậu viện chính thất, chỉ thấy một loạt bài trầm hương mộc giá sách san sát, gửi không chỉ có cổ điện thẻ ngọc, còn có cổ xưa gia thú, mai rủ chờ chút, trên tường còn treo lơ lửng một bộ nô quốc núi sông địa lý đồ. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, nô quốc chín đại tiên môn phân bố, tất cả đều bao quát ở đô bên trong. Địa đồ ở giữa là Ngô thủ đô thành, chín đại tiên môn như chi chít như sao trên trời giống như hoàn cùng. Thiên Đan tiên môn ở vào nô quốc phía đông, Bắc có U Nguyệt tiên môn, Nam có Mục Khôi tiên môn, đều cách nhau vô cùng xa xôi. Linh Phủ tiên môn cùng Sích Tiêu tiên môn đều ở nô quốc nam bộ, Ngự Thú tiên môn ở đô thành phía tây nam hướng về, mà Ngụy Thông vị chí Huyền Tiên môn, cách Thiên Đan tiên môn càng xa xôi, ở nô quốc tây bắc. Diệp Lăng ở Thiên Đan tiên môn chủ vì tình tế sưu tầm, cuối cùng cũng coi như tìm tới phong tiểu trấn ba cái chữ nhỏ xen vào bên bờ Đông Hải đến Thiên Đan Tiên môn trong lúc đó, thực sự là quá nhỏ, chiếu khoảng cách như vậy đến xem, không có cái thời gian mấy năm là là không cách nào Tử Phong tiểu trấn bay đến Huyền Tiên môn, thật không biết Ngụy Thông bọn họ là làm sao đi. Bất quá Diệp Lăng lập tức liền phát hiện trong đó đầu mối, chỉ cần là đại châu quận, đều sẽ đánh dấu có trọng đại truyền tông trận đánh dấu. Ở Thiên Đan Tiên môn phía tây ngàn dặm thiên đan thành thị có một tòa, nô thủ đô thành có tới bốn tòa, nghĩ đến đều là khoảng cách xa truyền tông trận. Như Phong tiểu trấn như vậy địa phương nhỏ, nhiều nhất có thể truyền tống đến bản địa môn phái nhỏ cùng phụ cận châu quận trấn nhỏ, căn bản không có như vậy truyền tống trận đánh dấu. Diệp Lăng thậm chí ở này nô quốc trên bản đồ, tìm được Cung Nguyệt Tiên môn phủ cận Lam Nguyệt cốc cùng Mộc Khôi Tiên môn phương Bắc Tiên ấm bí cảnh, đối chiếu sư Tôn Lưu trưởng lão cho phương pháp luyện đan thẻ ngọc trên ký, không kém chút nào, chỉ có thể thông qua tiên môn hoặc tiên đan thành truyền tông trận, truyền tông đến hai đại tiên môn thiên thành, lại bay qua. Thiên Đan Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn, Mộc Khôi Tiên môn là cách bên bờ Đông Hải, Đông Hải yêu tộc địa giới so sánh gần Tam Đại Tiên môn. Một khi Đông Hải yêu tộc quy mô lớn xâm chiếm, Tam Đại Tiên môn đứng núi chịu sǎo, phong điều trấn cũng sẽ sinh linh đồ thán. Không trách sư Tôn nói, phàm là là tiên môn trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, Thường thường sẽ nhận được Đông Hải mộ binh lệnh, đúng là liên quan đến Ngô Quốc tu tiên giới thịnh suy hương vong đại sự. Diệp Lăng trong lòng thầm than, ánh mắt chuyển hướng Ngô Quốc tu tiên giới cái khác ba phương hướng, nô quốc phương Bắc cùng phía Nam, đều có mênh mông quốc thổ, đánh dấu Bắc Hoang cùng Hỏa vực, nhưng không có vẽ ra bên dưới, thành không biết có bao nhiêu dạng vậy. Mà ở Ngô Quốc phía Tây, vùng đất cực Tây nhưng họa có cương vực, ở cương vực một bên khác đánh dấu Sở Quốc hai chữ, cũng ở Cựu Lê Hạo tổ bên trong phạm vi. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm than thở, Cựu Lê Hạo tổ, đến cùng có bao nhiêu đại? Tiên môn trọng điệu treo lơ lửng địa đồ, liền Ngô Quốc Nam Bắc địa đồ còn không nhìn xong chỉnh. Càng không cần phải nói Tây Lân Sở cuối cùng chỗ xa hơn rồi. Xem qua tiên môn các dấu địa đồ, Diệp Lăng cảm khái một lúc lâu, đối với nô quốc tu tiên giới có đại thể hiểu rõ, trước vị trí phong tiểu trấn tu tiên giới liền giống với mối bỏ biển. Diệp Lăng lại lật xem trầm hương mục giá sách thượng tiên môn các loại điện tịch thể ngọc, còn có cổ lão mai rùa cùng sơn thú, mặt trên nhớ ký yêu thú đồ trí, linh thảo phân bố đồ trở chút, thậm chí còn có tiên môn các đời kim đan trưởng lão kinh nghiệm tu luyện cùng tâm đắc, chỉ hận nơi đây cấm chế quỷ dị, lật xem không ngại, nhưng không thể sao chép, Diệp Lăng chỉ có tận lực nhớ ký trong lòng. Ngay khi Diệp Lăng lượn xem Thiên Đan Tiên môn Chu Vi Linh thảo phân bổ thì, Hà Tam Thúc ở ngoài cửa tầng hắng một cái, đi đến lối đầu, cười ha ha nói, "Diệp lão đệ à, nửa canh giờ đến đến rồi." Diệp Lăng cũng không quay đầu lại, từ trong túi chứa đồ đánh ra một khối linh thạch thượng phẩm ném đi ra ngoài. Hà Tam Thúc trong mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp được, túi đầu không lưng nói, "Lão đệ chậm xem, mu huynh có bao nhiêu cái rậy?" Khà khà. Một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, hấn lại hắn hai trong lúc đó quyết định, Diệp Lăng có thể lại nhìn một cái nửa canh giờ trở lên, Hà Tam Thúc hận không thể Diệp Lăng có thể thượng trụ ở đây, một hơi xem cái suốt đêm. Diệp Lăng không để ý tới hắn, thần thức dò vào một mảnh dày đặc thẻ ngọc, lập tức tâm thần vì đó chấn động. Đông Hải yêu tộc đồ lục một trong, ký Đông Hải cấp 7 trở xuống yêu thú, cộng 567 loại. Diệp Lăng chăm chú nhìn lại, không chỉ có những này yêu thú đồ phó, còn có chúng nó thường thường qua lại hải vực, những này có thể nói là thiên đan tiên môn lịch đại đệ tử ở Đông Hải trong chiến, không ngừng tích lũy xuống của cải. Ngoài trừ những này ở ngoài, tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm thẻ ngọc, càng làm cho Diệp Lăng mở mang tầm mắt, hắn không ngừng ở những ngọc giản này bên trong là xem, có hay không với hắn như thế tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, thế nhưng nhìn xung quanh, đều không có tám linh căn cùng tu tiên môn đệ tử. Cuối cùng Diệp Lăng thần thức quét đến một khối đỏ sẫm cổ ngọc trên, thình lình phát hiện tu luyện cùng Hạo Thiên Quyết tương tự thượng cổ tu luyện công pháp kinh nghiệm, tiếc nuối chính là cũng không để lại tên họ, chỉ chỉ còn sót lại một chút kinh nghiệm mà thôi. Ta tự biết linh căn tiên phú bình thường, đồng thời tu luyện tám loại linh căn mấy trăm năm rồi, từng lấy tám chuôi linh kiếm, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam cũng kỳ kiếm trận, liền bại hơn 10 người kim đan cùng cấp, uy trấn Ngô thủ đô thành. Diệp Lăng xem tâm chiều dâng trào, nguyên lai lấy tầm thường linh căn tứ chất, không nhờ vả linh thú ngoại học lực cũng có thể làm được náo cười cùng cấp. Nay đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, đáng giá tu luyện. Diệp Lăng hứng thú bừng bừng nhìn xuống, thế nhưng cũng không lâu lắm, liền lắc đầu thở dài, cười khổ nói, nguyên lai vị này 8 linh căn cùng tu tiền bối, là thiên đan tiên môn các đời tới này, cực kỳ hiếm thấy luyện khí tông sư, luyện chế này 8 chuôi linh kiếm, nói nghe thì dễ. Lấy hắn năm đó kể rõ tu tiên giới tài nguyên phong phú, thậm chí khắp nơi đều có linh sơn linh khoáng, luyện chế linh kiếm vật liệu còn khó tìm, đầy đủ tìm 230 năm công phu, vừa mới tập hợp thành 8 chuôi linh kiếm, càng không cần phải nói là hiện tại rồi. Cái cho này linh kiếm, bằng vào ta thực lực bây giờ co như là linh thạch đầy đủ, cũng không nhiều như vậy tuổi thọ cùng bỏ ra lớn như vậy công phu đi sưu tập vật liệu, rất hiển nhiên là không làm nổi. Bất quá nhóm này thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận phá địch, sát thực rất phù hợp chúng ta toàn linh căn tu sĩ tiến công ưu thế, chí ít cũng là cái không sai ý nghĩ. Diệp Lăng lại vội vã lật xem cái khắc tiên môn điện tịch thạch ngọc, đợi đến sau một canh giờ rưỡi, Hà Tam Thúc lại tới cười híp mắt đòi hỏi linh thạch, Diệp Lăng thẳng thản cất bước đi ra, nhìn sắc trời một chút, thản nhiên nói, làm phiền Hà Tam Thúc thay ta thủ vệ, hôm nay sắc trời đã tối, cáo từ rồi. Hà Tam Thúc chỉ cần gật đầu đồng ý, Lưu Luyến đem Diệp Lăng đưa đi. Sắp chia tay Tàng Kinh Các thời khắc, còn một cái nhận lời nói, "Diệp lão đệ, sau này có thể muốn thượng đến a." Ngô Minh Hoang nên cực kỳ, không tới Tàng Kinh Các hậu viện, là xem diện tích, sao chép quý giá đạo thuật thì nhất định phải cấp loại. "Trờ, Ngô Minh đang làm nhiệm vụ thì lại tiến vào a." "Dễ bản." Diệp Lăng lạnh lùng nhận nói, tùy ý vừa chấp tay, điều khiển ánh kiếm hướng về Tử Tiêu Phong bay đi. Dọc theo con đường này, Diệp Lăng không còn gặp phải theo dõi chú thị con cháu, coi như tình cờ đụng với tiên môn đồng môn, đều là lẫn nhau gật đầu ra hiệu, vội vã mà qua. Quy 1 chương 241, tiên phủ lên cấp. Chương 241, tiên phủ lên cấp. Tiên Đang Tiên môn, Từ Tiêu Phong, một thân màu thủy lam quần áo phong linh, nâng vài món nguyệt sắc đoạn trường sam, đứng lặng trong gió, ngắm nhìn phía chân trời. Tiểu Hạnh Nhi dựa lưng ở động phủ môn trước linh tổ dưới, khốn đều trừng mắt, trầm rãi xoay người, ngông lung mắt buồn ngủ nhìn thấy Phong Linh tạ vẫn si ngốc chờ đợi, hé miệng cười nói, "Ai, ta nói Phong Linh tạ, ngươi duy trì đồng dạng tư thế cũng chờ ròng rã một cái buổi chiều, cánh tay không chửa sao, chân không côn sao?" Câm miệng. Nói không chắc Diệp sư thúc sau một khắc liền phải quay về, thế nào cũng phải cho hắn lưu cái ấn tốt. Ngươi đều có thể lấy nằm ngang nằm dọc, Diệp sư thúc phần ngươi, tuyệt đối đừng để van cầu ta. Phong Linh ngoái đầu nhìn lại, tức giận. "Cha cha, mới thấy tân chủ nhân hai về, Phong Linh tạ liền đem tân chủ nhân lén không học cái 10 phần 10, chút nào không nghệ tỉnh." Tiểu Hạnh Nhi đô lẩm bẩm năng nói, bỗng trông thấy phương bắc phía chân trời cắt tới một đạo thổ tinh sắc ánh kiếm, mà ánh kiếm trên đứng ngạo nghệ bóng người, thân mang nguyệt sắc đoạn trường sam, không phải Diệp sư thúc là ai. Tiểu Hạnh Nhi run rẩy dùng mình một cái, một bính mà lên, vui vẻ chạy tiến lên, mừng rỡ kêu lên, "Diệp sư thúc đã về rồi." Phong Linh trạng chân đều đã tê dận, liền như gió bãi lá sen giống như lao đạo chạy tới, chen qua tiểu Hạnh Nhi, mạnh mẽ chừng nàng một chút, xùy xùy nói, "Quỷ nha đầu." Ngươi ngã, cũng rất tinh minh. Lập tức Phong Linh vội vàng cười tươi như hoa lên tiếp Diệp Sư Thúc trở về, Phiêu Phiêu vạn phúc nói, "Diệp Sư Thúc, đây là linh nhi tự mình hạ sơn cho ngài mua về nguyên sắc đoạn trường sam, tuyệt đối vừa vặn." Diệp Lang gật gật đầu, đem một tờ quần áo tiện tay ném vào trong bao chứa vật, thản nhiên nói, "Ta muốn bế quan, quy tắc cũ, bất luận người nào không được bước vào động phủ trước cửa xa 10 trượng gần." "Phải?" Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, Diệp Sư Thúc tu luyện cũng quá chăm chỉ, mới đi rồi một ngày, mới vừa trở về liền bế quan. Bất quá các nàng nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Sư Thúc mới lên cấp trúc cơ. Hơn nữa là muốn củng cố tu vi, khôi phục nguyên khí. Diệp Lăng ở động phủ trước cửa bố trí xuống cấm chế trấn pháp, chờ cửa động khép lại, lại lấy ra dược cốc tông huyền thành trưởng lao biểu tặng cấp 4 cực phẩm trận kỳ, bảo đảm ngoại giới không cách nào thám thính đến nhận chức Hà động tĩnh. Diệp Lăng lúc này mới yên tâm khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt vào hai viên cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, tiến hành hằng ngày tu luyện, vận chuyển đại tiểu chu thiên, vừa hấp thu dược lực, đan dưỡng cơ thể, vừa cố bản bổ nguyên, chậm rãi khôi phục tâm. Thần. Trước Diệp Lăng vì một lần mở ra hai mạch nhâm đốc, mấy ngày liền điều động trong cơ thể hết thảy linh lực hao tổn tâm thần quá lớn, thậm chí ngay cả hồn phách thân thể đều có nội thương, cái này cũng là Lưu Trường lão để hắn bế quan tĩnh dưỡng, củng cố tu vi nguyên nhân. Đông Dạng, Diệp Lăng lấy hiện tại tương đối suy yếu hồn phách thân thể, mặc dù phân ra một tia tâm thần đến, cũng không cách nào ngâm nhập tỏa ra từng cơn ớn lạnh tiên phủ Ngọc đội, chỉ có thể chờ đợi đến tâm thần có khôi phục lại nói. Từ khi chốc cơ sau đó, tiên phủ Ngọc đội truyền tới hắn ý, từ đầu đến cuối không có tiêu giảm, hiển nhiên cũng không phải là tiền phủ cảnh báo, cũng như là vẫn ở chịu hoãn. Diệp Lăng âm thầm đoán, nhưng việc này không đợi vãn được, chỉ có lại tính tình đạt tọa tĩnh tu, đợi được canh tư thiên. Tâm thần của hắn hơi có khôi phục, lúc này mới thử nghiệm phân ra tâm thần cùng phân hồn, tiến vào Lãnh Giá Tiên phủ Ngập Bộ. A. Diệp Lăng nhìn Ngọc Trung Thiên, giật nảy cả mình. Tiên phủ Trích Tinh bên dưới vách núi, chẳng biết lúc nào, mờ ảo mây mù tan ra, lộ ra thềm đá sơn tính. Diệp Lăng tâm thần phỹ động, đội vàng đem toàn bộ hồn phách thân thể đều ngâm nhập tiên phủ Ngập Bộ, bay lượn đến Trích Tinh bên dưới vách núi quan sát. Tiên phủ thềm đá sơn tính, quanh co thông xuống, chu vi đầy khắp núi đòi kỳ hoa dị thảo, phảng phất khoác lên một tầng hào quang, dạo người hai mục, lấy Diệp Lăng bậc thầy luyện đan hái thuốc kinh nghiệm, một cây đều không nhận ra. Diệp Lăng theo bản năng đưa tay đi hái, lại bị tầng này hào quang đẩy ra, căn bản là không có cách hái tới. Kỳ quái, phản phất trên núi kỳ hoa dị thảo còn không thuộc về ta, hoặc là lấy tu vi của ta bây giờ, còn không cách nào hái xuống. Diệp Lăng mang theo sự nghi ngờ này, hồn phách thân thể đi xuống thềm đá sơn tính, chuyển qua quanh con sơn đạo, trước mắt rộng dài sáng sủa, giữa sườn núi trên thình lình có một cái đỉnh, tối lệnh Diệp Lăng kích động chính là, hắn ba viên ngôi sao trì tình, chính trôi nổi ở tiểu đỉnh bầu trời, tựa hồ đang gió núi cùng linh vụ gợi lên từ dưới, trên dưới lấp lộn, long lánh chạm ánh sáng màu xanh lam. Tuyết, ba viên ngôi sao chi tình còn đang Lúc trước Diệp Lăng tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn thì hắn vẫn dùng để thoải mái tâm thần, tăng cao tu vi ba viên ngôi sao chi tinh, lọt vào tiên phủ mây mù không biết tung tích, bây giờ Diệp Lăng lần thứ hai nhìn thấy, cuối cùng cũng coi như ý lòng. Diệp Lăng chay như bay đến sơn đỉnh dưới, nhất thời cảm thấy gió núi phู่ chào, bốn phương tám hướng tiên vụ linh khí, còn có ngôi sao chi tinh xanh thảm ánh sáng, đều hây hây hỗn phách của hắn, khiến cho hắn cảm giác nhẹ nhàng khoái khoái, tâm thần sảng khoái. Diệp Lăng đơn giản ở sơn đỉnh dưới quanh chân ngồi tĩnh tọa, vừa mượn ngôi sao chi tinh xanh thảm ánh sáng đến thoải mái tâm thần, vừa đi xuống nhìn nó. Sơn đỉnh phía dưới thềm đá sơn kính lại bị tiên phủ mê mụ cấm chế cách trở, không nhìn thấu bên dưới ngọn núi là hình dáng gì. Đệ Diệp Lăng càng kinh ngạc chính là, hồn phách thân thể ở sơn đỉnh trên đã tọa, không chỉ có tâm thần đang nhanh chóng khôi phục, hơn nữa hồn phách thân thể bị này sơn gió vừa thổi, ở tiên vụ linh khí cùng ngôi sao chi tinh ảnh hưởng, hắn hồn phách nội thương tựa hổ cũng đang khôi phục. Diệp Lăng kinh ngạc trong lòng, đây là tuyệt hảo trị liệu hồn phách nơi a? Hắn khắp nơi hoan vọng, đánh giá cái này sơn đỉnh, cuối cùng cuối cùng đem ánh mắt tụ tập ở đỉnh trước ngọc bi trên. Tương tự ngọc bi, ở Trích tinh nhai thượng thì có một khối, đảm nhiệm một mẫu linh điền dưới bi. Diệp Lăng không thể quên thổn thức được biết tác dụng của nó. Diệp Lăng lúc này bay sẽ tới, tay phải đặt ở đỉnh trước ngọc bi bên trên, như hắn suy đoán như thế, nhất thời hiện hiện ra mấy liệt cổ điển chữ viết đến. Đông Hoàng Tiên phủ Lương Trừng núi Đỉnh Mi. Đỉnh chủ, Diệp Lăng. Tu vi, trúc cơ một tầng. Tuổi tỏ, 193. Phong hào, Tiên phủ Lương Trừng núi Đỉnh chủ, ban tặng Lương Trừng núi Đỉnh một tòa, tảng phong tu khí, khôi phục hồn phách. Mặc dù trước đó có suy đoán, nhưng Diệp Lăng tận mắt nhìn sau khi vẫn là hưng phấn không thôi. Ha ha, từ tiên phủ Trích Tinh Mai chủ đến tiên phủ Lương Trừng núi Đỉnh chủ Toại về cá nhân ta lãnh địa có bao nhiêu một khối? Toàn này lưng chừng núi đỉnh tảng phong tụ khí, hẳn là trên núi phong thủy báp địa, tác dụng là khôi phục hồn phách, không thể tốt hơn. Cứ như vậy, mặc dù ta bị trọng thương, thương tới hồn phách, không cách nào dùng cấp cao xuân về thuật trị liệu, liền tiến vào tiên phủ lưng chừng núi đỉnh đạt tọa. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Tiên phủ lưng chừng núi đỉnh mi, nhìn một lần lại một lần, tối làm hắn kích động, không gì bằng tuổi thọ tăng trưởng. Sơ mới vào nhập tiên phủ Ngọc Bộ thì, tu vi của ta chỉ có điều là luyện khí một tầng, tuổi thọ cũng chỉ có 81, tuổi thọ cùng phàm nhân không khác. Bây giờ thông qua nửa năm nhiều nỗ lực, rốt cục trúc cơ tuổi thọ tăng trưởng hơn một lần. Ha ha, tu sĩ chúng ta, vì là cầu trường sinh chăm chỉ tu luyện, theo đuổi không phải là đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Tiên phúc vĩnh hằng sao? Diệp Lăng giấu trong lòng kiên định lòng hướng về đạo cùng đối với tương lai khát vọng, lại lần nữa bước vào lương trường núi đỉnh, chuyên tâm đả tọa. Quy mô chương 242, tế luyện pháp bảo chăn nuôi linh thú. Chương 242, tế luyện pháp bảo, chăn nuôi linh thú. Ngọc Trung Thiên, lương trường núi đỉnh. Diệp Lăng chờ tâm thần cùng hồn phách thân thể hoàn toàn khôi phục sau, hơi suy nghĩ đem túi chứa đồ thu hút tiên phủ bên trong, đánh ra thượng cổ công pháp, Hạo Thiên quyết chúc cơ quyển. Thừa dịp ngôi sao chi tinh còn ở vào rồi rảo trạng thái, mau mau hấp thu trong đó bảng bạc linh lực, thoải mái tâm thần, để công pháp tu luyện, tăng cao tu vi. Diệp Lăng tắm rửa ở ngôi sao chi tinh xanh thảm ánh sáng bên trong, mở ra Hạo Thiên quyết chúc cơ quyển, chuyên tâm tu luyện. Mấy cái canh giờ sau, ngôi sao chi tinh xanh thảm ánh sáng dần dần tiêu tan, Diệp Lăng chưa hết phẩm thèm thả xuống Hạo Thiên quyết chúc cơ quyển thẻ ngọc, chạy vội ra lưng chừng núi đỉnh, đi tới tiên phủ trích tinh mai thượng, tay phải đặt tại linh điền giới bi trên, thình linh hiện hiện ra, ngôi sao chi tinh, không Phải mái tâm thần, khôi phục cần 30 ngày. Diệp Lăng trong lòng thầm than, Chúc Cơ sau khi sử dụng Ngôi Sao Chi Tinh đến khôi phục tâm thần, phụ trợ tu luyện, không giống đang luyện khí kỳ thì như vậy hiện ra. Bây giờ, dựa vào này mấy cái cánh giỡn xanh thảm ánh sáng đến thoải mái tâm thần, chỉ tu luyện Hạo Tiên Quyết chúc cơ một tầng công pháp 1/3, tu vi tuy rằng có sợ thiên lực, nhưng cách chúc cơ 2 tầng còn sớm. Diệp Lăng biết rõ, tất cả những thứ này đều là do với chúc cơ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện linh lực rất xa vượt quá luyện khí tiểu tu, nhưng mà Ngôi Sao Chi Tinh như trước, có khả năng cung cấp bảng bạc linh lực cùng khôi phục thời gian cùng luyện khí kỳ như thế. Hiển nhiên không thể thỏa mãn Diệp Lăng nhu cầu. Xem ra ta đến mau chóng sưu tập đến luyện chế chốc cơ kỳ cực phẩm linh đan Bạch Mạch linh đan ba vị cấp 6 linh hạo, ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điển trồng ra lượng lớn cực phẩm, sau đó luyện chế thành cực phẩm linh đan. Nếu như vậy, bất kể là hàng ngày tu luyện, vẫn là săn bắn yêu rèn luyện, cũng có thể trắng trợn dùng cực phẩm Bạch Mạch linh đan để tăng lên tốc độ tu luyện. Sớm ngày đạt đến chốc cơ 2 tầng cảnh giới. Diệp Lăng quyết định chủ ý, hắn không thể tức khắc liền đi tìm mấy vị linh hạo, bất quá hắn cũng có mấy phần tự mình biết mình. Lấy thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tìm kiếm cấp 6 linh thảo, nhất định phải khỏe mạnh chuẩn bị một phen, trang bị, linh thú còn có tân đạo thuật, đều cần dưới một phen củng công. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bắt đầu bắt tay thực thi, ở Trích Tinh Ngai Tiên phủ trong linh điện, chống ra thuộc tính khác nhau linh thảo linh quả, đều là dùng để nuôi nấng hắn năm đại cấp 4 linh thú, Băng Nham thú, Trúc Tuyết, Phấn Linh phỏ, Linh Quy cùng yêu long. Ngoại trừ những này bên ngoài, Diệp Lăng trả lại cấp 5 thú vương xích hỏa thành vị báo cung cấp linh quả, trợ nó khôi phục nguyên khí. Diệp Lăng từ khi thu phục suy yếu cấp 5 thú vương Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo, vẫn không thể đem nó cho gọi ra đến, liền xem là khá đem nó phủ xuống ra túi linh thú, cũng rất khả năng phát sinh dấu ấn linh hồn bất ổn, cấp 5 thú vương phản phệ ký chủ sự tình. Bây giờ Diệp Lăng dĩ nhiên là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể bất cứ lúc nào triệu nó đi ra, lại không cần phải lo lắng linh thú phản phệ. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo là cấp 5 thú vương, ở Đông Linh Trạch thì có thể nói là yêu thú đại thống lĩnh, từng xuất linh 3 lần sóng tu triệu, thanh thế vô cùng hùng vĩ, một khi khôi phục, làm việc cho ta, tuyệt đối là lệnh cùng cấp tu sĩ sợ hãi hung thú. Diệp Lăng càng nghĩ càng là hưng phấn, các loại chờ, trông ra đầy đủ linh quả, mới đem trái tim thần lui ra tiên phủ Ngọc Bội, hồn phách trở về cơ thể. Hắn bị vướng bởi Tử Tiêu Phong động phủ không gian có hạn, không có cho gọi ra linh thú đến, chỉ là đem lượng lớn linh quả những vật này đổ vào đại không túi linh thú bên trong, theo chúng nó hưởng dụng. Cùng lúc đó, Diệp Lăng đánh ra Tu La đao máu cùng sư tôn Lưu Trưởng lão đưa cho hắn mấy chuôi cấp 4 phi kiếm, trung phẩm đến thượng phẩm đều có, mà khác, còn có năm lôi thạch, huyết hồn thạch như vậy tài liệu luyện khí, cùng với từ Nam Thánh Tông nơi đó chiếm được luyện khí bản vẽ cùng thẻ ngọc. Diệp Lăng đã từng tu tập quá luyện hồn thuật cùng phong hồn thuật, đồng thời dùng thủy phụ cổ họa quyển sách nhiếp hồn sau khi hồn phách, từng tế luyện tu la đao máu, còn ở Đông Linh Trạch săn giết yêu thú, đoạt lại thú hồn, từng tế luyện ngàn hồn tiên, bao nhiêu có một ít luyện khí kinh nghiệm, hơn nữa nam thánh tông luyện khí thể ngọc ký, Diệp Lăng tuy rằng vô ý đi học xong chỉnh phương pháp luật khí, giàn đúc không ra tân pháp khí đến, nhưng cho pháp bảo linh khí chú linh, gia trì, rèn, luyện, dung hợp bảo thạch những này đơn giản phương pháp luật khí, Diệp Lăng vẫn là rất nhuuyễn. Truyền thừa linh bảo tu la đao máu vẫn còn ở vào cấp 3 cực phẩm phẩm chủ, cần tiến một bước rèn luyện. Quá khứ là dùng tạo phụ thúc cơ tu sĩ hồn phách tế luyện, từ tu la phá luyện hóa thành đỏ như máu tu la đao máu, hiện tại ta có sư tôn bức Chu Nguyên lão quái tặng cho ta tài liệu luyện khí huyết hồn thạch, vừa vận dụng để tế luyện tu la đao máu. Diệp Lăng vừa cẩn thận nhìn một lần luyện khí thẻ ngọc, hiểu ra phẩm là là tế luyện truyền thừa linh bảo, không không phải muốn đang tế luyện trong quá trình, phóng thích trận chứa trong đó mạnh mẽ khí tức, cũng không có thể quá mức, cũng không thể quá yếu, muốn vừa đúng phóng thích đến cấp 4 pháp khí phàm chủ. Sau đó, Diệp Lăng nuốt vào hai viên cực phẩm thanh linh đan, lại đánh ra một đống lựa linh thạch, bắt đầu luyện khí. Diệp Lăng điều động linh lực trong cơ thể, phun ra một cái chốc cơ trấn hỏa, chói mắt chân hỏa quang diễm thiêu đốt trôi nổi ở giữa không trung tu la đao máu. Lập tức Diệp Lăng Chỉ bẩm quyết, pháp tấn hướng về hỏa linh thạch chồng trên nhấn một cái, hừng hực ngọn lửa hừng hực bay lên trời, nếu không còn là có cấp 4 trận kỳ trận pháp màn ánh sáng ngăn cản, hỏa diễm thậm chí có thể trực thoát ra tử tiêu phong động phủ ở ngoài. Tu la đao máu ở Diệp Lăng tế lửa dưới, thả ra mãnh liệt ma sát khí. Tứ đỏ như máu chuyển thành màu xanh, lại do màu xanh đã biến thành đen tối tỏa sáng, này gỗ ma sát khí lệnh Diệp Lăng tâm thần chấn động, không hổ là ma đạo tu sĩ để lại truyền thừa linh bảo. Cuối cùng Tu La Đao máu tỏa ra khí tức đột nhiên tăng gấp bội, ma sát khí đẩy dẫy toàn bộ đạo phủ, thậm chí ngay cả Hỏa Linh Thạch kích thích ra liệt diễm cũng vì đó tối sầm lại. Tu La Đao máu lên cấp đến cấp 4 pháp khí phẩm chủ. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con ngươi lộ ra cực kỳ hưng phấn, vội vàng lại đánh ra một đám lớn Hỏa Linh Thạch, đánh ra phát ấn, đem từ lâu chuẩn bị Kỷ Càng Huyết Hồn Thạch hòa vào hóa vào Hỏa Diễm, cùng cấp 4 Tu La Đao máu đồng thời tế luyện. Xì, một đoàn hồng vụ tràn ngập ra, trong động phủ lại tràn ngập bức người huyết tinh chi khí. Diệp Lăng vội vàng ra trì trên trung vàng hộ thể cùng cấp trung tổ giáp thuật, lúc này mới ngăn cản trụ huyết hồn thạch luyện hóa trình bên trong sản sinh tinh lực. Du nhập. Diệp Lăng lần thứ 2 phun ra một cái chúc cơ chân hỏa, huyết hồn thạch triệt để hòa vào tu la đao máu, khiến cho toàn bộ tu la đao máu một lần nữa lóe lên đỏ như máu chim mang, ánh sáng so với trước muốn sáng rất nhiều, chém ra huyết sát chi khí càng là có tới xa mười mấy trượng, hình như máu nguyệt. A. Xem y lần này, tựa hồ đạt đến cấp 4 cực phẩm pháp khí phẩm chủ. Diệp Lăng thở dài một cái, xoa xoa gạch mồ hơi hột, lại nuốt vào ba viên thanh linh đan bổ sung pháp lực, yêu thích không buông tay nắm lên cấp tu la đao máu, trong lòng thầm gen, tuyệt đối là triển khai chiến kĩ công kích lợi khí. Có thể luyện tu la đao máu thành công kích nghiệp. Diệp Lăng lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Sư Tôn Liêu trưởng lão biếu tặng mấy chuôi trung phẩm cùng thượng phẩm cấp 4 phi kiếm, còn có một chút pháp bảo cùng pháp y những vật này, cấp bậc đều không khác mấy, không, có cực phẩm tồn tại. Diệp Lăng bên người tròng lên cấp 4 thượng phẩm văn cầm y điệp, lại lựa chống lại đại lực công kích đai lương cùng đùa hổ mệnh, trầm ngâm nói, những này cấp 4 bảo vật đều là Sư Tôn tự mình hạ sơn cấp đến, chỉ tiếp phẩm cách biệt chút, pháp y giáp bảo vệ những vật này ngược lại cũng thôi, khen chốt là phi kiếm. Chúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ tối hiện ra khác biệt, chính là ngự kiếm. Ta còn phải chọn một thanh thượng phẩm phi kiếm tế luyện một phen dung hợp dược cốc tông tông trưởng lão đứa kia đưa năm lôi thạch, mặc dù không đạt tới cực phẩm, cũng so với bình thường thượng phẩm phi kiếm thân thiết chút. Hắn chọn một thanh lập loè ánh chớp phi kiếm đến đối ứng năm lôi thạch khối này tài liệu lợi khí, không ra hai nén hương công phu liền tế luyện dung hợp được rồi. Thanh như diệp lăng sở liệu, năm lôi thạch khả mạn quá hệ sét phi kiếm, ngoại trừ ánh chớp đi khắp càng thêm bóng ánh ở ngoài, tán mát ra khí tức không cũng có tu la đao máu cường đại như vậy, vẫn không có đạt đến cực phẩm phẩm chủ. "Tôi, ta liền biết, dược cốc tông tông trưởng lão bất quá là trúc cơ tu sĩ, hắn năm lôi thạch có thể nào cùng chu nguyên kim đan kia lão quái huyết hồn thạch đánh đồng với nhau." Trước đem liền dùng Sau đó gặp gỡ thật lại nói, Diệp Lăng bước lên ánh chớp phi kiếm, ở động phủ bên trong phạm vi nhỏ xoay chuyển vài vòng, vẫn tính phàm mãn, đột nhiên hắn tâm thần hơi động, vội vàng mở ra gửi bằng nham thú túi linh thú. Đùng. Theo một tiếng tiếng vang nặng nề, Diệp Lăng cảm nhận được cấp 5 linh thú linh áp. Tiếp theo khách lạt lạt một trận vang lên giòn giã, lấy một cái màu xanh to con làm trung tâm phạm vi trong vòng ba trượng, toàn bộ đông thành tầng băng, khiến cho toàn bộ động phủ lại tán đầy lạnh lẽo hàn khí. Ha ha, ta băng nham thú lên cấp đến cấp 5, lại giải ra hai thước, còn đã biến thành màu xanh. Tỏa ra băng hàn khí, đủ để đem luyện khí tiểu tu nâng cứng. Diệp Lăng cũng không nhịn được đánh dùng mình, truyền ra thần niệm, mệnh màu xanh băng nham thú thu lại hàng khí. Cấp 5 băng nham thú trung thực chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, gật gật đầu đen lỏng tự đầu to, hàng khí nội liễm, trên người màu xanh khối băng cũng trở thành nhạt, gần như trong suốt. Diệp Lăng đối với này hết sức hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, băng nham thú tuy là người đá, nhưng tựa hồ thông minh chút, học được gật đầu rồi. Xem ra linh thú lên cấp tới trình độ nhất định, liền thạch thú đều sẽ thông một ít linh tính, ha ha, nó cùng trồn tuyết theo ta lâu nhất, trong ngày thường nuôi nấng cực phẩm hệ băng linh thảo cùng linh quả không ít, nói vậy trồn tuyết cũng mau vào giai, nó linh tính càng là cao hơn băng nham thú không ít. Đang lúc này, Diệp Lăng chợt nghe động phủ ở ngoài một trận quát lớn thanh, là Phong Linh cái kia khác nào chung bạc giống như âm thanh. "Mấy người các ngươi, không được tới gần Tử Tiêu Phong. Ai biết các ngươi là không phải Chu thị con cháu?" Tiểu Hạnh Nhi tiếp lời, cũng là lạnh như băng khiến trách, "Đều có ngày, xem các ngươi trang điểm, kiêu kiệt tự điểm, e sợ không phải cái gì Chu gia con cháu, cũng như là Chu thị đại tu tiên gia tộc gia đinh nô bộc." Diệp Lăng nhíu mày, này hai người thị nữ cao giọng náo động, đều quấy nhiễu đến hắn bế quan, thì sẽ không dẫn Tử Tiêu Phong đệ tử chết sự, hạ sơn đi đuổi đi bọn họ. Bất quá đợi được Diệp Lăng nghe được Tử Tiêu Phong giễu trả lời âm thanh, lông mày nhất thời nhướng ra, lui lại cấp 4 trận kỳ cùng môn thủ cấm chế trận pháp, mở ra đạo phủ môn, chắp tay, lạnh nhạt nói: "Các ngươi làm sao đến đây rồi? Ta hầu gái vừa mới nhiều có đắc tội, chết mạch chết móc." Quy 1 chương 243, chăm sóc Đồng Hương. Chương 243, chăm sóc Đồng Hương. Tử Tiêu Phong hạ xuống một nhóm luyện khí tu sĩ, đầu lĩnh một nam một nữ, chính là Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương. Hai người thấy Diệp Lăng tự mình ra nên đón, chắp tay gặp lại, vội vàng chắp tay chắp tay, "Vạn phúc vạn phúc", vui vẻ ra mặt nói. Nghe nói Diệp sư thúc thành công chúc cơ, chúng ta đặc biệt tới rồi ăn mừng. Diệp Lăng phóng tầm mắt nhìn, trừ bọn họ ra hai cái là dược cốc tông cố nhân ở ngoài, những người khác đều vì Phong tiểu trấn tán tu, đều là trước cấy lưu trưởng lão quả hương bổ pháp khí cùng đến Thiên Đan Tiên môn, lẫn nhau biết nhau, xem như là người quen cũ. Làm phiền các vị, lên một lượt linh phong đến. Phong Linh, Lo Pha trà. Diệp Lăng đem mấy người bọn hắn cũng làm cho trên tử tiêu phòng, đương nhiên, động phủ là không thể đi, có màu xanh băng nham thú canh gác, bên trong động cùng băng động tương tự, chỉ có thể trên tử tiêu phong đỉnh quan tinh đãi. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi hai mặt nhìn nhau, Nguyên lai like này mấy cái quần áo rất bình thường, luyện khí tu sĩ đều là Diệp sư thúc bằng hữu, hai nữ vội vội va va hướng về mọi người nói khiểm, sau đó tay cặp tay đi từ tiêu phong vườn thuốc linh điền hái mới mẹ linh trà. Tạ Bắc Minh nhìn không ngừng hâm mộ, khổ qua trên mặt cũng cố ý cười, khà khà, Diệp sư thúc tiêu sái khẩn a. Có như thế hai vị như hoa như ngọc hầu gái hầu hạ, quả thực là thần tiên giống như tháng ngày. Còn có nhiều như vậy đệ tử chấp sự cho Diệp sư thúc quét dứt chăm sóc linh phòng, không tồi không tồi. Tạ Hưng cũng là một mặt tương giao, Hàn Huyền vài câu, từ trong bao chứa vật đánh ra một cái tinh xảo túi thơm, tặng cho Diệp Lăng, đây là cháu gái một fan tâm ý không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một châm một đường thế thượng, xin mời sư thúc vui lòng nhận. Nếu như Phong Linh hoặc Tiểu Hạnh Nhi ở đây, không phải dùng ánh mắt đem Tạ Hương giết chết không thể. Những người khác cũng mỗi người có biểu thị, dồn dập dâng lên quà tặng, đều là chút linh hoa linh thảo, thành như Tạ Hương nói, quà tặng tuy nhẹ, nhưng cũng là hương đảng môn tâm ý. Diệp Lăng ở quan tinh trên này, muốn cùng bọn họ phân chủ khách ngồi xuống, nhưng những người này nhất định không chịu, Tả Bác Minh càng là từ chối nói, không không. Bây giờ Diệp sư thúc là danh xứng với thực chức cơ tiền bối, chúng ta làm vãn bối sao dám kiếm càng. Vẫn là đứng đáp lời tốt. Tả sư huynh nói rất có lý. Tiên môn chi lễ không thể bỏ. Diệp Sư thúc, kỳ thực chúng ta đến, ngoại trừ chúc mừng ở ngoài, còn có cái yêu cầu quá đáng, chỉ là thực sự khó có thể mở miệng khạc cục. Diệp Lăng hơi sững sờ, xem mấy người bọn hắn muốn nói lại tôi dáng vẻ, cười nói, "Dạng, cứ nói đừng ngại. Người ta đều là đồng hương, nếu như có cái gì nhu cầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như là rất khó làm được đến sự tình, ta cũng sẽ một nói từ chối." Ha ha, đồng hương trong lúc đó, không cần giữ lễ tiết, cũng không cần khách khí. Diệp Lăng biết Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương hai cái tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Khát vọng nhất chính là nắm giữ một viên chúc cơ đan, xung kích chúc cơ cái giới. Nhưng Diệp Lăng trên người chỉ có cuối cùng một viên chúc cơ đan, liền sư Tôn Lưu trưởng lão đều chưa từng có hỏi, quý giá như thế đang được, lại sao tặng không cho người. Vì vậy trước tiên đem xấu nói chuyện rõ ràng, để bọn họ không cần có ý đồ không an phận. Ta Hương ngoan ngoãn gật, gật đầu, Diệp sư thúc thẳng thắn sảng khoái, nói đến chúng ta trong tâm hàm rồi. Đủ thấy đối với chúng ta cũng không khách khí, còn ghi nhớ ngày xưa tình đồng môn, ha ha, lần này chúng ta liền yên tâm rồi. Đó là đó là. Chúng ta tuyệt không dám làm người khác khó chịu. Diệp sư thúc có thể giúp đỡ bao nhiêu toán bao nhiêu, đại gia người nông thôn chẳng lẽ còn sẽ ngại uất không được. Diệp Lăng nghe bọn họ lời nói mang hàm ý, lựa tới vòng tròn thật không tiện nói rõ, nhưng cũng nghe ra mấy phần, khẽ mỉm cười nói, đến cùng là chuyện gì? Chỉ để ý nói với ta đến, chẳng lẽ là đi tới tiên môn trong đoạn thời gian này linh thạch tiêu hao hết, khuyết linh thạch bỏ ra. Tạ Bắc Minh vỗ đùi, gật đầu liên tục, chính là ý này. Chúng ta muốn hỏi Diệp sư thúc mượn một ít linh thạch, đợi chúng ta kiếm lời được rồi trả lại trở về, chính là không biết Diệp sư thúc có hay không có dư linh thạch. Ta hương chọc vào hắn một thoáng, xem hắn nói quá trắng ra lấy ra một mảnh đất đồ thẻ ngọc, nói bổ sung, hồi bẩm Diệp Sư Thúc, sự tình là như vậy, chúng ta vì nhiều thu được tiên môn thành tựu, 10 người đồng thời nhận cái trong khi một năm trọng yếu tiên môn nhiệm vụ, là đến xem khoảng cách tiên môn cũng có 7000 dặm xa một chỗ linh vùng mở, chính là ở đây. Chỉ tiếc chúng ta pháp khí trang bị quá keo kiện, rất nhiều huynh đệ đều là một thân sơ phẩm cùng trung phẩm pháp khí, căn bản không chống đỡ được nơi đó yêu thú cùng đọa bảo tu sĩ tập kích, mà trong tay lại không có bao nhiêu linh thạch mua trang bị, bọn họ đi viên trưởng lão linh sơn bãi yết, bị chạy ra, cho nên mới cả gan hướng về Diệp Sư Thúc mở cái miệng này. Nói tới chỗ này, ta Hương tội nghiệp nhìn phía Diệp Lăng, cái khác mấy cái phong tiểu trấn tán tu, cũng là tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng gật gật đầu, nói, "Ừm, thì ra là như vậy." Viên Quang Hi dĩ nhiên đem các người đưa ra, đều không nhớ tới một tia hương dạng tình sao? Quả thực là hổ là phong tiểu trấn viên thị lão tổ. Mọi người vừa nghe Diệp Lăng gọi thẳng viên trưởng lão tiên họ, hiển nhiên không có nửa điểm đối với tiên môn trưởng lão tôn kính tâm ý, đều là cùng chung mối thù gật đầu tán thành. Tạ Bắc Minh căm phẫn sụp xối nói, "Hắc, Diệp sư tốt người xem, ta này điều cánh tay, suýt nữa bị Viên lão nhi thủ hạ ác phó đánh cho tàn phế, tính dưỡng chừng mấy ngày a?" Mắt cá chân ta cũng là bị bọn họ dùng hệ lửa đạo thuật tổn thương, hiện tại bước đi vẫn là khập khiễng, chú liên phẩm pháp ý đều tiêu tổn, này vẫn tính là phong tiểu trấn đồng hương sao? Vương Linh trả tới Phong Linh, nghe nói bọn họ tả một câu ác phó, lại một câu ác nô, hồi tưởng lại trước cấm chỉ bọn họ bước lên Tử Tiêu Phong, nếu không là xem ở tại bọn hắn mỗi một người đều là luyện khí chí tầng, đã sớm đi tới thống đánh một trận, Phong Linh không khỏi vô cùng thẹn thùng, liễm nhẫm buổi tội nói, trước nhiều có hiểu nhầm, xin mời các vị đồng môn không cần để ở trong lòng. Sao dám sao dám? Tỷ tỷ là hiệp sư thuốc hầu gái, thủ vệ Tử Tiêu Phong, chung với chấp thủ, khiến cho chúng ta kính phục. Tạ Bắc Minh vội vàng đáp lễ không ngừng, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Không chờ bọn họ nói xong, Diệp Lăng triển khai cấp cao xuân vệ thuật, phóng ánh ánh sáng xanh lục như mưa, chỉ một thoáng lệnh thương thế của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Đa Tạ Diệp sư thúc vì chúng ta chữa thương. Diệp sư thúc thực sự là người tốt ta, so với cái kia Viên lão nhi thẳng cường vạn lần." Phong Linh vẫn là lần đầu tiên thấy tân chủ nhân thi pháp, giống như vậy phạm vi lớn quần thể trị liệu thuật, khiến cho nàng tâm động không ngừng. Sau này vạn nhất ta bị thương, Diệp sư thúc khẳng định cũng sẽ trị liệu cho ta, ưm. Sau đó đến cố gắng biểu hiện Có Diệp sư thúc ở, ta an toàn thì có bảo đảm." Phong Linh trong lòng cảm thầm, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, tất cả đều là sùng bái tâm ý. Sau đó, Diệp Lăng từ trong bao chứa vật đánh ra năm khối linh thạch thượng phẩm, đưa cho Tạ Bách Minh, cười nhạt một tiếng nói, "Này năm khối linh thạch thượng phẩm đưa cho các ngươi, không cần trả lại. Mười người chia đều, đầy đủ mua một thân da giáp cấp 3 trang bị chứ." Tất cả mọi người há hốc mồm, Tạ Bách Minh run rẩy hai tay phụng quá này năm khối linh thạch thượng phẩm, kích động đều nói năng lộn xộn. Năm khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 500 khối linh thạch trung phẩm, 50000 khối phổ thông linh thạch, chia đều một người cũng có thể tu được 5000 linh thạch. Đối với tầm thường luyện khí tu sĩ tôi nói, tuyệt đối là một phen phát tài. Đời này đều rất khó kiếm được. Được rồi, được rồi. Diệp Sư thúc, chúng ta có tài cán gì, nên phải ngài trọng thượng a. Ta hưng hạnh phúc suýt nữa ngất đi, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Ở một bên Pha Linh trà Phong Linh, Thiên Thiên ngọc tay suýt nữa bất ổn, tương tự là trợn mắt lên nhìn tân chủ nhân. Tiền tay liền cho 50000 linh thạch, này, này, tân chủ nhân thực sự là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng không đúng người. Nguyên tưởng rằng hắn cho ta cùng tiểu Hạnh Nhi cái kia một cái linh thạch trung phẩm liền đủ lắm nhìn, lại còn có càng ắt hơn. Không được. Đời ta cùng định tân chủ nhân rồi, ai cũng không thể theo ta cướp. Phong Linh âm thầm thệ, ân cần phụng trên linh trà, lại ngoan ngoãn đứng hầu ở chủ nhân bên cạnh người. Diệp Lăng cười nhạt nói, các ngươi nếu là không có cái gì khác sự tình, liền mau chóng đi thiên đan trong thành mua trên thích hợp trang bị, ta muốn bế quan rồi. Phong Linh tâm hồi hộp chìm xuống, trong lòng thầm hô, lại muốn bế quan. Tại sao tổng không cho ta thời gian dài biểu hiện cơ hội? Hay, ta Bắc Minh cùng ta Hương các loại, chờ, người thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, Thiên Ân vạn tạ bái biệt mà đi, lúc gần đi từng cái từng cái chỉnh trọng tạm kết, chúng ta liền không quấy rầy sư thúc bế quan. Sau này Diệp Sư Túc như hữu dụng đến chúng ta địa phương, chỉ để ý thông báo chúng ta, tuy ở bên ngoài mấy ngàn dặm, Triệu Chi tự đến. Vì là Diệp Sư Túc làm việc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Diệp Lăng đưa đi bọn họ, trở lại Tử Tiêu Phong lập phủ, lại che đi cửa động, bày xuống cấm chế cùng cấp 4 trận kỳ, cho túi linh thú bên trong nhiều ném vào chút cực phẩm linh thảo cùng linh quả, để linh thú môn mau chóng trưởng thành. Sau đó, Diệp Lăng khoanh chân ngồi tính toán, đánh ra bản lòng chém, sấm đánh chú, gió mạnh thần vũ cùng tang thần quyết cùng với thiên ma bảy sát đạo thuật cùng chiến khí thạch ngọc, bắt đầu từng cái tu tập, ngoại trừ những này bên ngoài, Diệp Lăng còn có chiếm được thủy phủ bí cảnh thủy phủ cổ giản đạo thuật, trong đó nhiều là trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ mới có thể tu luyện hiếm quý đạo thuật, Diệp Lăng tất cả đều chư nhất bài ra, ngay tiếp nối đêm tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, trong lúc này, Diệp Lăng, Trọng Tuyết, Yêu Long cùng Vân Linh Thỏ tất cả đều lên cấp, cấp năm thú vương xích hỏa thành vị báo cũng triệt để khôi phục, nếu không là tự tiêu phong động phủ không gian có hạn, Diệp Lăng đã sớm cho gọi ra cái này tên to xác đến, đến rồi. Chỉ có linh quy vẫn như cũ dừng lại ở cấp 4, nó hành động chậm chậm không nói, nuốt hệ đất cùng hệ nước linh quả tốc độ, cũng kém xa cái khác mấy đại linh thú đến nhanh còn đang cố gắng lên cấp bên trong. Diệp Lăng trong nửa tháng này, tu luyện các loại trúc cơ đạo thuật, còn kém nhiều thí luyện, mới có thể đạt đến thuần thục cảnh giới. Mấy ngày qua, vẫn là ăn cấp bốn cực phẩm thanh linh đan đến gắn bó hàng ngày tu luyện, hiệu quả chỉ so với như ý truyền thần đan cứng chút, hơn nữa tử tiêu phong linh khí nồng nặc, ta tu luyện Hạo Thiên Quyết trúc cơ một tầng công pháp, gần như đến một gần một nửa, xem như là hơi có tiến bộ, vẫn chưa thể nói là hết sức hài lòng. Phải mau chóng tìm được luyện chế trúc cơ kỳ cực phẩm linh đan bạch mạch linh căn ba vị thuốc thảo, nếu không, chiếu cái này tốc độ tu luyện, đều muốn tu luyện tới năm nào tháng nào đi tới. Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, Hắn hiện tại đã có ra ngoài tìm kiếm cấp 6 linh thảo thực lực. Mà khác, hắn còn muốn mượn ra ngoài rèn luyện, nhiều thí luyện tân học đạo thuật. Chờ đến hắn lui lại hết thể cấm chế chân kỳ, mở ra động phủ môn thị, chờ đợi đã lâu Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi đều là một trận hoan hô. Ha ha, Diệp sư thuốc rốt cục xuất quân rồi. Nhanh, Tiểu Hạnh Nhi, cho Diệp sư thuốc bị trà. Phong Linh kích động nói, rốt cục đợi được cố gắng biểu hiện thời điểm. Quy 1 chương 244, Long Trạch Sơn. Chương 244, Long Trạch Sơn. Không cần rồi. Ta muốn ra ngoài rèn luyện chút thời gian, các ngươi bảo vệ tốt tự tiêu phong. Diệp Lăng một câu nói tới Tát Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi như tỉnh, lưỡi gõ mิ่น linh phi kiếm, hóa thành một tia sét, rất xa biến mất ở phía chân trời. Phong Linh đứng ngây ra một lát, Tiểu Hạnh Nhi cũng là đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, chà chà than thở, "Ai, Phong Linh tạ, ngươi một fan khổ tâm lại uổng phí. Kì hỉ, Diệp sư tốc ngoại trừ bế quan tu luyện, chính là ra ngoài rèn luyện, tựa hồ đối với ngươi cũng không có hứng thú a. Thật trời ngươi trang phục trang điểm lộng lẫy, xem ra căn bản không có vào sư tốc pháp nhãn." Vì chỉ tiếc Lục Ba sư cô giao cho sự tình, còn chưa kịp cùng chủ nhân nói, cũng không biết chủ nhân khi nào quay lại. Phong linh tử trong tay áo lung ra lục hình mai bái thiếp thẻ ngọc, thở dài, không thể làm gì nói. Diệp Lăng ánh kiếm thẳng đến Tiên Lam Sơn thanh hư phòng, từ lâu đã kinh động tiên môn bên trong Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu, dồn dập đánh ra bùa truyền âm báo tin. Những này bùa truyền âm đều bay đi một tòa hỏa linh khí bao phủ hỏa linh đỉnh núi. Thứ bảy công tử Chu Minh Huy thản lộ ra trên người, khoanh chân ngồi ở miệng núi lửa trên, bị nồng nặc hỏa linh khí bốc hơi mồ hôi đầm đìa, hắn vẫy tay gọi lại những này bùa truyền âm, trong đôi mắt hết sạch loẻn lên. Họ Diệp, bế quan lâu như vậy, rốt cục dám chòi đầu ra rồi. Chung thúc, chúng ta đi. Chu Minh Huy tròng lên gầm vóc áo lục, nắm lên túi chứa đồ, tiện tay triệu hoán trên cấp 6 chim diều hâu, giã lên ánh kiếm, cũng hướng về chủ sơn Thanh hư phong phương hướng bay nhanh. Hắn gánh vác Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại tộc tổ giao cho nhiệm vụ, tùy thời diệt trừ Diệp Lăng. Có thể điều động tiên môn trong các đệ tử đời thứ 3 Chu thị tổng nhân, thậm chí có chút chúc cơ kỳ tộc đệ tộc muội, cũng muốn nghe Chu Minh Huy hiệu lệnh. Bất quá Chu Minh Huy trong lòng đối với gia tộc phái hạ xuống nhiệm vụ phản cảm, như vậy giống chống khua chiêng đối phó cái chúc cơ một tầng bình dân tu sĩ, ở nhìn hắn đến, quả thực là một loại lãng phí. Mỗi lần điều động thế tất sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, một có dịp lăng hành tung tin tức, Chu Minh Huy liền không thể không gián đoạn tu luyện, khiến cho hắn chậm chạp đột phá không tới chốc cơ hậu kỳ. Đông Chúc Linh Sơn một mạnh, có thể xứng với làm tiếp ra đối thủ, chỉ có như vương thế nguyên cường giả như thế, mà không phải hắn tiểu sư đệ Diệp Lăng. Nguyên tốc tổ cùng Vũ tốc tổ sợ là bị lưu quân đường tốc điên, lại để ta tìm cơ hội ám hại Diệp Lăng, hừ. Tuy tiện phái hai cái chốc cơ người làm là được, tội gì để tiểu gia tự thân xuất mã. Chu Minh Huy tức giận bất bình, hắn bả vai cấp 6 chim diều hâu, nhưng là cực kỳ phấn khởi, nóng lòng muốn thử, sắp nhọ đường vang lên chuyện một đường trở đến Tiên Lam Sơn thanh hư phong giở trần, Chu Minh Huy lập tức triệu Hoàng tới nơi này chấp sự chu thị tổng nhân, dò hỏi, Diệp Lăng là tiến vào Tiên môn đại điện bái kiến trưởng môn, hay là đi thiên điện, lĩnh tiên môn nhiệm vụ. Hồi bẩm 6 công tử, hắn tiến vào chính là thiên điện. Nói vậy là lĩnh nhiệm vụ đi tới, kha kha, công tử, cơ hội của chúng ta đến, đến rồi. Chu thị mấy cái bà con xa con cháu một mặt á dua nói. Chu Minh Huy sáng mắt lên, thỏa mãn gật gật đầu, hừ, để thiên điện tộc chất môn nhìn chăm chú được rồi, lưu ý tiên môn báo cáo. Được rồi. Định công phủ 6 công tử sự phó thác. Chu thị con cháu quay lại lên núi cùng mặt trên tộc nhân tương ứng. Nơi này là Tiên môn Chủ Sơn, tiên môn đệ tử đời 2 không có thể tùy ý đánh đùa truyền âm liên lạc, Chu Minh Huy cũng chỉ có thể ở Thanh hư phòng dưới ngoại tính tình chờ. Quá nửa canh giờ, mấy tên này hầu như là liên tục lăn lộn chạy xuống Thanh hư phòng, một bộ vẻ mặt đưa đám, than thở nói, "Sáu công tử a, họ diệp rất cẩn thận a." Hắn linh tiên môn nhiệm vụ là đi Thiên Đan thành thu mua linh hạo. A. Chu Minh Huy mắt tối sầm lại, thất vọng. Nguyên lai, like, từ Thiên Đan tiên môn đến phía Tây ngoại ngạn giặm Thiên Đan thành, tiên môn bên trong thì có truyền thống trận, mà ở Thiên Đan trong thành có tuần tra tiểu đội cấm chỉ vào thành tu sĩ đấu pháp, chớ nói chi là giết người, này một đường là tuyệt đối an toàn." Thứ bảy công tử oán hận nói, "Đáng ghét, họ Diệp tiểu tử làm việc kín kẽ không một lỗ hổng à? Hừ, lần đi mùng 1, lần đi 15 sao? Đi." Nhanh đi chuyển tông trận, chúng ta cũng tới Thiên Nam thành, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, bốn công tử ác có niềm tin tiêu diệt hắn. Một nhóm người vội vã đi tiên môn chuyển tông trận, quả nhiên trông thấy thân mang nguyệt sắc đoạn trường Sam Diệp vượt lên ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là bay đi phía tây chuyển tông trận. Chu Minh Huy bọn họ chỉ lo đã kích động Diệp Lăng, lén lút đi theo từ đằng xa. Đồng thời trước tiên phái tộc nhân dò thăm truyền tống trận chu vi không có một bóng người thì lúc này mới dồn dập nối đuôi nhau mà vào, truyền tống đến tiên đàn thành. Chờ Chu Minh Huy các loại, chờ, người tất cả đều truyền tống đi rồi, tiên môn bên ngoài truyền tống trận, thình lình xuất hiện một cái u lam bóng bóng, tiếp theo hiện ra Diệp Lăng bóng người. Ha ha, Tây khô thuật cộng thêm thủy ấn thuật, còn có tiên phủ ngọc bội tập trung ý chí, các ngươi nếu có thể phát hiện ta, đó mới là quái sự. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thản nhiên bước lên lôi linh phi kiếm, xuyên qua tiên môn đại trận hộ sơn, tiến hướng về đông đi. Nguyên lai, like, Diệp Lăng đang trên đường tới Sương có phát hiện, càng là nhìn thấy không ít quần áo hào hoa phú quý, hành tung nhưng lén lén lút lút luyện khí tiểu tu, cong lấy hắn lặng lẽ đánh đ board truyền âm, liền biết có người theo dõi. Vì vậy Diệp Lăng đến Thanh hư phong tiên môn tiên điện trên, lĩnh tiên môn nhiệm vụ thời điểm, chỉ lĩnh đơn giản nhất thu mua linh thảo nhiệm vụ, tùy theo ở tiên môn ngọc bích trên hiện hiện ra, tương tự có mấy người tắt chân như phi đi ra ngoài báo tin, để Diệp Lăng thấy âm thầm buồn cười, những này chu thị công tử bội quả nhiên là bên trong xem không còn dùng được, liền chuyện cơ mật bậc này đều có thể làm người đi đường đều biết. Bây giờ Diệp Lăng ngự kiếm ra tiên đàn tiên môn, mà lại hành mà lại dừng, bất cứ lúc nào thủy ẩn. Đồng thời lén lút thả ra cấp 4 tiểu dược linh lót sau, dọc theo đường đi càng không có một người chi giác. Chờ đến ra tiên môn đại trận mấy trăm dặm xa, Diệp Lăng xác định không người theo dõi, lúc này mới thu rồi tiểu dược linh, đánh ra cấp 5 yêu long, lướt nhanh như gió giống như hướng về phía đông phía chân trời bay đi. Diệp Lăng tiếp tiên môn nhiệm vụ là giả, đi tìm luyện chế bạch mạch linh đan ba vị linh thảo, mới là việc cấp bách. Hắn từ thư tôn cho phương pháp luyện đan thẻ ngọc lên giải đến, này ba loại cấp 6 linh thảo, trong đó cấp 6 bạch mạch dễ, cái làm chủ dược liệu, phân bố ở cách xa ở nô quốc nam bộ tiên ấm bí cảnh, mà vật liệu phụ tử kinh linh thảo phân bố ở U Nguyệt tiên môn phụ cận làm nơi quốc chỉ có khác một mực vật liệu phụ bó hoa thành hộp, cách thiên đan tiên môn gần chút, phân bố ở thiên đan tiên môn lấy đông hơn 3 vạn giặm long trách sơn. Đây mới là Diệp Lăng mục đích thực sự địa. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, phóng tầm mắt tới đông vương, nhìn nô quốc đại địa cẩm tú núi sông, bất cứ lúc nào lưu ý ven đường gặp gỡ loại chim cùng phía dưới bốn ba yêu thú. Cũng may trên đường đi, Diệp Lăng gặp được đều là cấp thấp yêu cầm, tình cờ có vài con cấp 4 linh chim bay qua, đều kinh sợ với cấp 5 yêu long mạnh mẽ khí tức, e sợ cho tránh không kịp. Ngay hôm đó, rốt cục đến đầu, Diệp Lăng đối chiếu địa đồ thẻ ngọc, lại nhìn một chút chu vi thế núi, lim xuống đầu rồng, đổi lôi linh phi kiếm công nhanh không chậm hướng về lòng chạch sơn xuất phát. Diệp Lăng rất sa ngắm nhìn Vân Dạ Vũ cháo Long chạch sơn, đợi được trăm giảm có hơn, mây mù càng ngày càng đậm, liền đầy trời thủy linh, khí đều có một tia mùi tanh, điều này làm cho Diệp Lăng lòng sinh cảnh giác, tản ra thần thức khắp nơi lưu ý. Bỗng nhiên, Diệp Lăng phát hiện, ở mây mù nơi sâu xa, có giọng lớn đầm lớn ngăn trở lộ, mặt trên mây đen bao phủ, che đậy thiên nhật, đồng thời thỉnh thoảng theo ba phiêu đưa tới gió tanh. Diệp Lăng vội vàng gìm xuống ánh kiếm, đứng ở đầm lớn bên mờ, dưới cái nhìn của hắn, này đầm lớn bên trong, tuyệt đối có nhân vật đáng sợ, không phải hắn có thể ngự kiếm vượt qua. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chí là, này đầm lớn bên mở, tình cơ cũng sẽ qua lại quá mấy anh kiếm, tựa hồ là hướng về một phương hướng phi hành. Diệp Lăng từ bọn họ tản mát ra linh áp phán đoán, tương tự là trúc cơ tu sĩ, không có kim đan kỳ lão quái, liền hắn vội vàng ngự kiếm chạy tới. Phía trước một tử một đỏ, hai ánh kiếm một trận, tiếp theo truyền đến một trận cảnh giác khẽ tiêu thanh, "Ai? Ngươi là nơi nào đến tu sĩ, dám theo dõi chúng ta?" Diệp Lăng đến phụ cận, mới nhìn thấy hóa ra là hai cái trúc cơ trùng kỳ nữ tu, tản mát ra linh áp còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Thấy các nàng một bộ vẻ không có gì sợ, rất hiển nhiên đối với Diệp Lăng Chúc cơ một tầng tu vi không sợ chút nào. Tại hạ một giới tán tu, muốn phó Long Trạch Sơn hái thuốc, nhưng không nhận ra vào núi có đường. Không biết hai vị đạo hữu là bạn điệu tu sĩ sao? Có thể hay không cho tại hạ chỉ để một, hai? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, vừa không sốt sắng, cũng không hoàn loạn, nói cũng là nho nhã lễ độ. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó thân mang tử tưởng cao gậy nữ tu lạnh lùng nói, chúng ta cũng là đường xa mà đến, đến Long Trạch Sơn tầm bảo. Bất quá chỉ bằng tu vi của ngươi, tiến vào Long Trạch Sơn cũng là chịu chết cùng. Xin quên ngươi vẫn là dẹp đường hồi phủ, không cần loạn rồng, như vậy mới có thể bảo vệ mặt nhỏ." Diệp Lăng mở ra, ngạc nhiên nói, "Đây là vì sao? Lẽ nào Long Trạch trong ngọn núi không cho phép như ta như vậy chút cơ sơ kỳ tu sĩ tiến vào sao?" Trứng lóng mặt hồng tường nữ tu thấy Diệp Lăng tướng mạo thường thường không có gì lạ, thái độ cũng coi như cung kính, càng không có như những tu sĩ khác như thế vẻ mặt gian dảo, mặc dù không nói được hảo cảm, nhưng cũng không có cái gì ác cảm, liền lòng tốt khuyến cáo nói, "Cái kia ngược lại không là, Long Trạch Sơn vừa không có tu sĩ canh gác, người người cũng có thể tiến vào, chỉ là bên trong vô cùng hung hiểm." trải rộng cấp 5 cùng yêu thú cấp 6, tu vi của ngươi quá thấp, mặc dù là ở đầm lớn bên bờ tổ đội, cũng không ai sẽ thu ngươi nhập đội, coi như miễn cưỡng đi vào, cũng là tiểu đội chó buộc." Diệp Lăng trong lòng hơi động, ha ha cười nói, thì ra là như vậy. Đa tạm vị này tỷ tỷ chỉ điểm, vào núi còn cần tổ đội sao? Ha ha, xin mời hai vị tỷ tỷ tu nhận giúp đỡ tiểu đệ, ta nguyện tùy tùng." Tử thương nữ tu đôi mi thanh tú cao lại, một tiếng cự tuyệt, chứng lông mặt hồng thường nữ tu cũng là mặt lộ vẻ khó xử lắc lắc đầu. "Không được, chúng ta đã có đội ngũ, thêm nữa một mình người, đa phần một phần chiến lợi phẩm không nói, quan trọng nhất chính là Ngươi sẽ lấy tiểu đội lùi về sau, đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, nguy hiểm vô cùng." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, tại hạ không sợ chết. "Ta chỗ này có 2 hạt cấp 4 cực phẩm định nhân đan, xin mời hai vị tỷ tỷ vui lòng nhận, tốt xấu cũng dẫn tại hạ thì lại cái." Nói, Diệp Lăng từ trong bao chứa vật đánh ra một cái bình nhỏ, đổ ra 2 hạt màu đỏ sẫm đan dược đến. Trứng lóng mặt hồng thường nữ tu, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ kêu lên, "Cái gì? Cấp 4 cực phẩm định nhân đan? Ta xem một chút. Thật sự là cực phẩm a. Hai sư tỷ, không bằng chúng ta đồng ý đi." Quy 1 chương 245, tội độ Chương 245, tổ đội. Tử thương nữ tu đồng dạng là trợn to hai mắt, ngắm nhìn Diệp Lăng trong tay cấp 4 cực phẩm định nhăn đan, trong lòng rung mạnh. Lập tức hai con mắt của nàng bên trong bộc ra một vẻ hàn ý, đưa tay hướng về phía túi chứa đồ, cấp tốc cho trứng lóng mặt hồng thượng sư mọi truyền ra thần niệm, giết hắn. Trai này định nhăn đan tất cả đều là chúng ta. Hung thương nữ tu thân thể mềm mại chấn động, khắp nơi nhìn tới, thấy lui tới ánh kiếm không phải số ít, hơi lắc lắc đầu, thần thức truyền âm nói, như vậy không tốt sao? Nhiều người mắt tạp, không tiện hạ thủ. Diệp Lăng săn giết yêu thú vô số, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cảm quan là cỡ nào nhạy cảm. Hắn từ lâu nhận ra được tử thường nữ tu mắt lộ ra sắc cơ, Diệp Lăng trong lòng cởi gẳn, hai cái trúc cơ trung kỳ nữ tu đối với hắn căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Hắn có năm đại cấp năm linh thú, hơn nữa vẫn không có lên cấp biến dị linh quy, đủ khiến hai người bọn họ sứt đầu mẻ trán, càng không cần phải nói Diệp Lăng còn có lưu trưởng lão ban tặng bảo mệnh thẻ ngọc, ẩn chứa kim đan trung kỳ một đoàn toàn lực. Không xem qua trước này, lòng Trạch Sơn lộ ra quỷ dị, không có quen thuộc nơi đây luân đạo, Diệp Lăng quyền hành bên dưới, không muốn mạo hiểm xông vào, đồng thời chu vi lục tục có trúc cơ trung kỳ thậm chí là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chạy tới, ở đây đánh tới đến đúng là không an toàn. Diệp Lăng còn không muốn quá so chiêu riêu. Diệp Lăng thấy hai nữ do dự bất định, đối với các nàng giết người đoạt bảo động cơ chỉ làm không biết, cười nhạt một tiếng nói, "Bình nhỏ bên trong chỉ có này hai hạt định nan đan, chẳng lẽ các ngươi không cần, ta có thể khắc tìm đội ngũ." Nói vậy đưa lên này hai hạt linh đan, chắc chắn những khác nữ tu đồng ý mang ta vào núi, ha ha. "Đừng a, chúng ta muốn đi." Hai sư tỷ, chúng ta liền dẫn hắn vào núi đi. Ngược lại đội trưởng Quách Lão Nhi là nhận ra lực to nhỏ đến phân phối chiến lợi phẩm. Hầu thương nữ tu đối với Diệp Lăng cấp 4 cực phẩm định nan đan vô cùng thất vọng, giống như vậy định nan đan, chỉ cần một hạt liền có thể nhiều muốn tới vô dụng, nhiều lắm là ở phố chợ cùng giao dịch hội trên bán những cái giá tiền cao mà tôi. Tử thương nữ tu sắc mặt thay đổi mấy lần, nghĩ đến vào núi sau khi còn có cơ cấp giật cơ hội, rốt cục gật đầu đồng ứng, nhất thời thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Ôn Như Dạ thở nói, "Được, chúng ta sư tỷ muội sẽ khỏe mạnh cùng Quách lão nói một chút, nhất định để tiểu huynh đệ gia nhập đội ngũ." "Này hai hạt định nhan đan sao? Chúng ta liền nhận lấy rồi. Cái kia hóa ra được, làm phiền hai vị tỷ tỷ rồi." Diệp Lăng Dạ vờ giả vị cục lốc nở nụ cười, trong lòng nhưng cùng gương sáng tự, biết rõ cái kia chứng nóng mặt hồng thường nữ tu J gật gẫm, mà này tử thưởng nữ tu nhưng là tâm kế thâm trầm hạ người, nếu động sát cơ, lại sao lại giảng hòa. Hồng Thường nữ tu cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi màu đỏ sẩm định nan đan, tâm tình thật tốt, càng xem Diệp vượt lên cảm thấy vừa mắt, hé miệng cười một tiếng nói, ta tên Mạnh Phàm Biến, nàng là ta hai sư tỷ Trưởng Thủ Vân. Chúng ta sư tỷ mọi đều là phụ cận Thiên Huyền môn đệ tử, xem tiểu huynh đệ cấp 4 phi kiếm không sai, lại có định nhan đan như vậy cực phẩm đáng ngưỡng, nghĩ đến tuyệt đối không phải là tầm thường tán tu. Nguyên Lai nô quốc tu tiên giới ngoại trừ chiếm cứ vị trí chủ đạo chín đại tiên môn, còn có nhiều đến không xuể môn phái nhỏ. Có chút là lệ thuộc vào chín đại tiên môn, liền giống với Dự Cốc tông, Vân Thương tông cùng Nam Thánh tông các loại, trợ, tông môn mà có chút là độc lập, chiếm cứ một phương, hình thành một thế lực, này thiên huyền môn chính là lòng trạch sơn phủ cận một cái tiểu nhân, nhỏ bé môn phái tu tiên. Diệp Lăng từ lúc ra thiên đàn tiên môn, liền đem Lam Ngọc Hồ Lô yêu tăng lên, làm cho các nàng không nhìn ra nội tình đến, cười nhạt một tiếng, tại hạ họ Diệp, là đến từ phương xa trấn nhỏ một tên tán tu, đồng thời cũng là một tên thầy luyện đan, hai vị định danh đan, chính là ta tự tay luyện chế. Minh Phàm biến trả trả than thở, không nghĩ tới Diệp huynh đệ tu vi thường thường, dĩ nhiên là một vị thầy luyện đan. Không trách ngươi muốn tới Long Trạch Sơn hái thuốc, xem như là đến đúng chỗ. Trương Thu Vân trong lòng hơi động, ở trong lấn tượng của nàng, thầy luyện đan đi tới chỗ nào đều là rất kiếm tiền, ánh mắt của nàng không khỏi hướng về Diệp lăng túi chứa đồ trên phiêu đi, tham niệm càng sâu, nhưng lúc này nơi này cũng không phải ra tay thời cơ tốt nhất, chỉ được miễn cưỡng áp chế lại trong lòng tham niệm. Diệp vượt lên lôi linh anh kiếm, đi theo ở hai nữ phía sau, dọc theo đầm lớn bên bờ vận hướng về đông bày đi. Là ở chỗ đó, muốn tiến vào Long Trạch Sơn, nơi đó chính là tốt nhất lối vào điểm đã có không ít tu sĩ tổ được rồi đội ngũ. Mạnh Phàm biến xa xa chỉ tay, Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, đúng như dự đoán, từ bốn phương tám hướng chạy tới bên kia ánh kiếm càng ngày càng nhiều, ở đầm lớn bên bờ, tụ tập không xuống mấy trăm tu sĩ, đều vì chút cơ kỳ. Ba người đi xuống ánh kiếm, Mạnh Phàm biến cùng Trương Tu Vân cũng hết sức quen thuộc đi tới dưới một gốc cây cổ thụ, từng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xem tình hình tựa hồ đang chờ đợi những khác đội hữu. Diệp Lăng không có hỏi nhiều, cũng xem nọ vẽ hồ, ở dưới cây cổ thụ đã tọa, lặng yên tản ra thần thức, lưu ý động tĩnh xung quanh. Long Trạch Sơn trước Mên Ngum đầm lớn trên thỉnh thoảng thổi tới một trận ẩm ướt khí tức, chen lẫn quỷ dị mùi tanh. Nơi này chúc cơ tu sĩ môn đều tụ tập ở đầm lớn bên bờ, nhưng không người nào dám tới gần đầm lớn trăm trượng trong vòng, đều ở cách xa xa mời chào độ hữu. Bản đội chiêu thu hệ nước tu sĩ, tốt nhất là sẽ cấp trung thủy ẩn thuật, muốn hai tên. Chúng ta nơi này quyết độ tu một tên, cần lấy lực chứng đạo. Hệ kim tu sĩ cũng được, nhưng muốn ám hiệu phá giáp thuật. Tu vi nhất định phải là chúc cơ trung kỳ trở lên. Chu vi các tiểu đội trưởng, lôi kéo giọng lớn tiếng the to. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, Quả nhiên có rất ít chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới nơi đây, đại thể đều là chúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ. Như hắn như vậy chúc cơ một tầng tu sĩ, quả thực là 100 giặm cũng không một cái, hiếm thấy vô cùng. Diệp Lăng cùng Mạnh, Trương Thứ nhìn nữ, ngồi bất động dòng dã nửa ngày, thấy trung quanh tu sĩ tiểu đội, mặc dù đội ngũ đủ quân số cũng là như thế, tựa hồ cũng ở kiên trì chờ đợi cái gì. Rốt cục, Trương Thu vân vọng đến phía chân trời có một tia ô quang sẽ qua, trực tiếp buôn các nàng vị trí đến, đến rồi, Trương Thu vân đôi mi thanh tú vậy một cái, cẩn vội vàng đứng dậy đón lấy, "Quách lão, ngài cuối cùng cũng coi như đến rồi." Mạnh Phàm Miễn cũng vội vàng đứng lên, rống về người đến vạn phúc thí lễ. Diệp Lăng quay đầu lại quan sát, đã thấy là một cái trống hố quang lấp loé linh mục gậy lưng con ông lão, chậm rãi đi tới, nhưng trên dưới quanh người tỏa ra cường giả khí tức, nhưng lệnh Diệp Lăng lấy làm kinh hãi. Chúc Cơ Hậu Kỳ. Lưng cụ này quách lão đầu, linh áp có thể so với sư huynh Vương Thế Nguyên. Quách lão hắn mang đầy năm tháng tang thương hai mắt, kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, ngạc nhiên nói, hắn là ai? Mạnh phán biến cấp lời nói, là chúng ta Thiên Huyền môn Diệp sư đệ. Đừng xem hắn tu vi giống như vậy, nhưng là một tên thầy luyện đan. Quách lão linh thảo xúc thúc, có thể tìm ta Diệp sư đệ luyện đan. Trương Thu Vân cũng bận biểu thế Diệp Lăng nói chuyện, chúng ta vị tiểu sư đệ này nghe nói ta hai muốn tới Long Trạch Sơn tham hú tầm bảo, hắn nhất định phải quấn quýt lấy lại đây, tỷ muội chúng ta cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là linh hàn đến đến rồi. Chỉ phán quách lão có thể thu hắn nhập đội, Thu Vân này xưng cảm ơn rồi. Diệp Lăng nghe xong trong lòng một trận phất phởm, thầm nói, ta tốt xấu cũng là nô cốt chính đại tiên môn một trong tiên đan tiên môn đệ tử đời hai, lại bị các ngươi nói không chịu được như thế. Ra ngoài còn muốn dây dưa sư tỷ sao? Thật sự là lẽ nào có lý đó? Bất quá vì thuận lợi lẫn vào Long Trạch Sơn, tìm kiếm luyện chế bạch mạch linh đan bó hoa thành cục. Diệp Lăng Tuân theo đại trưởng phu có được gián được tôn chỉ, hướng về phía lưng còn Quách lão liền hô quyền, kế tục dạ vờ dạ vị hàm nhân nở nụ cười, các sư tỷ nói chính là: "Xin mời Quách lão xem ở hai vị sư tỷ trên, thu ta nhập đội, bảo đảm không tha tiểu đội lùi về sau." Quách lão sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu một cái, không lạnh không nhạt nói: "Thôi, nhiều một mình ngươi cũng không sao, bất quá xấu nói tới đằng trước, Long Trạch Sơn hung hiểm cực kỳ, tử mộc gia mệnh, dầu có nhỏ trời, gặp phải nguy hiểm thì lão phu có thể sẽ không xuất thủ cứu ngươi." "Hiểu, hiểu, có hai vị sư tỷ ở a, tại Hạ An toàn vẫn có bảo đảm." Diệp Lăng cười ha ha, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Phàm Yến cùng Trương Thu Vân, đã thấy hai nữ sông thẳng hắn mắt trợn trắng hạt châu. Diệp Lăng lại rất phiền phức hướng về Quách Lao Thỉnh giáo Long Trạch Sơn tình huống, đội trưởng à, là phải đợi đội hưu đến đông đủ mới xuất phát. Vẫn là có duyên cơ khác. Ta thấy thật nhiều đội ngũ, nam, sáu cái một nhóm, nhân số đầy, còn ở đầm lớn bên bờ đả tọa chờ đợi, kỳ thai quái vậy. Quách Lao đầu nhíu mày, hóa ra cái này Thiên Huyền môn tiểu tử là một chút kinh nghiệm đều không có, nhưng xem ở Mạnh, Trương Thứ nhìn nữ trên, vẫn là nói cho hắn, ngươi sơ mới tới đến Long Trạch Sơn ở ngoài, còn không rõ nơi đây hoàn cảnh. Mạnh này đầm lớn bên trong có không ít cấp 6 thậm chí có thể so với Kim Đan kỳ cấp 7 Nguyệt Long, bình thường là không ra hạ người. Thế nhưng chỉ cần xông vào bọn họ lãnh địa, tỷ như vượt qua đầm lớn, Nguyệt Long nhất định sẽ trùng ba vờ sóng, dựa thủy mà ra. Diệp Lăng gật đầu liên tục, không trách nghe thấy được đầm lớn bên trong bay tới ở mức hơi nước chen lẫn mùi tanh, nguyên lai like có cấp 6 cùng cấp 7 Nguyệt Long chiếm giữ. Diệp Lăng giả vừa ngây thơ nói, "Quách lão, vậy chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Là cấp loại chờ Nguyệt Long ngủ cả sao? Chúng ta thật lén lút vượt tới." Quách lão thầm than, "Thật là một tiểu tử ngốc, nhất định cùng Trương Thu Vân cùng mạnh phàm yến chiếm thân mang cố." Hoặc là thiên huyền môn môn chủ dòng chính con cháu, vừa nhìn chính là bị trưởng bối làm hư, lại sẽ đưa ra như thế hối chí vấn đề. Quách Lao thở dài, chỉ được kiên trì giải thích cho hắn nói, Nguyệt Long ngủ gật, thiệt thòi ngươi nghĩ tới ra. Này mấy trăm hảo tu sĩ, các loại, chờ, chính là tháng này vọng nguyệt thời gian. Mỗi đến mỗi tháng đêm trăng tròn, những này Nguyệt Long đều sẽ nổi lên mặt nước đi phun ra nuốt vào yêu đan, hấp thu âm nguyệt tinh hoa, mà chúng ta trước mắt mảnh này đầm lớn thủy vực, đến vọng nguyệt đêm, vừa lúc bị Long Trạch Sơn ngăn trở nguy quang. Nguyệt Long đương nhiên cũng không lại ở chỗ này phun ra nuốt vào yêu đan, này liền cho ta các loại, chờ đảm bảo tu sĩ tạo thành tiến vào long trại sơn cơ hội. Diệp Lăng bừng tỉnh, tính toán tháng này, ngày kia chính là vọng nguyệt đêm, liền Diệp Lăng thẳng thắn ở dưới cây cột trụ bố trí trên cấp 4 trận kỳ, hắn khoanh chân tọa ở trong đó, tiến hành hàng ngày tu luyện. Thân mang tử thượng cao gầy nữ tu Trương Thu Vân thấy Diệp Lăng ăn cố bản buổi nguyên đang dược, đều là cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, khiến cho nàng đỏ mắt không dứt, càng là kết luận nội tâm suy đoán, tiểu tử này trên người linh thạch thiếu không rồi. Hàng ngày tu luyện dùng đều là cực phẩm linh đan, nhớ lúc đầu ta ở trúc cơ sơ kỳ thì, đều bất ăn bất mặc phục dùng thượng phẩm thanh linh đan, không thể so sánh a. Hừ, này một phiến buôn bán Lão nương làm định rồi. Mạnh Phàm Biến không có can đảm làm, lão nương liền một người ra tay. Chương Thu Vân biểu hiện biến hóa, tất cả đều rơi vào Diệp Lăng lặng yên tản ra trong thần thức, bất quá giờ khắc này đối với địch ký của nàng nhưng mày mặt làm ngơ. Quy 1 chương 246, độ trạch. Chương 246, độ trạch. Diệp Lăng phát hiện, ở Long Trạch Sơn đầm lớn bên bờ, ngoại trừ khắp nơi tổ đội tu sĩ, cũng không có thiếu bày sạp bán đồ vật. Điều này làm cho hắn đại cảm thấy hứng thú, nếu có thể ở những tu sĩ này trong tay mua được bó hoa thiệt phục, dù cho là một cây, cũng đỡ phải vào núi đi tìm. Liên Diệp Lăng cùng đội trưởng Quách Lao đầu lên tiếng chào hỏi. Lương Trừng đi tới bài sạp tu sĩ ở trong. Trương Thu Vân càng xem càng là hoài nghi, cho Mạnh Phàm biến đệ cái ánh mắt, thần thức truyền âm nói: "Đi, chúng ta theo hắn, thuận tiện sờ một cái nội tình, nhìn hắn đến cùng giấu trong lòng bao nhiêu linh thạch." Mạnh Phàm biến bất đắc dĩ, chỉ được cùng hai sư tỷ để mặt, cố gắng miệng cười tiến lên đuổi theo Diệp Lăng, cười nói: "Chúng ta cũng khắp nơi đi một chút, không biết Diệp huynh đệ có cái gì muốn mua, hay là tỉ muội chúng ta có." Bó hoa thành hộp, gần nhất luyện đan liền khuyết này một vị thuốc thảo. Diệp Lăng không dự định ẩn giấu cấp nàng, đây chỉ là phối chế bạch mạch linh đan một mức linh thảo, tuy rằng quý giá, nhưng không hẳn là người người đều cần. Hai nữ mặt lộ vẻ vẻ mê man, tựa hồ đối với bó hoa thạch hộc nghe đều chưa từng nghe nói. Lúc này, một cái bày sạp hoàng diện đại hán thuận miệng nói rằng, "Khà khà, bó hoa thạch hộc là quý báu dược liệu, phàm là tu sĩ được, đều dùng đến luyện chế bạch mạch linh đan, sao lại tùy ý bán ra? Người không mua được." Diệp Lăng trong lòng giùng mình, quay đầu lại nhìn tới. Cái này hoàng diện đại hán chốc cơ 6 tầng tu vi, một mặt ngạo nghễ, lại chậm rãi mà nói nói, vừa nhìn ngươi chính là mới ra đời mao tiểu tử, chỉ là chốc cơ 1 tầng liền dám đến Long Trạch Sơn thám hiểm. "Khà khà, thường nghe người ta nói tới, Long Trạch trên núi là có bó hoa thạch hộc." Nhưng ngươi có thể hái tới sao?" Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra loé lên, kỳ nộ không nhẹ rõ, thật vất vả có một tia manh mối, lại há có thể dễ dàng buông tha. Mặc dù đối phương có chút ngôn ngữ bất chu chỗ, Diệp Lăng cũng chỉ khịt, làm, không nghe thấy, như trước là chắp tay, khách khí dò hỏi, "Nguyên Lai đạo huynh là hiểu biết nguyên bắc người, ha ha, nơi nào có thể hái tới bó hoa tuyệt hực?" Kính xin đạo huynh chỉ điểm một, hai. Hoàn diện đại hán trên dưới đánh giá Diệp Lăng một chút, rất lạnh nhạt nói, "Ngươi có linh thể sao? Chỉ cần có thể trở ra lên 10 khối linh thạch trúng phẩm" gia liền cho ngươi sao chép một phần lòng trạch sơn điệu đồ thẻ ngọc, nhớ kỹ bó hoa thạch thuộc phân bố địa điểm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, tay phải từ trong bao chứa vật lấy ra một cái linh thạch trùng phẩm, tiện tay ném cho hắn. Hoàng Diện đại hán trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tay áo lớn vừa thu lại, rất sảng khoái đưa cho Diệp Lăng một khối thẻ ngọc, cười hắc hắc nói: "Tiểu huynh đệ à, đường trách ta không nhắc nhở. Từ vào núi đến bó hoa thạch thuộc phân bố, trên bản đồ ký con đường tuyệt đối là một tia không kém, nhưng dọc theo con đường này vô cùng hung hiểm, có thể hay không đến nơi đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta." Trương Thu Vân cùng Mạnh Phàm Yến đô xem mắt chớp váng vẹn vẹn một mảnh đất đồ thẻ ngọc, Diệp Lăng liền chịu dùng tới ngàn linh thạch mua, này không phải bình thường, có tiền a. Đến hiện tại, không chỉ là Trương Thu Vân, liền ngay cả Mạnh Phàm Miễn cũng không khỏi đối với Diệp Lăng càng đôn nóng hơn tình, hé miệng cười một tiếng nói, Diệp huynh đệ ra tay phang khoáng, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy đi, tỷ muội chúng ta có thể đi trở về thế ngươi cùng Bách lão nói một chút, tiến vào long trại phía sau núi đi địa đồ ký phương vị giúp ngươi hái bó hoa thập lục, làm sao? Chỉ cần phân chúng ta chút linh thạch là tốt rồi. Trương Thu Vân nghe xong sắc mặt trầm xuống, vội vàng mắt nhìn Mạnh Phàm Miễn, thần thức truyền âm nói, ngươi ngốc nha. Tiên điệu tử này là cái trẻ con miệng còn hơi sữa, sớm muộn muốn chết ở lão nương trong tay. Ngươi để tiểu đội đi giúp hắn hái thuốc, phân đi rồi hắn linh thạch, lão nương lại chờ cơ hội giết người mà bảo, còn có cái gì lợi nhuận? Mạnh Phàm biến thấy hai sư tỷ còn đánh cái ý niệm này, chỉ có cơ khổ, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Diệp Lăng nhưng giả vờ không biết, cười nhạt một tiếng, "Tốt. Mạnh tỷ tỷ đề nghị không sai, có trong tay ta miếng bản đồ này thạch ngọc, tiểu đội chúng ta vào núi sau, trực tiếp quá khứ." "Ta không đồng ý." Trương Thu Vân trong lòng gấp quá, thế sư ngọn ngắt lại, không vui nói, "Nếu là tổ đội rèn luyện, hết thảy đều nghe đội trưởng, có thể nào tùy theo ngươi làm bừa?" Tiểu Lộ dựa vào cái gì đi theo ngươi tìm kiếm bó hoa tịch phục, vận nhất trên đường rơi vào hiểm cảnh làm sao bây giờ? Chỉ có thể là vào núi sau khi, ngươi bất cứ lúc nào có thể thoát ly đốn ngủ, chính mình đi hái." Mạnh Phàm biến trong lòng thầm than, hai sư tỷ thật là đồ gắt, rối tính toán a. Xem ra nàng là nhất định muốn lấy được, ta cũng bất tiện trận hai sư tỷ tài lộ. Vì vậy, Mạnh Phàm biến cũng nhẹ chút vứt tay, tay đắng mà nói, "Ừm, hai sư tỷ nói có lý." Diệp Lăng lạnh lạnh ánh mắt đảo qua hai nữ, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, trên mặt nhưng không lộ ra đến, lạnh nhạt nói, "Nếu hai vị đều không tán thành, việc này coi như coi như tôi." Khi ta không hề nói gì, ha ha ta còn muốn đi nơi khác đi dạo, thật cùng với. Diệp Lăng lại đến các nơi bày sạp địa phương quay một vòng, vừa hỏi dò bó hoa thải học, vừa hướng về đi qua Long Trạch Sơn tu sĩ mua điệu đồ thẻ ngọc, vài phần thẻ ngọc so sánh sắc minh dưới, liền biết trong đó thẻ giả. Không qua đi đến mua điệu đồ trong ngọc giản, có rất ít đánh dấu bó hoa thải học chữ, mặc dù là có, cũng là cái đại thể phương vị, kém xa hoàng diện đại hán bán cho Hân Khứ tỉ mị. Cuối cùng, Diệp Lăng lại trở về đầm lớn bên bờ dưới cây cổ thụ đã tọa tu luyện, chờ đợi vào núi thời cơ. Trong lúc này, lục tục có hai tên tu sĩ chạy tới. Tất cả đều là đội trưởng lưng quần quế lão đầu người quân cũ, một tên trong đó áo lục tu sĩ, có ở sau lưng một thanh lập loè ánh vàng cấp 5 cự kiếm, rất hiển nhiên là một tên kiều tu. Mà một gã khác là cái vóc người đại hán khô nô, trong tay mang theo một cái to bằng miệng bát thổ linh đại côn, xem mô dạng khác nào hung tàn ác sát giống như vậy, tuy là trúc cơ trùng kỳ tu vi, nhưng cũng không hiểu được tu lại khí tức, cho diệp lăng mang đến không nhỏ linh áp. Áo lục kiếm tu sơn lần đầu gặp gỡ đến tiểu đội thêm ra một người đến, cau mày hỏi đội trưởng, tiểu tử này là cái gì lai lịch? Ngươi làm sao sẽ mang cái trúc cơ một tầng người yếu? Là cái tiểu tử núc, khỏi để ý đến hắn. Xem ở Tiên Huyễn môn tình cảm trên, mới dẫn hắn vào núi. Quách Lão Nhi hiển nhiên đem Diệp Lăng cho rằng trẻ người non dạ hàm tiểu tử nốc, áo lục kiếm tu vừa nghe là Trương Tu Vân cùng Mạnh Phàm Yến mang đến, cũng sẽ không nói thêm cái gì, trái lại bắt đầu cùng hai nữ chơi bữa, nhưng liên tiếp tạo đến phiền tượng. Cho tới cái kia hung thần ác sát giống như Khôi Ngô đại hãn, chỉ cùng Quách Lão Nhi lên tiếng chào hỏi, liền lại không có nói câu nào, trực tiếp đem mọi người cho không nhìn, càng không cần nhắc tới Diệp Lăng. Trờ đến vọng nguyệt đêm, hết thảy ở đầm lớn chi bản tổ thật đội ngũ tu sĩ, tất cả đều sốt sáng lên đến, chừng chừng nhìn minh nguyệt bay lên. Quách Lão ở linh mục vậy, phân phó nói: đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Trương Thu Vân, Mạnh Phàm Yến, hai vị nhất định phải đem pháp lực duy trì ở trạng thái đỉnh cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp ta tất cả cùng đồng thời thủy ẩn. Diệp Lăng trong lòng có hiểu ra, không trách trước gặp qua không ít đội ngũ Triều Thu Thủy Linh căn tu sĩ, đồng thời là sẽ tập trung thủy ẩn thuật ưu tiên, hóa ra là muốn ở Nguyệt Long ngay dưới mắt, mang theo đội hữu lén qua đồng lớn a. Hắn thấy Quách lão, áo lục kiếm khách cùng Trương Thu Vân đứng ở một chỗ, mà Mạnh Phàm Yến nhưng bắt chuyện hắn cùng Khôi Ngô đại hán đứng ở một chỗ, nhiều lần dặn dò, hai người các ngươi đều theo sát ở bên cạnh ta, ta thủy ẩn thuật không kịp hai sứ tỉ, chỉ có thể bao phủ ra một chừng gần. Chờ một lúc vào nước, cách khá xa bị nhiệt lang phát hiện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Diệp Lang gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng sẽ thủy ẩn tuẩn, nhưng chỉ có thể bọc lại tự thân, thủy ẩn đũ lang bong bóng che không nổi người khác, bất quá hắn cũng không có lộ ra, âm thầm đoán, nhiều như vậy thủy linh căn tu sĩ đều sẽ cấp trung thủy ẩn tuẩn. Liên Trương, Mạnh Hai nữ cũng biết, xem ra không tính là cái gì quý giá đạo thuật, phòng trừng rất nhiều phố chợ trên đều có bán. Khà khà, ta cần gì phải bỏ gần cầu sát đây? Lập tức, Diệp Lang ánh mắt tìm đến phía Trương Thu Vân túi chứa đồ, trong lòng một trận cười gằn. Mọi người vẫn đợi được canh hai thiên, Minh Nguyệt lên không, mêng mông đầm lớn bên trong tỏa ra ẩm ướt khí tức bên trong, núi thanh dần dần đạt đến đỉnh điểm. Diệp Lăng ngưng thần lưu ý đầm lớn bên trong tất cả động tĩnh. Đột nhiên, Nguyệt Long ra thủy. To lớn cấp 7 nhiệt trên thân rồng, vô số vảy rồng lấp loé ánh sáng, mang ra sóng lớn mặt trời, mạnh mẽ đánh ra ở bên bờ, khiến cho đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. Này có thể so với trông coi Tùng Dương động đá cái kia cấp 7 bằng lòng hùng mãnh có thêm. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy bên bờ đám tu sĩ đều là nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh trên một cái, hắn cũng lặng lặng quan sát. Không bao lâu sau, công phù có vài Nguyệt Long lục tục ra thủy, có tới 3 cái cấp 7. Còn lại đều là cái đầu khá nhỏ cấp 6000 long, đều đi theo ở cấp 7 nhiệt long phía sau, hiển nhiên là cái kia ba cái cấp 7 nhiệt long long tử long tôn. Những ngày nhiệt long đều không ngoại lệ phun ra đỏ đậm yêu đang tiến luyện, hấp thu vọng nguyệt đêm âm nguyệt quang hoa. Càng làm cho Diệp Lăng khiếp sợ chính là, trừ bọn họ ra vị trí bên này, xa xa nhìn tới, đầm lớn lên tới nơi lóng lánh vảy rồng ánh sáng, khắp nơi có nhiệt long gia thủy cảnh tượng, cấp 7 trở lên nhiệt long căn bản không ngừng lại ba cái. Không trách mấy trăm chục cơ tu sĩ đều câm như hến, chậm chạp không dám hạ thủy, nguyên lai này Long Trạch Sơn xung quanh đầm lớn danh xứng với thực, bên trong sinh tồn nhiệt long cũng quá nhiều rồi. Diệp Lăng trong lòng phát khổ, đồng thời cũng nghĩ đến, này nếu như vượi vào Long Trạch Sơn, lại nghĩ ra được, đến đợi được sau 1 tháng vọng nguyệt đêm, thủy ẩn độ thủy đi ra. Trực tiếp điều khiển ánh kiếm vượt qua đầm lớn bầu trời, không phải bị Tế Luyện Yêu đang ngựt lòng nhìn thấy, một cái nuốt không thể. Hắn cấp 5 yêu long tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có những này cấp 7 đại vóc nguyệt long nhanh. Mọi người vẫn đợi được canh ba thiên, hạ nguyệt dần dần hướng về Long Trạch Sơn phía sau xoay chuyển, mạnh phản biến, Diệp Lăng cùng Khôi Ngô đại hán tùy tùng Quách lão bọn họ, vội vã đi tới đầm lớn bên bờ. Quách lão đầu trầm giọng nói, chúng ta chờ một chút. Các loại, chờ, nguyệt quang đón nguyệt quang đi tới. Chúng ta lại xuống thủy. Diệp Lăng các loại, chờ, người gật đầu tán thành, dù như thế nào, quét lão đầu kinh nghiệm bại ở nơi đó, can hệ trọng đại, nghe hắn chuẩn không sai. Quả nhiên, có chút tu sĩ tiểu độ dễ kích động, không đợi phụ cận nhiệt long truy đuổi nguyệt quang bay xa, trước tiên hạ thủy, tao ngộ nhưng là cấp 7 nhiệt long về quá đầu rồng to lớn, đen lồng tự long nhãn buốc ra hung quang, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra một cột nước. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những này trước tiên hạ thủy tu sĩ, tất cả đều bị này cột cột nước tiêu diệt, hóa thành một đoàn nước mù, chìm vào đầm lớn để Diệp Lăng xem tâm thần rung mạnh, đối với cấp 7 nhiệt long thủy tiễn thuật khá là kiêng kỵ. Quy 1 chương 247, giá trên trời linh phù. Chương 247, giá trên trời linh phù. Đầm lớn bên bờ đám tu sĩ run rẩy rụt rụt lên, dồn dập lui về phía sau, đợi được cấp 7 nhiệt long đuôi rồng vẫy một cái, đón nguyệt quang bay đi, hoàn toàn biến mất không gặp, mọi người lúc này mới tìm tòi đến đầm lớn bên bờ, chúng năm tụm ba ở năm giữa thủy linh căn đội hưu thủy ẩn thuật ba phụ xuống, lén vào trại bên trong. Nhìn thấy hai sư tỷ hạ thủy, Mạnh Phàm Miễn cũng vội vàng triển khai cấp chúng thủy ẩn thuật, Ú U Lam bong bóng nhất thời đem Diệp Lăng cùng Khôi Ngô đại hàn bọc lại, cùng lén vào đầm lớn. Mạnh phàm miễn giận giận dò, vùng này thủy vực ta cũng không quen, ta chỉ có thể dựa vào đối với hai sư tỷ khí tức quen thuộc, đến lẫn nhau cảm ứng, tận lực theo sát hai sư tỷ cùng đội trưởng bọn họ. Một khi mặt trăng Tử Long Trạch Sơn soi lưng bay lên, những tiêu cấp 7 nhiệt long sẽ rất nhanh trở về, lưu cho chúng ta đội trạch thời gian không nhiều, ngàn vạn không thể phát sinh bất kỳ bất ngờ. Ừm. Cầm trong tay thủ lĩnh đại côn khôi Ngô đại hán gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một bên khác Diệp Lăng, tràn ngập vẻ hoài nghi, chúc cơ một tầng tiểu tu, ngươi đi đứng nhanh nhẹn chút, nếu như kéo chúng ta chân sau, lão tử đem ngươi ném ra ngoài đốt mì long. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, ở này Mên Ngung đầm lớn bên trong, Cấp bảy nhiệt long thoáng qua tới gần, sắp thực không phải động thủ thời cơ, cũng không phải động thủ địa phương. Liên Diệp Lăng cưỡng chế trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, "Các ngươi chỉ để ý yên tâm, ta sẽ ngự phong thuận." Diệp Lăng cùng Khôi Ngô đại hán không rời mạnh phàm biến khoảng chừng, trái phải, ở đầm lớn đáy nước cấp tốc xuyên hành. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tu sĩ thủy ẩn, lẫn nhau tu sĩ tiểu đội ai cũng không nhìn thấy đối phương, ngược lại cũng tưởng an vô sự, đều là ở tối đầu chạy đi, chỉ lo đi chuẩn bị vây ở trại bên trong, thành nhiệt long trong bụng độ vạn. Diệp Lăng vừa ở đẫm nước đi nhanh, vừa lưu ý Khôi Ngô đại hán thân pháp cùng tốc độ, thấy hắn hai chân bước vào chệc đệ, thường thường sẽ dẫm dưới cực sâu vết chân, dây dưa dài rộng, liền bước đi đều không lưu loát, lại là chậm nhất cái kia. Hóa ra là cái thổ tu, không có tí xíu phong linh căn, liền tốc độ này, còn dám nói ta đi chậm. Chỉ sợ là phô trương thanh thế rủa người, để che lấp hắn quyết điểm. Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười, không lạnh không nhặt nói, đại vóc, tốc độ của ngươi rất bình thường a. Cứ theo đà này, làm sao có thể trước ở Nguyệt Long trở về trước đến bờ bên kia. Khôi Ngô đại hán từ nước bùn bên trong rút ra chân to. Đối với Diệp Lăng trợn mắt nhìn, con ngươi trợn lên tròn xoe, khá là không có nói, làm sao? Ngươi dám nghi vấn lão tử? Có tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi đánh ra thủy ấn hộ thể." Mạnh Phàm Yến đôi mi thanh tú nhăn lại, khuyên giải nói, "Được rồi được rồi, không muốn cãi, chạy đi quan trọng. Chúng ta sắp đi rồi, cách hai sư tỷ các nàng càng ngày càng xa." Khôi Ngô đại hán lạnh rên một tiếng, đối với Diệp Lăng bất mãn hết sức, mau dùng sức lao nhanh, nhưng chớ sao không sánh được Mạnh Phàm Yến cùng Diệp Lăng ở đấy nước cất bước ung dung. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ta chỗ này có vài tờ cấp 4 thượng phẩm thần hành phụ, đại vóc ngươi nếu như không che cấp bậc thấp, có thể mua đi." Diệp Lăng từ lưu trữ lão nơi đó lĩnh đến mấy cái trong bao chứa vật, không ngừng có cấp 4 pháp khí trang bị, linh thạch cùng linh phù cũng không ít. Cái gì? Để lão tử mua? Thật trời ngươi nói thành lời được. Khôi Ngô đại hán hỏa khí đằng liền lên đến rồi, mở giác quạt hương bổ bản tay lớn muốn nắm, lại bị Diệp Lăng lại thu vào túi chứa đồ. Diệp Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, cười lạnh nói, Diệp Mộ cái này gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không mua ngươi sẽ trở đi đội đi. Muốn đưa tay đến cướp. Ha ha. Ngươi cấp sao? Ngươi cho rằng Diệp Mộ không biết bơi ẩn thuật sao? Khôi Ngô đại hán biến sắc mặt, mạnh phàm yến cũng là lấy làm kinh hãi sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút. Được, xem như ngươi lợi hại. Lão tử mua, bao nhiêu linh thạch? Ở này đầm lớn bên trong, chạy chậm một bước liền thêm một phần nguy cơ, Khôn Ngô đại hán đối với Diệp Lăng sự thù hận cũng chỉ có thể chứa ở trong bụng, trên mặt còn phải miễn cưỡng bỏ ra mấy phần khuôn mặt tươi cười. Diệp Lăng cười nói, phát xuống huyết tệ, đáp ứng thay tà ta già tay một lần. Khôn Ngô đại hán lần thứ hai chọn tròn mắt hạt châu, trong ánh mắt hở như phun ra lửa. Chính là chính là, chỉ là một tâm cấp 4 phá phủ, lại muốn lão tử trợ ngươi già tay một lần. Còn phải phát xuống huyết tệ. Như vậy chẳng phải là lão tử dòng dõi tính mạng bị ngươi nắm giữ ở lòng bàn tay? Huyết thể cùng tâm ma thể không giống, muốn lấy tự thân huyết thống vì là dẫn, vẽ ra huyết thể phù văn. Một khi vi thể, người chấp trưởng bóp nát huyết thể phù văn, phát xuống huyết thể tất nhiên bị thương nặng. Mà ở hung hiểm long trại trong núi, bị thương nặng cùng nói tiêu mệnh vẫn hầu như không khác nhau gì cả. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, có mua hay không ở ngươi, vạn nhất chạy chậm, Nguyệt Long trở về, mạnh tỷ tỷ cũng sẽ xá ngươi mà đi. Ha ha, Diệp Mô đi vậy. Khôn nô đại hán dùng mình một cái, vội vàng chào hỏi, dừng chân. Tiểu huynh đệ dừng chân. Khà khà, không phải là giúp ngươi ra tay một lần sao? Khà khà, đội hưu trong lúc đó Điểm ấy việc nhỏ là hà là. Đang khi nói chuyện, không giống nhau, không chờ Diệp Lăng dụ, Khôn Ngô đại hán cắn phá ngón trỏ, lấy tự thân dòng máu vì là giễn, lăng không vẽ một đạo huyết thể phù văn, phiêu cho Diệp Lăng. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, tra nghiệm không có sai sót, lúc này mới thu hồi huyết phù văn, đưa cho hắn một tấm cấp 4 thần hành phù. Mới một tấm. Khôn Ngô đại hán kêu lên sỡ hãi. Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói, đúng đấy. Ngươi lúc trở lại cũng phải độ trạch kết thủy, đến thời điểm ta còn có thể bán một tấm. Khôn Ngô đại hán nén một bụng hỏa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lập tức ra chỉ trên thần hành phù cũng có thể như hai người bọn họ như thế ở đấy nước nhanh chóng xuyên hành, trong lòng âm thầm thệ, Tặc tiểu tử, ngươi chờ. Căn loại, chờ, lão tử thu hồi huyết tệ phù văn, liền một gậy đập chết ngươi. Đến thời điểm ngươi có bao nhiêu chương cấp 4 thần hành phụ, cũng tất cả đều là lão tử. Ma pháp biến cuối cùng cũng coi như là kiến thức diệp lăng thủ đoạn, đôi mi thanh tú chói chặt, trong lòng cũng là một trận thầm than, người này tâm trí không kém. Nơi nào như là cái tiểu tử ngốc, quả thực là rất tinh minh a hai sư tỷ một lòng nghĩ tùy thời giết người đọa bảo, tuyệt đối đừng nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Ba người cấp tốc xuyên qua đầm lớn đầy nước, rốt cục đến bờ bên kia, Khôi Ngô đại hán một nhảy ra, dẫm ở trên đất bằng, trong lòng cái kia chân thần sức lực liền khỏi nói ra. Diệp Lăng cùng Mạnh Phàm Yến không nhanh không chậm đi ra đầm lớn, nhìn lại mên ngông đầm nước, dĩ nhiên có một mảnh bị nguyệt quang bao phủ, những kia cấp 70 long cũng theo nguyệt quang chạy về, như trước đang tiến luyện yêu đan. Diệp Lăng lại ngẩng đầu nhìn phía Long Trạch Sơn, ở đầm lớn bên kia từ xa nhìn lại vẫn không cảm giác được đến có bao nhiêu nguy nga, các loại chờ, đi tới Long Trạch dưới chân núi, mới không khỏi âm thầm cảm khái, Long Trạch Sơn muốn so với tưởng tượng đại hơn nhiều, sơn liền với sơn, lĩnh liền với lĩnh. Các điệu đồ thẻ ngọc trên đánh dấu bó hoa thạch hợp phương vị, còn xa rất a. Khôi Ngô đại hán huyết tệ phù văn con ở Diệp Lăng trong tay, chỉ có một thân khí lực, bụng cũng nén một bùng hỏa, cũng không cách nào phát tiết, không nhịn được nói, đi rồi. Nhanh tìm đội trưởng bọn họ. Ta xem nơi này lên bợ tu sĩ, mỗi cái không quen. Diệp Lăng hơi sững sờ, tâm nói còn có cái gì tu sĩ so với ngươi còn muốn hung ác. Dói mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy phía trước trên sơn đạo có đấu pháp ánh sáng. Nguyên lai, like, ở tại bọn hắn trước, đã có không ít tu sĩ tiểu đội lên mở, những này tiểu đội tạm thời đều là hai, ba người trận thái, vẫn không có tu nạp đội ngũ. Này liền cho những kia cùng hung ác cực độ, cả gan làm loạn hạng người giết người đoạt bảo cơ hội. Những này đoạt bảo tu sĩ thừa cơ hội này, hướng về thực lực nhược một ít tu sĩ tiểu đội làm có dễ, cấp giật pháp bảo của bọn họ pháp khí cùng túi chứa đồ. Phía trước sơn đạo đấu pháp, chính là có hai cái tu sĩ tao ngộ một đội đoạt bảo tu sĩ vây công, liên tiếp bại lui. Mạnh Phàm biến xem hoa dung tất sắc, đội vàng giá lên ánh kiếm, theo sát ở Khôi Ngô đại hãn phi kiếm sau, tránh khỏi bọn họ đấu pháp vị trí, vội vã đánh ra đợt truyền âm liên lạc, khẽ thở dài, ở đầm lớn bên trong một trì hoán. Ta đã sớm mất đi cùng hai sư tỷ trong lúc đó cảm ứng, chỉ được mượn bữa truyền âm, chỉ mong các nàng bình an vô sự. Khôi Ngô đại hán nhăn lại lông mày rậm, chúng đồng tử mắt to mạnh mẽ trừng mắt về phía phía sau tới rồi lôi linh trên phi kiếm, thân mang uy nghiêm sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng, Khôi Ngô đại hán không vui nói, nếu không là tiểu tử ngươi ý định mấy chuyện xấu, chúng ta có thể đi đội sao? Rất sớm cho lão tử bữa truyền âm thật tốt. Diệp Lăng lấy ra trong lòng bàn tay huyết tệ phù văn, lạnh lùng nói, đừng quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, còn phải thay ta ra tay một lần. Khôi Ngô đại hán khí tức hơn ngừng lại, nhất thời liền mệt mỏi hạ xuống. Này nếu như bị hắn bóp nát huyết tệ phù văn, cùng chết cũng không kém là bao nhiêu, căn bản là không phải những tia đoạt bảo tu sĩ đối thủ, thậm chí ngay cả sức đánh một trận đều không có. Bất quá hắn vẫn là nhỏ giọng thầm thì, "Lão tử nhớ kỹ a." "Chính là chính là, lần này chúng ta chỉ có thể như con chuột như thế lặng lẽ vào núi, lão tử lúc nào được quá như vậy điều khí." Diệp Lăng không để ý tới hắn, đánh ra vài phần địa đồ thẻ ngập đến, đối chiếu nơi đây thế núi, xa xa chỉ tay, vô cùng khẳng định nói, "Từ nơi này trên núi con đường chỉ có một cái. Tổng phải trải qua một chỗ mọc ra hơn 10 dặm một đường tiên, chúng ta nhiễu được những núi, nhưng nhiễu bất quá một đường tiên." coi như là quái lão, áo lục kiếm khách bọn họ cũng phải trải qua nơi này. Mạnh Phàm biến cùng Khôi Ngô đại hán hai mặt nhìn nhau, đều hiểu Diệp Lăng nói một đường thiên thâm ý, rõ ràng là cái cực kỳ hiểm yếu vị trí, đồng thời cũng là đoạt bảo tu sĩ giết người đoạt bảo địa phương tốt. Từ một đường trên trời diện bay qua, không được sao? Khôi Ngô đại hán lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ đối với Diệp Lăng lại là rất thù hận lại là kiêng kỵ, một mực vẫn chưa thể ra cơn giận này, bây giờ hắn nhìn thấy Diệp Lăng trên tay có địa đồ, kiêu ngạo lại yếu đi mấy phần, nhưng vẫn là không nhịn được lối ra, mở miệng phản bác. Diệp Lăng bình tĩnh nói, nơi này vài phần không giống địa đồ thẻ ngọc trên danh dấu tất cả đều vẽ ra một đường trên trời không cương phòng lạnh lẽo, Kim Đan kỳ chờ xuống chớ quá. Nếu như không muốn bị mạnh mẽ gió núi quất đi, có thể thử một lần. Khôn Ngô đại hán lại là sững sờ, nắm chặt nắm đấm, than thở, mọi việc không thuận, mọi việc không thuận a. Ngược lại là Mạnh Phàm Yến nhìn thoáng được, đưa ngược lên nói, đi thôi. Liền đi một đường thiên, lẽ nào lấy thực lực của chúng ta, còn bị linh tinh đoạt bảo tu sĩ dọa chạy hay sao? Diệp Lăng cười nói, ha ha, vẫn là mạnh tị tị can đảm lắm, mày Liêu không nhường mày dâu. Khôn Ngô đại hán lần thứ 2 bị làm tức giận, suýt nữa nhảy lên, lớn tiếng nói, lão tử cũng không sợ. Thế núi lại im ạ. Có lão tử cây này thổ linh hồn, nộ sơn khai sơn, khẩn cùng lên đến. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, điều khiển lôi linh ánh kiếm đi trước một bước, bắt chuyện trên bọn họ, như trước là kích tướng nói, có ta mở đường, các ngươi chỉ để ý yên tâm lớn mật tùy tùng.